kim dung ta chỉ là cho ngươi đi nhiều kết giao mấy cái người bằng hữu cũng không có khác ý tứ ngươi cũng không muốn hiểu sai d i ệ p phong thu hồi thì mời nói vậy thì tốt ta rút thời gian đi qua nhìn xem đối với hạ nữ sĩ ta cũng là ngưỡng mộ thật lâu đây kim dung nghe vậy sắc mặt càng phát ra hắc hắn nâng trung trà lên nói đã chính sự nói xong ta cái này cũng không có ngươi cơm ăn ngươi rời đi nhanh lên đi d i ệ p phong đội nói ngài chớ nóng vội đ ổ i người a ta còn có chuyện muốn cùng ngài thương nghị đây có chuyện gì ngươi mau nói nói xong rời đi nhanh lên diệm phong đội nói lao gia tự ta muốn mua phía dưới ngươi bộ tiếu ngạo giang hồ điện ảnh bản quyền đưa nó một a hay ta n lên màn ảnh lớn. Ngài nhìn cái này bản quyền phí có thể hay không g m phí thể cho cái đãi có ưu chút. Kim dung cười nói, xem ở chúng ta Kim nói, xem Dung ở lời à ngàn bạn biển vong niên phần phía trên, ngươi cho một cái giá ưu đãi, 500 ngàn cái đãi, cái phía phí. ta một Một ưu l đã định d i ệ p phong nói xong từ trong túi móc ra một phần hợp đồng đưa cho kim dung nói ngài nhìn xem phần này hợp đồng có vấn đề hay không nếu như không có vấn đề chúng ta hiện tại ký kết kim dung giật mình nói ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy a d i ệ p phong cười bồi ta muốn gặp ngài một lần cũng không dễ dàng đem chuyện này làm tốt cũng coi là lại ta một cọc tâm nguyện kim dung lòng tràn đầy nghi ngờ địa tiếp nhận hợp đồng cẩn thận lật xem một lần tuy nhiên hợp đồng là không có vấn đề gì nhưng hắn dùng cảm thấy mình là bị diệp phong tinh kế suy nghĩ một chút hắn hướng diệp phong nói a phong bộ này cải biên quyền ta chỉ có thể bán cho ngươi năm năm muốn là năm năm sau ngươi không có đánh ra điện ảnh ta nhưng là muốn thu hồi cải biên quyền diệp phong bộ nói thời gian 5 năm năm quảng n ắ n vạn nhất trung gian ra cái chuyện rắc rối ta không phải lô lớn như vậy đi chúng ta đã định trước mười năm cải biên quyền mười năm sau cái này cải biên quyền vẫn là về ngài kim dung lập tức lắc đầu nói không được thời gian mười năm quá dài ngươi cần phải minh bạch năm năm về sau bản này cải biên quyền khẳng định là sẽ tăng lên d i ệ p phong im lặng nói lao gia tử ta muốn là đem bộ phim này đánh ra đến trong vòng năm năm còn sẽ có người lại phục chế bộ phim này sao kim dung vui vẻ nói đó là ta sự t ì n h cùng ngươi không có có quan hệ gì d i ệ p phong như vậy đi chúng ta đều thối lui một bước ta mua xuống bộ này tám năm cải biên quyền dạng này được rồi đi kim dung hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói được tám năm thì tám năm bất quá cái này cải biên phí nhất định phải gấp b ộ i ta muốn một triệu diệm phong nghe vậy kém chút không có thổ huyết lao gia tử thật là đủ hát hắn đây là ngay tại chỗ lên giá nhà diệp phong đưa tay xoa xoa gương mặt nói được vậy liền một triệu ngài tranh thủ thời gian ký tên con dấu đi kim dung vốn cho là diệp phong cùng với hắn còn trả giá hiện tại thấy đối phương một miệng liền đáp ứng hắn lại cảm thấy sợ hãi trong lòng lên lấy hắn đối diệp phong giải tiểu tử này s o k h ỉ đều khó khéo cũng không phải cái chịu ăn thiệt t ỏ i chủ hiện tại rõ ràng diệp phong ăn thiệt t ỏ i có thể hắn vẫn là đáp ứng cái này để hắn có loại dự cảm không tốt tiểu tử này khẳng định kìm nén cái gì xấu đây diệp phong gặp kim dung chậm chạp không thể ký tên con dấu liền thúc giục nói lao gia tử ngươi như thế điều kiện hà khắc ta đ kim dung nhìn liếc một chút diệp phong sau đó cầm lấy bức máy tại trên hợp đồng ghi chú rõ ngày tháng lại ký tên quan con giấu làm xong về sau hắn đem hợp đồng giao cho diệp phong nói ta luôn cảm thấy tiểu tử ngươi kìm n é n cái gì xấu đây cũng là nhất thời không nghĩ ra được diệp phong lấy ra bức máy cực nhanh ký lên chính mình tên sau đó đem một phần hợp đồng đưa trả lại cho kim dung ngài quá đa tâm ta chính là đối với ngài bộ này đặc biệt ưa thích muốn đưa nó mang lên màn ảnh lớn mà thôi kim dung gặp diệp phong không chịu nói lời nói thật cũng đành phải tiếp nhận hợp đồng cười khổ lắc đầu diệp phong từ trong túi lấy ra chi phiếu mỏng viết xong một tờ chi phiếu đưa cho kim d u n g tiền hàng thanh t o à n xong ta cũng nên cáo tử chương 211, có chơi có chịu chương 211, có chơi có chịu đem diệp phong đưa sau khi đi kim dung trở lại văn phòng sau cái bàn ngồi xuống tay nâng lấy hợp đồng cẩn thận cân nhắc bên trong c ó cái gì mờ ám hắn chính nhìn nhập t h ầ n lúc phó tổng biên đồng thiên lý theo ngoài cửa đi tới kim dung nhìn đến đồng thiên lý t i ế n đến vội vàng hướng hắn mất nói lão đồng người qua đây giúp ta suy nghĩ một chút nhìn xem ta có phải hay không bị người hố đồng thiên lý đi lên phía trước hướng kim dung cười nói tiên sinh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kim dung đem diệp phong mua sắm tiếu nạo g giang hồ bản này bản quyền sự tình hướng đồng thiên lý giới thiệu một lần sau đó đem hợp đồng đưa cho đồng thiên lý nói ta luôn cảm thấy bị tiểu tử kia hố có thể lại nghĩ không ra hắn là ở nơi đó làm tay chân đồng thiên lý tiếp nhận hợp đồng cẩn thận cân nhắc một phen sau đó hướng kim dung cười nói hợp đồng hẳn không có vấn đề tiểu tử kia tuy nhiên l a o cá hẳn là sẽ không tại trên hợp đồng làm trò gì kim dung nghe vậy gật đầu nói lao đ ồ n g ngươi lời nói này có đạo lý tại trên hợp đồng làm tay chân tướng ăn quá khó nhìn tiểu tử kia hẳn là sẽ không làm g a loại này thường tổn chuyện tình cảm đồng thiên lý nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói đã không phải hợp đồng vấn đề vậy hắn cũng chỉ có thể tại điện ảnh bản quyền phía trên làm văn t r ư ơ n g kim dung nghi hoặc nói tại bản quyền phía trên làm văn t r ư ơ n g làm thế nào đồng thiên lý b ô n g nhiên vỗ tay một cái nói ta biết hắn khẳng định là muốn một bản nhiều đập kim dung nghe vậy bừng tỉnh đại n g ộ nói đúng thế ta làm sao lại không nghĩ tới đây hắn chính mình là tốt biên kịch đem ta cải biên quyền mua qua đi hắn tùy tiện từ đó chọn lựa cái nhân vật liền có thể đơn độc đánh ra một bộ điện ảnh đồng thiên lý vui vẻ nói tiên sinh lần này nhưng là muốn lỗ lớn ngươi cho hắn thời gian tám năm đầy đ ủ hắn đánh ra bốn năm bộ、phim. kim dung cười khổ nói đây cũng là hắn bản sự ta c h í không bằng người chỉ có thể có chơi có chịu đón đến kim dung lại nói lão đồng số chín ngày ấy diệp phong hội đi tham gia thanh điệu công ty điện ảnh xuất phẩm từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bồi ra mắt người phái cái ký giả đi phỏng vấn hắn một chút nói không chừng có thể đ ả o được điểm tin tức đồng thiên lý kinh ngạc nói chưa từng nghe nói tiểu tử kia cùng phía bắc từng có tiếp xúc nhà hắn làm sao lại đột nhiên đi tiếp xúc người bên kia kim dung cười nói hắn muốn đi phía bắc nhìn xem ta thì trong bóng tối giúp hắn một chút đến mức có thể thành hay không được thì nhìn hắn tạo hóa đồng thiên lý cười khổ nói diệp phong theo minh báo tổng bộ đi ra ngồi xe đi tới trần ngọc liên mới thành lập ngọc phong công ty vừa vào cửa hắn thì nhìn đến a hổ cùng a bưu hai minh đệm mặc lấy màu đen chế phục tựa như hai tọa như môn thần canh giữ ở cửa diệp phong t o mò nói a hổ a bưu các ngươi không phải tại đoàn làm phim chạy vai quần chúng sao Tại sao lại sao cùng h ạ y đ c Liên tỷ A hai tơi h anh em nhàn trò chuyện vải câu về sau diệp phong đi tới trần ngọc liên bên ngoài phòng làm việc chính ở bên ngoài chỉnh lý tài liệu áp phượng nhìn đến diệp phong liền muốn đứng lên thay hắn hướng trần ngọc liên thông báo diệp phong đưa tay hướng a phượng làm một cái đường rêu r a o thủ thế sau đó nhẹ nhàng địa đẩy ra văn phòng cửa phòng d ọ n rén đi tiến trần ngọc liên văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy người mặc một bộ gạo đồng phục màu trắng trần ngọc liên chính ghé vào trên bàn múa bút thành văn diệp phong đi tới gần đột nhiên thân thủ t ú n lấy trần ngọc liên trong tay bút máy a trần ngọc liên kinh hô một tiếng ngay sau đó nàng quay đầu nhìn đến là diệp phong tại cùng nàng quấy r ố i nhất thời tức giận đoán giận nói ngươi đều bao lớn còn như thế tinh lịch diệp phong đem trần ngọc liên từ trên ghế ôm lên đến sau đó chính mình ngồi đến trên ghế đem nàng kéo cười nói ta hôm nay giúp ngươi làm một vụ làm ăn lớn. ngươi nói làm như thế nào cảm tạ ta trần ngọc liên bất mặt nói công ty ngươi cũng có phần tốt ta ngươi giúp ta không phải liền là tại giúp ngươi chính mình nhà ta tại sao muốn cảm tạ ngươi d i ệ p phong cười nói đã ngươi nói như vậy vậy ta liền đem cuộc làm ăn này tặng cho người khác tốt vừa vạn vinh thắng bên k i a đối việc này cũng có hứng thú trần ngọc liên vội la lên không được nào có làm ăn không trước chiếu cấu người trong nhà d i ệ p phong vui vẻ nói ta trước cho ngươi cơ hội à có thể ngươi không có t h è m nhà vậy ta cũng chỉ có thể để ngoại nhân kiếm cái tiện nghi trần ngọc liên cười nói ta hiếm có được tôi m o n nói là cái gì sinh ý a d i ệ p phong t ừ trong túi móc ra tấm kia bản quyền chuyển n h ư ợ n g hợp đồng giao cho trần ngọc liên nói đây chính là ta hoa một triệu đem kim dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ tám năm điện ảnh cải biên quyền mua lại trần ngọc liên nghe vậy vội la lên n g ư ơ i đ i ê n nhà hoa một triệu mua một bộ bản quyền n g ư ơ i đây không phải tại phá của nhà d i ệ p phong vội nói n g ư ơ i đ ừ n g đội nghe ta hướng ngươi giải thích ta chuẩn bị dùng bộ này sửa đổi thành bốn bộ phim dạng này quy ra xuống đến mỗi bộ phim cải biên phí cũng là hơn hai trăm n g à n ngươi nói chúng ta là không phải kiếm lời trần ngọc liên cả kinh nói một phần đổi thành bốn bộ phim ngươi chuẩn bị làm sao đổi diễm phong cái này không nóng này ngươi một mực phóng ra tiếng gió liền nói ngươi trong tay có tiếng nạo giang hồ cải biên quyền sau đó nhìn xem có hay không tới cùng ngươi thương nghị đầu tư công ty chỉ cần có người chịu đầu tư ta liền đem kịch bản lấy ra nắm chặt thời gian trước đập một bộ đi ra thăm dò một chút giá thị trường trần ngọc liên lo lắng nói a phong thiệu thị mỗi năm đều tại đập kim dung phim võ hiệp nhưng bọn hắn giống như rất ít có thể kiếm được tiền d i ệ p phong trâm t r ọ n g nói thiệu thị những cái kêu lao đạo diễn đã sớm thực hậu không kiếm tiền cũng là lẽ thường ta muốn đập phim võ hiệp khẳng định sẽ khiến người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ thôi ta ta liền n ồ i ngươi nổi điên một lần đi. Muốn là công là trần y quay đây, ty đây? vậy phá phim phá lập thì hồi thiệu thị như khen thưởng quá, cái cái sản, sao sản công lớn công ngươi tổng đến ta ta Bất ta ta một t lao, đi. lại đi. làm Có ở ngọc liên cười nhạo nói liền biết ngươi không có ý tốt nói xong nàng ngẩng đầu tại d i ệ p phong miệng phía trên hôn một cái nói cái này dù sao cũng nên hài lòng đi d i ệ p phong cười nói không được cái này khen thưởng quá nhẹ một chút trần ngọc liên thu liễm nụ cười nói ngươi muốn làm cái gì ta có thể cảnh cáo ngươi a đây là trong công ty không cho phép ngươi làm ấu ngọc liên t h trên người ngươi bộ này chế phục rất đẹp chán ghét người m a u b u ô n g tay nha người lại không b u ô n g tay ta liền gọi người nha người tới ồ ồ ồ chương hai trăm m ư ơ i hai có lòng trông hoa chương hai trăm m ư ơ i hai có lòng trông hoa buổi sáng vương kinh lái xe tới đến diệp phong chỗ ở ấn b a n g hơi c ò i ô tô chỉ một lúc sau mặc đồ tây dày ra diệp phong t ừ trong nhà chạy ra đến tiến vào chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống vương kinh một bên phát động xe hơi một bên dò hỏi a p h o n g ngươi sớm như vậy gọi ta tới l à có chuyện gì gấp sao diệp phong t ừ trong túi móc ra một chương thì mời trong tay loay hoay nói ta muốn mời ngươi bồi ta đi tham gia một bộ điện ảnh bồi ra mắt vương kinh ngạc như nói ngươi muốn đi tham gia điện ảnh bồi ra mắt không phải nên tìm cái bạn gái sao ngươi để cho ta cùng ngươi đi tính toán chuyện gì xảy ra d i ệ p phong mỉm cười nói bộ phim này có chút đặc thủ ta cảm thấy ngươi bồi ta đi thích hợp nhất vương kinh ngươi chờ b á n q u n tử nhanh nói rõ ràng là cái tình huống như thế nào a d i ệ p phong đem tấm kia thiệp mời đưa tới vương kinh trước mặt cười nói là thanh đ ả o công ty cùng nội địa một nhà công ty điện ảnh chụp chung một bộ điện ảnh từ xưa anh hùng xuất thiếu niên c két vương kinh bỗng nhiên dẫm ở phanh lại sau đó chừng lấy diệm phong nói a phong đầu ó c ngươi chuẩn rút sao ngươi muốn cùng bên kia liên hệ cũng nên trong âm thầm tìm người dự tuyến dạng này quang minh chính đại đi qua ngươi về sau có còn muốn hay không đi đài loan kiếm tiền d i ệ p phong n ú n n ú n vai nói thì đi tham gia một trận bồi ra mắt không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ vương kinh vậy chính ngươi đi tốt ta cũng không thể đi nếu như bị lục t h ú c biết không phải mắng chết ta không thể d i ệ p phong được a ngươi nếu là không đi vậy ta liền để hứa tiểu đông bồi ta đi qua làm tạ lễ ta đem hắc hiệp cái kia bộ phim đạo diễn quyền giao cho hạ tốt vương kinh nghe vậy buồn buồn ó i lại tới đây một bộ ngươi là tiểu hải tử nhà mỗi lần đều dùng kịch bản đến uy hiếp ta đi vào khuất khổ diệp phong vui vẻ nói cái gì tốt làm tự nhiên là dùng cái gì vương kinh thở dài nói a phong ngươi có biết hay không từ xưa anh hùng xuất thiếu niên cái này bộ phim đạo diễn như đôn phất là theo thiệu thị bên này chạy tới diệp phong nghe vậy kinh ngạc nói còn có việc này vương kinh gật đầu nói thiệu thị không bao giờ thiếu cũng là đạo diễn rất nhiều đạo diễn tại thiệu thị mấy năm đều đập không lên một bộ điện ảnh như đôn phất cũng là bên trong một viên cái k i a cũng không có gì hai ta liền nói là hạ nữ sĩ mê điện ảnh muốn đi qua t ì m nàng lấy cái ký tên ngoại nhân cũng tìm không ra ý tới vương kinh im lặng nói lời này của ngươi là tại lừa gạt nhà trẻ tiểu bằng hữu đây có cái cớ luôn luôn tốt đến mức người khác làm sao nhìn vậy liền không liên quan chúng ta sự tình vương kinh một lần nữa phát động xe hơi một bên mở vừa nói ta sớm muộn cũng sẽ bị ngươi làm hại thất nghiệp diệm phong cười lấy an ủi ngươi cứ yên tâm đi cho dù hồng kông tất cả đạo diễn không có c ơ m ă n ngươi cũng sẽ không chết đói không đói chết có làm được cái gì ta muốn kiếm được nhiều tiền qua ngày tốt vậy ngươi thì càng muốn cùng đi với ta về sau điện ảnh thị trường tại phía bắc đài loan điểm này chợ nhỏ có thể bỏ qua không tính ngươi nói dễ nghe về sau sự tình ai có thể nói chuẩn diệp phong cùng vương kinh tại tranh cãi âm thanh bên trong đi tới ngân đô công ty điện ảnh long đầu dạp chiếu phim nơi này đã là chật ních đám người không ít đến đây chúc mừng khách nhân ngay tại hướng trên thảm đỏ đi đến hai người mới từ trong xe đi ra thì hấp dẫn đám phóng viên á n h mắt m ờ i mấy tên ký giả cùng nhau tiến lên d ơ lên m á y chụp ảnh nhắm ngay hai người chụp ảnh diệp phong mỉm cười đưa tay hướng đám phóng viên chào hỏi sau đó cùng vương kinh cùng một chỗ bước nhanh hướng thảm đỏ bên kia đi đến một tên nữ ký giả vượt lên trước đặt câu hỏi vương tiên sinh diệp tiên sinh các người làm sao lại tới tham gia từ xưa anh hùng xuất thiếu ni vương kinh đoạt trả lời trước nói bộ phim này đạo diễn mưu tiên sinh là ta h ả o hưu ta hôm nay lôi kéo diệp phong tới chính là vì h ả o h ư u đạo diễn điện ảnh đến cổ động lại một tên nam ký giả hướng vương kinh truy vấn vương đạo diễn ta nghe nói mưu đôn phất đạo diễn là theo thiệu thị phản bội chạy trốn đi ra n g ư ờ i dạng này quang minh chính đại chống đỡ hắn thì không sợ chọc giận thiệu chủ tịch sao vương kinh giận dữ nói vị tiên sinh này thiệu thị mỗi năm ra vào vào đạo diễn nhiều có phải hay không mỗi cái rời đi thiệu thị đạo diễn đều sẽ bị các ngươi dán lên phản bội chạy trốn nhãn hiệu người phóng viên kia còn nghĩ muốn lần nữa đặt câu hỏ diệp phong lập tức đánh gây hắn lời nói nói chúng ta hôm nay cũng là đến xem phim hết thẻ không có quan hệ gì với điện ảnh sự tình tha thứ chúng ta không thể trả lời vương tiên sinh diệp tiên sinh xin hỏi diệp phong cùng vương kinh không còn để ý không hỏi đám phóng viên đặt câu hỏi tại bảo an chợ r ú t giới hướng thảm đỏ trung tâm đi đến như đôn phất đạo diễn là cái khô khan đầu trọc há tử còn giữ một mặt tròm dâu dài vương kinh bước nhanh đi lên trước t r ư ớ cùng c như đôn phất đến cái g ấ u ôm sau đó đem diệp phong giới thiệu cho đối phương để biết đối với thiệu thị gần đây đảo lên hai vị tân nhân như đôn phất tự nhiên cũng có nghe nói tuy nhiên không biết bọn họ vì sao lại chạy tới tham gia hắn bộ phim này bội ra mắt nhưng người ta đã đến hắn chỉ có thể nhận tình cùng diệp phong nắm tay chào hỏi diệp phong cùng n h u đôn phất nắm qua tay về sau ánh mắt lại hướng n h u đôn phất bên cạnh nhìn đi lệnh hắn thất vọng là hắn đồng thời không nhìn thấy vị kia hạ nữ sĩ bất quá diệp phong tại đám người lại phát hiện một vị người mặc tiểu cáo tôn trung sơn bên trong nam tử hắn xem xét đối phương ăn mặc cùng với trên mặt lộ ra co quắp biểu lộ thì đoán được vị này rất có thể là đến từ nội địa một vị đạo diễn diệp phong ngón tay tên kia kiểu á o tôn trung sơn nam tử hướng như đôn phất nói vị tiên sinh kiên là nội địa tới đi có thể hay không thay ta dẫn gặp một chút như đôn phất gật đầu nói hắn gọi trương h i hà là nội địa nga mi sưởng phim đạo diễn cũng là chúng ta bộ phim này phó đạo diễn d i ệ p phong nghe vậy trong lòng đại hỷ lần này cuối cùng là không có đi một chuyến u ồ n công như đôn phất vây chào đem trương h i hà t ê u đến thay hắn cùng d i ệ p phong làm giới thiệu d i ệ p phong cùng trương h i hà hàn huyên vài câu về sau lại hướng như đôn phất muốn một cái g i á p nhỏ dự định cùng trương h i hà đơn độc trò chuyện tuy nhiên đối diệm phong cách làm nghi hoặc không hiểu như đôn phất vẫn là thỏa mãn hắn đưa yêu cầu vương kinh rất hiếu kỳ diệp phong muốn làm cái gì liền muốn đi theo diệp phong cùng đi diệp phong tự nhiên không thể đáp ứng trực tiếp để hắn tự tiện không đ ể cập tới vương kinh phiền muộn đến muốn chửi mãn nó lại nói diệp phong cùng trương h i hà tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới đi vào một gian trong rạp nhỏ diệp phong ngồi xuống về sau hướng một mặt câu thúc trương h i hà hỏi trương đạo diễn là lần đầu tiên đến hồng công a trương h i hà gật đầu nói đúng diệp phong nếu như có thể lời nói ta muốn mời trương đạo diễn ở chỗ này dừng lại mấy ngày trương hy hà lắc đầu nói ta bên kia vé máy bay đã định tốt ngày mai liền phải bay trở về d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút liền nói thẳng nói trương đạo diễn vừa mới mưu đạo diễn cũng hướng ngươi giới thiệu qua ta cũng là đóng phim nhìn thấy các ngươi nga mi sưởng phim hợp tác với ngân đô không tệ ta cũng có ý đầu tư một khoản tiền cùng các ngươi sưởng phim chụp chung một bộ điện ảnh cũng không biết các ngươi bên kia có hứng thú hay không trương hy hà nghe vậy vui vẻ nói có hứng thú chúng ta nga mi sưởng phim nhân lực vật lực cũng không thiếu thì thiếu tiền tài muốn là diệp giám chế có thể kéo đến đầu tư chúng ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi đem điện ảnh đ ư ợ tốt diệm phong cười nói vậy thì tốt ta quay đầu liền đi liên hệ một công ty cùng bọn hắn thương nghị đi nội địa đầu tư quay phim sự、tình. chương hai trăm một mươi n ba, ba. 213, kim h ba mươi ba diệm phong tử trong túi móc ra bản thân danh thiếp đưa cho trương hy hà nói đây là ta danh thiếp ngươi trở về thời điểm có thể đem ta đập mấy cái bộ phim bằng ghi hình hơi trở về ta muốn có những vật này làm chứng rõ ràng các ngươi lãnh đạo hẳn là sẽ không lại hoài nghi ngươi nói chuyện trương hy hà thu hồi diệp phong danh thiếp trịnh trọng trang tiến túi bên trong sau đó hướng diệp phong hỏi diệp g i á m chế ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể kéo đến đầy đủ đầu tư diệp phong cười nói ta có một trăm linh tự tin bởi vì tự ta thì có một nhà điện ảnh đầu tư công ty đăng ký tiền tài có năm triệu đô la hồng kông trương hy hà nghe vậy giật mình nói ngươi còn trẻ như vậy thì có một nhà công ty điện ảnh diệp phong cười nói trương đạo diễn tại hồng kông chuyện gì cũng có thể chỉ t i ế c ngươi ngày mai sẽ phải trở về bằng không ta có thể mời ngươi đi ta nhà kiệu công ty nhìn xem trương hy hà đề nghị diệp g i á n chế ngươi có thể hay không đi chúng ta nga mi sượng phim đi một chuyến cùng lãnh đạo chúng ta ở trước mặt thương nghị ăn nhịp điện ảnh sự t ì n h d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói trương đạo diễn ngươi biết kinh đô võ thuật đội ngô băng huấn luyện viên sao trương hy hà gật đầu nói biết hắn hiện tại là kinh đô võ thuật đội tổng huấn luyện viên từ khi lý liên kiệt nổi danh về sau chúng ta những thứ này đóng phim người đều biết hắn đại danh d i ệ p phong trương đạo diễn nếu như ta muốn đi kinh đô võ thuật đội đi học tập một đoạn thời gian ngươi cảm thấy có khả năng sao trương hy hà ngạc như nói diệm giám chế học võ nhưng là muốn chịu đau khổ ngươi làm giám chế thật tốt tại sao muốn chạy tới hỏng bét cái tê tội diệm phong cười nói ta mặc dù là g i á m chế nhưng cũng là một tên diễn viên ta có vài bộ phim đều cần dùng đến võ thuật biểu diễn ta liền muốn đi kinh đô võ thuật đội học tập một đoạn thời gian trương h i hà hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói cái này hẳn là sẽ không rất khó khăn ngươi làm hồng c ô n g khác h nhân muốn về nội địa học tập võ thuật bọn họ hẳn là sẽ hoan nghê ngươi h n diệp phong vui vẻ nói vậy thì mời trương đạo diễn giúp ta đi liên lạc một chút chỉ cần bọn họ chịu nhận lấy ta ta nguyện ý cho kinh đô võ thuật đội cung cấp ba trăm ngàn tài trợ ngươi nói cho bọn hắn nhiều ít ba trăm ngàn trương hy hà nghe vậy vội la lên diệp giam chế chúng ta xuyên địa cũng có một chi võ thuật đội s o kinh đô bên kia vo thuật đội cũng không kém bao nhiêu ngươi không bằng đi chúng ta bên kia học tập cũng có thể lân cận thương nghị cùng chúng ta sưởng phim q u a y phim sự tình d i ệ p phong lắc đầu nói trương đạo diễn xuyên địa quá vắng vẻ ta tại kinh đô học tập một khi bên này có chuyện ta có thể mau chóng đuổi trở về muốn là tại xuyên địa ta lo lắng hội học việc trương hy hà nghe vậy tiếp rẻ nói cái kia có thể thật là quá đáng tiếc d i ệ p phong từ trong túi móc ra chi phiếu mỏng viết một chương ba mươi ngàn nguyên chi phiếu giao cho trương hy hà nói trương đạo diễn để ngươi giúp ta ra mặt liên lạc khẳng định phải lãng phí ngươi rất nhiều thời gian đây là một chút lộ phí m ộ i n g à i phải tất yếu nhận lấy trương hy hà bận bịu từ chối nói một chút việc nhỏ ta sao có thể thu người tiền đâu lại nói việc này có thể hay không hoàn thành ta cũng không dám hứa chắc d i ệ p phong cười nói mặc kệ có thể thành hay không được ta đối với ngài đều là mang trong lòng cảm kích gặp d i ệ p phong khăng khăng muốn cho trương hy hà đành phải nhận lấy chi phiếu nói vậy ta trước nhận lấy về sau muốn là dùng không rơi ta sẽ trả lại cho ngươi d i ệ p phong mỉm cười cũng không có lại nhiều lời đúng lúc này d ạ ả chiếu phim ánh đèn tôi xuống lục m ạ kéo ra điện ảnh chính thức bắt đầu chiếu phim từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bộ phim này diệp phong tiếp trước đã từng t ạ i trên internet nhìn qua chỉ là vội vàng địa xem một lần cũng không có nhìn toàn hiện tại từ đầu nghiêm túc quan sát một lần bằng hắn đối hồng công điện ảnh thị trường giải là hắn có thể phán đoán ra bộ phim này không biết nóng nảy cái này bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là điện ảnh nội dung cốt t r u y ệ n quá mức đơn bạc trừ một số k h ô i hài ô n g kính trong phim ảnh đồng thời không có quá nhiều hấp dẫn người địa phương ngay tại diệp phong nghĩ đến có phải hay không muốn sớm rút lui rời đi thời điểm ngoài phòng khách t r u y ề n đến vài cái tiếng đập cửa trước khi hà đứng dậy đi mở cửa phòng diệp phong q a y đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thân thể mặt tây phục bộ váy trung niên nữ tử mỉm trương hi hà ngạc nhiên kêu lên hạ nữ sĩ ngài làm sao tới diệp phong nghe trương hi hà kêu lên hạ nữ sĩ liền biết vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh vạn lý trường thành tam công chúa một trong hạ mộng nữ sĩ hạ mộng hướng trương hi hà hơi hơi gật đầu sau đó đưa ánh mắt về phía đứng lên diệp phong cười nói ta nghe nói thiệu thị diệp tiên sinh đến liền tranh thủ thời gian tới đóng chào diệp phong hướng hạ mộng vừa tay nói mạng mội mấy giày còn mời á di đừng đến trách hạ mộng cùng diệp phong nhẹ nhàng nắm một ra tay sau đó cười lấy trêu g ẹ o nói ta nghe người ta nói diệp tiên sinh tuổi trẻ rất ngạo khí hôm nay gặp mặt lại là một trời một vực. có thể thấy được chuyển môn phần lớn là sai lầm d i ệ p phong cười nói cũng không hoàn toàn là nói ngoa cùng ta tính khí hợp nhau ta tự nhiên lấy trưởng bối nhìn tới cùng ta không hợp nhau người ta cũng chỉ có thể xưng hô một câu lao tiền bối há nói như vậy d i ệ p tiên sinh cảm giác đến chúng ta là tính khí hợp nhau d i ệ p phong a di vẫn là gọi ta a phong a gọi ta tiểu phong cũng có thể tốt vậy ta liền bán cái lao bảo ngươi một tiếng tiểu phong tốt đà tạ a d i ệ p phong trước hết mời hạ mộng ngồi xuống sau đó thay nàng rót một ly trả nói ngài muốn lả lại đến trầm một bước chúng ta thì bỏ lỡ hạ mộng nghi hoặc nói thế nào điện ảnh còn không có thả xong ngươi liền muốn đi sao d i ệ p phong cười khổ nói các loại điện ảnh thả xong tất nhiên sẽ có thật nhiều ký giả đuổi theo phỏng vấn ta không thích cùng ký giả liên hệ cũng chỉ có thể đi trước một bước hạ mộng hướng màn ảnh nhìn liếc một chút sau đó hướng d i ệ p phong hỏi tiểu phong bên ngoài đều nói ngươi ánh mắt độc đáo vậy ngươi nói một chút bộ phim này phòng bán v ẽ tiền cảnh như thế nào d i ệ p phong lung t u n g nói a di ngươi muốn muốn nghe lời thật sao hạ mộng gật đầu nói ta tự nhiên muốn nghe ngươi nói thật diệm phong bộ phim này mặc dù là chân thật đập có thể nội dung cốt chuyện quá mức kéo đổ y theo ta phán đoán phòng bán vé muốn đột phá năm triệu cũng khó khăn hạng m ộ nghe vậy tâm lý máy động nàng tuy nhiên cũng không coi trọng bộ phim này hội nóng này thế nhưng không nghĩ tới phòng bán vé sẽ như vậy thấp nếu như phòng bán vé thấp hơn năm triệu cái kê bộ phim này liền muốn lô vốn d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói a gì ta có cái đề nghị không biết ngài có nguyện ý hay không nghe hạng m ộ vội nói ngươi nói d i ệ p phong công ty của các ngươi lưng tựa nội địa có thật nhiều độc đáo tư nguyên chỉ là các ngươi chính mình không có, có ý thức đến mà thôi tựa như đập thiếu lâm tự gặp may lý liên kiệt muốn là các ngươi công ty có thể đem h ắ n kỳ đến vây quanh hắn tới quay chụp một hệ liệt phim võ thuật muốn không thời gian mấy năm công ty của các ngươi liền có thể tại hồng kông đánh ra một mảnh tân thiên địa h ạ mộng kinh ngạc nói cái k i ê u tiểu diễn viên thật có lợi hại như vậy sao d i ệ p phong gật đầu nói khẳng định so ngài tưởng tượng được còn muốn lợi hại hơn chờ hắn phía dưới bộ phim lại bức lửa các ngươi cũng làm m u ố n kỳ hắn chỉ sợ cũng đã không kịp h ạ mộng như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngay sau đó nàng lại hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi nếu biết lý liên kiệt tiền đồ vô lượng vì cái gì không khuyên giải thiệu ta coi là a di ngươi hội hiểu ta tâm tư ai ngờ ta cái này một tấm chân tình lại là sai g i a o h ạ mộng cười một tiếng nói xin lỗi là ta lỡ lời d i ệ p phong lại nói chỉ muốn công ty của các ngươi có thể ký lý liên kiệt vì hắn nhiều đập mấy bộ tốt điện ảnh tương lai đánh vào nước mỹ điện ảnh thị trường cũng chưa chắc liền không khả năng h ạ mộng nghe vậy giật mình d i ệ p phong lời nói hắn xem như nghe rõ đem lý liên kiệt làm lý tiểu long người kế nhiệm đến bồi dưỡng nếu có thể mở ra nước mỹ thị trường cái tiêu kiếm lợi nhưng chính là ngoại tệ a sau khi hiểu rõ h ạ mộng hướng diệm phong cảm kích nói tiểu phong đa tạ ngươi nhắc nhở, về sau có cơ hội còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm thêm d i ệ p phong cười nói chỉ cần a di không ngại ta d n g dài ta tự nhiên là vui lòng hướng ngài linh giáo d i ệ p phong cùng hạ mộng nói chuyện với nhau lúc lại không chú ý tới trương hy hà ở một bên cũng nghe đến trương hy hà nghe d i ệ p phong đối hạ mộng kiến nghị trong lòng nhất thời cuồng loạn không thôi d i ệ p phong vậy mà nhìn kỹ lý liên kiệt là lý tiểu long người kế nhiệm đây chính là cái đại tin tức hắn thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nhất định thuyết phục s ư ở n g lãnh đạo vội vàng đem lý liên kiệt trước đào đi qua dạng này một cái kim v ă hoa sao có thể để hắn bị ngoại nhân ôm đi đây thanh điệu công ty cũng không được chương 214, m m ờ i cái nghỉ dài hạn chương 214, m m ờ i cái nghỉ dài hạn sáng ngày thứ hai diệp phong tại công ty trước cao ốc vừa xuống xe liền bị đám phóng viên bao bọc vây quanh truy vấn hắn là không phải là muốn rời đi thiệu thị chuyển đầu ngân đô công ty điện ảnh diệp phong tại bảo an trợ r ú t giới thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên dây dưa tiến vào công ty cao ốc bên trong hắn mới vừa vào cửa nhân viên lễ tân liền chuyển cáo hắn phương tiểu thư để hắn lập tức đi diệp phong nghe xong tâm lý âm thầm kêu khổ xem ra hôm nay cái này giũa cho một trận là tránh không dây bốn ngồi thang máy leo lên lầu m ư ơ i tám tại phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc thu đến châu tiểu n g ả hai cái khinh thường diệp phong rốt cục đẩy cửa đi vào phương nghệ hoa trong văn phòng vừa vào cửa hắn thì nhìn đến vương kinh đứng tại phương nghệ hoa trước bàn làm việc đang bị phương nghệ hoa măng máu cho đ ầ y đầu thở mạnh cũng không dám nhìn đến diệp phong t i ế n đến vương kinh thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn chủ động hướng bên cạnh di động một chút c ấ c bộ đem bên người vị trí để chống để cho diệp phong thay hắn gánh chịu một bộ phận phương nghệ hoa l ừ a d i ậ n diệp phong kiên trì đi qua hướng phương nghệ hoa cười bồi nói phương tiểu thư ngài tìm ta có chuyện gì sao phương nghệ hoa đem bàn phía trên giấy báo đẩy về phía trước mặt đen lại nói chính người làm tốt sự tình chẳng lẽ không cần phải cho ta một lời giải thích sao d i ệ p phong hướng trên báo c h i liếc liếc một chút thấy là phần tân báo phía trên đ ă n g lấy một trường trên diện rộng ảnh trụ đúng là hắn cùng h ạ mộng theo trong bao xương đi tới một chương chụp ảnh trung bản này bài văn tiêu đề càng là đoạt người nhắc cầu thiệu thị ngành điện ảnh dường cột d i ệ p phong riêng tư gặp vạn lý t r ư ờ n g thành trường công chúa ý đồ vì sao d i ệ p phong xem hết bài văn tiêu đề về sau tâm lý âm thầm chửi mắng không thôi những thứ này đáng chết ký giả hôm qua chính mình nói rõ là hạng thần tượng đòi hỏi ký tên. có thể cái này đ á m ký giả đối hắn nói chuyện một chữ không đ ể cập tới nhất định phải nói hắn đối thiệu thị t h ấ p lương bất mãn muốn phản bội chạy trốn đi ném thanh điệu công ty điện ảnh d i ệ p phong thu hồi suy nghĩ hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư nếu như ta muốn rời đi công ty khẳng định sẽ cái thứ nhất nói cho ngài quyết sẽ không để ngài theo bên ngoài người trong miệng biết được tin tức phương nghệ hoa vậy ngươi chạy tới muốn làm cái gì có thể đừng nói cho ta ngươi là hạng động mê điện ảnh d i ệ p phong là như vậy ta muốn mua phía giới kim dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ điện ảnh cải biến quyền hắn đưa ra một điều kiện cũng là để cho ta đi tham gia cái kia bộ phim bồi ra mắt phương nghệ hoa nghe vậy sắc mặt cổ quá nói diệp phong ngươi nói là lời nói thật diệp phong gật đầu nói tự nhiên là lời nói thật bằng không ta cũng không biết gần nhất sẽ có từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bộ phim này sẽ chiếu lên phương nghệ hoa lại hỏi ngươi mua xuống kim dung cải biên quyền là muốn cho a liên nhà kia công ty đầu tư quay chủ sao diệp phong lắc đầu nói cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra ta chẳng qua là cảm thấy cái kia bộ rất có sửa đổi giá trị thì mua xuống trước cải biên quyền t ổ n lấy sau này hay nói phương nghệ hoa t i ệ u thị mỗi năm đều có đạo diễn tại quay trụ kim dung võ hiệp nhưng bọn hắn vẫn luôn tại thua thiệt tiền ngươi có biện pháp nào có thể kiếm được tiền đâu diệp phong ta cũng không dám xác định khẳng định liền có thể kiếm được tiền ta chính là muốn thử một chút mới võ hiệp điện ảnh bay chụp phương pháp có thể hay không bị người xem tiếp nhận phương nghệ hoa tựa như các ngươi tại thần điêu hiệp lữ bên trong sử dụng những cái kia đánh võ thiết kế một dạng diệp phong gật đầu nói thần điêu hiệp lữ bên trong đánh võ thiết kế chỉ là một lần nếm thử đằng sau còn có thật nhiều có thể cải tiến không gian phương nghệ hoa gật đầu nói vậy thì tốt chờ ngươi bộ phim này đã được duyệt thời điểm có thể cho công ty đến chủ ném một bộ phận tiền tài diệp phong được đến thời điểm ta để ngọc liên tỷ cùng ngài thương nghị phương nghệ hoa sự tình lần này các ngươi làm quá lỗ mãng để công ty vô cùng bị động, đó, định để đoạn công cùng cùng chủ tịch cho vô thương nghỉ sau đó, quyết định cho ngươi thả nửa tháng nghỉ để ngươi ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian ty ta quyết thả một thời bị sau ở diệp phong nghe vậy vui vẻ nói phương tiểu thư có thể hay không nhiều thả một đoạn thời gian ta muốn mời ba tháng nghỉ kỳ phương nghệ hoa nghe vậy mặt đều đen nàng cắn răng nói còn ba tháng ngươi tại sao không nói xin phép nghỉ nửa năm đâu diệp phong vội nói nửa năm càng tốt hơn phương nghệ hoa cả giận nói ngươi làm ở công ty là nhà t r ò đây ngươi muốn là rời đi thời gian nửa năm công ty điện ảnh còn đập không đập diệp phong cười bồi nói phương tiểu thư ta xác thực có chuyện quan trọng muốn xin nghỉ Đến mức công mức thốt y đóng p i m ra lời này mở miệng chẳng những p h ư ơ n g nghệ hoa bị kinh hài đến thì liền một mực đứng ở bên cạnh giả cầm vương kinh cũ gấp hắn hướng diệm phong khuyên nhủ a phong hồng kông bên này võ thuật danh ra phần lớn là công ty chúng ta thì có tốt mấy vị ngươi muốn học võ thuật cần gì bỏ gần cầu xa xa đây phương nghệ hoa cũng khuyên nhủ diệm phong a kinh nói đúng n g ư ơ i muốn học võ thuật hôm nào ta ra mặt để lưu ra lương đạo diễn thu người làm đồ tốt d i ệ p phong cười xấu hổ nói phương tiểu thư tết xuân trong lúc đó ta mời lương phó quản lý dẫn ta đi lưu đạo diễn trong nhà bại sư hắn nói ta tuổi tác quá lớn đã bỏ lỡ học võ tuổi tác không thể đáp ứng thu ta làm đồ đệ vương kinh vội nói lao gia hỏa không dạy ngươi lại tìm người khác chính là muốn không để hứa tiểu đông dạy ngươi hắn cùng ngươi quan hệ không phải rất tốt sao d i ệ p phong a kinh ta đã hiểu rõ học võ công ta là bỏ lỡ có thể học tập một chút võ thuật thói quen ta vẫn là có thể muốn võ thuật tại điện ảnh bên trong đánh thật hay nhìn Trừ tác động phương i ế t nghệ hoa suy giật c nghĩ một chút nói vậy cứ như vậy đi ngươi sau khi trở về trước đêm cuối năm điện ảnh quay chụp kế hoạch sớm làm an bài xong các loại an bài thỏa đáng về sau ngươi lại đi qua diệp phong đã tạo phương tiểu thư thanh toán phương nghệ hoa lại nói lần này đi qua ngươi t ậ n lực điệu thấp một chút ta sẽ cho người thả ra hàm ý nói ngươi đi nước mỹ nghỉ ngơi đi được phương nghệ hoa lại muốn một chuyện nàng hướng diệp phong hỏi ngươi đã muốn đi cái kia bộ ta cô nàng ngẩu n á o phần tiếp theo khẳng định là không có cách nào diễn ngươi có hay không phù hợp nam chính nhân tuyển d i ệ p phong nhìn về phía vương kinh nói cái kia bộ phim là để a kinh đến đạo diễn sao vương kinh vội vàng lắc đầu nói không phải c h í n h ta viết một cái kịch bản mới ngay tại chủ bị bên trong bộ phim này ta để hứa tiểu đông đến đạo diễn diệm phong gật đầu nói để hứa tiểu đông đạo diễn rất phù hợp đến mức nam chính nhân tuyển ta cảm thấy vẫn là để hứa đạo diễn chính mình đi chọn lựa cho thỏa đáng vương kinh nghe vậy âm thầm đầu đen rau muống lời nói này thật là dễ nghe có thể nếu ai coi là thật người đó là cái nhị ngúng đốc phương nghệ hoa cười nói diệp phong a kinh hai người các ngươi cũng đừng v ù n g tay mặc kệ bộ phim này là công ty sáu tháng cuối năm màn kịch quan trọng các ngươi muốn giúp lấy hứa đạo diễn đem tốt quan nhất định muốn đem bộ phim này cho đợt tốt diệp phong t ố t chúng ta hội hết sức giúp đỡ chương hai trăm mười lăm người qua lưu danh đem diệ phong cùng vương kinh đưa sau khi đi phương nghệ hoa đi tới t i ệ u giật phu văn phòng vừa vào cửa nàng nhìn thấy thiệu giật phu đang đứng tại bàn làm việc về sau tay cầm bút lông sói tại giấy tuyên thành phía trên viết lấy cái gì phương nghệ hoa đi lên trước nhẹ giọng nói chủ tịch không ra ngài đoán trước diệp phong quả nhiên là muốn cùng phía bắc bắt được liên lạc thiệu giật phu nghe vậy dừng lại bút quay đầu lại hướng phương nghệ hoa hỏi hắn muốn làm sao làm phương nghệ hoa hắn nói muốn mời mấy tháng nghỉ đi kinh đô v õ thuật đội học tập một đoạn thời gian thiệu giật phu nghe vậy ngạc nhiên nói tiểu tử này quyết tâm rất lớn à hắn đây là nhìn kỹ phía bắc điện ảnh thị trưởng có tiền đồ hơn muốn sớm một chút đi qua đưa cái đầu danh chạm đây phương nghệ hoa lo lắng nói, chủ tịch, ngài nói tiểu tử kia có phải hay không quá nóng n ộ i một chút thiệu giật phu đi sớm có đi sớm chỗ tốt cũng có bất lợi một mặt cái này bên trong liền muốn nhìn hắn làm sao nắm giữ tốt hỏa h ậ u d i ệ p phong tiểu tử kia tuy nhiên tuổi tác lại có dạng này vượt mức quy định ánh mắt ngược lại là làm ta đối với hắn lau mắt mà nhìn phương nghệ hoa cười khổ nói ta liền sợ hắn chơi nện sau cùng đem chúng ta thiệu thị cũng lôi xuống nước thiệu giật phu mỉm cười nói đài loan bên kia cũng không phải là cái gì người đều để đề mắt diệm phong còn chưa đủ cái kia phất lượng lại để hắn bắn đi một trận nói không chừng còn thật làm cho hắn chuyến ra một con đường tới phương nghệ hoa, chủ thịch, n thiệu giật phu cười đ i khổ nói công ty chúng ta tại đài loan bên kia liên lụy quá sâu hiện tại còn chưa thích hợp cùng bên kia trở mặt đến mức cùng phía bắc hợp tác sự tỉnh liền để những người tuổi trẻ kia đi dày vò đi phương nghệ hoa có thể chúng ta tổng không thể lấy mắt nhìn không hề làm gì a thiệu giật phu đưa tay nhất chỉ chính mình viết chữ hướng phương nghệ hoa cười nói a hoa ngươi cảm thấy ta mấy chữ này viết như thế nào phương nghệ hoa cúi đầu xem xét chỉ thấy giấy tuyên thành phía trên viết là một hàng chữ lớn quốc gia cường thịnh là ở nhân tài dự trữ ngầm đầu nhìn thiệu giật phu liếc một chút phương nghệ hoa như có điều suy nghĩ nói chủ tịch là muốn đi nội địa quên y tư mở trường thiệu giật phu vui mừng nói vẫn là a hoa ngươi lớn nhất hiểu ta n g n g qua lưu tiếng người qua lưu danh ta thân là một tên hoa hạ con cháu dù sao cũng phải vì cái này quốc gia làm chút gì mới không coi là số ngồng phí cả đời này phương nghệ hoa gật đầu nói Ta b diệm phong, phong, phong, phong nghe đến kịch bản tên liền biết đây là bộ phòng bán vé xâm nhập qua mười vị trí đội phim bên trong nội dung cốt truyện hắn đều có rất sâu hình ảnh diệm phong cầm lấy kịch bản ngồi đến văn phòng cao sau cẩn thận lật xem cái này kịch bản hiển nhiên vẫn chỉ là sơ thảo cùng ban đầu mảnh có lớn hơn ra vào diệp phong sau khi xem xong cầm bút đem lấy chỗ tỉnh tiết sửa đổi một chút sau đó đưa trả lại cho vương kinh nói cái này kịch bản rất không tệ phòng bán vé phá một ư ơ i triệu hẳn là dễ như t r ở bàn tay sự tỉnh vương kinh nghe vậy lại hỉ hắn tiếp nhận kịch bản nhìn qua diệp phong m ấ y chỗ sửa đổi về sau thì càng thêm hài lòng hắn cầm lấy kịch bản tại miệng phía trên hôn một chút sau đó hướng diệp phong nói a phong làm phiền ngươi lại giúp ta một vấn đề nhỏ diệp phong ngươi nói chỉ cần có thể giúp ta nhất định không biết chối tử vương kinh ta muốn mời lâm thanh hà tiểu thư đến diễn viên chính bộ phim này ngươi giút ta cùng nàng nói một chút d i ệ p phong nghi hoặc nói ngươi tại sao mình không nói quay phim lâu như vậy hai người các ngươi cũng nên quen thuộc à. vương kinh buồn bực nói ta nói nàng vừa nghe nói cái này kịch bản không phải ngươi viết thì một miệng từ chối d i ệ p phong nàng đều từ chối ngươi hiện để cho ta đi quên nàng đây không phải là muốn để ta thiếu một món nợ ân tình của nàng sao vương kinh cười hắc hắc nói ngươi cùng nàng tốt còn kém cùng một chỗ lăn ga giường giữa các ngươi cũng là một câu sự t ì n h cái nào còn quan tâm cái này d i ệ p phong cả giận nói ngươi khác nói m ọ à coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng phạt ngươi cái táng ra bại sản vương kinh đem chân vịnh lên tại trên bàn trà trêu chọc cười nói ngươi đi cáo tốt ta kiện cáo muốn là đánh thua liền đem ngươi đ ạ i cháu gái đưa đi nhà ngươi cho ngươi làm nữ nhi g á n nợ tốt d i ệ p phong bị tức đến nói không ra lời hắn đang nghĩ ngợi muốn làm sao nói móc ra hỏa này vài câu chợt nghe trên bàn chuông điện thoại reo hắn thuận tay cơ lấy điện thoại ống nghe mở miệng hỏi uy ngươi là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến lâm thanh hà thanh â m ta là lâm thanh hà ngươi tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta ta trong nhà chờ ngươi diệm phong nghi hoặc nói thanh hà tỷ ngươi uống nhầm thuốc cả nhà hôm nay làm sao nói dữ dằn ngươi mới uống nhầm thuốc đây ta cho ngươi nửa giờ. vương kinh c vui ệ p p vẻ nói cái này vẫn không rõ ngươi hôn qua náo tình cảnh như vậy khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không thể đi đài loan bên kia quay phim nàng gái k i a bộ chúng độc không thể kịp thời khởi động máy nàng khẳng định sẽ đối ngươi có ý kiến a d i ệ p phong giật mình nói ngươi không nói ta đều kém chút đem chuyện này cho quên bất quá ta lần trước cùng nàng nói qua chúng độc bộ phim này ta chuẩn bị phóng tới sang năm tại mở đ ầ u nàng không cần phải tức giận như vậy mới đúng a vương kinh ngươi mặc kệ hắn vì cái gì sinh khí ngươi liền đi qua bồi cái không phải sau đó khuyên nàng đón lấy ta bộ phim dạng này không phải liền là nhất cử lưỡng tiện nha d i ệ p phong mắng ngươi đây là cái gì siêu chủ ý ta hiện tại muốn là s á c ngươi việc này nàng không phải càng thêm hoài nghi ta là cố ý vương kinh chắp tay trước ngực nói ngược lại sự tình đã dặn này ngươi thì khuyên nhủ nàng trước đón lấy ta cái này bộ phim chờ ngươi theo phía bắc trở về lại theo nàng vô chúng đ ọ c cái k i a bộ phim tốt d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói muốn không hai ta cùng đi ngươi trước sách việc này ta giúp ngươi ở bên cạnh g õ cổ vũ ngươi cảm thấy thế nào tậu tử ngươi đang ở nhà bên trong chờ ta thương nghị sự tình đây ta đến nhanh đi về một chuyến ngươi còn là chính mình đi qua đi vương kinh nói xong cầm lấy giấy viết bản thảo nhét vào trong túi công văn sau đó đứng dậy hướng ngoài cửa chạy tới diệm phong thấy thế tâm lý thầm chửi một câu không có nghĩa khí ra hỏa vừa đến thời điểm then chốt thì tiêu c h ạ y chính mình thật sự là kết bạn sơ s u ấ t ta chương 216, bị tính kế chương 216, bị tính kế d i ệ p phong đi theo nữ hầu đi vào phòng khách thời điểm nhìn đến lâm thanh hà đang ngồi ở b à n trà bên cạnh gọi điện thoại hắn vừa định muốn mở miệng chào hỏi đã thấy lâm thanh hà hướng hắn làm một dấu tay chớ lên tiếng ra hiệu hắn không cần nói d i ệ p phong tại lâm thanh hà đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống nghiêng h a i lắng nghe chỉ nghe thấy lâm thanh hà đối với điện thoại ống nghe cười nói chân, chân tỉ các loại ngươi qua đây ta đem a phong cùng a liên kêu lên cùng một chỗ vì ngươi bày tiệc mời khách Tốt, bye bye. d i ệ p phong gặp lâm thanh hà để điện thoại xuống ống nghe liền hướng hỏi chân chân muốn tới hồng kông lâm thanh hà tức giận nói còn không đều là ngươi rước lấy phiền phức d i ệ p phong rất là kỳ lạ mà nói chân chân đến hồng kông có quan hệ gì với ta ngươi có thể tuyệt đối đừng nói n à n g ta h h í c t ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng thì ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu h ả i tử cũng chính là a liên nha đầu kia mới sẽ thích ngươi d i ệ p phong đắc ý nói đó là ngọc liên tỷ ánh mắt tốt biết ta là hoàng kim tiềm lực cổ nói ngươi béo ngươi còn thở gấp phía trên thật sự là không cần mặt mũi lúc này nữ hầu bưng tới hai chén trà nóng đặt ở hai người trước mặt trên bàn trà d i ệ p phong nâng trung trà lên nhấp một nghiệm trà nói thanh hà tỷ nói đi ngươi gọi ta tới có gì muốn làm lâm thanh hà nhìn thấy ánh mắt hắn hỏi ngươi h ô m qua chạy đi gặp hạ mộng làm cái gì d i ệ p phong mỉm cười nói ta là hạ mộng mê đ ị a ảnh h ô m qua đi hướng nàng đòi hỏi cái ký tên lâm thanh hà khinh bị nói ngươi cảm thấy lời này ta có tin hay không muốn là hạ mộng trẻ lại hai mươi tuổi ngươi có lẽ làm r a loại này không có nao tử sự t ì n h hiện tại nhà ngươi khẳng định có khác ý đồ diệm phong tùy ngươi nghĩ ra sao ngược lại ta chính là đi đòi hỏi một trường ký tên ngươi nếu là không tin ta có thể cầm ký tên cho ngươi xem qua lâm thanh hà coi như ngươi không nói ta cũng có thể đoán được ngươi không phải liền là muốn đi thông hạ mậu phương pháp cùng nội địa điện ảnh giới liên hệ lên sao đây là ngươi ý nghĩ của mình ta cũng không có quyết định này thứ dám làm cũng không dám làm đương ngươi còn là cái nam nhân sao d i ệ p phong nói tránh đi ngươi mau nói tìm ta có chuyện gì ta hiện tại thời gian có thể quý giá đây lâm thanh hà cả giận nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi h ô m qua nào như thế vừa ra mang đến cho ta nhiều ít phiền phức ngươi biết không d i ệ p phong rất là kỳ lạ mà nói việc này cùng ngươi có quan hệ gì ngươi lại không cùng ta cùng đi làm sao không quan hệ buổi sáng hôm nay thái giám đốc thì gọi điện thoại tới hỏi ta chúng độc cái k i a bộ phim có phải hay không muốn thay đổi nam chính ngay tại vừa mới chân chân tỷ cũng gọi điện thoại cho ta nói nàng muốn tới xem ta trong này y tứ ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao d i ệ p phong nghe vậy cười nói ngươi u y ê n n lai g là lo lắng thái giám đốc đem hai ta đều hoán đổi à? bây giờ không phải là lo lắng ta cảm thấy thái giám đốc khẳng định là cùng chân chân tỷ thương nghị tốt chân chân tỷ lần này tới khẳng định là muốn thuyết phục ta đem cái này bộ phim nhường cho nàng đến biểu diễn diệm phong cười nói kịch bản là ta viết ngươi còn lo lắng cái gì thái tùng lâm muốn là làm phát b ư c ta ta đá một cái bay ra ngoài hắn một lần nữa tại đài loan tìm kiếm một nhà công ty điện ảnh hợp tác chính là lâm thanh hà cười khổ nói ngươi là không sợ đắc tội bọn họ có thể ta không được à đài loan bên kia là ta căn cơ đắc tội bọn họ ta không phải bỗng dưng nhiều hai nhóm đ ị c h nhân d i ệ p phong nhún nhún vai nói thanh hà tỷ chuyện tốt luôn không khả năng bị ngươi một người đều chiếm toàn tại điện ảnh trong hội này lan l ộ t đắc tội với người là sớm muộn sự tình điện ảnh thị trường bánh kem cứ như vậy lớn ngươi nhiều ăn một miếng người khác liền thiếu đi ăn một miếng đắc tội với người cũng là không thể tránh được lâm thanh hà lời này ta làm sao thường không biết có thể ta không giống ngươi Ta chỉ là cái tiểu chỉ cái là diệm ễ n viên, có thể không đắc tội người, vẫn là tận lực không nên đắc tội người. tội tội i có đắc lực đắc thể là d p Phong, vậy ngươi cứ việc nói thằng A, ngươi nói ngươi vậy việc cứ A, u ố n nào? Ngươi cho thế ta làm g i ú phong ta n g ĩ biện pháp, h đã làm c ta bảo chủ cái à y cái bản, lại bản, n k h ô nhất định h p ả im tội tỉ. Diệp i chân chân Diệp Phong im lặng nói thanh hà tỷ ta cũng không phải là t h ầ n tiên cũng không có lớn như vậy bản sự lâm thanh hà không nói đạo lý mà nói đây là người gây ra thai họa n g ư ơ i nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết rơi d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi vừa vặn công ty gần nhất cho ta thả một cái nghỉ dài hạn ta trốn đi không thấy chân chân nàng tìm không thấy ta cũng liền không có cách nào xách việc này. lâm i việc ề n không, không, không nào này. cách có xách l thanh hà buồn bực nói đều cái cái kia thái giám đốc ngươi nói hắn không có việc gì đem kịch bản nói cho chân chân tỷ làm cái gì đây d i ệ p phong nghe vậy ánh mắt sáng lên nói thanh hà tỷ ngươi nói thái giám đốc có phải hay không t h â n chân mê điện ảnh a lần trước đập hoa lệ đi ra ngoài cái kia bộ phim lúc thái giám đốc thì từng nói với ta trong lòng hắn nữ chính lớn nhất thí sinh thích hợp cũng là chân chân lâm thanh hà nghe vậy mở to hai mắt nói a ngươi nói lời này là thật d i ệ p phong gật đầu nói chắc chắn một trăm linh lúc đó ta cũng không để ý còn phụ họa một câu nói chân chân đúng là cái lớn nhất thí sinh thích hợp lâm thanh hà nghe vậy lập tức nhấc chân đá vào d i ệ p phong chân phía trên máng ngươi tên hốn đản chỉ chấp mắt thì b á n đứng ta d i ệ p phong lúc đó ngươi không phải cự tuyệt biểu diễn sao ta cùng thái giám đốc thương nghị tiếp thế thế chỗ tự nhiên cảm thấy chân, chân so sánh phù hợp lâm thanh hà cái tia ngươi cảm thấy bộ phim này nữ chính ta cũng chân chân tỉ người nào càng thích hợp đón đến lâm thanh hà lại nói nói thật không cho phép l ừ a gạt ta diệp phong khó xử mà nói thanh hà tỷ ta có thể hay không không nói lâm thanh hà mặt đen lại nói ta đã sớm biết tại các n g ư ờ i nam nhân tâm lý chân chân tỷ so ta dung mạo xinh đẹp cũng so ta ôn nhu cho nên nàng càng thích hợp biểu diễn cái này nhân vật diệp phong nội nói nói chân chân so ngươi ôn nhu một chút lời này xác thực không sai nhưng muốn nói đến xinh đẹp ngươi so với nàng nhưng làm u ố n xinh đẹp nhiều lâm thanh hà nghe vậy vui vẻ nói đây là trong lòng ngươi lời nói diệp phong gật đầu nói trên người ngươi đã có nữ tính ôn n u lại có một cô nữ anh hùng nhật khí đây chính là độc nhất vô nhị khí c h ấ t lâm thanh hà gương mặt tường đỏ mà nói ngươi cái này mông n g ử a công phu đến tột cùng là cùng người nào học nói ra một bộ một bộ khiến người ta cảm thấy toàn thân buồn nôn đón đến lâm thanh hà lại nói đúng thái giám đốc còn nói cho ta hoa lệ đi ra ngoài bộ phim này đã trình báo năm nay giải kim mã d i ệ p phong cười nói thái giám đốc đây là tại nói cho ngươi công ty bọn họ muốn ủng hộ ngươi chiến đấu năm nay kim mã ảnh hậu đây lâm thanh hà xoắn suýt mà nói cái này để cho ta càng thêm khó xử diễm phong cái này có gì có thể khó xử chỉ cần có thể cầm tới kim mã ảnh hậu ngươi chẳng phải đạt thành tâm nguyện sao lâm thanh hà n gật gật đầu ngay sau đó lại nói chiếu lời này của ngươi bên trong ý tứ ngươi là muốn khuyên ta đem chúng độc cái này kịch bản nhường trò chân chân tỷ diễm phong thái giám đốc đều làm nhiều như vậy công tác ngươi còn có lựa chọn chỗ chống sao thực à ta cảm thấy đập mảng văn nghệ không có ý gì cầm tiền thiếu hy thi sinh lớn phi muốn là lại lấy không được phần thưởng vậy coi như lô lớn lâm thanh hà tốt ta ta liền đem cái này bộ phim nhường cho chân chân t ỷ tốt bất quá ngươi sang năm đến lại giúp ta viết cái kịch bản mới được d i ệ p phong gật đầu nói được chúng ta quyết định như vậy đúng ngươi đã không v i chúng đọc bộ phim này vậy liền đón lấy a kinh cái kia bộ phim a cái kia kịch bản ta đã nhìn qua phòng bán v é vẫn là có bảo hộ các ngươi lại để ta suy nghĩ mấy ngày a được đã ngươi nơi này không có việc gì vậy ta liền đi trước công ty bên kia còn có một đống sự t ì n h chờ lấy ta đi xử lý đây vậy ngươi nhanh đi về đi lâm thanh hà nói xong đứng dậy đem diệm phong đưa ra ngoài cửa t h ẳ bởi vì diệp phong nghỉ ngơi tránh ra ngoài đám phóng viên đuổi không đến tin tức chuyện này liền cấp tốc bị khắc tin tức thay thế riêng là chân chân hiện thân hồng kông phi trường lập tức liền tất cả truyền thông ánh mắt đều hấp dẫn qua tất cả mọi người đang suy đoán chân chân là không phải là muốn tại hồng kông bên này tái xuất quay phim ngay tại đám phóng viên vội vàng truy đuổi chân chân đào tin tức thời điểm diệp phong một mình đi tới tiêu hưng bình trong nhà tiếp nhận tiêu hưng bình chỉ điểm võ thuật cùng tiêu t r ạ c h ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian này diệp phong đã học hội tiêu t r ạ c h chuyển cho hắn bắt cực quyền thói quen bởi vì sẽ phải đi phía bác võ diệp phong liền nghĩ để tiêu hưng bình chuyển hắn hai tay từ chiều miễn cho hắn đi qua sau bị người khinh thị bốn cái này trên trời buổi trưa tiêu hưng bình không tiếp tục đi chạy xe. lưu lại chỉ điểm diệp phong quyền thuật diệp phong trong sân luyện một chuyến bắt cực quyền về sau dừng lại hướng tiêu hưng bình hỏi hưng bình thúc ta cái này bộ động tác luyện được như thế nào tiêu hưng bình mặt đen lại nói ngươi thế này sao lại là đang luyện quyền phía đông mua điểm tâm sáng lao thái thái đều so ngươi động tác muốn nhanh nhẹn diệp phong nghe vậy mồ hôi cái này tiêu hưng bình hướng thường nói rất khách khí làm sao nói chuyện đến luyện v õ phía trên tựa như biến thành người khác giống như tiêu hưng bình làm một cái khởi thủ thế hướng diệp phong hô tiểu phong ngươi không cần suy nghĩ gì thói quen cứ việc xử suất toàn lực đến đánh ta được d i ệ p phong nắm chặt xong tính toàn quyền cướp bộ võ tới trước nắm tay phải nhanh chóng hướng về tiêu h ư n g bình ở ngực toàn lực đánh đánh tới ngay tại d i ệ p phong tâm lý còn tại lo lắng có thể hay không đánh tới tiêu h ư n g bình lúc hắn đã cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên sau đó hắn thì nắm sát xuống đất tiêu h ư n g bình ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn hỏi tiểu phong bộ này bắt cực quyền ngươi là làm sao dạy làm sao ngươi giáo viên hơn nửa năm thời gian một chút tiến bộ đều không có d i ệ p phong từ dưới đất đứng lên mặt đỏ tới mang thai mà nói h ư n g bình thúc ngươi cũng biết ta bình thường bệ bộn nhiều việc rất khó hệ thống tiến hành huấn luyện tiêu h ư n g bình luyện võ cũng là hai ngày phơ lưới khẳng định là học không tốt võ thuật d i ệ p phong hội nói hương bình thúc ta lần này là quyết định ta muốn cầm ra thời gian nửa năm chuyên môn học võ tóm lại cho dù không thể trở thành một tên võ thuật cao thủ cũng muốn học đến ra giá mới được tiêu hưng bình suy nghĩ một chút nói như vậy đi ngươi hạ bản quá hư thì theo giáo viên mai hoa thung bắt đầu đi chờ ngươi đem cái này l u y ệ n tốt ta sẽ dạy ngươi bắt quái trưởng sau đó lại học tập t h ô n quyền tất trưởng các loại những thứ này đều học xong ngươi bắt cực quyền cũng là có thể hơi có tiểu thành diệm phong hội hỏi h ư n g bình thúc những thứ này đều học xong đại khái phải bao lâu tiêu hưng bình dối ra ba ngón tay nói ít nhất phải thời gian ba năm diệp phong nghe xong lời này trong lòng nhất thời hoa lạnh hoa lạnh muốn đợi ba năm vậy hắn còn đập cái g i á m điện ảnh a tiêu hưng bình lại nói ta vừa mới nhìn ngươi xuất quyền tốc độ rất nhanh so tiểu trạch nhanh hơn không ít đây là có chuyện gì diệp phong lắc đầu nói ta cũng không biết có lẽ là ta trước kia tại trường học thường xuyên đánh nhau luyện ra đi tiêu hưng bình gật đầu nói cũng có cái này khả năng đến hai ta lại đi mấy c h i ề u ngươi xử x u ấ t nhanh nhất quyền mau tới đánh ta được diệp phong tập trung tinh lực lần nữa ra nắm tay phải đập nện tiêu hưng bình ở ngực tiêu hương bình lần này không có phản kích mà chính là một vừa chống đỡ một bên la lớn đừng có ngừng tiếp tục đập nện diệp phong liên tục đập nện mấy chủ quyền thẳng m ệ t m ỏ i thở hồn hện tiêu hương bình lúc này mới lên tiếng để hắn dừng lại gặp diệp phong m ệ t m ỏ i đã gặp cả người đến cháy l ư ơ n g n h ạ t nói tiểu phong ngươi cái này cái thể chất thực sự quá kém đã ngươi muốn học võ tại nữ sắc thì phải có điều tiết chế cá vào tay gấu không thể đều chiếm được đạo lý ngươi phải hiểu diệp phong nghe vậy mặt mò đỏ ửng cái này thế nhưng là hắn chết huyện muốn thay đổi cũng khó sửa đổi rơi tiêu h ư n g bình nói tránh đi ngươi thân thể tố chất không tệ xuất quyền tốc độ so bình thường người luyện võ đều nhanh. chỉ cần có chừng có thể tại võ thuật phía trên có chút thành tích. thể hạ khuyết không thể thuật phía thành đến bàn ổn nói trên bất tại điểm, bù sau về võ diệm phong nghe vui vẻ nói cái kia cứ làm như thế ngược lại ta hiện tại cũng không có việc gì ngay tại hưng bình thúc ngươi nơi này nhiều ở ít ngày ngay tại diệm phong trốn ở tiêu hưng bình bên này luyện võ thời điểm hải thành đại khách sạn bên trong một gian phòng khách t r â n t r â n lâm thanh hà cùng trần ngọc liên chính ngồi cùng một chỗ đàm l u ậ n hắn t r â n t r â n hướng trần ngọc liên cười hỏi a liên ta đến hồng kông a phong trốn tránh không thấy ta có phải hay không hắn đối với ta có ý kiến gì à? trần ngọc liên vội nói làm sao lại thế a phong đối ngươi vẫn luôn rất tôn k í n h lần này hắn cũng là bị truyền thông làm phiền lúc này mới đi ra ngoài trốn đi lâm thanh hà a liên ta nghe nói d i ệ p phong tại gần tại họ võ có chuyện này sao chân chân nghe vậy cả kinh nói hắn lớn như vậy còn chạy đi họ võ cái này có thể được không trần ngọc liên ngượng ngùng cười nói hắn cũng là cái tiểu hải tử nhận chuẩn một việc muốn đi thường thử một chút không cho hắn nhiều đụng chút v á c h tưởng hắn còn tưởng rằng học võ là kiện thẳng chuyện dễ dàng đây trần trân nghi học nói a phong tuy nhiên trẻ tuổi có thể ta nhìn hắn làm việc thẳng đáng tin a hắn tổng không biết vô duyên vô cớ địa chạy đi học võ a trần ngọc liên giải thích nói là như vậy a phong gần nhất mua xuống kim dung tiên sinh tiếu ngạo giang hồ cải biến quyền nói muốn đem quyển sách này sửa đổi thành bốn cái điện ảnh kịch bản hắn hiện tại đi học võ cũng là vì sang năm quay chụp bộ phim này làm chuẩn bị lâm thanh hà nghe vậy cả kinh nói a liên ta nghe từ khắc đối với ta nói qua hắn cũng muốn sửa đổi b làm sao diệp phong đã sớm mua xuống bản này cải b i ế n q u y ề n trần ngọc liên cười nói a phong lần này mua xuống tiếu ngạo giang hồ cải b i ế n q u y ề n thế nhưng là hoa một triệu đô la hồng kông muốn là đầu bộ phim đậm nệm công ty của chúng ta coi như thật muốn đả thương tình đ ộ n g xương lâm thanh hà nghe vậy tâm lý thầm mắng đáng chết tiểu hữu đảng ở trước mặt nàng một câu hàm ý đều k h ô n g lộ lại là lời gì đều nói cho a liên nữ nhân cùng hảo bằng hữu hắn quả nhiên được chia rất rõ ràng t r ầ n t r â n cười nói a liên diệp phong ánh mắt độc đáo hắn nhìn ký hạng m khẳng định là không biết thua thiệt tiền trần ngọc liên vội nói đa tạ chân ch t r â n t r â n than nhẹ một tiếng nói xem các ngươi một người đều qua được rực rỡ trong lòng ta đều muốn ghen ghét các ngươi lâm thanh hà cười bồi nói t r â n t r â n tỉ ngươi lần này hồi đài loan là muốn tái xuất quay phim sao t r â n t r â n cười khổ nói ta là muốn phục tới có thể một mực không có đụng tới có thể làm ta tâm động kịch bản vì thế ta một mực do dự đây lâm thanh hà nhìn t r â n ngọc liên l i ế p một chút hai người nhìn nhau cười một tiếng t r â n t r â n quả nhiên là chạy trúng độc cái kia kịch i a k bản tới lâm thanh hà trực tiếp làm mà nói chân chân tỉ thật muốn tái xuất ta chỗ này đến là có một cái tốt kịch bản có thể làm ngươi tái xuất điện ảnh chân chân nghe vậy đại、hỷ. nàng nhìn xuống đấy lòng kích động ra vẻ rụt rè mà nói thanh hà ngươi nhìn lên tốt kịch bản ta lại làm sao có thể đoạt người chỗ t h í c h đây lâm thanh hà ta sáu tháng cuối năm còn có vài bộ phim ước cũng là loay hoay không có công phu quay t r ụ bộ phim này lại thêm a phong hiện tại không tiện đi đ ạ i loan bên kia quay phim ta liền nghĩ đem cái này kịch bản đưa cho chân chân tỉ ngươi tới quay tốt chân chân kích động nói đã như vậy vậy ta nhưng là hay n ấ y thanh hà lần này ta thế nhưng là phải cảm tạ ngươi chân chân tỉ chúng ta tình như tỉ muội cần gì phải nói cái kia tạ chữ đây nói đúng chúng ta liền không nói những cái kia nói ngoa đi chúng ta tối nay đi tốt tốt náo nhiệt một chút được chương 218, t ư đảng chiếu lên chương 218, t ư đảng chiếu lên cuối tháng sáu tân nghệ thành xuất phẩm phim hải kịch thượng gia uy h uy chiếu lên kéo ra kỳ nghỉ h ệ điện ảnh đại chiến mở màn thiệu thị theo sát sau tại ngày mùng ngày hai tháng bảy chiếu lên từ đ ỗ kỳ phong quay t r ụ p thẩm tử quan bộ phim này vừa lên chiếu phòng bán vé thì liên tiếp tăng cao chiếu lên vẹn vẹn một tuần thời gian phòng bán vé đã đột phá mười lăm triệu tân nghệ thành thiếu gia uy uy bị áp chế đến ngày phòng bán vé rơi xuống một trăm ngàn trở xuống điện ảnh chiếu lên không đủ nửa tháng thì lấy hơn năm triệu phòng bán vé vội vàng phía d ư ớ i họa gia h ò a bên này gặp thẩm tử quan bộ phim này danh tiếng quá thịnh liền đem bọn hắn kỳ nghỉ hè chủ yếu điện ảnh kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh lịch trình đẩy về sau trễ mấy ngày chuyển đến trung tuần tháng bảy chiếu lên thẩm tử quan tại phòng bán vé đột nhiên tăng mạnh nửa tháng sau rốt cục bị sau đó chiếu lên kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh cướp đi danh tiếng dù vậy bộ phim này vẫn là thoải mái mà đột phá ba mươi triệu đại quan trở thành năm nay phòng bán vé vô địch gia hỏa kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh tiếp tốt thẩm tử quan phòng bán vé một đường cứng chắc tân nghệ thành tại bộ phim này chiếu lên lấy ra một bộ khác hài kịch điện ảnh chuyên nạy ra góc tường đến đánh lén ra hòa bộ này kỳ mưu diệu kế ngũ p h ú c tinh kết quả để tân nghệ thành thất quái cảm thấy thất vọng là chuyên nạy ra góc tường bộ phim này tại ra hòa cái k i a bộ phim chiếu lên hơn mười ngày về sau vẫn như cũ không thể chém ngang lưng đối phương này g phòng bán vé ngược lại cùng đối phương đấu một cái lực lượng ngang nhau mạch ra tại thất vọng sau khi lại nghĩ tới ma vui vẻ bộ phim này liền thúc giục hoàng bách dân tranh thủ thời gian kế hoạch quay ma vui vẻ phần tiếp theo bộ thứ nhì đồng thời hắn lại mời ở nhà nghỉ ngơi từ khắc g i i núi chú bị quay c h ụ phim mới t â ngày n h h ệ t n hiện hướng h lộ xu u s tàn, để thiệu giật phu trợt để phu c ả m thấy t â mươi t tháng t tốt, h tám n h tại kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh bộ phim này phía giới họa về sau thiệu thị huyền huyễn mạng lớn tư đảng chính thức kéo ra tuyên truyền mở màn trong lúc nhất thời theo truyền hình đến giấy báo lại đến ngoài trời quảng cáo tuyên truyền lâm thanh hà cùng diệp phong khổng lồ logo quảng cáo rán đầy giao thông đường giao thông quan trọng thi liên trốn ở tiêu hưng bình trong nhà diệp phong cũng bị phương nghệ hoa cưỡng ép gọi trở về tvb cùng lâm thanh hà cùng tiến lên truyền hình vì tư đảng bộ phim này làm tuyên truyền đi qua truyền thông cùng anh lạp tạc tư đảng rốt cục tại ngày 16 t h á n g 8 chiếu lên các lộ ký giả hào h à o tụ tập đến thiệu thị long đầu dạp chiếu phim muốn kiến thức một chút bộ phim này đến tột cùng làm u ố n bức thục sơn theo gót vẫn là duy trì diệp phong biên kịch điện ảnh phòng vẽ bất bại thần thoại bốn cái này trên trời b u ổ i trưa một mực tại trong nhà tĩnh dưỡng từ khắc cũng cùng bạn gái thi nam sinh cùng đi tiến thiệu thị một dạp chiếu phim quan sát tư đảng bộ phim này hai người cầm phiếu đi vào dạp chiếu phim bên trong tìm tới đối ứng chỗ ngồi xuống thi nam sinh hướng đánh giá chúng quanh liếc một chút sau đó hướng từ khắc cười nói nhìn đến thanh hà cùng diệp phong tổ hợp rất thụ mê điện ảnh ưa thích cái này phía trên suất ngồi đều nhanh vượt qua bảy tám phần ngươi cảm thấy tư đẳng bộ phim này hội lấy được thành công sao từ k h ắ c im lặng nói ta liền thành phim đều chưa có xem làm sao có thể phán đoán kết quả lại nói cho dù ta xem qua thành phim ta hiện tại đều không dám tùy tiện địa phán đoán phòng bán vé tiền cảnh t h i năm sinh ngươi cũng đừng một chiêu bị răn cắn thì mười năm sợ dây thừng l i ê n diệp phong đều đối ngươi kính nể có thêm ngươi cũng không thể nhục trí từ k h ắ c vui vẻ nói nhục trí đến là không đến mức ta hiện tại cảm thấy diệp phong lúc trước nói thật đúng mê điện ảnh xem phim đầu tiên truy cầu cũng là có một cái tốt cố sự ta é、so、nghe thanh hà nói diệp phong vốn là muốn sử dụng nước mỹ bên kia đặc hiệu đồng đội về sau thiệu giật phu cực lực phản đối hắn liền cải biến thái độ tại điện ảnh bên trong tận lực sử dụng đạo cụ cùng đặc hiệu kỹ thuật phối hợp quay t h ụ n g hắn đây cũng là co được dán được từ khác tiểu tử kia cùng vương kinh một dạng chỉ biết là truy phòng thành tích vì tránh né triệu giang long an mạn tại nửa đêm đánh thức tần phóng hai người rời đi khách sạn trong đêm ngồi xe trốn đi kết quả ở nửa đường bị triệu long xông chỉ huy một đám tay chân kích ở triệu giang long bức bách gan mạn giao ra theo bên cạnh hắn lấy đi cựu nhãn thiên châu a n mạn nói mình đối cựu nhãn thiên châu hoàn toàn không biết gì cả triệu giang long không tin a n mạn nói chuyện khiến người ta đem tần phóng liền người mang xe đẩy tới vách núi chỉ là vài phút nội dung cốt t r u y ệ n liền đem tất cả người xem hấp dẫn thì liền từ khắp cùng thi nam sinh cũng nhìn là đến say sương ngon lành tiếp xuống tới nội dung cốt t r u y ệ n phong cách chuyển một cái từ khẩn trương tiến vào nhẹ n h õ n khôi h à i giai đoạn tần phóng trong lòng chạy ra máu phục sinh ngủ say trăm năm tư đẳng tư đẳng lại làm sử dụng pháp thuật cứu sống tần phóng để tần phóng làm nàng nô bục tần phóng tự nhiên không thể đáp ứng hắn một long muốn đào thoát tư đẳng không chế kết quả bị tư đằng truy đến không đường có thể trốn sau cùng còn bị treo ngược lên đánh đ ậ p lúc này mới khuất nhục địa đáp ứng làm tư đằng nô b ộ c hai người sau khi xuống núi tìm tới một nhà lữ điếm ở lại tư đằng đối chung quanh hết thảy đều rất hiếu kỳ kết quả nào rất nhiều chuyện cười tấn phóng thừa dịp tư đằng không có chú ý trộm giấy chứng nhận chuẩn bị một mình đào tàu kết quả ngồi lên xe buýt vừa mở đi ra không lâu hắn bộ mặt liền bắt đầu già yếu biến thành một cái người quái dị dọa sợ ngồi ở trong xe hành khách cho đến lúc này tấn phóng mới hiểu được hắn đã bị tư đằng hoàn toàn địa khống chế muốn, muốn chạy trốn, chỉ có thể là một con đường chết t nghe p h ó n bất bị trở Tư đắc Đằng nục dĩ lại lưu liếm, lại ã một p h n cùng hai người sau hai đến ạ t thành Tân Tư đằng tìm tới hiệp nghị, Phóng Anh, Đằng giúp i Bạc b t rõ r à g trước ư Tư Đằng Đằng để còn hắn hắn bị hại chi mê, tư đằng thì mê, tự t do, ở về cuộc đời đến mình. Nghe t r người sau l ư n g truyền đến từng trận nhẹ nhàng tiếng cười t h i nam sinh hướng từ khắc cười nói thiệu thị bộ phim này xem ra là không biết bị vùi dập giữa chợ từ khắc gật đầu nói vương kinh cùng diệp phong tại điện ảnh khôi h ả i phương diện này nhưng nói là trai gái xứng đôi vừa lứa hồng kông có thể vượt qua bọn họ người cũng không nhiều cũng chính là diệp phong làm tốt nhất từ khắc yên lặng g ậ t đầu sau đó tiếp tục quan sát đằng sau điện ảnh chương hai trăm mười chín không cách nào hợp tác chương hai trăm mười chín không cách nào hợp tác bởi vì chịu đến điện ảnh chiếu phim thời gian hạn chế diệp phong đối tư đ ằ n g bên trong nhân vật tiến hành đại lượng cắt giảm cùng một lần nữa tổ hợp t r ầ m ngân đăng tại điện ảnh bên trong bị thiết kế vì h ắ c đạo đại lao triệu giang long thế tử thân thể nàng bị xích tán k h ô n g chế xích tán thông qua t r ầ m ngân đăng gián tiếp điều động triệu long sông vì nàng sử dụng mà xích tán cũng là bị người khống chế khống chế nàng người thì là năm đó dùng cựu nhãn thiên châu sáng tạo ra tư đảng huyền sư khâu sân bốn tấn phóng cùng tư đằng ngồi đi máy bay trở về hồng c ô n g dọc theo con đường này tư đằng hưởng thụ một thành nữ vương xuất hành đ ã n h ngộ tấn phóng trong ví tiền thẻ vàng giống như là vĩnh viễn xoa không bạo giống như phàm là tư đằng nhìn lên đ ồ vật tấn phóng cũng là một chữ mua nhìn đến lâm thanh hà tại điện ảnh bên trong không ngừng đổi lấy đủ loại kiểu dáng áo dài thì liền thi nam sinh nhìn đến cũng là không ngừng hâm mộ nàng hướng từ khắc cảm khái nói nghị không ra thanh hà xuyên qua áo dài cũng là có một phen đặc biệt vật vị tư khắc cũng không trả lời thi nam sinh lời nói mà chính là lâm vào suy tư lúc trước đập t h ụ sơn kiếm hiệp truyện thời điểm hắn liền lúc đó hắn còn t ừ n g đối lâm thanh hà nói qua tương lai nhất định muốn vì nàng đập một bộ điện ảnh đem trên người nàng cái k i a c ố khí khái hào hùng cho thỏa thích phát quật đi ra có thể gần nhất nghe thi nam sinh nói diệp phong mua xuống kim dung cái k i a phần tiếu ngạo giang hồ cải b i ê n quyền hắn đã cảm thấy diệp phong giá hỏa này khắp nơi tại cùng hắn đối n ị c h hắn nghĩ cải b i ê n long môn khách sạn đối phương sớm một bộ cầm tới cải b i ê n quyền hắn bây giờ nghĩ đập kim dung tiếu ngạo giang hồ đối phương lại đ o ạ t trước một bước mua xuống cải biến quyền tiểu tử này chẳng lẽ cũng là bụng hắn bên trong giun đũa trong lòng hắn muốn điều gì đối phương đều có thể sớm đoán đúng hay sao. xem ra cần phải cùng diệp phong nói chuyện nhìn xem tiểu tử kia là không phải cố ý muốn cùng chính mình đối nghịch từ khác cầm định c h ú ý về sau tiếp tục xem xem phim nội dung có chuyện tần phóng cùng tư đằng trở lại hồng kông ở tại tần phóng trong biệt thự thông qua người khác giới thiệu tần phóng tìm tới danh môn chính tông treo sư truyền nhân nhan phúc thụy để hắn giúp đỡ tìm kiếm bạch anh hạ lạc ai ngờ cái này nhan phúc thụy cũng không có học đến sư phụ bản lĩnh đối tìm kiếm bạch anh hạ lạc một chút trợ giúp cũng không có đúng lúc này x í tán tìm tới tần phóng nói nàng biết a n mạng hạ lạc muốn đem tần phóng lừa gạt ra ngoài bắt cóc lên, để dụ giết tư đằng. kết quả tư đ ằ n g sớm tại tần phong trên thân t h ả một bữa cóc t nàng đối xích tán cử động như lòng bàn tay xích tán dụ hoặc tần phong không thành ngược lại bị tư đ ằ n g đánh cho thổ huyết mà đi thoát chạy thời điểm nàng thuận tay bắt đi nhan phúc thụy đệ tử tiểu nhà gói đồng thời khiến người ta chuyển lời cho tư đ ằ n g muốn nàng tại trong vòng ba ngày đi nàng chỗ ẩn thân tới q u y ế t đấu bằng không nàng liền muốn ăn hết nhà gói tại nhan phúc thụy hết sức cầu khẩn dưới tư đ ằ n g rốt cục đáp ứng giúp đỡ cứu g a tiểu nhà gói mấy người tìm tới xích tán ẩn thân sân động xích tán xoắn suýt một đám treo cửa đệ tử muốn liên thủ gi sau cùng xích tán cùng tư đằng tiến hành quyết chiến sinh tử tư đằng tuy nhiên tại tần phong phối hợp xuống giết chết xích tán chính mình nhưng cũng bị trọng thương một đoạn này tranh đấu động tác đã sử dụng một bộ phận đặc hiệu kỹ thuật cũng phối hợp sử dụng đại lượng đạo cụ lại thêm hứa tiểu đông cùng hắn thủ hạ võ chỉ nhân viên đổi mài đi ra một số đẹp mắt động tác để mê điện ảnh nhìn sau hương phấn k h ô n g thôi tư nhưng cũng là được dẫn dắt rất nhiều đồng thời hắn cũng đối bộ phim này võ chỉ đoàn đội sinh ra hưng thú chuẩn bị đi trở về sau hỏi thăm một chút nhìn có thể hay không cùng đối phương tiến hành hợp tác bốn lúc này t ầ n phóng bọn họ tại xích tán thể nội tìm tới nhà ngói ngay tại t ầ n phóng cùng nhan phúc thụy vì nhà ngói chết oan chết uổng mà khổ sở không thôi tư đằng nói cho bọn hắn nàng có thể phục sinh nhà ngói t ầ n phóng cùng nhan phúc thụy nghe vậy mừng rỡ không thôi bọn họ nhưng lại không biết tư đằng muốn phục sinh nhà ngói nhất định phải hấp thu xích tán năng lượng mà làm như vậy đối bản thân bị trọng thương tư đằng tới nói muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn vì cứu sống nhà ngói tư đằng không để ý thân thể bị thương nghiêm trọng cưng ép hấp thu xích tán toàn bộ năng lượng phục sinh nhà ngói đại chiến sau đó tấn phóng cùng tư đằng trở lại biệt tư đằng thân thể biến đến càng ngày càng suy yếu tần phóng đối nàng chiếu cố đến từng ly từng tí tư đằng đối tần phóng cảm tình cũng biến thành phức tạp nhất làm cho tư đằng kinh ngạc là nàng tại đối tần phóng tâm động thời điểm trên ngón tay tự nhiên mở một đoá tiểu bạch hoa nàng xem thấy trên ngón tay cánh hoa nhẹ nhàng đ ị a rơi xuống sau đó tan biến tại vô hình thì biết mình như năm đó bạch anh mở dạng đối p h ả m nhân động lòng ái mộ biết mình thích tần phóng để tư đằng tâm lý rất là kinh khủng góp nhặt tại trong cơ thể nàng cái tia cỗ xích tán lực lượng thừa cơ phản vệ để tư đằng không cách nào tại áp chế ở cố lực lượng này vì không làm thương hại đến tần phóng tư đằng để tần có thể tần phóng đây là tâm lý đã yêu mến tư đẳng hắn sao có thể để tư đẳng một mình đối mặt nguy hiểm kết quả tư đẳng tại bệnh phát thời điểm thất thủ đả thương tần phóng sau cùng đánh bậy đánh bạn nàng hút tần phóng hết u y dịch vậy mà giúp nàng tiêu trừ xích tán lực lượng vượt qua nguy cơ lần này có thể nguy cơ tuy nhiên vượt qua tư đẳng lại phải hóa thành dây leo thân thể mới có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí tại vượt qua một đoạn ngọt ngào thời gian về sau tần phóng chỉ có thể lưu luyến không rời mà nhìn xem tư đẳng bị vô số nhánh cây mây điều bao vây lại biến thành một cái to lớn dây leo cầu tiến vào tự mình sửa chữa phục hồi bên trong từ đó tần phóng mỗi ngày ngồi tại dây leo cầu bên cạnh nói đối tư đ ằ n g tưởng niệm c h i tình ngay tại tư đ ằ n g sắp khôi phục chân thân thời điểm triệu giang long chỉ huy một đám thủ hạ xâm nhập tần phóng biệt thự đem tần phóng bắt cóc đi tư đ ằ n g thức tỉnh về sau phát hiện tần phóng không thấy nàng phát hiện tần phóng lưu lại một tia manh mối biết hắn khẳng định là bị người bắt cóc tư đ ằ n g tìm tới nhan phúc thụy tại nhan phúc thụy trợ giúp lần sau đến cái kia tìm kiếm tần phóng hạ lạ triệu giang long bắt cóc tần phóng về sau cũng tới đến cái kia hắn đem tần phóng đưa đến an mạn trước mặt buộc nàng nói ra cựu nhãn thiên châu hạ l triệu giang long để cho thủ hạ áp lấy tần phóng cùng a n m ạ n đi tới kinh xích ven hồ lấy ra cựu nhãn thiên châu về sau hắn để cho thủ hạ đem tần phóng cùng a n m ạ n giết chết diệt khẩu a n m ạ n vì cứu tần phóng bị triệu giang long dùng đao đâm chết tần phóng cũng đang trốn chạy bên trong ngã vào trong hồ phục sinh ngủ say tại đáy hồ bạch anh theo đôi u đuổi theo tư đằng tại dưới sự phẫn nộ ra tay giết chết triệu giang long bọn người tiếp đó nàng lại nhảy vào trong hồ cùng phục sinh bạch anh kịch đấu cùng một chỗ ngay tại tư đằng cùng bạch anh kịch chiến khẽ hở tần phóng hảo hữu đang trí cương từ trong bóng tối đi tới lấy ra triệu giang trên thân đối kiểu n h mặt cương địch tư đẳng cùng bạch anh để xuống ngân đoán liên thủ nên chiến vẫn như cụ không phải khâu sơn đối thủ thời khắc mấu chốt bạch anh bỏ qua bản tôn tiến vào tư đẳng thể nội hai cái bán yêu hợp hai là một lại biến thành một cái hoàn chính tư đẳng thực lực được đến tăng cường tư đ ằ n g pháp lực đại tăng rất nhanh liền đem khâu sơn đánh phải trọng thương thổ huyết khâu sơn tại trước khi chết tế ra dẫn lôi thần tiên vơi gọi thiên lôi đánh giết tư đ ằ n g ngay tại tư đ ằ n g bị thiên lôi đánh đỉnh thời điểm tần phóng liều chết đổi u tới chiến trường phá hư khâu sơn thiên lôi chi thuật khâu sơn bị tức đến thổ huyết mà chết tư đ ằ n g cũng tại tần phóng nhìn soi mói hồn phi phách tán một chút xíu địa biến mất tại tần phóng trước mắt tần phóng chạy nước mắt hướng tư đẳng đưa tay phải ra khóc thút thít nói tư đẳng không muốn đi tại tần phóng nước mắt nhỏ xuống trong n h y mắt tư đẳng còn khi hơi hơi nam n sinh ở một bên hướng từ khắc hỏi lão tử ngươi nói sau cùng tư đằng đầu ngón tay bay ra ngoài cái kia một chiếc lá là có ý gì từ khác suy nghĩ một chút nói có thể là vương kinh cùng diệp phong vì đập phần tiếp theo lưu lại phút bút nếu như bộ phim này phòng bán vé rất tốt bọn họ liền có thể nói cái kia cái lá cây là tư đằng biến thân dạng này nàng liền có thể t h u ậ n lý thành trương phục sinh t h i nam sinh cười nói cái kia hai tên g i a hỏa thật đúng là lau cá ở chỗ này còn để lại cái nút thòng lọng những cái kia người xem cũng đầy đ ú n g đốc còn đang mắng bọn hắn đem tư đảng đập chết đây từ khác cười khổ nói đây chính là diệp phong thông minh địa phương hắn lớn nhất thiện trưởng cũng là dùng bi tình đoạn kết đem điện ảnh nội dung cốt truyện thăng hoa còn lưu cái nút thòng lọng để người xem ôm lấy một chút hy vọng t h i nam sinh đã các ngươi hai lẫn nhau thưởng thức vì cái gì liền không thể cùng một chỗ hợp tác đâu từ khác cười khổ nói ta nghe thanh hà nói vương kinh cùng diệp phong hợp tác theo tuyển nhân vật đến kịch bản hết thể đều là lấy diệp phong làm chủ dạng này hợp tác chứ có thể kiếm tiền làm đạo diễn còn có ý gì t h i nam sinh cười một tiếng nói ngươi là lo lắng hợp tác về sau sẽ bị diệp phong gạt bỏ à. từ k h á c không phải lo lắng mà chính là khẳng định ngươi chẳng lẽ không có phát hiện diệp phong tại thiệu thị chỉ cùng tuổi trẻ đạo diễn hợp tác hắn còn chưa bao giờ cùng thiệu thị lao đạo diễn hợp tác qua t h i nam sinh cười nói nghe ngươi kiểu nói này thật đúng là chuyện như vậy nhìn đến diệp phong đúng là cái rất cường thế người từ khắc tìm cái thời gian để thanh hà thay chúng ta dẫn gặp một chút ta muốn cùng tiểu từ này thật tốt nói chuyện t h i nam sinh gật đầu nói được việc này ta đến ăn bài chương hai trăm hai mươi tìm hai vạn chương hai trăm hai mươi tìm hai vạn sáng sớ m ngày thứ hai tại quan c h i lâm mới thuê trong biệt thự diệp phong chính tại chạy bộ trên máy tập thể dục hôm qua tư đằng bổi u ra mắt sau khi kết thúc hắn liền bị quan c h i lâm chắn vội vặn hai người trở lại biệt thự nhà ở diệp phong không thể chịu đựng được quan đại mỹ nhân dụ hoặc hai tháng thủ với một buổi phá công diệp phong chính tại luyện tập chạy bộ lúc thân mang phấn hồng đầu ngủ quan c h i lâm xuất hiện tại trong phòng thể hình hướng hắn gác g i n g a phòng ngươi cả ngày luyện đến luyện đi cũng không ngại m ệ n mọi nhà m u ố n ngươi luyện được cả người cơ bắp, nhưng không cho ngươi là lại được cơ đụng cả cho bắp, t a Diệp p h o n g vui vẻ nói, tri a đến là ấ t muốn luyện n được ư cả g ờ cơ có cái ngươi bắp, nhưng tình này này tại, ta đời yêu ta lâm à vào. không Chi trông Quan có cậy l tức giận nói ngươi lời nói này là có ý gì ngươi là trách ta trở ngại đến ngươi luyện tập võ nghệ sao d i ệ p phong cười bồi nói không có ta tuyệt đối không phải ý tứ kia ngươi chính là cái này ý tứ hôm qua ta đi tìm ngươi thời điểm ngươi còn lộ ra một bộ không tình nguyện bộ dáng quan tri lâm nói xong tức giận hướng phòng ngoài cửa đi đến diệm phong tranh thủ thời gian đóng rơi máy chạy bộ đuổi theo ông chặt lấy quan tri lâm nói chi chi việc này ta tối hôm qua không phải giải thích với ngươi sao ta là lo lắng hưng bình thúc trách cứ ta luyện võ không có kiên quyết cho nên mới sẽ như thế quan c h i lâm dãy rồi nói ngươi khác cầm ngoại nhân làm lấy cớ rõ ràng cũng là ngươi ghét bỏ ta d i ệ p phong cười xấu xa nói ta muốn là ghét bỏ ngươi tối hôm qua chiến h ỏ a làm sao lại kịch liệt như vậy đây ngươi nếu là không tin chúng ta lại đi đại chiến một phen quan c h i lâm nghe vậy khuôn mặt xấu hổ đến b ỏ bừng nàng trắng d i ệ p phong liếc một chút gác giọng tiểu sắt làng mau bông tay ngươi cái này một thân mùa hôi bẩn đều nhanh muốn hôn chết ta vậy ta trước đi tắm ngươi chờ ta một chút sau đó ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm được diệp phong tắm rửa sau đó sảng khoái tinh thần ngồi đến bên cạnh bàn ăn hướng ngay tại l ậ t xem báo c h i quan c h i lâm hỏi chi chi hôm nay giấy báo là làm sao tư đảng bộ phim này quan c h i lâm â n mê miệng nói giấy báo đều tại khen họ lâm nữ nhân diễn tốt lại không đề cập tới là ngươi kịch bản viết tốt bọn họ cũng quá mức phần muốn không phải ngươi viết ra cái này tốt kịch bản cái kia còn có tư đảng bộ phim này diệp phong cầm lấy bữa kẹp lên món ăn trứng gà chín vừa ăn vừa nói cái này có gì có thể s i n k h biên kịch tại ký giả trong mắt cũng là cái gà mờ bọn họ khen biên kịch cũng là xuất lực không có kết quả tốt nào có khen nữ ngôi sao tới lợi ích thực tế quan c h i lâm đúng trên báo chí cũng đang thảo luận tư đằng biến mất t r ư ớ c lưu lại cái kia cái lá cây là có ý gì a phong cái kia cái lá cây là vì quay chụp tư đằng phần tiếp theo giữ lại lo lắng sao d i ệ p phong lắc đầu nói không phải cái kia cái lá cây là tư đằng tại biến mất t r ư ớ c lưu lại phân thân xem như nàng lưu cho tần phóng nữ nhi tên là tây trúc quan c h i lâm ánh mắt sáng lên nói nói như vậy tư đằng phần tiếp theo có phải hay không gọi là tây trúc cái này tây trúc nhất định phải làm cho ta đến diễn viên chính diệm phong im lặng nói ngươi suy nghĩ nhiều t quan qua g tri lâm vương mập mạp thích làm nhất việc này đến thời điểm hắn nhất định sẽ mân mê ra một phần tiếp theo tới không được người đến thay ta cùng vương mập mạp chào hỏi muốn là đập tư đảng phần tiếp theo nữ chính nhất định phải để cho ta tới diễn diệm phong tâm đạo còn thật bị quan c h i lâm đ o ạ n đúng tư đảng quay trụng đại kết cục thời điểm vương kinh bắt đầu chết sống không đồng ý đem tư đảng đập chết về sau hắn thật vất vả thuyết phục đối phương vương kinh lại đưa ra tại đoạn kết chỗ lưu lại cái lo lắng để hắn sau này quay trụng tư đảng phần tiếp theo d i ệ p phong đang suy nghĩ tâm sự quan c h i lâm gấp k ỹ trong tay g i ờ i báo một mặt buồn buồn nói lần này lại tiện nghi lâm thanh hà cái kia lao nữ nhân chỉ cần tư đảng bộ phim này bắn chạy nàng cắt xê lại hội vượt qua ta d i ệ p phong q u y nhủ chi chi ngươi cần phải nghĩ như vậy tư đằng nếu như bán chạy lâm thanh hà kiếm lời chỉ là nhiều kiếm lời mấy trăm ngàn cắt xe tiền mà ngươi phục trang cửa hàng nhưng là sẽ nhiều kiếm lời hơn một triệu đô la hồng công đây quan c h i lâm nghe xong lời này lập tức lại đổi giận thành vui nàng hướng diệp phong thúc giục nói a phong chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm ăn hết ta muốn đi cửa hàng bên kia đi loanh quanh nhìn những cái kia áo dài bán được có tốt hay không diệp phong cười khổ nói không có nhanh như vậy à tư đằng mới vừa vặn chiếu lên người xem chỉ sợ còn không có chú ý tới áo dài phía trên này đến đây quan tri lâm hưng phần nói nữ nhân tâm tư ngươi không hiểu hồng kông bên này nữ nhân truy chạy theo mô đen thế nhưng là một cái so một cái tích cực chỉ cần có một người đi đầu đằng sau liền sẽ có số lớn nữ nhân chạy tới tham gia náo nhiệt d i ệ p phong cười nói vậy thì tốt ta trước chúc ngươi sinh ý hương t h ị n h tài nguyên dọc tiến quan c h i lâm vui vẻ nói đa tạ ngươi c ắ t nôn các loại lần này kiếm được tiền ta đi trước đổi một cỗ kiểu mới nhất hót chờ xe đua d i ệ p phong ở trong lòng âm thầm bán thầm cái này tiền đều trả không có kiếm được t a y đây liền bị nàng sớm cho tiêu xài may mắn lần trước khi nàng nhiều mở một nhà cửa hàng bằng không khoản tiền kia cũng khẳng định là đổ xuống sông xuống biển hai người đang lúc ăn bữa sáng diệp phong máy nhắn tin đột nhiên vang hắn lấy ra máy nhắn tin xem xét thấy phía trên biểu hiện là lâm thanh hà trong nhà máy bay quan tri lâm lại gần hỏi là ai sớm như vậy t ì m ngươi diệp phong là thanh hà tỷ chắc là có chuyện gì gấp quan tri lâm bất m ặ n nói điện ảnh đều đọc xong nàng còn cuốn ngươi làm cái gì ngươi hãy thành thật hướng ta giao phó hai người các ngươi có phải hay không có một chân diệp phong đưa tay vỗ nàng cái chẳng nói nói n h ă n g gì đấy ngươi cho rằng người người cũng giống như n g ư ơ i à? quan tri lâm lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ là ta dễ bị lừa hay sao diệp phong cầm lấy trên bàn điện thoại ống nghe Hướng quan tri lâm, lâm, lâm, lâm nghiêng thai lắng nghe nghe đến lâm thanh hà trong điện thoại để diệm phong đi qua nàng lập tức liền không vui nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản mà chính là trực tiếp ôm diệm phong cổ hôn lên miệng hắn diệm phong bận bịu tránh thoát quan tri lâm dây dưa hướng điện thoại ống nghe cái kia vừa hỏi thanh hà tỷ đến tột cùng là ai muốn gặp ta lâm thanh hà tự a hồ là nghe đến bên này độc t ĩ n h nàng nghi ngờ hỏi a phong ngươi đang làm gì đấy không có gì ta tại d i ệ p phong lời còn chưa nói hết lại bị quan c h i lâm ngăn chặt miệng l i ê n nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến lạch cạch một tiếng hiện nhiên là lâm thanh hà tức giận cúc điện thoại d i ệ p phong bất đắc dĩ để điện thoại xuống ống nghe hướng quan c h i lâm trách nói chi chi ngươi không cảm thấy làm như vậy rất ngây thơ sao quan c h i lâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ta chính là để cho nàng biết khó mà lui ta có lỗi gì sao diệm phong đưa tay che cái chán tâm đạo chính mình làm sao sẽ thích được như thế cái cô nàng đây không phải tại tìm n ư ợ c nhà tại r Trưng trực ư người việc phải làm. 221, đắc tội với người n Quan Thanh không Phong không đánh nơi này g đắc đắc đi đi việc việc Chi cách chô có tội tội thuê biệt thử cách lâm thanh hà ở không xa, không xe, tiếp đi đi tới một t bộ với phải với phải mới phải Diệp Hà làm. làm. Lâm Lâm qua xa, bên. ở xe, nữ hầu dẫn dắt dưới diệp phong đi vào biệt thự phòng khách nhìn đến lâm thanh hà chính bồi tiếp từ khắc cùng thi nam sinh ngồi cùng một chỗ nói chuyện nhìn đến diệp phong tiến đến lâm thanh hà giống là chuyện gì đều không phát sinh giống như đứng dậy cười với hắn nói a p h o n g ngươi tới rồi ta đến thay ngươi dẫn gặp một chút vị này cũng là từ khắc tiến sinh diệp phong vội vàng hướng đứng lên từ khắc đưa tay phải ra cười nói thanh hà tỷ từ đạo diễn cũng không cần giới thiệu ta đ ố i hắn nhưng làm ộ danh đã lâu từ khắc nắm chặt diệp phong tay mỉm cười nói lời này cần phải ta nói mới đúng diệp tiên sinh tài hoa bộc lộ thật là khiến tử m ô khâm phục không thôi diệp phong vui vẻ nói từ đạo lời nói này ta đều có chút ngượng ngủng lâm thanh hà đã các ngươi hai đều là cùng trung trí hướng vậy chúng ta cũng không cần khách sáo tất cả ngồi xuống đến nói chuyện đi diệp phong cũng không thấy bên ngoài trực tiếp tại lâm thanh hà bên người ngồi xuống lâm thanh hà một mặt ghét bỏ hướng bên cạnh truyền chuyển, chuyển sau đó phân phó trong nhà nữ hầu thay diệp phong bưng tới nước trà t h i nam sinh hướng diệp phong c ư ờ i nói a phong các ngươi bộ này tư đ ằ n g chụp rất tốt ta hôm qua cùng lao từ đi dạp chiếu phim nhìn đúng là cho người cảm giác mới m ẹ cảm giác d i ệ p phong nam sinh thị nghiêm ngặt nói đến tư đ ằ n g cũng không thể xem như đặc hiệu m ả n g lớn nó chẳng qua là hất lên đặc hiệu áo ngoài một bộ quỷ q u á i phim từ khác gật đầu khen xác thực bộ phim này sử dụng đều là một số sơ cấp đặc hiệu nhưng dù cho như thế các ngươi vẫn như cũ có thể đem bộ phim này quay t r ụ p phải cùng đặc hiệu m ả n g lớn không kém bao nhiêu bởi vậy có thể thấy được các ngươi còn là rất lợi hại diệp phong đây đều là đoàn đội ở giữa phối hợp tốt dựa vào người nào là làm không được ta đã hướng phương tiểu thư đưa ra gặp nghị muốn là tư đẳng bộ phim này bán chạy đầu tiên muốn cho công ty đặc hiệu tổ cùng võ chỉ nhân viên thêm tiền thưởng từ khác nghe vậy vui vẻ nói lợi này của ngươi nhưng làm muốn thiệu chủ tịch nửa cái mặt giả diệp phong cười khổ nói đặc hiệu kỹ thuật là điện ảnh tương lai thiệu chủ tịch cũng không phải không hiểu làm sao lấy hay b đó khi nam h h sinh t cười nói ngươi thì đừng khiêm đường người nào không biết ta liên nhà kia đầu tư công ty cũng là ngươi cạnh bóng về sau muốn là chúng ta thiếu hụt đầu tư còn xin các ngươi hỗ trợ nhiều hơn diệm phong vội nói việc này dễ nói đồng tiền lớn ta là không có muốn ta giúp đỡ kéo cái mấy triệu đầu tư đó còn là không có vấn đề muốn ta nói từ đạo diễn chỉ cần nói có điện ảnh muốn mở đ ậ p cầm tiền tìm hắn người đầu tư chỉ sợ sẽ chèn phá đầu từ khác nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra một tia đ ắ c ý làm cho diệp phong như thế ca ngợi để hắn cảm giác rất có mặt mũi t h i nam sinh gặp diệp phong khó chơi lại là cảm giác nhức đầu không thôi nàng để lâm thanh hà ước diệp phong gặp mặt tự nhiên không phải thật sự muốn diệp phong giúp bọn hắn phòng làm việc kéo đầu tư nàng mục đích cũng là một cái cùng diệp phong giữ gìn mối quan hệ để diệp phong giút từ có thể cung cấp tốt kịch bản v nàng cảm thấy từ khắc so vương kinh nhưng là muốn mạnh quá nhiều chỉ cần diệp phong chịu giúp đỡ cung cấp một số tốt kịch bản từ khắc phòng làm việc về sau thì không lo không có tốt hạng mục t h i nam sinh theo bên cạnh túi sách bên trong lấy ra một trồng giấy viết bản thảo đưa cho diệp phong nói a phong đây là lao từ chuẩn bị tại phòng làm việc thành lập sau quay chụp đầu bộ phim kịch bản ngươi giúp đỡ nhìn xem diệp phong bận bịu từ chối nói nam sinh tỷ từ đạo kịch bản ta có tư cách gì đến ngươi cái này không phải làm khó ta sao t h i nam sinh cười nói bây giờ tại hồng kông ai còn dám nói ngươi đối với người khác điện ảnh kịch bản không có tư cách lâm thanh hà nhấc chân đá đá diệp phong chân nói để ngươi nhìn ngươi thì nhìn xem chứ sao sau khi xem ngươi cứ việc nói ý kiến chính là nói sai cũng không có người hội trách ngươi diệp phong tâm đạo cái này rõ ràng là cái tốn công mà không có kết quả sự tình ngu ngốc mới vui lòng làm như vậy gặp từ chối không được diệp phong đành phải thân thủ tiếp nhận thi nam sinh đưa tới cái bản hắn nhìn liếc một chút giấy viết bản thảo trang đầu gặp trên đó viết một hàng chữ lớn thượng hải ban đêm hắn ở trong lòng cẩn thận nhớ lại một chút cảm thấy bộ phim này giống như không có cái gì hình ảnh diệp phong lại mở ra giấy viết bản thảo cẩn thận đọc bên trong nội dung cốt truyện đại cương Cố sự này nói là kháng chiến niên đại phát sinh sự t ì n h h ô m đêm thằng hề đồng quốc dân không chịu nỗi nhật khấu đối lên b i ể n tùy ý oanh tạc không chút do dự cáo biệt t h u ố c phụ đi bộ đội trước khi lên đường đồng quốc dân tại tô châu dưới cầu cùng một nữ tử nhất kiến trung t ì n h bọn họ ước định thắng lợi sau lại gặp thời gian n h ó á n g một cái mười năm đồng quốc dân trở lại thượng hải từ đó thường xuyên tại tô châu dưới cầu bồi hồi khát vọng gặp lại năm đó nữ tử kia thế mà cảnh còn người mất lúc này dưới cầu chỉ có mấy cái chán nản lao binh ngủ ngoài trời đồng quốc dân dưới lầu vũ tiểu thư a thư thu lưu một tên đến hô nữ tử đ ặ tử đồng thời cho nàng trên sinh hoạt trợ giút đồng quốc dân cùng đặng tử ở trên sân thượng tình cờ gặp gỡ tuy nhiên đặng tử cũng không phải là đồng quốc dân chỗ hiểu lầm n a m đó người nhưng hắn vẫn đối vị thanh niên này nữ tử có ấn tượng tốt không lâu a thư cũng tham gia đoạn này quan hệ nhưng vì thành toàn đặng tử a thư lựa chọn lui ra không lâu đồng quốc dân rốt cục phát hiện a thư chính là dưới cầu n a m đó người mà giờ khác này a thư lại cùng người khác đạp vào xuôi nam đoàn tàu nhìn đến đây d i ệ p phong phát hiện cố sự này cũng không có giao phó kết cục cuối cùng hắn ở trong lòng thầm nghĩ có thể là từ khắc còn chưa nghĩ ra muốn không để nam nữ nhân vật chính tiến tới cùng nhau diệm phong khép lại kịch bản suy nghĩ một chút nói từ đạo diễn cái này bộ phim muốn đập là cũ thượng hải phát sinh cố sự ngài cảm thấy tại hồng kông bên này có thể đập tốt bộ phim này sao từ khác ta chuẩn bị gần nhất đi thượng hải bên kia nhìn xem tìm kiếm một chút sáng tác linh cảm d i ệ p phong nghe vậy trong lòng mồ hôi từ khác thật đúng là yêu quý đ i ệ ảnh so với hắn chính mình là một cái giả mạo an ý p h ầ n tử hắn hướng từ khắc tán thường nói từ đạo diễn nếu như quay t r ụ p bộ phim này thiếu hụt tiền tài ta nguyện ý vì ngài cung cấp trợ giúp đúng ngài bộ phim này chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền từ khác dội ra một cái tay nói bộ phim này dự tính đại khái là năm triệu đô la hồng kông người nói nhiều ít năm triệu đô la hồng kông d i ệ p phong nghe từ khắc lặp lại một câu hắn nhất thời nhộn trí mà nói từ đạo diễn ngươi cái này nói rõ lấy là muốn thua thiệt tiền thì nam sinh nghe vậy khẩn trương hỏi a phong ngươi không coi trọng bộ phim này phòng bán vé d i ệ p phong cười khổ nói nam sinh tỉ bộ phim này thành bản liền muốn năm triệu đô la hồng kông muốn không lô vốn hồng kông bên này phòng bán vé liền phải vượt qua mười triệu bằng không phải nhờ vào đài loan cùng đông nam á phòng bán vé đến phụ cấp mà tại hồng kông bên này phòng bán vé không thể đại bạo tình hữu giới bên ngoài phòng bán vé cũng là rất khó bán chạy t h ì nam sinh thất vọng nói nói như vậy ngươi là cảm thấy bộ phim này hội t h u a thiệt tiền d i ệ p phong lắc đầu nói cái này đến không phải ta là cảm thấy từ đạo diễn cần phải tận lực k h ô n g chế lại thành bản nếu như có thể đem bộ phim này đầu tư k h ô n g chế tại bốn triệu trở xuống ta cảm thấy bộ phim này vẫn là có cơ hội có thể kiếm tiền từ khác không chút do dự mà nói đầu tư quyết không thể ít hơn nữa ít hơn nữa thì đập không ra ta muốn đóng phim vậy còn không bằng không đập d i ệ p phong cười khổ lắc đầu hắn vừa mới lời nói vừa nói ra khỏi miệng thì biết mình lắm miệng từ khác nếu có thể nghe hắn ý kiến cái kia hắn vẫn là từ khác cả khi nam sinh hướng diệm phong xin lỗi nói a phong đa tạ ngươi nhắc nhở chúng ta hội thận trọng cân nhắc sự kiện này d i ệ p phong cười nói nam sinh tỉ ta vừa mới cũng là tại nói mỏ điện ảnh không có lên chiếu trước đó ai cũng đoán không ra phòng bán vé tiền cảnh sẽ như thế nào từ đạo cái này kịch bản cũng khá có á i tình có khôi hài nói không chắc chắn trở thành một bộ bạo còn đây t h i nam sinh nghe d i ệ p phong nói ra lời này liền biết nay ngày thời gian một ví d i ệ p phong lúc trước còn có thể cùng bọn hắn nói vài lời lời nói thật bây giờ nói thì là lừa gạt tri tử nàng buồn bực lôi kéo từ khắp đứng người lên lấy cơ có việc hướng diệm phong cùng lâm thanh hà đưa ra cáo tử tuy nhiên lâm thanh hà liên tục địa giữ lại từ khắc cùng thi nam sinh vẫn kiên trì cáo từ rời đi chương 222, có thể trở về nhà chương 222, có thể trở về nhà lâm thanh hà đưa đi từ khắc cùng thi nam sinh trở về nhìn đến diệp phong còn ngồi ở trên ghế s a lon uống trà nàng một mặt ghét bỏ mà nói sự tình nói xong ngươi không rời đi nhanh lên còn ỉ lại tại ta chỗ này làm cái gì diệp phong hai chân chéo ngươi nói thanh hà thị ngươi cái này làm người có chút không tử tế a sáng sớm đem ta gọi đến nói xong sự tình liền để ta xéo đi có ngươi làm như vậy bằng hữu sao lâm thanh hà trao phúng mà nói ai dám để ngươi xéo đi nha ta là sợ diệm phong, phong, hận hận phong đối với cái này sớm có phòng bị tăng thêm hắn gần nhất tốc độ xuất thủ tiến rất xa tại lâm thanh hà đã đến trong nháy mắt hắn thân thủ liền bắt lấy đối phương chân phải lại thoáng dùng lực kéo một cái lâm thanh hà thân thể mất đi thăng bằng một chút thì bổ nhào vào hắn chiến thân ôn hương nguyễn ngọc ôm vào ngực diệm phong thừa cơ chiếm đủ tiện nghi trong miệng còn giả vờ quan tâm nói Thanh Thị, thể thận. Hà không ngươi này đường ngã xuống, cái này cũng quá không cẩn cái đi đi cái có quá đều lâm thanh hà tức giận đến k e m chút nôn ra máu nhưng lại cầm diệp phong không có biện pháp gì nàng tức giận đứng người lên t i ê n lặng đi đến đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống nâng trung trà lên uống mấy ngụm nước trà tâm lý suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm về chút mặt m ũ i diệp phong thấy thế liền đứng lên nói thanh hà tỷ ngươi muốn là không có việc gì ta liền đi về trước lâm thanh hà vội nói ngươi trước hết chờ một chút ta còn có lời muốn hỏi ngươi diệp phong nghe vậy ngồi trở lại đi nói vậy ngươi mau nói ta còn muốn hồi đi luyện võ đây lâm thanh hà ở trong lòng thầm mắng ngươi nếu có thể luyện thích võ thuật đó mới gọi như thấy quỷ đây trong lòng mặc dù hán thầm thêm xem thưởng trên mặt nàng lại không lộ mảy may mà chính là lo lắng mà nói a p h o n g ngươi nói từ khắc cái kia bộ phim không biết kiếm tiền lời này là ngươi ý tưởng chân thật sao d i ệ p phong vội vàng khoát tay nói thanh hà tỉ ngươi có thể đừng nghĩ kém từ khắc cái kia bộ phim mặc kệ sau cùng phòng bán vé như thế nào hắn cái kia nhà mới mở phòng làm việc đều biết kiếm tiền duy nhất khác nhau cũng là bọn họ kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu mà thôi lâm thanh hà tò mò nói tại sao có thể như vậy điện ảnh nếu là không kiếm tiền tự nhưng bọn hắn làm sao sẽ còn kiếm lời đâu diệp phong trong này sự tình rất phức tạp nhất thời ta cũng nói không rõ ràng người chỉ phải nhớ kỹ thi nam sinh nữ nhân này là rất có bản lĩnh có nàng quản lý từ khắc phòng làm việc tài vụ từ khắc đóng phim thì đại trí không biết thua thiệt tiền lâm thanh hà gặp diệp phong đem thi nam sinh nhìn đến trọng yếu như vậy đến là để cho nàng giật mình không nhỏ nàng vẫn cho là thi nam sinh cũng là tân nghệ thành hậu cần đại còn i a nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng vậy mà so từ khắc còn muốn lợi hại hơn diệp phong suy nghĩ một chút nói thanh hà thị bộ phim này tuy nhiên không thấy đến có thể kiếm tiền có thể nó lại có cầm phần thưởng cơ hội người nếu có thể đóng vai bên trong nữ chính Muốn muốn diệm phong, phong, phong gật đầu nói đây là khẳng định giải kim tượng ban giám khảo đều là thâm niên điện ảnh người bọn họ đối loại này nhớ chuyện xưa lao thượng hải cố sự đặc biệt cảm thấy hứng thú ngươi nếu có thể diễn viên chính bộ phim này nói không chừng còn thật có cơ hội cái kia một tòa giải kim tượng lâm thanh hà nghe vậy vui vẻ nói vậy thì tốt ta ngày mai thì cùng nam sinh tỷ liên hệ tranh thủ biểu diễn bộ phim này nữ chính vậy ta trước cầu chúc ngươi lòng muốn sự thành d i ệ p phong nói xong đang muốn đứng dậy cáo tử chợt nghe bên hông máy nhắn tin gấp rút văng lên hắn lấy ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là hắn tại công ty văn phòng số điện thoại hắn đứng dậy đi đến bên cạnh bản cầm điện thoại lên ống nghe rút thông cái k i a điện thoại dây số điện thoại một trận trong loa thì chuyển đến vương kinh thanh âm a phong là ngươi sao d i ệ p phong vội nói là ta a kinh ngươi tìm ta có chuyện gì sao vương kinh vui vẻ nói a phong tư đẳng ngày đầu phòng bán vé đi ra ngươi biết là bao nhiêu sao hai ba sáu triệu a ha, ha, ha. diệp phong bị vương kinh tiếng cười đâm vào m à n g nhĩ đau nhức hắn đem điện thoại ống nghe lấy ra một chút sau đó đối với m ị p rổ phồn nói á kinh ngươi cười đầy đủ không có có muốn hay không ta để xuống m ị p rổ p h ổ n để ngươi nhiều cười một hồi vương kinh dừng tiếng cười gác ý nói ta sao có thể cười đầy đủ đây đây chính là bộ phim đầu tiên ngày đầu phòng bán v ẽ phá hai triệu ghi chép bị chúng ta cho đánh vỡ ta có thể không cao hứng nha ta đoán hạng thắng tên vương bắt đảng kia nghe đến tin tức về sau nhất định sẽ cầm đầu đi đ ụ g tưởng d i ệ p phong a kinh ta khuyên ngươi nhanh đi cùng thanh hà tỉ công ty ký kết biểu diễn đết vương tử hợp đồng muốn là trễ nàng hợp đồng khẳng định sẽ tăng giá vương kinh nghe vậy vội la lên a phong đa tạ ngươi nhắc nhở ta kém chút quên đại sự này được rồi ta không cùng ngươi trò chuyện nghe đến vương kinh bên kia tắt điện thoại d i ệ p phong cũng đem điện thoại ống nghe thả trở lại hắn vừa quay đầu lại đã thấy lâm thanh hà chính đôi mắt đẹp trận lên đ ị a căm tức nhìn hắn d i ệ p phong ngượng ngùng cười nói thanh hà tỉ ngươi như thế nhìn thấy ta làm cái gì quái dọa người ngươi tại sao muốn nhắc nhở tên mập mạp chết bầm kia để cho ta nhiều kiếm chút tiền lại thế nào d i ệ p phong im lặng nói thanh hà tỷ n g ư ơ i ánh mắt liền không thể bông dài xa một chút sao cắt x â lại tăng có thể tăng bao nhiêu tiền nữ diễn viên chủ yếu nhất là đại sứ hình tượng phí ngươi chỉ cần có thể cầm tới mấy cái đỉnh cấp đại sứ hình tượng đây chính là hơn một triệu thu nhập lâm thanh hà cái này là hai chuyện khác nhau ta thì hỏi ngươi tại sao phải giúp vương kinh d i ệ p phong việc này rất đơn giản bởi vì a kinh đáng giá ta giúp đỡ ngươi ngẫm lại xem ta viết nhiều như vậy kịch bản vì cái gì tổng tìm a kinh làm đạo diễn lâm thanh hà biểu môi nói bởi vì hắn nghe ngươi lời nói chứ sao diễm phong ngươi đây liền muốn sai ta tìm vương kinh làm đạo diễn là bởi vì hắn rõ ràng nhất người xem thích xem cái dạng gì đ i ệ ảnh kịch bản giao cho hắn đến đạo diễn ta á t có niềm tin không biết thua thiệt tiền lâm thanh hà giật mình nói vương mập m ạ p còn có bản sự này d i ệ p phong gật đầu nói các ngươi đều xem thường a kinh tất cả mọi người cảm thấy a kinh là dựa vào lấy ta kịch bản mới đánh ra nhiều như vậy phòng bán vé bán chạy đ i ệ ảnh thực bọn họ đều nghĩ sai là ta kịch bản tại a kinh đạo diễn đ dưới mới có thể lấy được liên tiếp cao phòng bán vé ngươi muốn là não từ không n g đốc liền nên cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mới đúng lâm thanh hà nghe vậy như có điều suy nghĩ gật gật đầu diệm hắn phần đeo máy nhắn tin lại văng lên hắn lấy ra máy nhắn tin xem xét thấy phía trên biểu hiện là trần ngọc liên công ty số điện thoại diệp phong một lần nữa cầm điện thoại lên ống nghe rút thông trần ngọc liên bên kia điện thoại điện thoại một trận hắn liền cười nói ngọc liên tỷ ngươi là muốn nói cho ta biết tư đẳng ngày đầu phòng bán v ẽ phá hai triệu tin tức sao trần ngọc tin tại đầu bên kia điện thoại hưng phần nói a p h o n g không phải việc này ta vừa mới thu đến thanh điệu công ty chuyển tới tin tức ngươi hồi hương chứng đã làm tốt diệp phong nghe vậy lập tức liền sửng sốt trần ngọc liên tại đầu bên kia điện thoại vội vàng hỏi a phòng ta liền tới đây ngươi tại công ty bên kia trở lấy ta được d i ệ p phong để điện t h o ạ i xuống ngu ngơ một lát sau đó ô m chặt lấy lâm thanh hà thân thể hưng phấn mà hét lớn thanh hà tỉ ta rốt cục có thể trở về nhà đi lâm thanh hà xấu hổ mắng tiểu xéo đi ngươi lại tới chiếm ta tiện nghi ta đi trước bãi m a i d i ệ p phong nói xong bung ô ra lâm thanh hà thân thể co c ẳ n g thì cửa trước bên ngoài chạy như bay mà đi lâm thanh hà nghi ngờ nhìn lấy d i ệ p phong rời đi bóng người trong miệng tự nhủ nói về nhà đi đáng giá cao hứng như vậy sao chẳng lẽ là chương hai trăm hai mươi ba trở về chương hai trăm hai mươi ba trở về điện ảnh tư đằng chiếu lên ngày đầu phòng bán vé 2.36 triệu lập tức chấn kinh hồng công mấy cái đại điện ảnh công ty có người đại ý có người hâm mộ cũng có hối hận đến muốn cầm đầu đi đụ tường mọi người ở trong lòng hợp lại m à tính tư đằng chỗ lấy có thể kiếm tiền đều là bởi vì vương kinh cùng diệp phong hai người này cường cường tổ hợp riêng là diệp phong chỉ cần là hắn viết điện ảnh kịch bản đến bây giờ còn không có bị vùi dập giữa chợ qua nếu biết diệp phong có thể kiếm tiền vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian tìm hắn mua kịch bản đi thôi ngay tại mọi người tranh nhau tìm kiếm diệp phong thời điểm hắn lại thần kỳ biến mất cẩn thận sau khi ng t ngay tại h n vương kinh vui sướng địa hưởng thụ lấy các lộ nhân mã mở tiệc chiêu đãi lúc diệp phong một người lạng yên không một tiếng động ngồi đi máy bay đến kinh đô tại cửa ra phi trường chỗ diệp phong kéo lấy hành lý nhìn t h u n g quanh tìm kiếm chức đến nhận điện thoại người chỉ thấy tại nhận điện thoại trong đám người có người dơ cao lên thẻ bài hướng hắn la lớn một phòng chúng ta ở chỗ này đây nghe thanh em kia có chút con t a i diệp phong đẩy hành lý đi tới gần xem xét kém chút không có cười ra tiếng chỉ thấy trương hy hà hai tay giơ một cái thẻ gỗ thẻ bài trên đó viết một phong hai chữ diệp phong hướng trương hy hà cười nói Trương đạo tên của ta tổng cộng thì hai chữ ngươi làm sao đều cho ta viết sai trương hy hà ngượng ngùng cười nói đây cũng không phải là ta sai lầm là công ty của các ngươi đưa yêu cầu không cho tiết lộ thân phận của ngươi diệp phong nghe vậy tâm lý thất kinh nhìn đến thiệu chủ tịch năng lượng đủ lớn nha vậy mà đ ố i hắn hành trình như lòng bàn tay diệp phong đi ra hàng rào bên ngoài trương hy hà đem đứng ở bên cạnh hắn hai tên nam tự hướng diệp phong giới thiệu diệp giáng chế đúng đây là ta số điện thoại ngài có gì cần có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta d i ệ p phong tiếp nhận đối phương đưa qua một tờ tín chỉ cảm kích nói đa tạ lương chủ nhiệm về sau ngài nếu là có cơ hội đi hưởng công nhất định khiến ta lược tận tình địa chủ hữu nghị cảm ơn lương phó chủ nhiệm khách khí một câu sau đó đ ố i bên cạnh một vị khắc tóc hối của trung niên nam tử nói nô huấn luyện viên diệp tiên sinh là vị khách quý hắn đi các ngươi võ thuật đội học tập ngươi có thể chiếu cố tốt ngàn vạn không thể xảy ra sự cố tóc hối q u a n nam tử vẻ mặt đau khổ nói lương phó chủ nhiệm ta sẽ hết sức chiếu cố tốt diệp tiên sinh diệp phong nghe đến hai người đối thoại tâm lý chính là vui vẻ chẳng lẽ vị này tóc hối q u a n nam tử cũng là kinh đô võ thuật đội tổng huấn luyện viên ngô b a n g tựa hồ là đoán được diệp phong trong lòng ý nghĩ trương hy hà ở một bên nhỏ giọng nói diệp giam chế hắn cũng là kinh đô võ thuật đội tổng huấn luyện viên ngô Bang lương phó chủ nhiệm căn dặn hết nô băng lại đem hắn giới thiệu cho d i ệ p phong nhận biết sau đó liền hướng mấy người cáo từ đi trước các loại lương phó chủ nhiệm vừa đi d i ệ p phong liền hướng nô băng c ú i đầu thi lễ nói nô v ấ n luyện viên mạng mội quấy giày cho ngài thêm phiền phước nô băng mỉm cười nói diệp tiên sinh có thể tôn trọng chúng ta v õ t h u ậ t đội đó là chúng ta vinh hạnh chỉ bất quá chúng ta bên này sinh hoạt so sánh g i a n khổ cũng không biết n g ư ờ i có thể hay không thói quen d i ệ p phong nội nói không sao các học viên ăn cái gì ta thì ăn cái gì ngài không dùng đối ta đặc biệt chiều cố nô băng nghe vậy âm thầm gật đầu nghĩ thầm tiểu từ này thái độ vẫn là rất không tệ đã thấy diệp phong lại nói ta muốn là thèm ăn thì sử dụng ngày nghỉ lễ ra ngoài đánh bữa ăn ngon cái này cũng không làm trái võ thuật đội quy định a nô băng nghe vậy cười khổ nói không có vấn đề ngày nghỉ lễ ngươi có thể tự do chi phối trương n h i h ạ thời gian không còn sớm chúng ta đi nhanh đi nô băng vội nói diệp tiên sinh ta tới giúp ngươi x á c h hành lý đi diệp phong nghe vậy bị giật mình hắn vội nói như vậy thì làm sao được ngươi sau này sẽ là sư phụ ta sao có thể để sư phụ cho đệ tử x á c h hành lý đây ta cũng không muốn về sau đi ra ngoài bị x é đánh nô băng bị diệp phong lời nói làm vui hắn chúng nghĩ tiểu tử này xem ra rất tốt ở chung nói tiếng phổ thông cũng rất lưu loát nhìn đến không như chính mình phát nhìn khó như vậy hầu hạ tại diệp phong tiên chỉ dưới nô băng cùng trương hy hà đ á n h phải để diệp phong chính mình dẫn theo dương hành lý đi ra phi trường ba người đi đến bãi đỗ xe leo lên một cỗ tám thành xanh mới sắt xe van các loại diệp phong để tốt hành lý xe hơi phát động không nhanh không c h ậ m hướng trước chạy tới nô băng ngồi tại diệp phong bên cạnh hướng hắn hỏi diệp tiên sinh diệp phong đánh gây hắn lời nói, nói nô huấn luyện viên ngươi thì kêu ta tiểu phong à chúng ta sau này sẽ là sư đồ ta thì gọi ngươi sư phụ tốt nô băng tâm lý âm đậu đen rauống trương a đối với n i t hy n toàn hạ ở một bên hâm mộ nói lóc nô g cái này ngươi thế nhưng là kiếm một ngươi không biết diệp dám chế tại hồng kông bên kia tùy tiện viết cái kịch bản liền có thể kiếm lời mấy trăm ngàn đô la hồng kông nhận lấy cái này đệ tử ngươi về sau liền đợi đến hưởng phúc y diệp phong hướng trương hi hà t r á c h nói trương đạo diễn ngươi sao có thể nói như vậy đây ta bái sư thế nhưng là bằng thành tâm thực lòng cảm động sư phụ bị ngươi vừa nói như vậy chẳng phải là quá tầm thường trương hi hà vội nói xin lỗi là ta lỡ lời nô băng thì là một mặt khiếp sợ nhìn lấy diệp phong hắn cũng chỉ là theo trương hi hà trong miệng nghe nói qua diệp phong một chút tin tức biết diệp phong là thiệu thị điện ảnh giám chế nhưng hắn liền giám chế là làm cái gì cũng không biết tự nhiên cũng không biết diệp phong nội tình bây giờ nghe trương hi hà nói diệp phong viết cái điện ảnh kịch bản liền có thể kiếm được mấy trăm ngàn đô la hồng câu nói này thật đúng là kinh hại đến、hắn. diệp phong cười nói sư phụ đến võ thuật đội ta chính là ngài đệ tử cùng ta trước kia làm cái gì cũng không quan hệ ngài muốn đánh thì đánh cần m ắ n g cứ mắng không cần đối với ta nhìn với con mắt khác nô băng tâm đạo cái này có thể giống nhau sao liền ngoại sự bộ môn đều chào hỏi ta còn có thể đánh ngươi mắng ngươi trương hy hà ở một bên hướng diệp phong cười nói diệp giam chế s ư ở n g chúng ta làm chủ nhiệm qua mấy ngày muốn tới kinh đô cùng ngươi thương nghị ăn nhịp điện ảnh sự tình ngươi nhìn có thể hay không mất thời gian cùng chủ nhiệm chúng ta gặp mặt một lần diệp phong im lặng nói trương đạo diễn các ngươi cũng quá cuốn của nga ta cái này vừa tới kinh đô liền khối đất đều còn không có quen thuộc đây trương hy hà không đội không được à ngươi là người no không biết người đ ó i đói chúng ta sưởng phim còn có thật nhiều công nhân viên chức phải nuôi sống không khởi công vậy thì phải chịu khổ đi xuống đây d i ệ phong p tốt ta đến thời điểm ta và các ngươi chủ nhiệm nói chuyện tốt trương hy hà đa t ạ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn h i ề u quà thì không bị trách t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bốn h i ề u quà thì không bị trách kinh đô võ thuật đội tiền thân gọi kinh đô võ thuật trường học chỗ ở ngay tại cái sát biển d i ệ phong theo n ô băng trong miệng biết được võ thuật đội hiện hưu ba vị huấn luyện viên nam nữ học viên tổng cộng là khoảng năm mươi người xe hơi tại một tòa ba tầng lầu trước dừng lại không có người ra liên tiếp cũng không có cái gì nghi thức h o a n g lên trương h i hạ không có cùng diệp phong bọn họ cùng một chỗ xuống xe hắn cùng diệp phong hẹn xong ngày khác gặp lại sau đó ngồi đấy hơi xe rời đi bốn diệp phong dẫn theo dương hành lý đi theo nô b a n g cùng đi tiến trong lầu đi tại ba tầng lầu trên đường diệp phong phát hiện có hai gian trong phòng luyện công có học viên đang tiến hành dụng cụ huấn luyện nô b a n g hướng hắn giải thích nói mấy vị này học viên muốn tham gia cuối năm cả nước võ thuật trận đấu cho nên chính đang gia tăng luyện tập diệp phong cười nói sư phụ tham gia cả nước trận đấu chúng ta võ thuật đội khẳng định là huy chương vàng nhà giàu a nô b a n g vội nói cũng không thể nói như vậy cả nước các nơi cũng có rất nhiều cao thủ cùng bọn hắn so sánh chúng ta chiếm kinh đô địa lợi lấy thêm huy chương vàng cũng là cần phải nói chuyện ở giữa hai người một chức một sao đi vào huấn luyện viên tổ trong văn phòng trong văn phòng ngồi một nam một nữ hai vị huấn luyện viên nhìn đến n ô b a n g dẫn diệp phong đi tới hai người ánh mắt đồng loạt rơi vào diệp phong trên thân nô b a n g tay chỉ tên kia nam huấn luyện viên hướng thay diệp phong giới thiệu nói tiểu phong vị này là lý tuấn phong huấn luyện viên hắn từng nhiều lần vì người lãnh đạo quốc gia cùng khách nước ngoài làm qua võ thuật biểu diễn tại cả nước giới võ thuật đều là lừng lấy có tên diệp phong v ộ i vươn tay ra nói lý v u ấ n luyện viên tốt về sau mời ngài nhiều chỉ giáo lý tuấn phong mày kiếm trao lên n ắ m chặt diệp phong tay nói chỉ giáo không dám nhận về sau học hỏi lẫn nhau đi vị tia nữ huấn luyện viên ở một bên cười nói lão lý ngươi cái này nhưng là không tử tế đứa nhỏ này thế nhưng là thành tâm đi c ầ u học ngươi sao có thể dạng này qua loa h ắ n đây lý tuấn phong ta nói không sai à hồng kông bên kia võ thuật cao thủ nhiều không kể xiết tiểu diệp đến từ hồng kông nhất định là thân thủ bất p h ẳ n diệp phong ngượng ngùng cười nói thứ không dám d ầ dếm ta học võ chỉ có thời gian m ư ờ tháng đối võ thuật thế nhưng là người ngoài ngành trong phòng ba người nghe đến diệp phong lời nói tất cả đều sửng sốt thì liền ngô băng cũng bị kinh hại đến tên tiên nữ v ấ n luyện viên cả kinh nói tiểu diệp ngươi nói chuyện đều là thật diệp phong gật đầu nói chính là ta trước kia chưa bao giờ học qua võ thuật cũng chính là tại một năm trước vì đóng phim mới đi theo người khác học một chút võ thuật thói quen đây không phải làm l o ạ n nha hắn đều lớn tuổi như vậy còn muốn học từ đầu cái này để cho chúng ta dạy thế nào lý tuấn phong bất mãn nói thầm vài câu nâng trung trà lên thẳng thắn hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến nô băng vội la lên lao lý có lời nói từ từ nói nha ngươi chớ vội đi a lý tuấn phong cũng không có phản ứng nô băng trực tiếp đi ra ngoài nên ngang rời đi d i ệ p phong ở trong lòng âm thầm nói thầm ta bây giờ không phải là về nước tiểu bảo nha cái thân phận này làm sao không dễ dùng l ắ m à. vị tiên nữ huấn luyện viên hướng diệp phong cười nói tiểu diệp có thể nói một chút ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta nơi này học võ sao nô băng lúc này thời điểm mới nhớ tới hắn còn không có hướng diệp phong giới thiệu vị này nữ huấn luyện viên hắn vội nói tiểu phong vị này là chúng ta võ thuật đội trình huệ côn huấn luyện viên nàng chuyên môn phụ trách nữ học viên chỉ đạo võ thuật diệm phong bận đ i u hướng đối phương túi người chào nói trình đại t h tốt về sau còn mời ngài nhiều quan tâm. t r ì n h huệ côn cười nói không cần phải k h á c h khí ngươi đã đi tới chúng ta võ thuật đội sau này sẽ là người trong nhà chiếu cố ngươi cũng là cần phải cảm ơn tiểu diệp ngươi có thể nói cho ta vì cái gì lớn tuổi như vậy còn muốn đến học tập võ thuật sao d i ệ p phong trình đại tỷ thứ không dám dầu dếm ta đằng sau muốn đập mấy cái bộ phim bên trong cần một số độ khó cao đánh võ biểu diễn ta liền nghĩ đến võ thuật đội học tập đoạn thời gian nhìn có thể hay không học biết một chút võ thuật thói quen nô băng ở một bên xen vào nói t i ế u phong ngươi muốn học thứ gì chủ yếu là học tập quyền thuật tiếp là kiếm thuật đao thuật đương nhiên ta là hy vọng có thể tận lực học nhiều một chút võ thuật thói quen bất quá ta có thể lưu tại bên này thời gian có hạn đ o á n chừng cũng học không nhiều lắm đồ vật diệp phong nói xong đưa tay từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho nô b a n g nói nô huấn luyện viên đây là ta cho võ thuật đội t à i t r ợ ba trăm ngàn đô la hồng kông xem như ta nộp học phí nô b a n g trước đây nghe trương hy hà đ ể cập qua nói diệp phong muốn cho võ thuật đội t à i t r ợ ba trăm ngàn hắn trong lòng cũng là bán t í n bán nghi hiện tại gặp diệp phong thật lấy ra chi phiếu đến hắn phản đến khó xử tiền này là cất ký đây vẫn là không thu cẩn thận đây t r ì n h huệ côn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả nàng gặp diệp phong nói muốn tài trợ võ thuật đội ba trăm n g à n lập tức chấn kinh đến t r ư ờ n g tóm ắ t nô b a n g suy nghĩ một chút nói t h i ể u phong chi phiếu ta trước nhận lấy bất quá số tiền kia muốn cấp trên bộ môn đồng ý chúng ta mới có thể nhận lấy diệp phong đội nói tiền là ta nộp học phí cùng các ngươi cấp trên không sao chứ lại nói tiền này là ta quang minh chính đại dây đến các ngươi cứ việc yên tâm sử dụng tốt nô b a n g cười khổ nói t h i ể u phong chúng ta nội địa cùng hồng công bên kia khác biệt có một số việc cùng ngươi nói không rõ ràng như vậy đi để trình huấn luyện viên chức dẫn ngươi đi nghỉ ngơi có lời gì chúng ta hôm nào lại nói được d i ệ p phong đáp đáp một tiếng hắn đang muốn cùng trình huệ côn cùng rời đi đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới một chuyện hắn vội vàng đem dương hành lý mở ra từ bên trong lấy ra một đống rượu thuốc lá đặt tới ngô băng trước mặt trên bàn công tác cười nói nô v ấ n luyện viên đây là ta theo trong nhà mang đến một số b á i sư lễ còn xin vui lòng nhận nô băng thấy thế mặt đều đen hắn ngón tay lấy trên bàn rượu thuốc lá nói ngươi đây không phải muốn để ta phạm sai lầm sao d i ệ p phong nháy mắt mấy cái nói nô h ấ n luyện viên đây đều là sang năm thời điểm người khác đưa cho ta không đáng bao nhiêu tiền lại nói ta cũng không hút thuốc lá uống rượu những vật này với ta mà nói một chút tác dụng đều không có nô băng còn muốn nói tiếp diệp phong vài câu trình huệ côn ở một bên quên đ ủ lão nô nếu là tiểu diệp một chút tâm ý ngươi lưu lại là được coi như chính ngươi không hút thuốc lá giữ lấy về sau chiêu đãi khách nhân cũng là tốt diệp phong vội nói vẫn là trình đại tỷ nói đúng lãng phí là đáng xấu hổ vật tận dụng mới là lựa chọn tốt nhất nô băng khoát tay một cái nói ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi để cho ta trước lánh tính một chút tốt vậy ta trước hết cáo tử diệ phong nói xong theo trình huệ côn cùng một chỗ hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến bốn Các loại hai người rời đúng i thời phải về vật sau,、ngô、Bang nhìn lấy chất đầy một rượu thuốc Nô nhìn bàn nhất thời khó khăn, vật này nên xử lý như thế nào chất khó thế cho lấy lá lý đầy đây. một đ xử lúc này lý tuấn phong bưng lấy chén trả lại đi về tới hắn nhìn đến ngô b a n g trước mặt đồ vật nhất thời giật mình mở to hai mắt hắn đi lên trước cầm lấy một bình rượu tây hứng ngô b a n g hỏi lao nô những vật này đều là tiểu tử kia hiếu kính ngươi nô b a n g vội nói cái này là tiểu phong bái sư lễ ngươi muốn là chịu làm sư phụ hắn những vật này tùy tiện ngươi chọn lý tuấn tò mò nói lao nô tiểu tử kia đến tột cùng là làm cái gì hắn làm sao xuất thủ như thế xa hoa nô băng lấy ra tấm chi phiếu kia nói lao lý nơi này còn có ba trăm n g h n đô la hồng kông cũng là tiểu tài trợ cho chúng ta võ thuật đội lý tuấn phong cả kinh nói tài trợ như thế tiền chẳng lẽ hắn là hồng kông nhà kia phú hào đời sau nô băng lắc đầu ngay sau đó lại đem diệp phong lai lịch cùng học võ mục đích hướng lý tuấn phong giới thiệu một lần lý tuấn phong nghe vậy vỗ đùi nói nói như vậy hắn cũng là muốn đến chúng ta võ thuật đội học một chút võ thuật thói quen nô băng gật đầu nói chính là cái này ý tứ hắn nếu là thật muốn học võ thuật trực tiếp tại hồng kông tìm người bái sư liền tốt cần gì phải chạy đến bên này tìm tội thụ lý tuấn phong cái này dễ dàng nhiều. ngày mai chúng ta để hắn luyện mấy chiêu sau đó bởi vì mới thi dạy dạy hắn mấy bộ võ thuật liền tốt đến mức có thể học nhiều ít thì xem bản thân hắn tạo hóa nô băng được thì theo lời ngươi nói làm lý tuấn phong nhắc lên hai bình tự đạo ta cũng không nhiều m u ố n liền lấy hai bình này đi nô băng bội nói lao lý ngươi lấy thêm điểm ngược lại ta cũng uống không quen rượu tây lý tuấn phong vui vẻ nói ta sợ cầm nhiều ngươi sẽ đau lòng nô băng ngây người nói rượu này rất đáng tiền sao lý tuấn phong ăn chừng trong tay rượu nói chỉ riêng hai bình này liền đáng giá bảy tám ngàn nguyên a chương hai trăm hai mươi lăm tại nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa. Trưng 225, từ nơi nào xuất hiện tiểu gia hỏa. Võ thuật đội cho diệp Phong an bài là một cái cùng tiểu gia tiểu gia đội Diệp bài cái là cho o xuất xuất thuật từ một hỏa? hỏa? Võ l với Diệp nhà khách phòng nhỏ, để diệp Phong khách cảm để trình h mình là, cái này phòng ấ y này giật cái t đơn bên là, o theo n còn mang theo phòng g lại Tại t r huệ côn giới thiệu diệp phong mới làm rõ ràng tại hắn trước đó cũng có một vị ở nước ngoài người hoa đến v õ thuật đội học tập qua hơn hai năm kết quả âm thầm rời đi tên người kia diệp phong hết sức quen thuộc cũng là lớn khí muộn thành ngôi sao võ thuật chân tử đơn nghĩ đến chính mình vậy mà cùng chân tử đơn tuần tự ở qua cùng một cái phòng diệp phong đã cảm thấy thế giới này thật nhỏ đưa đi trình huệ côn về sau diệp phong đem gian nhà thu thập một chút lấy ra bản thân mang đến nội y ỉa đi, đi trước tắm nước nóng tắm rửa sau đó lại đem nội y rửa sạch lạnh ở bên ngoài diệp phong trở lại trong phòng nằm tại giường gỗ thích ý nghĩ về nhà cảm giác thật sự là tốt cái này muốn lạt thì ở trong nước phát triển ta về sau hội sẽ không trở thành trong nước làng giải trí lão đại diệp phong chính làm lấy nằm mơ ban giữa ngày lúc chợt nghe môn bên ngoài truyền đến một t r à n g tiếng gõ cửa hắn bận bịu từ trên giường ngồi xuống đi qua mở cửa phòng thì gặp đứng ngoài cửa một vị hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử trong tay bưng lấy mới tinh quần áo thể thao thanh niên nam tử ta gọi lý kiến quân là võ thuật đội nam đội đội trưởng nô huấn luyện viên để cho ta cho n g ư ơ i đưa tới hai bộ quần áo thể thao diệp phong nghe vậy bận bịu lách、like、mình nói nguyên lai、like、là lý sư h i n h m o n mời tiến lý kiến quân một bên đi vào trong một bên cười nói diệp sư đ ệ ngươi mới tới trở đến có gì cần giúp đỡ địa phương cứ việc đi tìm ta có thể giúp đỡ địa phương ta nhất định hết sức đa t ạ sư h i n h các loại lý kiến quân cầm quần áo đặt ở trên tủ đầu giường diệp phong thay hắn rót một ly nước đưa cho hắn nói sư h u n h hỏi ngươi chuyện này chúng ta võ thuật đội hiện tại có bao nhiều học viên lý kiến quân tại cạnh giường ngồi xuống tiếp nhận chén trả nói võ thuật đội hiện hữu hơn ba mươi người nhưng cái k i a không tại học viên phần lớn đi nơi khác quay phim đi d i ệ p phong lý liên kiệt sư huynh có phải hay không cũng đi nơi khác quay phim đi lý kiến quân cười nói đúng lý liên kiệt cùng vương ngọc bọn họ ngay tại quảng tây quay trụ thiếu lâm tiểu t ử đoán chừng không đến cuối năm bọn họ là về không được đó đến lý kiến quân lại nói d i ệ p sư đ ệ ngươi tới đây một bên học võ có phải hay không nhìn thiếu lâm tự về sau mới làm ra quyết định d i ệ p phong lắc đầu nói cái này đến không phải thiếu lâm tự tuy nhiên đập đến rất không tệ có thể ta còn không phải rất thưởng thức ta ngược lại đối v õ thuật đội bên này chuyển thụ võ thuật thói quen càng cảm thấy hứng thú lý kiến quân coi là diệp phong là tiểu hài tử tại nói mạnh miệng hắn cũng không có phản bác ngược lại quan tâm hỏi ta nghe nói diệp sư đệ là theo phương nam tới học võ diệp phong gật đầu nói đúng ta chính là tới học tập một đoạn thời gian đoán c h ừ n g trước cuối năm liền phải trở về lý kiến quân ngắn như vậy thời gian chỉ sợ học không bao nhiêu thứ diệp phong có thể học nhiều ít là bao nhiêu lại nói về sau có thời gian ta sẽ còn lại trở về học tập cái kia đến cũng thế lý kiến quân đứng lên nói d i ệ p sư đệ nhanh đến ăn cơm chưa thời gian ta lĩnh đi căn tin làm quen một chút tình huống lại giới thiệu một số sư m i n h sư tỷ cho người biết d i ệ p phong vui vẻ nói đa tạ sư m i n h ta đang muốn đi cùng mọi người gặp mặt đây d i ệ p phong đi theo lý kiến quân chức đi hậu cần chỗ nhận lấy cơm phiếu cùng bộ đồ ăn sau đó mới đi đến lầu một căn tin bên này dùng cơm hai người đi vào nhà ăn nhìn đến ở chỗ này dùng cơm học viên cũng không phải là rất nhiều d i ệ p phong ở trong lòng đoán c h ừ n g một chút cũng là khoảng hai mươi người cái này bên trong vẫn là lấy nữ học viên chiếm đa số xếp hàng đánh cơm thời điểm một tên giữ lấy lớn lên bím tóc nữ học viên nhìn thấy diệp phong cười hỏi ngươi thì mới tới tiểu sư đệ lý kiến quân thay diệp phong giới thiệu nói diệp sư đệ nàng gọi c á t xuân yến là nữ đội đội trưởng diệp phong bận b i ể u cười bồi nói c á t sư tỷ tốt về sau mời ngài nhiều chỉ giáo đứng tại c á t xuân yến bên cạnh một tên tóc ngắn nữ học viên cười nói tiểu tử này miệng rất ngọt xuân yến tỷ cái này ngươi không dạy hắn mấy chiêu đều xin lỗi hắn vừa mới bảo ngươi một tiếng sư tỷ một tên khác nữ học viên ồn ào nói để n ô i ấ n luyện viên đem tiểu sư đệ phân đến chúng ta nữ đội đến để xuân yến tỷ thật tốt d chờ các vị sư t ỉ cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi dạy ta mấy chiêu liền tốt tóc ngắn nữ học viên cười nói xuân Yến tỷ tiểu sư đệ đây là xem thường chúng ta nữ đội đây diệp phong đội nói đừng hiểu lầm ta làm sao lại xem thường các vị sư tỷ đây ta là lo lắng cho mình quá đần họ không được các ngươi truyền thụ võ nghệ sau cùng để cho các ngươi danh tiếng bị hao tổn cô gái tóc ngắn còn muốn lại trêu chọc diệp phong vài câu đã thấy trình huệ côn dẫn theo hộp cơm đi tới hướng t r á c h nói chí hoa ngươi lại đang khi dễ mới tới sư đệ tóc ngắn nữ học viên bị khuất mà nói trình huấn luyện viên chúng ta là tại quan tâm tiểu sư đệ đây được rồi Ngươi lúc à này là nàng này là tâm tư gì, ta thể biết trình tỷ, tỷ ta tuyệt Tóc tiểu tử thật quyệt. đây. mới muốn môi sư gì, không Phong ngắn sao. vừa hai còn có nói, tỉ, hai chiều học nói, nói nữ viên nói, biểu ký bội Diệp đại rồi xảo dạy vị l này đến viên diệp phong cùng l ý kiến quân hai người bọn họ mua cơm diệp phong nhìn thấy bên trong xanh sao là hai làm một tắt mặn món ăn mặn là khoai tây thiêu thịt ba chỉ thức ăn chay là rau cải trắng cùng đầu búa diệp phong hướng bên trong đầu bếp c ư ờ i nói cho ta đánh ba lượng cơm đồ ăn mỗi dạng đều đánh một chút đầu bếp hảo tâm nhắc nhở tiểu hoạ tử ba lượng cơm cũng quá thiêu a ta sợ ngươi đợi không được buổi tối thì nói diệp phong cười nói ta đánh trước ba lượng cơm muốn là ăn không đủ no ta lại trở về thêm chút miệng cho ăn không rơi lãng phí đáng tiếc t h ô i ta diệp phong gọi món ăn xong cùng lý kiến quân tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chỉ một lúc sau t r ì n h huệ côn cũng bưng lấy hộp cơm đi tới hướng diệp phong cười hỏi tiểu diệp chúng ta nơi này thức ăn sợ là không hợp miệng ngươi dạ dày đi diệp phong sắp thực so ta tưởng tượng gian khổ một số t r ì n h huệ côn nô huấn luyện viên chỉ lo lắng ngươi chịu không được cái này khổ hắn nói muốn là ngươi không kiên trì nổi liền đi trong nhà hắn ăn chung đi ăn cơm diệm phong cười nói cái này không cần ta trước kia cũng tại quầy rượu bán qua kê u khi đó sinh hoạt so cái này tốt không bao nhiêu ta không phải như cũ qua được rất tốt t r ì n h huệ côn nghe vậy cả kinh nói ngươi còn tại trong quán rượu làm qua ca sĩ d i ệ p phong ta thi cấp ba không đầu thì rời nhà trốn đi tại trong quán ba h dong qua một đoạn thời gian sau tới tham gia ca sướng trận đấu mới tiến làng giải trí t r ì n h huệ côn nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ thì trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở lý kiến côn nghe đến hai người đối thoại tâm lý rất là hiếu kỳ miệng hắn động động có lòng muốn hỏi vài câu lại mạnh mẽ cho nhận trở về ăn qua cơm trưa diệp phong quét hết hộp cơm cùng lý kiến quân cùng một chỗ hướng bên ngoài phòng ăn đi đến hai người vừa đi ra căn tin cửa lớn thì gặp một cái hơn mười tuổi tiểu gia hỏa vội vã địa chạy tới hướng lý kiến quân hô kiến quân ca nghe nói võ thuật đội đến một vị cao thủ hắn người tại chỗ nào đâu lý kiến quân chỉ vào diệp phong cười nói n ặ n g hắn cũng là người muốn tìm cao thủ diệp phong cẩn thận một nhìn trước mặt tiểu gia hỏa trong lòng nhất thời mừng d ỡ vị này không phải liền là tiểu nô kinh n h a hắn là từ nơi nào xuất hiện chương hai mươi sáu lại muốn luyện q u a n kiến thức cơ bản chương hai trăm hai mươi sáu lại muốn luyện q u a n kiến thức cơ bản tại võ thuật đội trong phòng luyện công ba vị huấn luyện viên tập hợp một chỗ đối diệp phong tiến hành thân thể khảo nghiệm mười mấy tên nam nữ học viên cũng đứng ở một bên quan sát diệp phong biểu diễn muốn nhìn một chút vị này mới tới tiểu sư đ ể có bao nhiêu c ế t l ư ợ n g cái này bên trong thì có vị kia tiểu ngô kinh hắn đi theo lý kiến quân học nghệ nhiều năm cũng coi là lý kiến quân đệ tử diệp phong trước biểu diễn một bộ bắt tử quyền bộ quyền pháp này hắn luyện được lâu nhất lại chịu qua tiêu hưng bình dốc lòng chỉ điểm bắt đầu luyện ra dáng để các học viên nhìn tán thưởng không thôi một bộ quyền luyện còn về sau diệp phong dừng cấp bộ hướng ba vị huấn luyện viên cười nói ba vị huấn luyện viên m lý tuấn phong mở miệng trước nói ngươi c ư ớ t bộ phù phiếm hạ ban bất ổn vừa nhìn liền biết ngươi kiến thức cơ bản không vững chắc theo ta thấy ngươi vẫn là trước theo kiến thức cơ bản luyện lên đi d i ệ p phong nghe xong mặt đều đen hắn đều nhanh luyện ba tháng kiến thức cơ bản còn muốn luyện kiến thức cơ bản thật chẳng lẽ muốn để hắn luyện cái ba năm năm năm trinh huệ côn ở một bên cười nói tiểu d i ệ p học v õ i chỉ có thời gian nửa năm có thể đem một bộ bắt cực quyền luyện đến loại trình độ này xem như rất có thiên phú theo ý ta liền để hắn buổi sáng luyện tập kiến thức, cơ bản, buổi chiều luyện tập chiêu thức dạng này phối hợp với nhau cũng có thể để hắn tiến bộ nhanh điểm diệm phong vui vẻ nói, đa tạ trình đại tỷ khích lệ ta sẽ cố gắng nô băng như vậy đi để tiểu phong trước đi theo nữ đội học tập một đoạn thời gian d i ệ p phong nghe vậy vội la lên nô huấn luyện viên nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi sao có thể để cho ta cùng nữ học viên cùng một chỗ học võ đây d i ệ p phong lời nói vừa nói ra khỏi miệng lập tức dẫn tới mấy tên nữ học viên cười cợt tâm thanh nô băng vui vẻ nói cái này đều niên đại nào còn nói cái gì nam nữ lại phòng ngươi là theo phương n ă m tới tư tưởng cần phải càng mở ra mới đúng trinh huệ côn tiểu diệm ngươi không phải muốn học kiếm thuật cùng quyền thuật chiêu thức sao chúng ta nữ đội đội trưởng xuân yến tại hai hạng này phía trên thì rất xuất sắc d i ệ p phong nghe vậy vui vẻ nói vậy thì tốt ta chưa hết cùng nữ đội học tập một đoạn thời gian nô băng việc này cứ như vậy định tiểu phong người ở bên này trước học lấy có vấn đề gì lại đi tìm ta d i ệ p phong đội nói được nô băng cùng lý tuấn phong vừa đi lý kiến quân mang theo các học viên cũng rời đi trình huệ côn gọi lại các xuân yến cùng hách trí hoa đối hai nữ nói xuân yến trí hoa tiểu diệp thì giao cho hai người hai người các ngươi phụ trách đốc xúc hán luyện tốt kiến thức cơ bản hách trí hoa v ư ợ lên trước đáp trình huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu sư đệ trình huệ côn lại bổ sung một câu nói chí hoa không cho phép khi dễ tiểu diệp h á c h chí hoa vội nói làm sao lại thế chúng ta hội nghiêm túc dạy hắn trình huệ côn gật đầu nói vậy các ngươi thì luyện tập a ta đi trước bên này trình huệ côn vừa đi h á c h chí hoa liền đem cắt xuân yến kéo đến một bên hai người nói thầm v à i câu về sau h á c h chí hoa cầm qua một cái nhảy dây đưa cho d i ệ p phong nói tiểu sư đệ luyện kiến thức cơ bản trước hết theo nhảy dây luyện lên ngươi mỗi lần làm mỗi tổ mỗi tổ nhảy dây một trăm lần không thể thất bại thất bại liền phải làm lại từ đầu d i ệ p phong nghe xong mặt đều đen để hắn một đại nam nhân luyện nhảy dây cô nàng này rõ ràng cũng là tại trình hắn nha d i ệ p phong hướng c á t xuân yến cười bồi nói c á t sư tỷ ngươi nhìn có thể hay không đổi một loại huấn luyện phương pháp để cho ta một đại nam nhân học nhảy dây đây cũng quá mất mặt hách trí hoa vội nói không được nhảy dây là luyện tập kiến thức cơ bản chuyện bắt buộc nó để cường hóa thân thể ngươi tính dẻo dai cùng phối hợp độ để ngươi về sau luyện tập võ thuật chiêu thức thời điểm đ ộ n tác nhìn qua hội càng thêm dáng ra, ra yêu mỹ diệm phong lại nói vậy có thể hay không điều chỉnh một chút đổi thành năm mươi tổ mỗi tổ ngày hai mươi lần hách Chí hoa cười nói, mỗi tổ dễ dàng như vậy còn muốn ngươi luyện cái gì c á t xuân yến ở một bên nói như vậy đi d i ệ p sư đệ mới luyện tập nhảy dây sững sờ định không quá quen thuộc liên để hắn trước luyện hai mươi tổ mỗi lần nhảy năm mươi cái đi d i ệ p phong vui vẻ nói đ à t ạ c á t sư tỷ hách trí hoa hiển nhiên đối c á t xuân yến giảm xuống huấn luyện yêu cầu rất là bất mãn bất quá các loại d i ệ p phong bắt đầu luyện tập nhảy dây lúc nàng cứ vui vẻ chết hai mươi tổ mỗi tổ năm mươi lần nhảy dây d i ệ p phong nguyên lai tưởng rằng hội tương đối dễ dàng vượt qua kiểm tra có thể cả một buổi chiều hắn chỉ riêng cùng nhảy dây phân cao thấp một mực luyện đến ăn cơm chi sau buổi c ơ c tối diệp phong không tiếp tục đi phòng luyện công hắn trốn ở trong phòng l ấ y cơ muốn viết kịch bản để cho mình nghỉ ngơi một chút đương nhiên viết kịch bản là chân thật cùng nga mi sưởng phim chụp chung một bộ điện ảnh là đã sớm định ra chỉ là hắn một mực không có lấy định chủ ý quay chụp cái kia bộ phim tốt trước mắt trong nước đối quay chụp điện ảnh có thật nhiều hạn chế quay chụp phim võ hiệp khẳng định sẽ chịu đến hoan g n ê n h nhưng có thiếu lâm tự ở phía trước hắn hiện tại lại đập một bộ phim võ hiệp chỉ có thể là lúng ta lung túng với hắn mà nói bộ phim này kiếm tiền vẫn là nhỏ sự tình khai hỏa hắn tại nội địa điện ảnh giới danh tiếng mới là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. diệp phong đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cuối cùng quyết định bay chuộc họa bì có bộ phận phía trên tư đằng thành công kinh nghiệm để hắn đối họa bì lòng tin tăng nhiều mà lại họa bì nếu như là tốt rất có cơ hội đánh vào nhật hàn điện ảnh thị trường đối với nội địa điện ảnh không thể tiến vào đài loan chiếu phim cũng là một cái gia tăng phòng bán vé cơ hội diệp phong sau khi hiểu rõ liên bắt đầu viết biên soạn họa bì kịch bản đại cương diệp phong chính viết s u ấ t thần lúc ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa hắn thả xuống trong tay bốc máy đưa tay xoa xoa phát trướng thái dương việt sau đó đứng dậy đi mở cửa phòng cửa vừa mở ra diệp phong phát hiện đứng ở ngoài cửa người là Ngô Băng. hắn bận bịu nghiêng người nói là sư phụ a nhanh mời tiến đến ngồi nô băng ấn diệt nắm ở trong tay đèn tin hướng diệp phong cười nói ta gặp ngươi cái này trong phòng đèn còn mở thì tới xem một chút diệp phong vội hỏi sư phụ có phải hay không đến thời gian nhất định phải tắt đèn ngủ nô băng đi vào trong nhà cười nói các đội viên là có cái quy củ này bất quá thân phận của ngươi là thủ không dùng thụ cái này hạn chế diệp phong đa tạ sư phụ thông cảm nô băng tại bên bàn đọc sách ngồi xuống cầm lấy trên bàn giấy viết bản thảo hướng diệp phong hỏi thăm vợt này ta có thể nhìn sao diệp phong một bên thay nô băng dốc nước một bên cười nói đối với ngài ta có cái gì tốt dầu diếm n g ư ơ i c ứ việc nhìn chính là nô băng cầm lấy giấy viết bản thảo nhìn một trận sau đó để xuống giấy viết bản thảo nói tiểu phong cái này họa bì là ngươi muốn cùng nga mi sưởng ăn nhịp điện ảnh sao d i ệ p phong đem chén trà đưa cho nô băng sau đó tại cạnh giường ngồi xuống nói sư phụ chỉ riêng hai nhà hợp tác còn không được ta còn phải tìm kiếm một nhà hồng c ô n g bên kia công ty điện ảnh dạng này mới có thể tại điện ảnh đập tốt về sau đem điện ảnh bán đến hải ngoại đi nô băng cười khổ nói việc này ta cũng không hiểu bất quá ta tối nay tới là muốn hướng ngươi một người diệm phong đội nói sư phụ người mời nói nô băng tại lý liên kiệt nội danh trước đó ta thủ hạ thì có một vị tên là vương quân đệ t ử đặc biệt ưa thích đóng phim hắn vì thế còn chạy tới kinh đô điện ảnh học viện bồi dưỡng qua bất quá hắn cũng không có lý liên kiệt vẫn tốt như vậy đến bây giờ một mực là không nóng không lạnh ta muốn cho ngươi gặp hắn một lần xem hắn tại điện ảnh phương diện có cái gì tiềm lực phát triển d i ệ p phong gật đầu nói được hôm nào sư phụ đem vương sư huynh kêu đến ta cùng hắn ở trước mặt nói chuyện nô băng vui vẻ nói vậy thì tốt ta t r ư ớ thay hắn cảm ơn ngươi diệm phong nội nói sư phụ tuyệt đối đừng nói như vậy ta cùng hắn là sư huynh đệ g i ú chương n cần hai trăm hai mươi bảy đưa tới cửa đại sư minh chương hai trăm hai mươi bảy đưa tới cửa đại sư minh sáng sớm ngày thứ hai d i ệ p phong đồng hồ báo thức nhắc nhở xuống tới giường rửa mặt thu thập chỉnh tề sau xuống lầu đi theo võ thuật đội các học viên cùng một chỗ vây quanh bóng rổ tiến hành chạy bộ sáng sớm chạy bộ sáng sớm sau đó có vài học viên đi về nghỉ n ơ i đi còn có một số học viên ngay tại trên bãi tập diễn luyện các loại dụng cụ diệp phong đương nhiên sẽ không bông tha loại cơ hội học tập này hắn đối luyện kiếm cảm thấy hứng thú nhất nhìn chằm chằm vào quan sát hai tên nam học viên diễn luyện k i ế m thuật không có nhìn bao lâu thì c h u y ề n đến ăn đ i ể m tâm tiếng t r u n g hắn đành phải lưu luyến không rời đi theo các học viên hồi đi ăn cơm bốn bữa sáng sau đó học viên dựa theo quy định muốn đi phía trên một giờ văn hóa tiết diệp phong tự nhiên không cần đi lên lớp bất quá hắn tự giác chạy tới phòng luyện công luyện tập n h ả y dây hai vị sư tỷ đối với hắn nói cái gì thời điểm hắn nhảy dây vượn qua kiểm tra liền chính thức dạy hắn võ thuật chiêu thức vì sớm một chút học đến kỹ thuật diệ phong cũng chỉ có d i ệ p phong chính luyện được nhập thần lúc bên hai truyền đến vài cái nhẹ nhàng tiếng đập cửa d i ệ p phong dừng nhảy dây quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc màu xám áo giả ký táo thanh niên nam tử đang đứng tại cửa ra vào một mặt tò mò nhìn lấy hắn d i ệ p phong vội hỏi người là vị nào người kiêng ngại ngùng cười nói ta gọi vương quân là ngô v ấ n luyện viên để cho ta tới d i ệ p phong nghe vậy đại hỉ hắn vội vàng ném đi nhảy dây bước nhanh đi lên trước hướng đối phương đưa tay phải ra nói nguyên lai là, là vương sư h u n h người tốt ta gọi diệm phong cũng là người muốn tìm người vương quân nắm chặt diệm phong tay vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói n vương, ngươi ngươi vương, vương quân lại à m nói diệp tiên sinh diệp phong đánh gây đối phương lời nói nói sư h i y n h ngươi thì kêu ta sư đệ à gọi ta tiểu phong cũng có thể vương quân gãi gãi đầu nói vậy ta gọi ngươi sư đệ à sư đ ệ nghe sư phụ nói ngươi là theo hồng c ô n g bên kia tới d i ệ p phong gật đầu nói không tệ ta là nhìn trương hy hà đạo diễn quay chụp từ xưa anh hùng xuất thiếu niên bộ phim này mới cùng hắn liên hệ lên tại hắn giới thiệu ta mới đi đến bên này học tập vương quân nghe đến d i ệ p phong loại này giải thích cuối cùng là tin tưởng hắn thân phận hắn lại nói sư đ ệ ngươi mới vừa rồi là đang luyện tập nhảy dây sao d i ệ p phong gật, gật đầu hắn nhìn lấy đứng tại trước mặt vương quân tâm tư chợt nghe không sai nhất động hắn hướng vương quân hỏi sư huynh ngươi học võ lâu như vậy cần phải sớm liền học được kiếm thuật chiêu tất ca vương quân tràn đầy tự tin nói các tiểu kỹ năng, ta mặc dù không dám nói mọi thứ tinh thông có thể mỗi dạng dụng cụ ta vẫn là đều biết một chút diệp phong bội nói sư minh vậy ngươi có thể hay không dạy ta một bộ kiếm thuật sư phụ đã đáp ứng nhận lấy ngươi ta dạy cho ngươi tự nhiên không có vấn đề vương quân nói xong cất bước đi đến giá binh k h í trước quất ra một thanh n huyết kiếm đối diệp phong cười nói sư đệ ngươi trước nhìn kỹ ta cho ngươi diễn luyện một lần nói xong hắn cầm kiếm làm một cái thức mở đầu sau đó động tác nhẹ nhàng múa lên kiếm tới một bộ kiếm thuật vương quân diễn luyện có thể có năm sáu phút đồng hồ có nhiều chỗ hắn lo lắng diệp phong thấy không do lắm còn cố ý thả chậm tốc、độ. diệp phong nhìn đến là tâm hoa n ộ phóng hắn ở trong lòng thầm nghĩ đề nghị cách đem vương quân hốt du đi h ồ n g công có hắn ở bên người chẳng khác nào có cái có thể tùy thời giáo sư chính mình võ thuật huấn luyện viên các loại vương quân luyện còn về sau diệp phong lập tức để hắn giáo sư chính mình kiếm thuật vương quân có ý giao hảo diệp phong đối với hắn yêu cầu tự nhiên là đáp ứng diệp phong đối nhảy dây học được không vui nhưng đối với luyện kiếm lại học được rất đầu nhập có lẽ là hắn có chút khiêu vũ bản lĩnh học lên kiếm thuật đến cũng là tiến bộ thần tốc một bộ nhìn như phức tạp kiếm thuật chiêu thức hắn chỉ dùng hơn nửa giờ đi học phải là già các xuân yến cùng hách n g hoa theo trí o diệm sư đệ ta i h i nữ vừa mới gặp ngươi luyện được rất tốt ngươi có thể luyện tập lại một lần cho chúng ta nhìn xem sao không có vấn đề ta đang muốn mời hai vị sư tỉ trỉ giáo đây diệm phong nói xong các ầ m trường k i loại m một diệp phong sau khi biểu diễn xong hách trí hoa truy vấn diệp sư đệ người trước kia thật không có học qua kiếm thuật diệp phong ta đầu năm thời điểm đập qua một bộ tên võ hiệp phim truyền hình lúc đó theo đoàn làm phim võ chỉ học qua một số kiếm chiêu bất quá hắn dạy cùng chúng ta võ thuật đội luyện không giống nhau lắm c á t xuân yến nghe vậy cả kinh nói diệp sư đệ ngươi còn diễn qua truyền hình phim diệp phong tâm đạo xấu lanh mồm lanh miệng lộ tin hách trí hoa không tin nói diệp sư đệ ngươi là đang gạt chúng ta chớ ta làm sao chưa bao giờ nhìn qua ngươi diễn qua truyền hình phim cắt xuân yến trí hoa ngươi quên diệp sư đệ là người phương nam nha chúng ta không nhìn thấy hắn diễn phim truyền hình cũng bình thường diệp phong đang nghĩ ngợi làm như thế nào tròn khi trở về nô b a n g lúc này thời điểm đi vào cửa đến hướng vương quân cùng diệp phong kêu lên vương quân tiểu phong các ngươi đi ra một chút diệp phong vội nói được hắn trước hướng hai nữ cáo tử sau đó cùng vương quân đi ra ngoài phòng ba người ra phòng luyện công tại ngô băng theo đề nghị Cùng đi đến đi diệm phong chỗ Sau một lần nữa dọ xét vương quân vài lần sau đó mở miệng nói sư huynh ta nói thật nếu như ngươi muốn đi giới nghệ sĩ con đường này liền phải làm tốt diễn cả một đ ờ i vai phụ chuẩn bị tâm lý vương quân nghe vậy cũng là xứng sở nô băng cũng nghi hoặc nói tiểu phong người ý tứ là vương quân không thích hợp diễn nhân vật chính diệm phong gật đầu nói sư huynh khuôn mặt tuy nhiên ngay ngắn lại không đương ủ đẹp đ trai. Hắn dạng này rung bạo, ờ lời người đường n Diễn chính lời nói, hắn phòng bán vẽ lực thu hút không đủ, diễn nhân vật phản diện, hắn nhìn qua lại không giống người xấu. Còn lại tốt nhất đường ra cũng là diễn Nam、Hai、cùng Nam g làm lực lại lại là phim hạt chế. thu hút rất ra xấu. vật tốt bị vẽ qua đủ, đ ư nhiên đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ có lẽ không chắc nô băng tiếp rẻ nhìn lấy vương quân nói tiểu quân trong lòng ngươi là làm sao nghĩ vương quân cắn răng nói sư phụ bất kể nói thế nào ta vẫn là muốn đi diễn viên con đường này nô băng nghe vậy lại hướng diệp phong nói tiểu phòng ngươi nhìn có thể không thể giúp một chút người sư mình d i ệ p phong cười nói sư phụ sư huynh nếu như chỉ là ưa thích đóng phim ta tự nhiên có thể giúp hắn hắn muốn là nguyện ý đi với ta hồng kông mỗi năm có thể biểu diễn năm sáu bộ phim ta mặc dù không cách nào để hắn hướng lý liên kiệt sư huynh như thế gặp may có thể để hắn một năm kiếm lời cái một phẩy tám triệu vẫn là rất nhẹ nhàng nô băng nghe vậy giật nảy cả mình hắn một mặt nghi ngờ nói tiểu phong tại hồng kông làm diễn viên như thế kiếm tiền sao d i ệ p phong lắc đầu nói sư phụ cái này cũng muốn chia cái gì người sư h u n h muốn là theo lấy ta tự nhiên không nhìn không trình diễn nhưng có diễn viên một năm diễn không đồng nhất hai bộ phim phá sản đi đầu phố bảy bãi nhỏ cũng là có nô b a n g gật gật đầu ngay sau đó lại hướng vương quân hỏi tiểu quân ngươi có muốn hay không đi hồng c ô n g vương quân nghe vậy xoắn suýt mà nói sư đệ việc này có thể hay không để cho ta suy tính một chút d i ệ p phong cười nói đây là tự nhiên đã liền ngươi muốn lưu ở nội địa ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi vương quân vội nói đà tạ sư đệ d i ệ p phong lại nói sư minh ta sau đó phải cùng nga m i s ư ở n g phim c h ụ p chung một bộ điện ảnh đến thời điểm ta có thể giúp ngươi tranh thủ một cái so sánh trọng yếu nhân vật vương quân nghe vậy lại hỉ hắn vội vàng hướng diệm phong ngỏ ý cảm ơn Diệp p h o ngày như v hai tháng chín là cuối tuần diệp phong thật sớm thì rời giường chuẩn bị buổi sáng ra ngoài dạo chơi đi tới kinh đô vài ngày hắn vẫn luôn ở tại võ thuật trong đội chưa bao giờ đi ra ngoài cái này đến không phải hắn không muốn đi ra ngoài mà chính là hắn vừa xuống phi cơ liền bị tiếp vào bên này đều còn chưa kịp đi đổi n d t diệp phong còn không có rửa mặt xong liền nghe đến dưới lầu vang lên một trận tiếng chung xe đạp ngay sau đó vương quân gọi thanh âm hắn chuyển lên hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài cửa thăm dò hướng dưới lầu hô sư huynh ngươi hơi đợi một lát ta lập tức liền xuống tới dựa hết về sau diệp phong thay đổi tây phục sau đó bước nhanh chạy xuống thang lầu đến đi ra bên ngoài chỉ thấy vương quân vẫn làm ặ t lấy lần trước màu xám áo giả k í c áo tay vịn một cô hơi cũ vĩnh cửu bãi xe của mình diệp phong trêu chọc cười nói sư huynh nhìn ngươi bộ dáng này những năm này sống đến mức t h ẳ n thảm vương quân ngượng ngùng cười nói cách mở võ thuật đội về sau người trong nhà đều khuyên ta tìm công tác đi làm có thể ta liền muốn học diễn xuất cho nên chạy tới điện ảnh học viện học tập đi. không có thu nhập nơi phát ra tự nhiên là càng lăn lộn càng thảm diệp phong cười nói không có việc gì là vàng ở nơi đó đều biết phát sáng đi thôi chúng ta trước tìm cái bánh bao cửa hàng ăn điểm tâm đi đúng ngươi không biết liền mua bánh bao tiền đều không có a vương quân vội nói ta trên thân mang theo mấy khối tiền ăn điểm tâm là đầy đủ muốn là ở bên ngoài ăn cơm chưa vậy liền không đủ đầy đủ ăn một bữa sớm một chút là được giữa t r ư a ta mời sư huynh ăn tiệc diệp phong nói xong ngồi lên vương quân xe đạp giật hai người tìm tới một nhà sớm một chút cửa hàng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện vương quân điểm hai bát đậu hoa mấy ộ t ngày b nay hắn một mực mong nhớ lấy việc này nhiều lần hắn đều muốn đến võ thuật đội hỏi một chút diệp phong sau cùng đều bị hắn cưỡng ép nhìn xuống diệp phong gặp hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng liền cười nói sư minh ngươi là muốn hỏi ta điện ảnh sự tỉnh nga vương quân ngại ngùng cười nói sư đệ các ngươi chuẩn bị đập một bộ cái gì điện ảnh d i ệ p phong bộ phim này tên là hòa bì tên lấy từ liêu trai hòa bì có thể cố sự tình tiết cũng không giống nhau cố sự này bối cảnh là tần triều nói là đô uý vương sinh xuất lĩnh vương g i a quân theo tây vực khôi đến tại nửa đường gặp gỡ một đám mã phỉ vương quân nghe lấy d i ệ p phong tự thuật lấy hòa bì cố sự này bắt đầu thời điểm hắn còn nhớ đến cắn hai phần bánh bao về sau dần dần nghe được mê mẩn hắn ăn một nửa bánh bao rớt xuống đất đều không có có thể phát giác d i ệ p phong nói xong cố sự bưng lên bát uống lấy n g ụ n ậ u hoa sau đó hướng vương quân hỏi sư minh ngươi cảm thấy cố sự này thế nào vương quân vội nói rất đặc sắc, sư đệ ngươi là ngươi viết kịch bản diệp phong ra mặt phải sớm thì luyện thành tường đồng vách sắt hắn không chút do dự mà nói đúng vương quân lại nói sư đệ ngươi chuẩn bị ta diễn phim bên trong cái nào nhân vật diệp phong suy nghĩ một chút nói nhân vật chính ngươi là không có cơ hội biểu diễn còn lại vai nam phụ có ba cái b à n g dũng tiểu dịch cùng cao tường tiểu dịch cùng cao tường tương đối là đơn thuần đóng vai độ khó khăn nhỏ bé ta khuyên ngươi theo hai người bên trong chọn lựa một cái biểu diễn vương quân nghe vậy vội nói sư đệ ngươi có thể hay không ta đi diễn bằng dũng ta hy vọng có thể diễn có tính khiêu chiến nhân vật diệ phong tâm đạo vị đại sư này m ì n h còn có một khỏa văn nghệ tâm xem ra là chính mình xem thường hắn d i ệ p phong được n g ư ơ i sau khi trở về thật tốt ước lượng vớt một chút bảng dũng cái này nhân vật đến thời điểm ta hướng đạo diễn ngươi đà tạ sư đệ đón đến vương quân lại nói sư đệ bộ phim này đại khái cái gì thời điểm có thể khởi động máy d i ệ p phong việc này rất khó nói nếu như là tại hồng kông bên kia chỉ cần kịch bản rèn luyện tốt diễn viên tuyển định về sau nhiều nhất nửa tháng liền có thể bắt đầu làm việc nội địa bên này khẳng định phải chấm rất nhiều ta xem ra sang năm mùa xuân có thể đem phim tổ kiến lên đến đều xem như so nhanh làm sao muốn lâu như vậy sư m i n h n g ư ơ i muốn à đóng phim đầu tiên đến bối cảnh cũng là chọn lựa thích hợp quay phim địa điểm tiếp là phục trang cùng đạo cụ cái này bộ phim cần tần chiều phục trang cùng đạo cụ nếu như tại nội địa điện ảnh công ty tìm không thấy có sẵn những trang phục này cùng đạo cụ đều muốn đi làm những thứ này đều muốn thời gian còn không có chọn lựa diễn viên những thứ này đều muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian vương quân gãi gãi đầu nói chiếu ngươi nói như vậy ta cảm thấy một năm đều làm không hết những chuyện này diệm phong cười nói cái kia đến chưa hẳn thuật nghiệp có chuyên công đem sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm liền sẽ nhanh rất nhiều lời này cũng đúng ăn sáng xong d i ệ p phong lại để cho vương quân cùng hắn đi ngân hàng hơn một giờ về sau hai người theo ngân hàng phòng v ị p bên trong đi ra vương quân lập tức liền đ ố i trước mắt vị tiểu sư đệ này l a u mắt mà nhìn có thể tiện tay chi chuyển khoảng một triệu nguyên tiền tài cái này với hắn mà nói quả thực là không thể tưởng tượng ra ngân hàng cửa lớn d i ệ p phong từ trong túi móc ra một đâm tiền mặt nhét vào vương quân trong tay nói sư huynh đây là ta dự chi cho ngươi mười ngàn khối tiền cắt xê ngươi cái kia lấy về trước dùng đến vương quân cả kinh nói muốn không nhiều như vậy ngươi cho ta mấy trăm khối là được rồi diệm phong cười nói sư huynh tại hồng kông bên kia giống như ngươi thân thủ nam diễn viên đều là ba mươi cất bước hiện tại mặc dù là ở trong nước có thể ngươi là ta sư minh ta đương nhiên sẽ không để ngươi quá an thiệt thòi vương quân lo lắng mà nói ta cái này đều không bị đạo diễn cho chúng muốn là đạo diễn trướng mắt ta ta đi chỗ nào làm tiền còn ngươi d i ệ p phong cười nói dù cho cái này bộ phim tuyển không lên còn không có phần dưới sao có ta ở đây ngươi về sau còn sợ không trình diễn vương quân vừa nghĩ cũng đúng chính mình sư đệ lớn như vậy năng lực chắc hẳn đạo diễn đều sẽ cho hắn mấy cái phần mặt m u i chính mình dù cho diễn không lên b à dũng diễn cái kia tiểu dịch cùng cao tưởng nên vấn đề không lớn sau khi hiểu rõ hắn liền đem tiền nhét vào túi bên trong sau đó hướng diệp phong cười nói sư đệ vậy ta nhưng là không k h á c h khí diệp phong cái này đúng sư huynh đệ ở giữa liền nên giúp lẫn nhau vương quân chúng ta bây giờ đi đâu đây diệp phong đi trước biêu điện ta muốn cho hồng kông bên kia phát mấy phần điện báo quay đầu lại đi trung tâm mua sắm mua chút lễ vật đưa cho mấy vị sư huynh sư tỷ tốt làm cho các nàng đối ta thủ hạ lưu tỉnh vương quân được chúng ta trước hết đi biêu điện giữa trưa diệp phong mời vương quân đi chuyên môn tiếp đái khách nước ngoài nhà hàng ăn một bữa thịt vịt nướng hai người lúc này mới tận hứng mà về trở lại võ thuật đội hai người vừa trở lại chỗ ở canh cổng đại gia thì nói cho diệp phong nói là có người tìm hắn hiện tại ngay tại ngô huấn luyện viên văn phòng bên trong chờ hắn vương quân gặp có người tìm diệp phong liền hướng hắn cáo tử trước tiên rời đi các loại vương quân sau khi đi diệp phong trước đem mua sắm đồ vật đưa về trong phòng sau đó mới đến ngô băng văn phòng gặp khách nhân không ra diệp phong sở liệu người tới quả nhiên là trương hy hà còn có hai vị mặc lấy trong màu lam núi đựng trung niên nam tử cái này bên trong còn có một người nhìn qua rất có điểm quen mặt đi qua trương hy hà giới thiệu diệp phong tâm lý giật n ả y cả mình cái kia vị diện quen trung niên nam tử lại là hàn t ă n g bình hắn hiện tại vẫn chỉ là kinh đô điện ảnh học viện lớp bổ túc đạo diễn một vị k h á c thì là nga mi s ư ở n g nhà máy làm chủ nhiệm nô triệu văn hắn là chuyên môn đến tìm diệp phong thương nghị quay chụp điện ảnh sự t ì n h chương hai trăm hai mươi chín từng người tự chia phần chương hai trăm hai mươi chín từng người tự chia phần bên trong căn phòng nhỏ khói mù lợn lờ nô triệu văn hàn t ă n g bình t r ư ơ n g hy hà ba người một bên hút thuốc một bên ghé vào bên cạnh bàn lật xem họa bị bộ phim này kịch bản. bản vẫn chỉ là t o bản thảo bảy mươi tám mươi ngàn chữ đem cố sự đại khái tình tiết đều tô lại viết ra tuy nhiên không quá tường tế cũng đã đủ hấp dẫn người ba người xem hết kịch bản về sau đều là một mặt xoắn suýt làm điện ảnh người bọn họ tự nhiên đối họa b ị cố sự này hết sức quen thuộc bây giờ nhìn hết cái này kịch bản bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn đây là họa b ị sao trương hy hà cùng diệp phong tương đối quen thuộc hắn trực tiếp làm điện hỏi t h ă m diệp giam chế ngươi tại sao muốn đem họa b ị bối cảnh đổi thành tần triều diệp phong mỉm cười nói bởi vì ta ưa thích tần triều trương hy hà ở trong lòng im lặn nói đây là cái gì lý do sao có thể bởi vì ngươi ưa thích tần triều thì xuyên tạc họa bị lịch sử bối cảnh đây d i ệ p phong lại nói không chỉ là ta ưa thích ta tin tưởng đại đa số người đều ưa thích mạnh tần thì liền chúng ta xung quanh quốc gia bọn họ quốc dân cũng vô cùng sùng bái tần hán hai triệu văn hóa càng la nhật bản người xem đối tần hán văn hóa sùng bái nhất hàn tam bình giật mình nói diệp giam chế ngươi đem bối cảnh thiết lập vì tần triều là hy vọng dùng cái này để đả động nhật hàn vui mừng chúng hấp dẫn bọn họ đi dạp chiếu phim quan sát bộ phim này diệm phong gật đầu nói không tệ bộ phim này không thể tại đài loan chiếu lên vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn nhật hàn bên kia người xem nô triệu văn diệp g i á m chế bộ phim này ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền diệp phong ta dự đoán một chút ít nhất cũng phải sáu triệu đô la hồng kông nếu như điện ảnh quay chụp quá trình không thuận lợi ta đoán chừng còn muốn thêm vào đầu tư ba người nghe xong lời này tất cả đều hít sâu một hơi đầu tư sáu triệu đô la hồng kông quay chụp một bộ điện ảnh chuyện này đối với bọn hắn tới nói cơ hội là không thể tưởng tượng nô triệu văn diệp giam chế ngươi cũng biết chúng ta nga mi sưởng phim tài lực có hạn tại tiền tài phía trên không cách nào giút đến các ngươi diệp phong nô chủ nhiệm cái này ta giải t i ê n tài sự tỉnh ta sẽ nghĩ biện pháp đi hồng c ô n g bên kia chủ tịch các người muốn giúp ta một cái là bối cảnh một cái khác cũng là nắm chặt thời gian tìm kiếm phục trang đạo cụ hai phương diện này nhân tài tranh thủ sớm một chút đem quay phim cần thiết phục trang cùng đạo cụ đổi chế ra nô triệu văn gật đầu nói cái này dễ dàng ta tối nay thì gọi điện thoại hồi xưa phim đem người gọi tới kinh đô cùng ngài ở trước mặt trao đổi diệp phong liền vội vàng lắp đầu nói nô chủ nhiệm ta hy vọng thiết kế phục trang cùng đạo cụ nhà thiết kế thì theo kinh đô bên này chọn lựa người phải nhớ kỹ ta cần là trong nước chuyên công tần t r i ề u phục trang cùng đạo cụ tốt nhất nhà thiết kế nô triệu văn nghe diệp phong yêu cầu nhất thời mặt lộ vẻ vẻ làm khó hắn mặc dù là nga mi xưởng nhà máy làm chủ nhiệm tại kinh đô bên này chưa hẳn thì có người chịu bán hắn mặt mũi hàn tam bình vội nói chủ nhiệm việc này ta có thể đi tìm người đến giúp đỡ rốt cuộc chúng ta lần này là cùng đầu tư bên ngoài ăn nhịp điện ảnh đơn vị khác cũng nên đại lực chống đỡ chúng ta mới đúng nô triệu văn vậy thì tốt việc này thì nhờ ngươi có vấn đề gì ngươi có thể gọi điện thoại cùng trong xưởng bên kia liên hệ hàn tam bình d i ệ p phong từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho trương hy hà nói trương đạo diễn nơi này có một trăm ngàn nguyên một nửa làm ngươi bối cảnh p h í dụ n g còn có một nửa làm hàn g đạo diễn đi tìm nhà thiết kế p h í dụ n g các người nhớ kỹ đem hóa đơn giữ gìn kỹ đến thời điểm sẽ có tài vụ nhân viên cùng các ngươi đ ố i sổ sách trương hy hà vội tiếp qua chi phiếu nói tốt chúng ta nhất định sẽ mau chóng khởi hành d i ệ p phong nhắc nhở trương đạo diễn bối cảnh thời điểm trọng điểm là thông hướng tây an sa m ạ khu vực đoàn làm phim cần ở bên kia quay trụ đại chiến ống kính địa điểm này nhất định phải cho tốt còn có một cái cũng là vương sinh ra hương cái này danh lam thắng cảnh cần muốn chọn lựa một cái có thể cùng tần hán thời kỳ tương tự kiến trúc ta kiến nghị ngươi hướng trong nước lao đạo diễn môn hỏi t h ă m một chút có lẽ tại giang nam c ó thể tìm tới phù hợp danh lam thắng cảnh trương h i h à t ố t ta sẽ mau chóng hoàn thành cái này nhiệm vụ nô triệu văn ở một bên nhắc nhở diệp g i á m chế chúng ta cái kia liên hợp quay chụp điện ảnh hợp đồng cái gì thời điểm có thể ký diệp phong cười nói nô chủ nhiệm việc này có thể không thuộc quyền quản lý của ta bất quá ngài muốn mau sớm ký kết vậy liền đốc xúc trương hàn hai vị đạo diễn mau chóng hoàn thành quay chụp trước công tác chuẩn bị đến thời điểm ta liền có thể mang theo tư liệu trở về liên hệ người đầu tư nô triệu văn cười khổ nói tốt chúng ta khẳng định sẽ mau chóng hoàn thành ngươi giao phó sự t ì n h trương h i hà diệp g i á m chế ngươi còn chưa nói chọn lựa diễn viên đâu chuyện này cũng phải nắm chắc mới được diệp phong cười nói trương đạo diễn bộ phim này nhân vật chính vương sinh cùng tiểu duy ta chuẩn bị theo hồng c ô n g bên kia chọn lựa phù hợp diễn viên đến mức đóng vai bộ dung nữ diễn viên ta cũng có một cái phù hợp nhân tuyển cũng không biết ngô chủ nhiệm có thể hay không mời đến nàng nô triệu văn hỏi diệp giam chế ngươi nói người, người nào diệp phong cái này nữ diễn viên tên là hà tình nàng là chết tỉnh côn đoàn kịch một tên nữ diễn viên trương h i hà diệp giam chế ngươi để một tên côn kịch diễn viên đến đóng vai trọng yếu như vậy nhân vật nàng có thể làm sao diệp phong cái này ta đã sớm nghĩ kỹ các loại ngô chủ nhiệm đem diễn viên mời đến kinh đô trước hết mời người chuyển thụ nàng một số tần triều lễ nghi đến mức diễn kỹ phương diện ta cảm thấy nàng hẳn là có thể cảm n h i ệ m hàn tam bình đề nghị như vậy đi chờ người tới ta để cho nàng đi trước kinh đô điện ảnh học viện học tập một đoạn thời gian lại để cho bên kia lão sư chỉ điểm nàng một chút tần triều lễ nghi diệm phong cười nói dạng này tốt nhất hàn tam bình lại nói l trong, trong lòng ta đã có một cái nhân tuyển liền sợ hắn không chịu qua tới nô triệu văn thăm dò mà hỏi thăm diệp giám chế ngươi nhìn có thể hay không để cho c r ư ơ n g đạo diễn đến đạo diễn bộ phim này diệp phong không chút do dự địa lắc đầu nói tuyệt đối không được nếu như bộ phim này chỉ là ở trong nước chiếu phim trương đạo tự nhiên không có vấn đề có thể bộ phim này chủ yếu đối mặt là hồng kông người xem còn có nhật bản cùng hàn quốc người xem trương đạo diễn đối bọn hắn hưng thu yêu thích hoàn toàn không biết gì cả ta làm sao có thể dùng người đầu tư tiền đến để hắn mạo hiểm nô triệu văn ngượng ngùng cười nói là ta lỡ lời d i ệ p phong lại nói cái này không thể trách các ngươi chủ yếu là trong nước đạo diễn đối với ngoại giới giải còn không nhiều ta tin tưởng muốn không mấy năm trong nước điện ảnh liền có thể đi ra b i ê n giới chứ danh thế giới ba người nghe thấy lời ấy đều là mặt lộ vẻ, vẻ mơ ước làm nội địa điện ảnh người bọn họ gì thường không ngóng nhìn một ngày này có thể sớm một chút đến hàn tam bình hướng diệp phong cơ hỏi diệp giam chế quay chụp bộ phim này thời điểm có thể hay không để cho ta tiến đoàn làm phim đánh cái tạm ta muốn quan sát một chút hồng kông bên kia là như thế nào quay chụp thương nghiệp điện ảnh diệp phong đội nói được đoàn làm phim vừa vặn thiếu hụt một vị nhà sản xuất giúp đỡ liên hệ đi các nơi quay phim trọng trách này ta thì giao cho hàn đạo hàn tam bình vui vẻ nói tốt ta nhất định sẽ hết sức làm tốt nhà sản xuất công tác đa t ạ chương hai trăm ba mươi bạo khoản điện ảnh hấp kim năng lực chương hai trăm ba mươi bạo khoản điện ảnh hấp kim năng lực hồng TPB hành chính cao một thân trang phục nghề nghiệp trần ngọc liên xuất hiện tại phương nghệ hoa bên ngoài phòng làm việc đưa tay nhẹ nhàng g õ vang hờ khép cửa phòng mời đến nghe đến bên trong truyền đến mời đến thanh â m trần ngọc liên đẩy cửa đi vào trong nhà hướng ngồi ở văn phòng sau cái bàn châu tiểu nga cười nói châu trợ lý ta cùng phương tiểu thư hẹn xong có việc muốn thương nghị châu tiểu nga đứng dậy cười nói trần giám đốc phương tiểu thư ngay tại phòng khách bên trong tiếp đ á i một vị nhật bản khác h nhân nàng giao phó để ngươi ở đây hơi đợi một lát được trần ngọc liên đáp đáp một tiếng sau đó cất bước đi đến cạnh ghế xa lon ngồi xuống châu tiểu nga rót một chén trà nóng đặt ở trần ngọc liên trước mặt trên bàn trà các loại châu tiểu ngà trở lại sau bàn công tác ngồi xuống trần ngọc liên cười lấy hỏi châu trợ lý có thể hỏi một chút phương tiểu thư tại sẽ nhìn thấy khách nhân nào sao châu tiểu ngà cẩn thận mà nói tựa như là nhật bản đông bảo công ty một vị quản lý k h á c sự t ì n h ta không được rõ lắm h ả trần ngọc liên tâm lý âm thầm suy nghĩ tư đ ẳ n g bộ phim này tại hồng kông đã phá ba mươi triệu phòng bán vé cuối cùng rất có thể hội đột phá bốn mươi triệu đông bảo công ty điện ảnh người hiện tại tới chẳng lẽ là muốn đưa vào bộ phim này nàng chính ở trong lòng suy nghĩ thời điểm châu tiểu ngà cười với nàng nói trần giám đốc Cái công tác nhân viên. trần ngọc liên ngại ư ngùng công khẳng ty địa n h là m cười một tiếng cũng không có phản bác châu tiểu ngà lời nói tư đẳng bộ phim này tại hồng kông bán chạy thị trường nước ngoài tự nhiên cũng sẽ không quá kém chỉ bật quá ngọc phong công ty sau cùng có thể chia sẻ nhiều ít vào sổ cái này còn có phải ở đây ngay tại trần ngọc liên nghĩ đến tâm tư thời điểm môn bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân nàng tranh thủ thời gian từ trên ghế xạ lọn đứng dậy chỉ thấy phương nghệ hoa cất bước theo ngoài cửa đi tới trần ngọc liên b ộ i nói phương, tiểu thư tốt. phương nghệ hoa khẽ vớt c ầ m nói á liên tới rồi theo ta tiến vào nói chuyện được cứ việc trần ngọc liên hiện tại cũng là một công ty quản lý có thể nàng tại phương nghệ hoa trước mặt theo cũ có chút không thả ra hai người đi vào văn phòng bên trong ở giữa các loại phương nghệ hoa tại bàn làm việc sau ngồi xuống trần ngọc liên từ trong túi móc ra một chương điện báo giấy đặt ở phương nghệ hoa trước mặt nói phương tiểu thư a phong phát cho ta một phong điện báo nói hắn muốn tại nội địa quay chụp hoa bì để làm khiết anh tiểu thư tới làm bộ phim này nữ chính nếu như công ty đồng ý thì xin mau sớm vì làm khiết anh làm tiến về nội địa thủ tục a phương nghệ hoa cầm lấy điện báo giấy cẩn thận nhìn vài lần điện trên báo cùng trần ngọc liên nói không sai bị lắm duy nhất khác nhau cũng là diệp phong ở phía sau ghi chú m ộ t câu đây là một bộ đặc hiệu điện ảnh phương nghệ hoa cười khổ nói diệp phong gia hỏa này thật có thể d à y vò hắn nói muốn đem làm k i ế t anh bồi dưỡng thành t i ệ u thị đầu bảng nữ ngôi sao hiện tại lại làm cho nàng đi nội địa quay phim hắn chẳng lẽ không rõ ràng chuyến đi này lam khiết anh rất có thể sẽ gặp phải đài loan bên kia phong sát sao trần ngọc liên phương tiểu thư a phong khẳng định sẽ nghĩ đến điểm này hắn đã đưa ra yêu cầu này liền đã nghĩ kỹ kế sách tương đối phương nghệ hoa há a liên ngươi cho ta phân tích phân tích diệp phong là làm sao nghĩ trần ngọc liên a phong thường xuyên cùng ta nói đối với nhật hàn thị trường đài loan bên kia thì ít đến thương cảm nhà khác công ty điện ảnh sợ hãi đài loan phong sát một là bọn họ điện ảnh trên không tiến nhật hàn thị trường còn có cũng là bởi vì bọn họ cần đài loan công ty điện ảnh vì bọn họ quay c h ụ điện ảnh đầu tư t i ệ u thị ngành điện ảnh cũng không có những thứ này lo lắng phương nghệ hoa cười khổ nói cũng không thể nói như vậy công ty chúng ta còn có thật nhiều truyền hình n g h i ệ p vụ tại đài loan thật trở mặt cũng là không được Trần Tiểu Thư, thế trở một ta trước mặt một chút, Trần gật tốt, ta phát tình một chút đầu Ngọc Liên, Phương tiểu thư, vậy chuyện này ngươi nhìn làm như thế nào hồi phục phong? Phương Nghệ như ngươi Phong điện hắn chuyến, cùng hắn nói hắn nghĩ. Ngọc Liên gật đầu nói, cũng tốt, ta sau đó liền đi cho hắn phát điện、báo. Phương Nghệ hoa, đúng, Liên, muốn cùng ngươi nói phục ca cho cái cho có cái làm là làm hồi đi, Diệp đi đập Hoa, Hoa, để sau vậy vậy về xem báo, sao báo. A đó ở sự trần ngọc liên b ộ i hỏi phương tiểu thư các người muốn ra bao nhiêu tiền trước mắt theo bọn họ toát ra đến hàm ý là bọn họ nghĩ ra ba triệu đô la mỹ mua xuống bộ phim này tại nhật bản chiếu phí quyền trần ngọc liên chừng to mắt nói ba triệu usd phương nghệ hoa cởi nói a liên đem ngươi kinh hại đến a trần ngọc liên cởi khổ nói tư đẳng tại hồng kông tổng phòng bán vé mới hơn ba mươi triệu bọn họ làm sao lại ra cao như vậy giá tiền phương nghệ hoa a liên người biết diệp phong cùng lâm thanh hà biểu diễn cái kia bộ hoa lệ đi ra ngoài tại nhật bản bán bao nhiêu phòng bán vé sao trần ngọc liên nhiều ít phương nghệ hoa một bảy tỷ tương đương usd gần bảy triệu trần ngọc liên nghe vậy hưng phấn nói nói như vậy tư đẳng bộ phim này tại nhật bản khẳng định sẽ vượt qua hơn tám triệu usd phòng bán vé phương nghệ hoa lắc đầu nói tám triệu vẫn là quá bảo thủ theo ta thấy bộ phim này rất có thể hội bán đi hơn mười triệu đô la mỹ phòng bán vé hơn mười triệu đô la mỹ khó trách đông bảo công ty điện ảnh chịu cầm ba triệu đến mua đoạn bộ phim này tại nhật bản chuyển b á h ủy quyền trần ngọc liên ở trong lòng cảm khái một câu ngay sau đó nàng lại ở trong lòng tính toán chính mình ngọc phong công ty có thể chia được bao nhiêu tiền phương nghệ hoa a liên ta vừa mới chỉ là cùng đối phương tiếp xúc một chút song phương còn không có chính thức đàm phán trần ngọc liên cười nói phương tiểu thư ta hy vọng chính thức đàm phán thời điểm ta có thể ở bên cạnh mở mang kiến thức một chút phương nghệ hoa cười nói đây là đương nhiên công ty của các ngươi cũng là phía đầu tư ta hiện tại nói cho ngươi cũng là thông báo ngươi tới tham gia chính thức đàm phán trần ngọc liên được phương nghệ hoa có điều chính thức đàm phán hẳn là không nhanh như vậy ta chuẩn bị phái người đi nhật bản liên lạc một chút nhìn còn có hay không khác công ty đối bộ phim này cảm thấy hứng thú chỉ cần có thể đưa vào một hai nhà tham dự vào chúng ta liền có thể nhấp cao giá tiền trần ngọc liên bồi phục mà nói vẫn là phương tiểu thư lợi hại phương nghệ hoa khoát tay nói đây đều là chút tiểu thủ đoạn không đáng giá nhất tới chủ yếu vẫn là điện ảnh đập đến tốt chúng ta mới có thể thẳng tắp s ố n g lưng cùng người khác đàm phán theo r ầ n Ngọc Liên, ta tin tưởng tiểu ta t ị hội Chỉ h đi. càng càng ngày càng tốt. Chỉ mong tốt. t phương nghệ hoa văn phòng đi ra trần ngọc liên đi vào thang máy về sau tâm tình kích động đến rất muốn la to một phen nếu như có thể cùng nhật bản phương diện tỏa h đàm tư đẳng bộ phim này bán đức quyền cho dù dựa theo ba triệu đô la mỹ bán đức phí tính toán Cấu trừ t hiện tại h ê xem ra để phương nghệ hoa nhập khẩu ngọc phong công ty thật đúng là cái thông minh lựa chọn tốt như vậy tin tức lại không người cùng nàng chia sẻ trần ngọc liên hận không thể lập tức liền nhìn thấy dự phòng để hắn cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ cái này chuyện vui chương hai trăm ba mươi mốt mưa gió mưa tới chương hai trăm ba mươi mốt mưa gió mưa tới trần ngọc liên sau khi đi phương nghệ hoa cầm lấy diệp phong phát đ i ệ n báo đi tới thiệu giật phu văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy thiệu giật phu tay cầm một tờ báo đang đứng tại trước cửa sổ xuất thần n g h e đến sau lưng vang lên tiếng bước chân thiệu giật phu quay đầu hướng phương nghệ hoa nói a hoa n g ư ờ i tới rồi phương nghệ hoa lo lắng mà nói chủ tịch xảy ra chuyện gì sao thiệu giật phu giơ lên trong tay giấy báo nói trung anh đàm phán hạn nhập cục diện bế tắc người anh muốn lấy chủ quyền đổi trị quyền lọt vào phía bắc vị kia cứng rắn cự tuyệt phương nghệ hoa cười nói đây là khẳng định vị kia dù sao là theo trong chiến hỏa lội qua đến hắn lại làm sao có thể sẽ đối người anh nội bộ thiệu giật phu than nhẹ một tiếng nói hai nhà một b ư ớ c cũng c ô n g đường sau cùng không may sẽ là hồng kông kinh tế ta có dự cảm gần nhất hồng kông bên này thị trường có lẽ sẽ có một vòng ba động bất kể thế nào ba động chúng ta thiệu thị đều không thể rời bỏ hồng kông tùy bọn hắn đi thôi cái kia đến cũng thế đúng ngươi cùng đông bảo người tiếp xúc qua bọn họ là làm sao nói phương nghệ hoa cười nói hắn ra giá ba triệu đô la mỹ ta cảm thấy cái giá này quá thấp trước hết tấn bài trừ nhóm ở lại các loại ta phái người đi nhật bản bên kia giỏ xét một chút quay đầu lại cùng bọn hắn đàm phán thiệu g i ậ n phu cao mày nói ba triệu là quá thấp một chút tư đẳng bộ phim này nhất định có thể cầm năm nay phòng bán vé vô địch làm gì bán đứt giá cũng đang cái năm triệu đô la mỹ phương nghệ hoa nói tới năm triệu đô la mỹ mua giá khả năng có chút khó khăn ta muốn bốn triệu vẫn là có khả năng thiệu g i ậ n phu gật gật đầu ngay sau đó lại nói a hoa ngươi nói tư đẳng bộ phim này phòng bán vé bốc lửa như vậy sang năm có thể hay không lại đập cái phần tiếp theo người cũng không phải không biết diệm phong luôn, luôn lớn nhất phản đối theo phong trào đập phần tiếp theo ngài muốn thật nghĩ đập vậy cũng chỉ có thể để a kinh tới đón đón đến phương nghệ hoa đưa trong tay điện báo giấy đưa cho thiệu giật phu nói đây là diệp phong phát tới đ i ệ n báo hắn muốn tại nội địa quay chụp hòa bì còn mời cầu để l a m khiết anh biểu diễn nữ chính thiệu giật phu tiếp nhận điện báo giấy vừa nhìn vừa nói h ò a bị bộ phim này đều bị người lặp đi lặp lại đập qua nhiều lần hắn còn có thể đánh ra cái gì ý mới ta đoán chừng hắn là muốn lợi dụng nội địa danh lam thắng cảnh tại tràng diện phía trên bỏ công sức đúng ta đã để a liên thông báo diệp phong để hắn trở về một chuyến ở trước mặt nói chuyện việc này trở về một chuyến cũng tốt gia lương không phải ồn ào muốn đi nội địa quay phim sao đến thời điểm đ ể diệp phong cho hắn kịch bản kiểm định một chút phương nghệ hoa cao mày nói theo ta thấy công ty vẫn là phải cho thêm người trẻ tuổi cơ hội những cái kia lao đạo diễn đều đã cùng không ít trào lưu về sau vẫn là tận lực thiếu để bọn hắn quay phim cho thỏa đáng thiệu giật phu cười khổ nói a hoa làm như vậy hội để bọn hắn thất vọng đau khổ gia lương bọn họ rốt cuộc cũng là công ty lập qua công lao h ắ n mã không phải vạn bất đắc dĩ ta lại làm sao có thể vứt bỏ bọn họ phương nghệ hoa nhưng bọn hắn chặt ở phía trước tuổi trẻ đạo diễn liền không có ra mặt cơ hội như i giống Lưu vậy Cường, đi diệp phong coi trọng mấy vị này tuổi trẻ đạo diễn về sau mỗi năm để bọn hắn đập một hai bộ phim nếu như bọn họ còn có nhàn hạ sẽ đồng ý bọn họ đi bên ngoài tiếp phim đi phương nghệ hoa gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế bên này trần ngọc liên rời đi tvb hành chính cao ngồi xe đi tới thiệu thị ở vào vịnh thanh thủy phòng chụp ảnh vương kinh chỉ huy hết vương tử đoàn làm phim chính ở chỗ này quay phim nghe công tác nhân viên nói trần ngọc liên tìm chính mình vương kinh tranh thủ thời gian thông báo đoàn làm phim nghỉ ngơi một hồi sau đó chạy ra đến cùng trần ngọc liên gặp mặt vừa thấy mặt vương kinh liền vui vẻ nói trần t i ể u thư nhìn ngươi cái này mặt mũi tràn đầy vui mừng khẳng định có tin tức tốt trần ngọc liên cười nói có hai cái tin tức một tốt một xấu ngươi muốn nghe cái nào trước vương kinh gãi gãi đầu nói vậy ngươi vẫn là đầu tiên nói trước tin tức đi để cho ta trước cao hứng một chút trần ngọc liên Tin tức tốt thì là Nhật Bản đông bảo công ty muốn mua lại tư triệu lại kia chiếu phim giá Bản đông công muốn đằng bên quyền, bọn cũng họ là là la bảo đô mua Mỹ. ra ở vương kinh nghe vậy lại hỉ, Hán nói, cái này đúng là cái đại hỉ, h ánh mắt sáng lên nói trần tiệu thư n g ư ơ i biết a phong muốn đập cái gì phim sao ta chỉ biết là cái kia bộ phim gọi hoa bỉ nội dung cụ thể ta cũng không biết hoa bỉ cái này cũng dích cố sự á phong làm sao lại đập đâu chẳng lẽ hắn muốn đạp đổ viết lại một cái kịch bản mới ta đây cũng không rõ ràng bất quá phương tiểu thư để Á phong gần nhất về tới trước một chuyến đến thời điểm ngươi hỏi hắn tốt há ả phong muốn trở về đây chính là quá tốt ta đang lo hết vương tử đập xong không chuyện làm đây vương kinh vừa dứt lời lâm thanh hà theo phòng chụp ảnh bên trong đi ra đến hướng trần ngọc liên đoán giận nói Á liên ngươi qua đây làm sao cũng không nói một tiếng muốn không phải ta trợ lý nói cho ta ta cũng không biết đây trần ngọc liên đi lên trước cười nói thanh hà tỷ ta có chút việc cùng vương đạo diễn thương nghị không phải sao ta chính muốn đi vào nhìn ngươi đây lâm thanh hà nhỏ giọng hỏi có phải hay không á phong cái kia ra hỏa có tin tức trần ngọc liên gật đầu nói Á phong muốn tại nội địa đập một bộ phim hắn muốn cho lam khiết anh tiểu thư diễn chính đảm nhiệm nữ chính ta chính là đến tìm vương đạo diễn thương lượng việc này lâm thanh hà quay đầu nhìn liếc một chút ngồi ở bên cạnh uống nước nghỉ ngơi lam khiết anh ngựa khi h ế ẩm mà nói cái tiểu nha đầu kia vận khí thật tốt nhìn đến nàng là muốn nhất phi trùng thiên trần ngọc liên vui vẻ nói đây chính là chính ngươi từ bỏ cơ hội oán niệm đến người nào lâm thanh hà buồn b u c nói ta liên lụy đồ vật quá nhiều cũng là thân bất do kỳ A p lâm, lâm thanh hà còn muốn hỏi lại lúc vương kinh đi tới cười bồi nói hai vị tiểu thư có lời gì chúng ta hôm nào lại nói có được hay không lâm thanh hà một mặt ghét bỏ mà nói biết rồi cả ngày thì cùng đòi mạng giống như lần sau ta cũng không tiếp tục tiếp ngưng phim vương kinh vội nói đây không phải tình huống đặc thù nha a phong để cho ta tranh thủ thời gian đập hết bộ phim này ta có thể có biện pháp nào vi hai người các ngươi là cá mẹ một lứa đều không là đồ tốt trần ngọc liên nghe vậy hướng vương kinh trận mắt chừng một cái g i a hỏa này thật là đầy đủ vô s ỉ thuận miệng liền đem diệp phong đẩy ra làm tấm m ộ t không có chút nào mang do dự vương kinh hướng trần ngọc liên làm một cái chắp tay trước ngực động tác sau đó la lớn các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng lập tức bắt đầu làm việc chương hai trăm ba mươi hai hai điều kiện ngày một mươi tám tháng chín diệm phong một thân một mình trở lại hồng、Kông. b u ổ vương kinh thì ngồi ở bên cạnh liếp nhìn diệp phong sửa đổi tiếu nạo giang hồ kịch bản nhìn đến diệp phong từ trong phòng tắm đi ra vương kinh khép lại kịch bản hướng diệp phong hỏi thăm a phòng ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đem tiếu nạo g giang hồ đã được duyệt diệp phong đi đến vương kinh bên người ngồi xuống nói a kinh tiếu nạo giang hồ đạo diễn không phải ngươi vương kinh ngay vậy vội la lên vì cái gì ta cái kia bộ thế ư nhưng phải là hoa một triệu t p mua c á i là h biến c h khác h n quyền ngươi cũng không muốn ta tiền đều đổ xuống sông xuống biển đi vương kinh buồn buồn nói đã ngươi không cho ta đập tiếu ngạo giang hồ vậy ngươi cho ta lại viết cái kịch bản ta tết xuân c ư ứ c cũng không thể nhàn g rỗi d i ệ p phong cười nói a kinh ta muốn mời ngươi tới đạo diễn hòa bỉ ngươi cảm thấy thế nào a d i ệ p phong lời vừa ra khỏi miệng chẳng những là vương kinh lên tiếng kinh hô thì liền đang xem kịch bản trần ngọc liên cùng lâm thanh hà đều bị kinh hai đến vương kinh vội la lên để cho ta đi nội địa quay phim vạn nhất tiết lộ tin tức ta bị đài loan bên kia phóng sát nhưng làm sao bây giờ d i ệ p phong cái này ta đã nghĩ kỹ ngươi có thể dùng cái tên giả đi nội địa quay phim chỉ cần đài loan bên kia không phải có người cố ý chỉ ngươi, ngươi liền sẽ không có việc gì húng chi ngươi mặc dù có sự tình thiệu chủ tịch cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi vương kinh tay sờ lên c ằ m trong lòng nhất thời linh hoạt lên tư đẳng bán chạy làm ngọc phong công ty cổ đồng hắn cũng theo kiếm một món hời chỉ cần hắn về sau mỗi năm đều có thể đánh ra một bộ giống như tư đẳng bạo khoản điện ảnh vậy hắn còn sợ đài loan phong s á t cái c ọ g lông a sau khi hiểu rõ vương kinh hướng diệp phong dỗi ra hai ngón tay nói ta có hai điều kiện ngươi có thể làm được ta thì đón lấy bộ phim này diệp phong nội nói ngươi nói vương kinh đầu tiên ngươi muốn thuyết phục t i ệ u lục thúc đồng ý mới được diệp phong gật đầu nói chủ tịch bên kia ta đi hiệp thương vương、kinh、lại nói còn có một cái điều kiện cũng là ngươi đến biểu diễn năm chính không được trần ngọc liên cùng lâm thanh hà đồng thời mở miệng phản đối vương kinh kiến nghị d i ệ p phong lại hướng vương kinh khẽ cởi nói a kinh ngươi hai cái điều kiện này ta đều đáp ứng vương kinh giật mình nói a phong ngươi thật không sợ đài loan bên kia phong sát ngươi trần ngọc liên vội la lên a phong ngươi muốn là cùng bên kia trở mặt về sau sẽ có phiền d i ệ p phong nhún nhún vai nói có thể có cái gì phiền nhiều nhất ta biểu diễn điện ảnh không thể tại đài loan chiếu lên thôi lâm thanh hà cũng cứ n h a phong không chỉ là những thứ này nói không chừng về sau những cái t i ệ công ty điện ảnh cũng không dám lại hợp tác với ngươi còn có ngươi về sau viết kịch bản cũng không ai dám áp dụng d i ệ p phong cười nói thanh hà tỷ lời này của ngươi cũng quá trương đi chỉ cần ta khả năng giúp đỡ công ty điện ảnh kiếm tiền ai nguyện ý cùng trước không qua được lại nói coi như không có người vì ta đầu tư ta còn có thể chính mình đầu tư đóng phim nha lâm thanh hà vừa nghĩ cũng đúng d i ệ p phong có trần ngọc liên nhà kia ngọc phong công ty hắn cũng không thiếu kịch bản lại không thiếu tiền tài đài loan bên hẳn kia thật đúng là phong s á t không hắn vương kinh vỗ tay cười nói cái kia quyết định như vậy các loại ngươi thuyết phục thiệu lục thúc ta chưa hết đi bên trong nhìn một chút lâm thanh hà nhìn thấy vương kinh một cái nói vương đạo diễn ta thế nhưng là nghe nói nội địa rất gian khổ ngươi có thể phải làm cho tốt giảm béo chuẩn bị tâm lý nha vương kinh nghe vậy biến sắc hắn hướng diệp phong hỏi a p h o n g ngươi vừa đi qua nội địa bên kia là tình huống như thế nào sẽ không phải liền cơm đều ăn không đủ nó a diệp phong im lặng nói ngươi cứ yên tâm đi cơm khẳng định đầy đủ ngươi ăn bất quá chúng ta muốn tại sa mạc bên cạnh quay phim sinh hoạt điều kiện khẳng định rất gian khổ ngươi phải làm cho tốt hơn mười ngày cũng không thể tắm rửa chuẩn bị vương kinh vẻ mặt đau khổ nói hơn mười ngày không thể tắm rửa người nào có thể nhịn được a lâm thanh hà cười nói đây là việc nhỏ ta nghe nói ở bên kia quay phim có lúc liền nhà vệ sinh cũng không tìm tới vương kinh nghe xong lời này mặt cao đến thì cùng bí ngô giống như lâm thanh hà tiếp tục dội nước lạnh nói các người nam nhân còn dễ dàng vượt qua một chút những cái kia nữ diễn viên sẽ phải bị lại tội d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ cái này thật đúng là phiền phức sự tình vạn nhất đập tới nửa đường đem nữ chính trình sinh bệnh tổn thất kia coi như lớn trần ngọc liên ở một bên đề nghị không bằng dạng này công ty của chúng ta giúp đoàn làm phi mua m một cỗ nhà xe dạng này tại giã ngoại không nhưng cũng có thể tắm cũng có thể ở bên trong nghỉ ngơi vương kinh vỗ tay nói ý kiến hay tốt nhất mua hai chiếc nam nữ tách ra sử dụng trần ngọc liên cười nói được vậy liền mua hai chiếc tốt ngược lại theo các ngươi cuối năm v â n hoa hồng bên trong khấu trừ vương kinh vẻ mặt đau khổ nói trần giám đốc sao có thể theo trên đầu chúng ta đ ư ợ c đâu chúng ta thế nhưng là tại giúp công ty kiếm tiền nha trần ngọc liên cười nói đây là hàng xa xỉ thuộc về không tất yếu chi tiêu công ty không thể vì ngươi nhóm tính tiền vương kinh vậy liền đập tha p h o n g hắn kiếm tiền dễ dàng d i ệ phong p được tiền này ta tư nhân ra chúng ta kiếm tiền không phải liền là vì muốn tốt cho qua thời gian sao vì không làm đoan chính mình tiền này ta đến móc lâm thanh hà hướng diệm phong trêu chọc nói tiểu thổ hào ngươi cũng đưa ta một cỗ nhà xe thôi ta cả ngày ở bên ngoài quay phim cũng rất vất vả d i ệ p phong được à chỉ cần ngươi chịu đi nội địa quay phim ta đưa ngươi hai chiếc nhà xe cũng không có vấn đề gì lâm thanh hà cả giận nói ngươi muốn cố ý chọc giận ta đúng không d i ệ p phong đội nói làm sao lại thế ta thế nhưng là thành tâm thực lòng mời ngươi ta cảm thấy ngươi bây giờ đang ở vào diễn nghệ thời đỉnh cao nếu như không có thể lưu lại mấy bộ tốt tác phẩm thật sự là quá đáng tiếc lâm thanh hà khí khổ mà nói nói dễ nghe ngươi muốn là thật vì ta suy nghĩ vì cái gì không đem họa bị bộ phim này đặt ở hồng công bên này quay trụ d i ệ p phong thanh hà tỷ tư đẳng lấy được thành công về sau lại đập h ò a bì người xem liền sẽ lấy ra so sánh nếu như không có thể đập ra một điểm ý mới cái tia đánh ra đến còn có ý gì lâm thanh hà khoát tay nói tính toán tùy các ngươi d à y vò đi thôi ta liền đợi đến nhìn xem các ngươi có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh trần ngọc liên ở một bên hỏi a phong cái này b ộ dung ngươi chuẩn bị để người nào đến diễn d i ệ p phong đóng vai b ộ dung có thể là một vị nội địa nữ diễn viên ta đã hướng nàng phát ra mời cũng không biết nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận lâm thanh hà trêu chọc mà nói vị tia nữ diễn viên khẳng định là cái đại mỹ nữ a Diệp、phong、cười nói, Phong Mỹ bữa trưa sau đó vương kinh cùng lâm thanh hà bởi vì buổi chiều còn muốn quay phim trước hết cáo tử tiêu trạch cùng a phượng vừa thu thập xong nhà bếp liền bị diệp phong cho đổi ra ngoài hai người vừa đi d i ệ p phong liền không kịp chờ đợi ôm lấy đang đánh lao nhà trần ngọc liên trần ngọc liên quay đầu lại hướng hắn gắt giọng nhìn ngươi cái này khi gấp bộ dáng tựa như là theo trong đại lao thả ra phạm nhân một dạng d i ệ p phong vội la lên phi phi phi lời này thật điểm xấu ngươi phải nói hai ta đây là xa cách từ lâu t h ắ n g tân hôn mới đúng là ta nói sai được thôi ngươi trước chờ một chút để cho ta đem đất trước kéo xong được hay không không được ta không chờ được nữa d i ệ p phong nói xong đem đổ lao nhà đoạt lại hướng trên mặt đất ném một cái sau đó cơ lấy trần ngọc liên đầu gối đem nàng ôm lên đến liền muốn đi phòng ngủ đúng lúc này trên bàn chung điện thoại đột nhiên văng lên trần ngọc liên a phong ngươi trước hết để cho ta đi đón phía dưới điện thoại d i ệ p phong không cần để ý tới hắn trần ngọc liên vội la lên có lẽ là công ty có chuyện gì gấp ngươi để cho ta trước tiếp điện thoại để ngươi tiếp cũng được mặc kệ là chuyện gì ngươi để chính bọn hắn xử lý liền nói ngươi hiện tại có việc đi không được trần ngọc liên gật đầu nói t ố t chỉ cần không phải cái gì chuyện trọng yếu ta thì để bọn hắn tự mình xử lý d i ệ p phong ôm lấy trần ngọc liên đi đến bên cạnh bàn xông lấy máy điện thoại nói ngươi nhanh t i đi trần ngọc liên mắc c ử đỏ mặt nói ngươi liền không thể t r ư ớ c thả ta xuống sao d i ệ p phong cười hát hát nói ngươi có tiếp hay không không tiếp ta muốn phải ôm ngươi tiến phòng ngủ đi trần ngọc liên b ộ i nói ta tiếp nói xong nàng cầm điện thoại lên ống nghe nhẹ giọng hỏi uy ngươi là vị nào điện thoại trong ống nghe chuyển đến phương nghệ hoa thanh âm là a liên sao trần ngọc liên là ta phương tiểu thư ngài có chuyện gì sao phương nghệ hoa a liên d i ệ p phong có phải hay không tại ngươi chỗ nào diệm phong bận bị hướng trần ngọc liên lắc đầu ra hiệu nàng nói mình không tại trần ngọc liên mỉm cười nói đúng phương tiểu thư ngài muốn hắn tiếp điện thoại sao phương nghệ hoa không cần ngươi chuyển cáo diệp phong liền nói chủ tịch tại vịnh thanh thủy sân đánh gôn chờ hắn để hắn tới gặp mặt nói chuyện được trần ngọc liên để điện thoại xuống ống nghe gặp diệp chính tức giận nhìn thấy nàng được rồi đừng nóng giận dù sao cũng là chủ tịch đem chiêu ngươi đừng có lại tùy hứng chủ tịch tính là gì chọc giận ta ta ngày mai thì diệp phong lời còn chưa nói hết trần ngọc liên liền đưa cánh tay ôm lấy c ổ hắn ôn nhu địa hôn lên môi hắn diệp phong nộ khí lập tức hóa thành vô hình biến mất tại trần ngọc liên ôn nhu thế công phía dưới một cái triền miên hôn nồng nhiệt sau đó trần ngọc liên tựa ở diệp phong ở ngực, khuôn mặt đỏ bừng nói. cái này n g ư ơ i dù sao cũng nên hài lòng à diệp phong còn chưa đủ ta hiện tại thì muốn ôm ngươi chỗ nào đều không muốn đi trần ngọc liên nghe lời chúng ta đi trước gặp chủ tịch các loại sau khi trở về ta cái gì đều t ù y ngươi cái này được rồi đi diệp phong vui vẻ nói được vậy chúng ta đi nhanh v ề nhanh hồng kông có mấy cái sân đánh g ôn diệp phong nhiều lần tới qua vịnh thanh thủy tự nhiên biết bên này có cái sân đánh g ôn chỉ bất quá hắn không có làm đánh g ôn hội viên tự nhiên cũng vô pháp đi vào chơi bóng tại sân bóng bên ngoài diệp phong cùng trần ngọc liên thay đổi dậy thể thao đi theo công tác nhân viên đi vào sân bóng trần ngọc liên hướng diệp phong cười nói a phong hôm nào ta cũng đi làm hai tấm thẻ hội viên các loại có rảnh rỗi chúng ta ước thanh hà t ỷ cùng đi chơi bóng diệp phong cười nói được chỉ cần là cùng mỹ nữ chơi bóng ta khẳng định theo gọi theo đến trần ngọc liên lường hắn một cái nói ngươi cái này không giữ mồm giữ miệng m a bệnh liền không thể sửa đổi một chút sao không biết còn tưởng rằng ngươi là tiểu sắc l a n g đây đổi không đi lại nói nhiều chuyện tại trên thân người khác cần gì lại hầu người khác nói cái gì đó trần ngọc liên chính muốn phản bác diệp phong lúc phương nghệ hoa nữ trợ lý châu tiểu ngàng nên tới hướng hai người đạo diệp giám chế trần giám đốc Chủ tịch cùng Phương tiểu Thư tại ị châu ư ơ tiểu nga bên i đến dẫn c dắt giới qua. diệp phong bội hỏi, Tiểu tỉ, Ngà cùng h tịch trần ngọc liên rất nhanh liền đến số ba động cốc lĩnh bên này đến gần xem xét chỉ thấy kim dung đang đứng tại cốc lĩnh trung ương tay ra gậy đẩy đẩy gậy cầm chuẩn cầu bước các kim gôn, động. Phong dừng dung gôn nhập bị Diệp lại, loại về sau l ú cùng này mới cất bước đi lên、trước. Hướng đứng ở một bên mới một bước trước. đi thiệu giật cất c phu ở lưu、Gia、lương ra c hắn à o hỏi. Sau c hướng kim dung cười nói tiên sinh đẩy kỹ thuật bóng thuật không được à cách gần như vậy đều không thể đẩy tới cầu động kim dung buồn bực nói rất lâu không có chơi tay ta đều lạnh nhạc thiệu giật phu cười nói lấy cớ ngươi chính là kỹ thuật không được đến các ngươi nhìn ta nói xong hắn theo cầu đồng lưng c ó n trong túi chọn một căn ngăn cán đi đến rời động chỉ có cách xa hơn một mét một k h ỏ a đánh gôn bên cạnh xách cán ấp ủ một lát lúc này mới vững vàng đẩy cầu mà ra màu trắng sân đánh gôn theo bãi cỏ xanh thẳng đến cửa động lan đi mọi người ở đây coi là cái này bóng tất tiến thời điểm cầu lại tại cửa động bật lên một chút trực tiếp càng động mà qua kim dung cười ha ha nói lục thúc ngươi kỹ thuật này cũng không ra thế nào điệu nha thiệu giật phu ngượng ngùng cười nói là diệp phong tiểu gia hỏa này tới quấy nhiều đen ta bằng không ta cái này bóng tất tiến không thể nghi ngờ kim dung trêu chọc mà nói lấy cớ ngươi đây mới là lấy cớ thiệu g i ậ n p h u hướng lưu gia lương nói g i a lương đến ngươi lưu gia lương cầu cách cửa động gần nhất không đủ xa một mét bằng hắn kỹ thuật đẩy tới đi đồng thời không khó khăn lắm hắn trong lòng thầm nghĩ hai cái kia vị đều không đưa bóng đẩy tới đi chính mình muốn là đẩy tới đi đây không phải là đoạt bọn họ danh tiếng nha đến nghĩ cách cũng không đoạt bọn họ danh tiếng lại không để bọn hắn nhìn ra bản thân là tại nhường cho lưu gia lương chính suy nghĩ lúc chợt thấy đứng tại kim dung bên người diệp phong hắn linh cơ nhất động hướng diệp phong n g â nói a phong cái này bóng ngươi đến đẩy nhìn ngươi có thể hay không mang đến cho ta điểm vật khí kim dung vừa định muốn mở miệng ngăn cản ngay sau đó liền minh bạch lưu g i a lương tâm tư hắn liền ngậm miệng không nói vui tươi hớn hở mà nhìn xem diệp phong diệp phong tự nhiên minh bạch lưu g i a lương tâm tư hắn cũng không có chối tử mà là nhằm vào lưu g i a lương cười nói lưu đạo diễn ta muốn là đẩy không đi vào ngươi cũng đừng bắn ta lưu g i a lương cũng không phải là cái gì chính thức trận đấu ngươi lớn mật đẩy chính là diệp phong đi đến lưu g i a lương cầu bên cạnh ngắm vài cái lại không có đẩy cầu kim dung trêu chọc nói tiểu hữu nhắc nhở ngươi một chút ngươi đẩy đi ra cầu cũng không thể đụng phải ta cùng lục thuốc c diệp phong lên ngầm đầu hướng kim dung cười nói tiên sinh ta tuy nhiên không có đánh q u a gôn có thể như thế rõ ràng đạo lý ta vẫn là hiểu nói xong hắn tay nắm gậy gôn dù l ự c đẩy màu trắng tiểu cầu theo bãi c ỏ thẳng đến cầu động mà đi nhìn qua thì c h ạ y h ư ớ n g một chút ngay tại diệp phong tâm lý nói thầm một tiếng đáng tiếc thời điểm cái tiêu khỏa đánh gôn tại trước động khẩu mặt n g ặ t cái tiểu c u ố c ộ vậy mà hiểm lại càng hiểm địa lọt vào trong động t i ể u giật phu sợ h ã i thà nói n cái này đều có thể tiến tiểu ra hỏa này vận khí thật sự là người tiên diệp phong khoe còn nói chẳng lẽ ta vẫn là cái đánh gôn thiên tài về sau ta không đ ó n g phim còn có thể đi tham gia đánh gôn trận đấu kim dung người cái này gọi mèo mù gặp cá rán toàn bộ nhờ mộng d i ệ p phong nội nói ghen ghét tiên h sinh là đang ghen tị ta đây chương 234, giật mình chương 234, giật mình ô mặt trời dưới bốn người ngồi vây quanh tại b à n tròn ngỏ bên cạnh nghỉ ngơi nói c h u y ệ n phím thiệu giật phu hướng d i ệ p phong cơ h i hỏi d i ệ p phong người hồi nội địa cũng có hơn nửa tháng a thế nào ở bên kia cảm giác như thế nào d i ệ p phong tay phải bưng lấy một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lay động nói, nói như thế nào đây nội địa tuy nhiên vật tư thiếu thốn chất lượng sinh hoạt không cao có thể mỗi người đều là tinh thần phân chấn đối tiền đổ tràn ngập lòng tin thiệu giật phu lại hỏi vậy ngươi có hay không cùng nội địa điện ảnh người tiếp xúc qua d i ệ p phong gật đầu nói ta cùng nga mi sưởng phim lãnh đạo gặp một lần song phương ngoài miệng ước định quay chụp một bộ điện ảnh tên là hòa b ì nếu như công ty đồng ý đã được duyệt xin mời phái người tới cùng đối phương trao đổi hợp đồng lưu gia lương tò mò nói a phong ngươi làm sao lại muốn lên muốn đập hòa bỉ bộ phim này thế nhưng là bị đập qua rất nhiều lần thì ngay cả chúng ta thiệu thị cũng đập qua hòa bỉ diệm phong cười nói lưu đạo diễn ta biên soạn cái này kịch bản cùng liêu trai bên trong họa bì cũng không đồng dạng chẳng qua là mượn dùng hắn tên mà thôi kim dung nghe vậy vội hỏi tiểu hữu có thể nói một cách đơn giản nói là cái gì cố sự sao không có vấn đề ta vừa vẫn muốn hướng chủ tịch bẩm báo việc này xin mời tiên sinh cùng lưu đạo diễn cùng một chấu nghe một chút thuận tiện đề điểm ý kiến d i ệ p phong nói xong liền đem họa bì đại khái nội dung cốt chuyển hướng mấy người tự thuật bốn cách đó không xa một cái bàn tròn nhỏ bên cạnh phương nghệ hoa đã xem hết trần ngọc liên mang đến họa bì kịch bản nàng đem kịch bản đặt lên bản bưng lên một ly nước trái cây nhẹ nhàng địa nhất một miệm trần ngọc liên ở một bên hỏi thăm, cảm Tiểu Thương, ngài cảm thấy cái này kịch bản thế bên bản Phương ngài này nào? Phương Nghệ hoa, Diệp Phong hỏi kịch Hoa, cái Diệp vấn đề Chỉ là, cố là, sự này quá thiếu chiếu bán bi cười, tại Liên, thương, hụt trò ta thấy thể Hồng chưa hẳn có thể bán chạy. cũng Công lên, Trần Ngọc cảm có vương ấ n này, đề v kinh lúc trước cũng hỏi qua a phong ta nghe a phong nói bộ phim này không phải lấy kịch vui làm chủ mà chính là muốn lấy nội địa hữu mỹ tranh sơn thủy mặt phối hợp đặc sắc cố sự tình tiết để đả động người xem phương nghệ hoa có thể loại phong cách này điện ảnh rốt cuộc không có tiền lệ Phong không cách định, bán vẫn nào xác vé là trần a cao. cảm thấy đầu tư t không dễ quá cao. Trần ngọc liên lắc đầu quá dễ ngọc, ngọc, ngọc, ngọc liên lại ắ c đ nói phương tiểu thư họa bị là a phong cùng nội địa chụp chung đầu bộ phim hắn đối cái này bộ phim rất coi trọng hắn còn nói chính mình muốn ra diễn năm chính để vương kinh đến đạo diễn cái này bộ phim phương nghệ hoa nghe vậy vội la lên làm loạn hắn cùng vương kinh đều là thiệu thị ngành điện ảnh trụ cột chủ tịch làm sao có khả năng đồng ý để bọn hắn đi mạo hiểm trần ngọc liên a phong nói có thể cho vương kinh đạo diễn dùng tên giả tới quay cái này bộ phim về phần hắn chính mình nếu như đài loan bên kia muốn phong sát hắn hắn liền quyết định từ bỏ bên kia thị trường tuyệt đối không được chủ tịch là sẽ không đồng ý hắn làm như thế phương tiểu thư a phong quyết định sự t ì n h chủ tịch chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản nếu như bất ấp ta lo lắng h ắ n sẽ rời đi thiệu thị phương nghệ hoa nghe xong lời này nhất thời thì im lặng diệp phong tiểu t ử kia tính khí nàng thế nhưng là linh giáo q u a bình thường cười toét toét có vẻ như dễ nói chuyện rất nhưng nếu thật là hắn nhận định sự tình hắn là không đạt mục đích thể không bỏ qua a liên ngươi liền không thể khuyên hắn một chút vì đập một bộ điện ảnh đầu nhập lớn như vậy tiền đặc t ư ợ c đáng giá sao trần ngọc liên cười khổ nói phương tiểu thư ta đã sớm k h u y ê n qua không dùng ngươi là không biết chuyện như thế này hắn chịu nghe ta có thể đụng phải một số chuyện trọng yếu hắn chủ ý có thể chính phương nghệ hoa bất đắc gì nói tốt ta q u y đầu ta cùng chủ tịch lại thương nghị một chút bên này diệp phong nói xong cố sự về sau kim dung cười lấy tảng dương cái này kịch bản rất không tệ đem người với yêu k h ắ c đường miêu tả đến giống như phân bộ phim này đánh ra đến nhất định sẽ trở thành tinh điển thiệu giận phu nhữ mày nói d i ệ p phong cố sự này có phải hay không quá bi t h ư ơ n g một chút ta lo lắng hồng c ô n g người xem không thích nhìn loại này phim d i ệ p phong chủ tịch cái này đã coi như là đại đoàn viên kết cục như là theo ta bản tâm ta liền để phim bên trong nhân vật đều chết đi chỉ để lại vương sinh một người để hắn tại sám hối bên trong vượt qua quãng đời còn lại kim dung cười ha ha nói tiểu hữu ngươi muốn là thật như thế sửa đổi vậy thì chờ ai đó mắng chửi、đi. diệp phong người xem muốn mắng cũng là mắng đạo diễn nghe nói tư đ ẳ n g chiếu lên về sau thì có người xem mắng to a kinh giống như không có người nào mắng ta ba người kia nghe diệp phong lời nói cũng n h ị n không được cười ra tiếng cười xong kim dung hướng diệp phong hỏi tiểu hữu ngươi tại nội địa nhiều ngày cũng biết bên kia đối trung anh đàm phán cục thế làm sao nhìn diệp phong nghi h o ặ c nói trung anh đàm phán nói chuyện gì kim dung nghe vậy ngạc n h i ê nói n ngươi tại kinh đâu ngốc hơn nửa tháng làm sao lại không biết trung anh đàm phán tin tức đâu diệp phong lung tùng nói ta cả ngày ngay tại võ thuật đội bên kia huấn luyện chỉ có chủ nhật mới có thể ra đi dạo chơi Có lúc còn muốn cùng muốn bên sường kia p hiện m phim tâm tâm đàm người trao đổi đóng phim sự tình, cái nào còn có tâm tư quan tâm Trung Anh đàm phán. tư đổi cái i trao t có h sự u Phu Giật ở b ê cạnh giới tại h Anh phán hai không nhường. i nói, rơi diện Hiện ệ u Trung đều bên cũng tắc, một t đàm vào là cục bước bế hồng kông bên này là người bàng hoàng có người bắt đầu di dân đi nước mỹ canada d i ệ p phong nghe đến đó trong đầu ông một cái nổ vang hắn nhưng là nhớ tin tưởng tiếp trước tại trung anh đàm phán trong lúc đó đô la hồng kông đã từng giảm lớn qua một lần hắn đang suy nghĩ tâm sự thời điểm lại nghe thấy thiệu giật phu hướng hắn hỏi thăm diệp phong ngươi có thể biên soạn cái vui mừng một điểm truyền hình kịch bản đánh giá đến phát triển một chút hồng c ô n g bầu không khí sao diệp phong vội nói tốt quay đầu ta liền đi biên soạn kịch bản tranh thủ sau một ngày viết xong hướng công ty x i n đã được duyệt mở đ ầ u kim dung giật mình nói ngươi một ngày liền muốn viết ra một cái tốt kịch bản diệp phong giải thích nói tiên sinh lần này đi nội địa ta xem qua một số liên quan tới cổ đại tiểu cố sự lúc đó ta thì lối suy nghĩ qua một cái kỳ vui chỉ là còn chưa k ị c viết hiện tại chủ tịch có mệnh ta vừa vặn viết ra thử một chút thiệu giật phu a là cái gì cố sự diệp phong c là tiếp đó thiệu giật phu lại nhấc lên lưu gia lương muốn đi nội địa quay chụp nam bắc thiếu lâm một chuyện hỏi tham diệm phong ý kiến diệm phong đối việc này tự nhiên là tán thành bất quá các loại thiệu giật phu đưa ra muốn hắn giúp lưu gia lương kịch bản kiểm tra lúc hắn lập tức lời nói dịu dàng chối tử chuyện cười hắn nhưng là biết lưu gia lương cái này người tâm cao khí ngạo rất chính mình thay hắn nhìn cái bản t h u ầ n túy là tốn công mà không có kết quả loại chuyện ngu này hắn mới mặc kệ đây thiệu giật phu đối diệp phong không thể giúp đỡ có chút bất mãn lưu ra lương lại đối diệp phong hiểu rõ tình hình thức thời rất là hài lòng tuy nhiên hắn tâm lý thừa nhận diệp phong biên soạn kịch bản s á c thực rất lợi hại nhưng hắn y nguyên không hy vọng một tên mao đầu tiểu tử đối với hắn phim tiến hành chỉ điểm lúc này kim dung đề nghị tiếp tục chơi bóng lúc này mới đem hơi có vẻ xấu hổ tràn diện hóa giải đánh xong đánh gôn về sau mọi người vừa mới mỗi người đón xe trở lại diệp phong tiến vào trần ngọc liên hốt chở xe lại rời vịnh thanh thủy trong ô tô diệp phong hướng đang lái xe trần ngọc liên hỏi thăm ngọc liên tỷ ngọc phong công ty sổ sách hiện tại có bao nhiêu tiền trần ngọc liên vĩnh thắng bên kia vừa chuyển tới hơn ba triệu là tiền của phi nghĩa ba mươi triệu cái tia bộ điện ảnh phòng vẽ phân hoa hồng làm sao người cần phải dùng tiền sao diệp phong lắc đầu nói không phải ta là vừa mới nghe kim dung tiên sinh cùng t i ệ u chủ tịch phân tích cảm thấy đô la hồng kông rất có thể hội giảm lớn trần i n ngọc liên vội la lên không phải thiệu thị đem tư đằng nhật bản chiếu phim quyền bán cho đông bảo công ty kiếm lời gần bốn triệu đô la mỹ số tiền kia còn không có hoa cho công ty của chúng ta đây diệm phong nghe vậy tinh thần chấn động hắn vội hỏi ngọc phong công ty có thể chia được bao nhiêu tiền trần ngọc liên lắc đầu nói không biết thiệu thị bên kia còn tại xét duyệt tư đằng tiền kỳ tiền tài sử dụng tình huống còn làm việc người tiền thưởng không biết bọn họ phải bao lâu mới có thể tính toán rõ ràng d i ệ p phong dạng này ngươi liền nói ngọc phong công ty thiếu hụt tiền tài để phương tiểu thư mau chóng đem chia chia cho ngươi chờ tiên tới sổ về sau lập tức chuyển thành ngoại tệ tồn đợi đến đô la hồng công bạo ngã thời điểm lại đổi lấy thành đô la hồng công trần ngọc liên a phong đô la hồng công hội bạo ngã sao khẳng định sẽ ngã t ố t ta ngày mai liền đi tìm phương tiểu thư liền nói muốn gom góp tiền tài cho ngươi quay chụp hòa bỉ trần ngọc liên nói xong một lần nữa phát động xe hơi diễm phong nghiêng dựa vào ghế ngồi phía trên tâm lý nói thầm một tiếng đáng tiếc Hắn này nghe muốn vương là h nghệ hoa báo hắn nói diệp phong đi làm không gánh muốn cho a kinh làm đạo diễn chính hắn còn muốn biểu diễn nam chính tiểu tử này cũng không biết ăn cái gì ba vậy mà thẳng thắn địa đâm vào cái này bộ phim bên trong thiệu giật phu lấy mắt kiếm xuống xoa xoa mi tâm nói cái này gọi nạp đầu danh trạng tiểu tử kia rất khôn khéo đây Hắn là nhìn kỹ nội là kỹ địa thiệu ư ơ n g lai t ị trường, muốn sớm một chút t muốn ném sớm ớ chạy tới, ở bên kia đánh chức vang danh tiếng. Phương n kia chức g Hoa, t i ể tử tuổi nhỏ hơn một chút, cái kia có một thì nhất kia kia kia cái bài biến, phải ban vẫn vạn nhỏ hơn lên bàn đánh lên bốn ban đầu, nhất bên kia chính sách có biến, hắn chẳng là là lấy đầu, sách có có áp dân c g giật nhà. Tiểu phu việc này còn thật khó mà nói a lương gặp qua phía bắc vị thủ trưởng kia y theo hắn thuyết pháp nội địa chính sách có phải hay không hội biến ta nghĩ diệp phong có lẽ là thấy rõ điều ấy mới có thể làm được như thế tuyệt quyết vậy chuyện này nên làm cái gì thiệu giật phu suy nghĩ một chút nói á kinh tạm thời không thể đi nội địa quay phim khắc đều đáp ứng hắn theo hắn đi dày v à o đi phương nghệ hoa x o a n suýt mà nói vạn nhất họa bị bắn chạy ta lo lắng diệp phong cùng lam khiết anh sẽ bị đài loan bên kia cùng một chỗ phong sát thiệu giật phu cười nói bị phong sát càng tốt hơn diệp phong tài hoa là biên soạn kịch bản còn có đối điện ảnh nắm chắc cho dù đài loan phong sát hắn cũng không ảnh hưởng hắn giúp công ty kiếm tiền ngược lại hắn muốn là bị phong sát thái tùng lâm bọn họ lại nghĩ hợp tác liền phải lén lút b ọ n họ khẳng định so chúng ta càng c u ồ n g phương nghệ hoa nghe vậy c diệp phong nếu như bị đài loan phong sát vậy liền để hắn chủ công nhật hàn cung bắc mỹ điện ảnh thị trường bên kia muốn là đánh ra danh tiếng kiếm tiền nhưng là muốn nhiều hơn thiệu g i ậ t phu gật đầu nói không tệ diệp phong bộ này họa bị thì là hướng về phía nhật hàn thị trường đi cũng không biết hắn có thể thành công hay không đó n đến thiệu g i ậ t phu lại nói a hoa cùng hàn quốc bên kia đàm phán có thể nối lòng một chút chỉ cần có thể để tư đằng ở bên kia chiếu lên kiếm ít một chút tiền cũng có thể phương nghệ hoa được sáng ngày thứ hai diệp phong đi tới công ty thời điểm một đường lên nhìn đến công tác nhân viên phần lớn là hữu dũ vô tinh đ ạ thải hồng kông người đều ưa thích đầu tư cổ phiếu mua ngựa màu hiện tại thị trường chứng khoán vẻ v h ả i suy sụp làm đến mọi người đi làm đều không tinh thần diệp phong đi tới lương giai thụ bên ngoài phòng làm việc gõ vang hở khép cửa phòng lương giai thụ chính trong phòng xử lý công văn nhìn đến là diệp phong tại gõ cửa hắn cười lấy đứng lên nói tiểu phong ngươi chừng nào thì trở về diệp phong đi vào trong nhà d ó t cho mình một ly nước sau đó ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói hôm qua trở về vốn nghĩ hướng lương thúc tình an có thể vừa xuống phi cơ liền bị chủ tịch kêu lên an bài một kiện khổ sai sự tình lương giai thụ tò mò nói là chuyện gì gấp gáp như vậy d i ệ p phong chủ tịch muốn đập một bộ vui mừng chút truyền hình phim để cho ta nắm chặt thời gian biên soạn một cái kịch bản nói phải lập tức mở đập phát triển một chút hồng c ô n g bầu không khí lương giai thụ nghe vậy cười khổ nói kinh tế đại hoàn cảnh không tốt đập cái gì đều vô dụng d i ệ p phong cười hỏi lương thúc ngài sẽ không phải cũng bị thị trường chứng khoán bảo hộ a lương giai thụ cũng không ta một nửa thân gia đều bọc tại thị trường chứng khoán bên trong gần nhất người tiêu a di vừa thấy mặt thì oán trách ta làm đến ta tan ca đều không muốn về nhà diễm phong lương thúc vậy thì nhanh lên các thịt ta, ta nghe người ta nói đằng sau kinh tế tình huống sẽ còn càng bị lương giai thụ lắc đầu nói hiện tại mua được thế nhưng là lô lớn ta c h ờ một chút xem đi d i ệ p phong tâm đạo ta thế nhưng là k h u y ê n qua là chính ngươi không nghe vậy nhưng đừng trách ta lương thúc ta viết cái này truyền hình kịch bản ngài nhìn có người hay không lớn có có lao lý gần nhất cũng bị cổ phiếu ngã đến tâm phiền ý loạn vừa vặn để hắn tiếp nhận cái này bộ phim ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn lương giai thụ nói xong cầm điện thoại lên ống nghe rút thông điện thoại mã nói mấy câu về sau hắn để điện thoại xuống nghe hướng diệm phong nói lao lý lập tức liền tới đây ngươi chờ một chút diệm phong là lý tăng thắng đạo diễn sao lương giai thụ gật đầu nói cũng là hắn ta hiện tại mặc kệ phim truyền hình khối kia lao lý cũng theo chịu không ít hủy khuất d i ệ p phong muốn ta nói công ty đạo diễn cũng quá nhiều có thể sẽ rất một nửa như vậy mọi người thì đều có bận điệu lương giai thụ vội nói ngươi cũng đừng nói mỏ muốn là sẽ rất một nửa đạo diễn người đều chạy đến a tờ vờ bên kia đi đây không phải là tại từ nha chỉ muốn công ty khống chế tốt diễn viên khối này a tờ vờ thì vĩnh viên đấu không lại không dây đây là chủ tịch cùng phương tiểu thư cái kia quan tâm sự tỉnh chúng ta cũng đừng mù quan tâm cũng đúng lương g a i thụ đổi chủ đề hỏi Tiểu Phong, người đi nội đi Phong, địa、so、lúc, lúc chạm u vào tối tại vịnh thanh thủy phim trường một khối trên đồng cỏ chính tại quay chủ kết vương tử đại kết cục phân diễn trương quốc vinh cùng lâm thanh hà đóng vai nam nữ nhân vật chính hòa hảo phải ngồi máy bay trực thăng đi nghỉ ngơi lam khiết anh đóng vai nữ số ba vân phiêu phiêu mặc lấy á o cưới chạy đến n g ă n cản nàng giả vờ đến bệnh nan y muốn giả bộ đáng thương giữ lại ở nam chính trần lập phẩm kết quả nàng âm mưu sớm đã bị trần lập phẩm nhìn tấu bị đối phương trào phúng một câu về sau nam nữ nhân vật chính ngồi máy bay hạnh phúc địa rời đi nhẹ nhõm khôi hài một đoạn nội dung cốt truyện tại ba vị diễn viên đặc sắc biểu diễn dưới thuận lợi địa t h ư n g qua đạo diễn vương kinh vừa hô lên một tiếng ok sau lưng thì chuyển đến vài cái tiếng vỗ tay hắn nhìn lại nguyên lai、like、vỗ tay người là diệ phong vương kinh đứng lên âm thanh hỏ d i ệ p phong cười khổ nói thỏa đàm một nửa phương tiểu thư nói ta cùng tiểu anh có thể đập cái kia bộ phim ngươi lại không được vương kinh b ộ i hỏi phương di có hay không nói là vì cái gì d i ệ p phong đơn giản cũng là trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách chủ tịch lo lắng hai ta đồng thời bị đài loan phong sát mà thôi đúng lúc này thân thể mặc đồ t r ắ n g á o cưới lam khiết anh bước nhanh chạy tới một mặt kích động nhìn lấy d i ệ p phong vương kinh thấy thế vội nói các ngươi trò chuyện ta đi qua an bài một chút để bọn hắn kết thúc công việc đợi đến vương kinh sau khi đi diệm phong hướng lam khiết anh cười nói tiểu anh ngươi hôm nay ăn mặc thật là dễ nhìn quốc vinh ca thật sự là không có ánh mắt tuyển cái t i a n a m nhân bà cũng không chọn ngươi lam kiết anh ngượng ngùng nói đó là kịch bản ăn bài lét lì là chiếu vào kịch bản diễn d i ệ p phong lại nói ngươi bây giờ diễn kỹ tiến bộ không ít đem một cái ái tình nữ tên lừa đạo diễn là tận sương ba phần thật sao ta cũng cảm thấy mình tiến bộ không nhỏ đây tại nước mỹ thời điểm ta theo chương đạo diễn học đến không ít thứ đây thiếu anh ngươi thu đến ta phát điện báo không có lam kiết anh gật đầu nói nói đến ta thật muốn đi nội địa quay phim sao diễm phong cười hỏi làm sao ngươi có phải hay không sợ hãi có ca ca ở bên người ta thì không sợ vậy thì tốt ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày tiếp qua một tuần ngươi liền theo ta cùng đi nội địa được d i ệ p phong chính nói chuyện với lam khiết anh lúc trương quốc vinh cất bước hướng cái này vừa đi tới d i ệ p phong tranh thủ thời gian nên đón cùng trương quốc vinh ôm ấp một chút ngay sau đó cởi mở cười nói quốc vinh ca đã lâu không gặp ngươi bây giờ thế nào trương quốc vinh cười khổ nói cũng là một chữ mệt mỏi mỗi ngày vừa mở mắt thì có làm không hoàn công làm ta phim hẹn đều muốn xếp tới ba năm sau diệm phong vui vẻ nói cái này có thể phiên thức ta chính là muốn mời ngươi đi quay phim đây trương quốc vinh vội vàng hai tay chắp lại nói xin nhờ ngươi thì bỏ qua cho ta đi tốt ta đã ngươi đều trồng thành dạng này ta thì không ép buộc đúng công ty của chúng ta gần nhất muốn mở một bộ mới phim truyền hình ta giúp ngươi muốn một cái nữ số ba nhân vật trương quốc vinh vui vẻ nói vậy ta trước hết thay bội bội cảm ơn ngươi d i ệ p phong cười nói ngoài miệng cảm tạ cũng không thành giữa t r ư a ta mời khách ngươi đem bội bội ước đi ra để hắn nàng mời ta một ly mới được trương quốc vinh bội nói được ta cái này đi cho bội bội gọi điện thoại các loại trương quốc vinh sau khi đi làm k i ế t anh đi lên trước hướng diệm phong hỏi các a công ty là muốn đập phim mới sao d i ệ p phong cười hỏi làm sao ngươi lại muốn giúp tăng hoa thiên đòi hỏi nhân vật sao lam kiết anh lắc đầu nói không phải a thiến vẫn luôn có hy vọng diễn ta là muốn hỏi một chút lần này có thể hay không để cho nàng diễn một lần nữ chính d i ệ p phong ra vẻ khó xử mà nói đây chính là có chút độ khó khăn a rốt cuộc ta cũng không phải là cái này bộ phim g i á m chế không thật mạnh làm chủ lam kiết anh ôm lấy d i ệ p phong cánh tay làm nữ nói g n ca ca ngươi liền giúp một chút a thiến đi d i ệ p phong cười nói không đùa ngươi cái này bộ phim là hai nữ chính ta đã hướng lý tăng thắng đạo diễn tăng hoa thiên biểu diễn bên trong một vị nữ chính cảm ơn ca, ca. lam kiết anh nói xong cực nhanh tại d i ệ p phong trên gương mặt hôn một chút sau đó hưng phấn mà chạy đi d i ệ p phong vội nói tiểu anh gỡ hết trang cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi lam kiết anh quay đầu cười nói các ngươi đi thôi ta muốn đi đem cái tin tức tốt này nói cho a tiến h d i ệ p phong ngay tại lắc đầu cười khổ lúc bên hai chuyển tới một thanh â m quen thuộc các ngươi là cái gì thời điểm cấu kết lại hắn nhìn lại gặp người nói chuyện chính là lâm thanh hà d i ệ p phong một mặt mê mang mà nói thanh hà tỷ ngươi đang nói gì đấy lâm thanh hà cả giận nói ngươi khác giả bộ hồ đồ ta sớm liền phát hiện ngươi cùng nhà đầu kia không thích hợp d i ệ p phong đội nói n g ư ơ i khác nói m ọ a ta sẽ cáo ngươi phỉ báng thứ có g ắ n làm không có can đảm nhận ngươi còn là không phải cái nam nhân d i ệ p phong đột nhiên khen trước một bước tiến đến lâm thanh hà bên cạnh hạ giọng nói ta có phải là nam nhân hay không thanh hà tỷ ngươi sẽ không biết sao lâm thanh hà nghe vậy xấu hổ khuôn mặt b ỏ bừng nàng vừa định nhấc chân đi đá diệp p h o n g đối phương đã cực nhanh chạy đi nàng chỉ có thể ở tâm lý hận hận mắng cái này tiểu hướng đản thật sự là càng ngày càng đáng giận các loại đoàn làm phim kết thúc công việc về sau diệm phong tiến vào vương kinh trong ô tô hướng hỏi tiểu đông cái tia bộ phim đập hết sao vương kinh phát động xe hơi một bên mở vừa nói hắn gái kia bộ phim còn sớm đây theo ta thấy qua một tháng nữa hắn gái kia bộ phim đều chưa hẳn có thể hoàn tất d i ệ p phong giật mình nói làm sao muốn lâu như vậy bọn họ không phải tại ngươi cái này bộ phim phía trước bắt đầu làm việc sao n g ư ơ i cũng không phải không biết tại hồng kông người nào quay phim có thể nhanh hơn ta lại nói hứa tiểu đông người kia tích cực rất một cái ống kính muốn là không hài lòng là hắn có thể đổi mài cái hơn nửa ngày vương kinh nói đến đây đông nhiên tỉnh ngộ lại hắn nghiêng đầu hướng diệm phong hỏi ngươi là muốn cho hứa tiểu đông đến chỉ đạo hòa bỉ d i ệ p phong gật đầu nói ta vốn là muốn cho ngươi đến đạo diễn đã công ty không thả người ta cũng chỉ có thể để hứa tiểu đồng tới thay thế vương kinh buồn b u c nói coi như hắn vận khí tốt nhận được cái cơ hội tốt d i ệ p phong an ủi lần này coi như họa bị còn có bộ thứ nhì đến thời điểm ta lại cùng phương tiểu thư nói để ngươi đến đạo diễn vương kinh kinh ngạc nói ngươi không phải không thích nhất đập phần tiếp theo sao lần này làm sao lại chủ động muốn đập phần tiếp theo d i ệ p phong tâm đạo có săn kiếm tiền cơ hội ta không đập mới ngốc đây tâm lý nghĩ như vậy trong miệng hắn lại nói cái này còn phải nhìn họa bị đánh ra đến phòng bán vé thế nào mới có thể quyết định muốn hay không đập phần tiếp theo vương kinh lúc này thời điểm đột nhiên nhớ đến một chuyện hàn hướng diệp phong nói a phong vài ngày trước phương di hỏi ta tư đẳng có thể hay không đập một phần tiếp theo ngươi có không có có đề nghị gì hay diệp phong cao mày nói làm sao ngươi muốn đập tư đẳng phần tiếp theo vương kinh cười nói như thế kiếm tiền điện ảnh không đập phần tiếp theo thật sự là quá đáng tiếc ngươi mau nói có không có có đề nghị gì hay diệp phong suy nghĩ một chút nói a kinh ngươi còn nhớ rõ điện ảnh sau cùng tư đẳng lưu lại cái kia cái lá cây sao vương kinh nhớ đến đó còn là ta để ngươi lưu lại phục bút chính là vì phần tiếp theo chuẩn bị diệp phong cái kia cái lá cây đã có thể coi như là tư đảng phân thần cũng có thể coi như là tư đảng lưu cho tần phóng nữ nhi chúng ta liền đem nàng gọi là tây trúc ngươi muốn đập tư đảng phần tiếp theo thì ở cái này tây trúc trên thân làm văn chương vương kinh vội nói nói tiếp đi làm sao ở trên người nàng làm văn chương d i ệ p phong liền đem trong trí nhớ tư đảng phim truyền hình bên trong liên quan tới tiểu tây trúc cố sự đối vương kinh tự thuật một lần vương kinh sau khi nghe xong hưng ơ phấn nói a phong tốt như vậy cố sự kịch bản ngươi làm sao bỏ được không đập đâu diễm phong cười khổ nói a kinh muốn đập cái này phần tiếp theo cái này tiểu diễn viên không dễ tìm vương kinh đúng nha cái này tiểu diễn viên tuổi tắc không thể quá lớn đã muốn dài đến tốt còn muốn biết diễn kịch đúng là không dễ tìm cho lắm d i ệ p phong ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều trước giúp vĩnh thắng đi đập người trong giang hồ tư đẳng phần tiếp theo trước đặt lên chờ sau này đụng phải phù hợp tiểu diễn viên rồi nói sau Thuất Trưng Trưng trong tay một trường chịu khổ. chịu khổ. hỏa ánh Phong nghiêng muốn muốn lưu đầu ra. Ban dựa dưới giường, cũng đừng cũng đừng đèn, Đông đêm, cầm đỏ đỏ sợ sợ Diệp vào v ẫ ngược tại thứ n à này y ngã hơn bão song song lại trần ngọc liên tại hắn nhắc nhở dưới vậy mà dùng công ty đầu tư mấy cái bộ điện ảnh phòng vẽ phân hoa hưởng hướng ngân hàng vay hơn một mươi triệu tăng thêm tư đẳng cùng tiền của phi nghĩa ba mươi triệu phòng bán v ẽ phân hoa hồng để cho nàng tại tỷ lệ hối đoái phong ba bên trong kiếm một món hời các loại diệp phong nghe đến tin tức về sau bị cả kinh trận mắt hốc mồm đơn giản như vậy phương pháp hắn làm sao lại không nghĩ tới l ờ y bốn diệp phong đang suy nghĩ tâm tư quan c h i lâm mặc lấy một bộ đầu ngủ màu trắng đẩy cửa đi tới nàng đi đến bên giường xốc lên m ề ngấm tiến vào diệp phong trong ngực thân thủ đem diệp phong trong tay giấy báo đặt lại ném đến trên tủ đầu giường diệp phong nội nói ta còn chưa xem xong đây quan tri lâm â n mê miệm nói trên báo chí tất cả đều là tin tức xấu có cái gì tốt nhìn Hiện tại kinh tế đình trệ. liên lụy ta trong tiệm sinh ý đều quặn cũ é、e、nhiều d i ệ p phong đây đều là tạm thời các loại t r u n g anh đàm phán kết thúc liền sẽ tốt quan tri lâm a phong ngươi nói hai phe bọn họ muốn là đàm phán không thành có đánh nhau hay không nha d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi m ù nghĩ gì thế mượn người anh m ờ i cái lá gan bọn họ cũng không dám đánh thật không đánh được sao chắc chắn sẽ không đánh lên ngươi cứ yên tâm đi không đánh được liền tốt a phong ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút ngươi nói ta nghe lấy đây hiện tại giá phòng thấp như vậy ta muốn ở chỗ này mua căn biệt tự ngươi cảm thấy thế nào được a hiện tại mua phòng ốc rất tốt ngày mai ta cho ngươi chuyển khoản hai triệu chính ngươi đi chọn lựa một bộ phòng thật nha tự nhiên là thật ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi vậy nhưng quá tốt ta ngay tại vì mua phòng ốc vẫn là mua xe mà buồn dầu đây hiện tại tốt ta có thể hai loại mua một lần nha quan c h i lâm nói xong đưa cánh tay lầu ở d i ệ p phong cái cổ nhiệt tình dâng lên một cái môi thơm d i ệ p phong một cái tay ôm chặt thân thể nàng một cái tay khác cấn diệt đầu giường đèn bàn bốn sáng ngày thứ hai d i ệ p phong lần nữa rời đi hồng công leo lên bay hướng kinh đô máy bay lần này hắn không còn là một cái người đồng hành còn có lam thích anh máy bay cất cánh về sau lam kiết anh lộ ra đã hưng phấn lại khẩn trương không ngừng hướng diệp phong nghe ngóng nội địa tình huống diệp phong cười lấy an ủi người bên kia đều rất hữu hảo thì là sinh hoạt có chút gian khổ không so được hồng kông bên này bất quá ta đã khiến người ta giúp ngươi tại võ thuật đội phụ cận t h u ê phòng ngươi muốn là cảm thấy võ thuật đội đồ ăn không ngon miệng buổi tối trở về tự mình làm ăn chút gì lam kiết anh ca ca ngươi không cùng ta ở cùng một chỗ sao diệp phong cười nói ta đến là muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ liền sợ bị người làm lưu manh bắt vậy ta buổi tối muốn là sợ hãi làm sao bây giờ diệp phong im lặng nói ngươi tại hồng kông không phải cũng là một cái người ở sao vậy làm sao có thể giống nhau đây bên này ta chưa quen cuộc sống nơi đây muốn là không có ngươi ở bên người ta khẳng định sẽ sợ hãi diệp phong muốn không ngươi liền ở tại võ thuật trong đội ta ở bên kia có cái phòng đơn nhường cho ngươi ở tốt ngược lại ngươi muốn tại võ thuật đội học võ ở ở bên kia cũng có thể cùng các nữ đệ tử tiếp xúc nhiều a ta còn muốn đi học võ thuật nha lam khiết anh giật mình nhìn lấy diệp phong cảm giác mình bị diệp phong lừa gạt diệp phong nghiêm túc nói t i ế u anh ngươi là muốn làm một cái bình thường ngôi sao vẫn là muốn làm một cái hồng c ô n g thậm chí châu á lớn nhất hoặc ngôi sao làm kiết anh khép cắn môi đỏ ta tự nhiên muốn làm hồng c ô n g nổi tiếng nhất ngôi sao lớn d i ệ p phong muốn đỏ cũng đừng sợ chịu khổ không có người nào đến tùy tiện lấy được thành công muốn làm lớn ngôi sao liền muốn có thể đóng vai các loại nhân vật cái này bên trong thì bao quát động tác điện ảnh người có diễn kỹ người cũng lớn đến tịnh nếu có thể học biết võ liền có thể khai thác ngươi đường làm phim để ngươi thành vì một cái toàn năng hình nữ diễn viên làm kiết anh k h i p vĩa thuốc ca ca ta sợ chính mình học không được đến thời điểm cho người mất mặt diễm phong cười nói ngươi đừng lo lắng Qua b ê người kia học võ thuật thì c võ ù n học ê u vũ không mới bệnh là m n g tiểu có k h i vũ nội từ nước đây thời gian tại hai người chuyện p h í ế m bên trong trôi qua rất nhanh trong lúc bất chi bất giác máy bay đã hạ xuống tại kinh đô phi trường diệp phong dẫn lam khiết anh đi xuống phi cơ lại đi lấy hành lý lúc này mới đi hướng nhận điện thoại chỗ hôm nay tới nhận điện thoại là diệp phong sư m i n h vương quân ba người gặp mặt về sau diệp phong đem lam khiết anh cùng vương quân làm giới thiệu để lam khiết anh theo hắn cùng một chỗ xưng hô vương quân là sư m i n h ba người dẫn theo hành lý đi ra phi trường ngồi lên vương quân gọi tốt taxi các loại xe hơi chuyển động về sau diệp phong hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vương quân hỏi sư m i n h ta để ngươi giúp đỡ thuê phòng người thuê đến không có vương quân quay đầu lại nói đã thuê tốt là một tòa t ứ hợp viện mỗi tháng tiền thuê nhà ba mươi nguyên chủ hộ là một vị lao thái thái bạn già trước kia ốm chết có con trai tại nơi khác công tác trong nhà chỉ còn lại nàng một cái không tệ rất thích hợp tiểu anh ở lại t i ể u anh ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong bay đầu đến hỏi l a m k h í c h anh lại phát hiện nàng chính ghé vào cửa sổ xe bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn quanh d i ệ p phong cười hỏi t i ể u anh ngươi đang nhìn cái gì đâu l a m k h í c h anh ca ca có thật nhiều người tại cưới xe đạp a d i ệ p phong bên này kinh tế không quá phát đ ạ t mua ổ tổ bột còn không nhiều cho nên tất cả mọi người lấy xe của mình thay đi bộ làm t h í c anh ta cũng muốn học cưới xe đạp ca n g ư ơ i hội c ư ờ i sao cái này không khó học hôm nào ta đến dạy ngươi t ố t chờ ta học hội chúng ta cùng một chỗ c ư ờ i xe đạp ra đi dạo phố không có vấn đề vương quân quay đầu hướng diệp phong hỏi thăm sư đ ệ chúng ta là đi trước võ thuật đội bên kia vẫn là trước đi xem p h ò n g úc diệp phong trước đi xem p h ò n g úc để tiểu anh nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai lại đi võ thuật đội tốt vương quân hướng tài xế báo một cái địa chỉ tài xế hướng hắn gật gật đầu biểu thị hắn biết địa phương ở đâu diệp phong nhớ tới một chuyện hắn hướng vương quân hỏi sư h u n h trương đạo diễn bọn họ bên kia có tin tức hay không vương quân trương đạo diễn còn chưa có trở lại bất quá ta nghe sư phụ nói ngươi nhìn chúng cái kia nữ diễn viên đã tìm được d i ệ p phong vội hỏi nàng đáp ứng biểu diễn cái này nhân vật sao vương quân lắc đầu nói ta chỉ biết là còn có một bộ điện ảnh cũng tại mời nàng biểu diễn nàng có hay không đáp ứng ta cũng không biết d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ hà tình nếu như cự tuyệt chính mình nên tìm người nào để thay thế nàng đâu chương hai trăm ba mươi tám và ở chương hai trăm ba mươi tám và ở taxi lái vào cái sát hải hậu l a m khiết anh nhìn lấy ngoài cửa sổ xe phong cảnh cảm khái nói nghĩ không ra trong thành còn có như thế ưu mỹ hoàn cảnh diệm phong cười nói chờ sau này có rảnh rỗi ta dẫn n g ư ơ i đi hậu hải bên kia đi loanh quanh chỗ đó phong cảnh mới gọi mỹ đây vương quân tò mò nói sư đ ệ ngươi cũng biết hậu hải diệp phong tâm đạo lại nói l ỡ miệng h á n bận bịu giải thích nói ta cũng là nghe người khác nói nghe nói hậu hải bên kia phong cảnh như họa vương quân bên kia phong cảnh lại thực không tệ bất quá nếu như trở đến mùa xuân đi thưởng thức liêu xanh rủ xuống đê phong cảnh mới càng tốt mùa đông cũng có thể đi mặt hồ trượt băng cũng là lựa chọn tốt diệp phong hướng lam k i ế t anh hỏi t i ế u anh ngươi muốn học trượt băng sao lam k i ế t anh hưng phần nói muốn học a diệ phong đến thời điểm ta mang theo ngươi đi học trượt băng lúc này taxi ngoặt một cái vịnh lái vào một đầu nhỏ trong ngõ hẻm vương quân hướng diệp phong giới thiệu nói sư đệ nơi này gọi dương phòng ngõ hẻm bên trong có một nhà danh tiếng lâu năm tên là lệ gia đồ ăn các ngươi về sau muốn cải thiện thức ăn liền đi lệ quán cơm ăn cơm diệp phong đội hỏi bên t i ệ ăn cơm muốn cần dùng lương phiếu sao khẳng định phải bất quá ngươi không cần lo lắng ta đã giúp ngươi đổi lấy không ít lương phiếu đầy đủ các ngươi ăn một tháng vương quân nói xong từ trong túi móc ra một chồng lương phiếu thân thủ đưa cho diệp phong diệp phong cũng không khắc khí nói một tiếng đa tạ liền nhận lấy đến giao cho làm c á anh lam khiết anh tò mò nhìn lấy trong tay một chồng lương phiếu nói kk đây là cái gì nha d i ệ p phong lại lấy ra một chồng ndt giao cho lam khiết anh nói đó là lương phiếu cùng ndt cùng một chỗ sử dụng liền có thể đi tiệm cơm ăn cơm lam khiết anh còn muốn hỏi lại lúc taxi đã dừng ở một hộ tứ hợp viện trước cửa một đám mấy tuổi đại tiểu hải tử xuống lại đối với taxi chỉ trỏ vương quân đẩy cửa xuống xe hướng đám kia tiểu hải t ử khua tay nói đều đi một bên chơi d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe theo taxi cốp sau lấy ra hành lý các loại lam k i ế t anh sau khi xuống xe vương quân trả hết tiền xe đem tài xế xe taxi đổi đi vương quân đang muốn tiến lên kêu cửa tứ hợp viện cửa lớn đ ỗ n g nhiên mở ra từ bên trong đi ra một vị tuổi trên năm mươi phụ nhân d i ệ p phong cẩn thận đánh giá đối phương chỉ thấy phụ nhân này giữ lấy ngang thai tóc ngắn sợi tóc bên trong n g ẩ n ẩn sen lẫn một số tóc trắng nàng nhìn qua khuôn mặt rất hòa thuận một bộ chi thư đạt lễ bộ dáng lại nhìn nàng ăn mặc phía trên người mặc một bộ màu vàng nhạt len sợi áo thân dưới mặc là màu đen c ẩ m luân quần mùa thu trên chân xuyên là đất bằng dạy vải diệm phong tâm đạo vị này lao thái thái xem ra là cái không thiếu tiền chủ khó trách nàng tiền thuê nhà thu được ít như vậy vương quân tiến lên đến ta giới thiệu cho ngươi một chút hắn gọi diệp phong diệp phong đoạt bước lên trước mở miệng kêu lên bác gái tốt ta gọi diệp p h o n g cho ngươi thêm phiền phức lao thái thái ngạc nhiên nói ngươi là hồng công người tiếng phổ thông nói thế nào tốt như vậy diệp phong ta t ạ i lên tiểu học lúc thì có đồng học sẽ nói tiếng phổ thông ta là cùng hắn học hắn sau khi giải thích xong hướng lam khiết anh nói tiểu anh mau gọi bác gái tốt lam khiết anh dùng nàng cái tia nửa sống nửa chín tiếng phổ thông gọi một câu bác gái tốt lao thái thái nhiệt tình giữ chặt lam k i ế t anh tay nói cô nương này g i i đến thật là tuấn lam khiết anh cũng không hiểu lời này là có ý gì nàng quay đầu nhìn về phía diệp phong diệp phong cười lấy giải thích nói tiểu anh bác gái là đang khen dung mạo ngươi tỉnh đây lam khiết anh ngượng ngùng nói cảm ơn lão thái thái đều khác đứng ở bên ngoài a chúng ta đi vào ngồi đi mấy người theo lão thái thái đi vào tiểu viện đi vào xem xét phía nam là ba gian vợ cả đồ vật đều có hai gian trong nội viện gạch xanh phụ nói kết nối lấy các nơi phong ố ú c tại viện tử chính bên trong ấn trang lấy một cái vòi nước uống tại vương quân giải thích xuống diệp phong mới làm rõ ràng tòa này tứ hợp viện là mấy năm trước mới trả lại nhà này người trước đó nơi này ở tốt mấy hộ nhân gia bọn họ dùng chung một cái vòi nước uống d i ệ p phong đánh giá chung quanh vài lần gặp trong viện chỉ có một k h ỏ a cao lớn cây ngân hạnh tại ở gần nhà chính bên này mới lũy một tòa bồn hoa bên trong trồng các loại hoa cúc ngay tại ngậm nụ thời điểm lưu đại mụ hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh các ngươi muốn ở tại bên nào d i ệ p phong gấp hướng lam khiết anh h ỏ i t h ă m tiểu anh đồ vật bên này ngươi cảm thấy ở bên nào tốt lam khiết anh trần chờ một chút hướng diệp phong đề nghị ca ca muốn không chúng ta đem bên này đều thuê xuống đây đi ngươi ở phía đông ta ở phía tây vương quân nước chừng là nghe hiểu lam khiết anh lời nói. hắn hướng diệp phong cười nói sư đệ ta cảm thấy tiểu anh nói đúng nàng một cái nữ h ả i tử tại này chưa quen cuộc sống nơi đây ngươi lưu tại bên này theo nàng cũng có thể làm cho nàng an tâm một chút lưu đại mụ cười nói các ngươi đều ở chỗ này tốt tiền thuê nhà cho bao nhiêu không quan trọng ta chính là đồ một cái người nhiều náo nhiệt diệp phong cười nói vậy được rồi ta liền đem bên này đều m ư a tới l a m khiết anh vui vẻ nói quá tốt ta đi xem một chút gian nhà diệp phong để tốt hành lý tốt về sau cùng vương quân vừa thương lượng nhất định phải gọi người qua đến giúp đỡ mới được vương quân ra ngoài gọi điện thoại sau đó liền chạy tới bảy tám tiểu thanh niên giúp đỡ quét dọn ra nhà hái mua ra cụ cùng thường ngày đồ dùng người nhiều dễ làm sự tỉnh một giờ trưa hai bên hai bên nhà cũng đã là rực rỡ hẳn lên thì liền nấu nước nấu cơm tiểu lò than đều có vì cảm tạ mọi người giúp đỡ diệp phong mời mọi người đi lệ quán cơm có một bữa cơm no đủ sau khi ăn xong hắn lại mỗi người đưa một đầu thuốc xịt để vương quân mấy cái vị bằng hưu gọi thẳng hắn làm việc dọc thoáng ao hào biểu thị về sau có việc thì tìm bọn hắn đến giúp đỡ c a n đoan là theo gọi theo đến bốn sau b u ổ cơm tối diệp phong đang ngồi ở bàn đọc sách sau sửa đổi họa bị kịch bản cửa phòng một vang lan k i ế t anh rón rén đẩ diệp phong n g ẩ m đầu c ư ờ i hỏi tiểu anh đều mệt mỏi một ngày ngươi làm sao chả không nghỉ ngơi l a m kiết anh vẻ mặt đau khổ nói ca ca cái kia nhà cầu quá b ậ n còn có nơi này cũng không có phòng t ắ m ta về sau làm sao tắm rửa a diệp phong vui vẻ nói nơi này điều kiệt kém ngươi thì kiên trì một cái đi thực sự không được võ thuật đội bên kia có phòng t ắ m ngươi có thể đi bên kia tắm rửa thật nha đây chính là quá tốt ngươi như thế yếu đất về sau đi nông thôn quay phim nhưng làm sao bây giờ l a m kiết anh ngồi đến diệp phong chân phía trên ô n lấy hắn hỉ hỉ cười nói ngươi không phải nói mua hai chiếc nhà xe sao đến thời điểm ta có thể trong xe tắm rửa a d i ệ p phong cười khổ nói nhà xe muốn theo quảng châu nhập cảnh còn không biết cái gì thời điểm mới có thể mở tới đây a ta mặc kệ nhất định muốn các loại nhà xe đến chúng ta lại đi quay phim nói mỏ muốn là xe ở nửa đường bị chế trụ chúng ta cái này phim còn thì không đập l a m khiết anh làm nung nói không biết ta ca ca bản sự lớn nhất ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không d i ệ p phong bất đắc gì nói tốt ta ta tận lực nghĩ biện pháp ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi d i ệ p phong vừa mới dứt lời lam k i ế t anh đã đưa cánh tay ôm cổ hắn ngẩng đầu hôn lên môi hắn chương hai trăm ba mươi chín bài sư t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín bài sư sáng sớm chính đang say ngủ bên trong diệp phong bị lam khiết anh đánh thức hắn còn buồn ngủ địa xoay người thân thủ ôm lam khiết anh thân thể mềm mại nói đồng hồ báo thức không c ó vang còn có thể lại ngủ một hồi ca ca bên ngoài văn động vị kêu bà bà giống như đã lên tới diệp phong thuận một đáp lên thì lên thôi n g ư ờ i gấp cái gì lam khiết anh vội la lên nếu như bị bà bà phát hiện hai ta cùng một chỗ sẽ có hay không có phiền phức nhà diệp phong mở to mắt cười nói tối hôm qua ngươi như vậy chủ động hiện tại tại sao lại sợ hai à nhà lam khiết anh mân mê miệng nói nói vậy rõ ràng là ngươi chủ động hiện tại còn muốn l o a n của ta tốt ta là ta chủ động cái tiêu ta hiện tại lại chủ động một lần tốt d i ệ p phong nói xong xoay người đem lam khiết anh ôm vào trong ngực lam khiết anh h o à n nói không muốn sao ngươi chớ làm loạn ô ô ồ hơn nửa canh giờ d i ệ p phong sảng khoái tinh thần địa kéo cửa phòng ra bưng lấy gương mặt cùng rửa mặt dụng cụ đi ra ngoài trong tiểu viện không có mùa hay chủ cửa phòng ngủ cũng là khép hở d i ệ p phong quay đầu lại hướng trốn ở trong phòng lam khiết anh cười nói tiểu anh mau ra đây đi lưu lại mụ giống như ra ngoài vừa mới nói xong lam k i ế t anh giống con thỏ nhỏ tựa như chạy ra đến trốn vào trong phòng mình diệp phong đi đến vòi nước uống trước một bên rửa mặt một bên la lớn tiểu anh ngươi mau chạy ra đây rửa mặt sau đó ta mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm sau đó đi võ thuật đội bên kia đưa tin thằng đến diệp phong rửa mặt hoàn tất lam khiết anh mới bưng lấy rửa mặt dụng cụ đi tới gặp diệp phong muốn về phòng đi lam khiết anh vội la lên các ca ngươi đ ừ n g đi c h ờ ta t ẩ y xong chúng ta cùng đi tốt h ta ta ngay ở chỗ này cùng ngươi diệp phong nói xong để xuống rửa mặt dụng cụ đi đến trong sân bắt đầu luyện quyền hắn luyện là bắt cửa quyền bộ này quyền thuật hắn luyện được lâu nhất cũng nắm giữ một số bí quyết lần này trở lại hồng c ô n g hắn lại đi cùng tiêu hương bình lĩnh giáo một phen đối bộ này quyền thuật lại muốn rất nhiều mới lý giải d i ệ p phong chính luyện được nhập thần lúc tiểu viện cửa lớn kéo kẹt một vang lưu đại mụ dẫn theo rổ theo ngoài cửa đi tới d i ệ p phong dừng động tác đi lên trước cười nói bác gái ngài đây là ra ngoài mua thức ăn sao lão thái thái cười nói lớn tuổi giấc ngủ thiếu ra đi mua một ít đồ ăn thuận tiện hoạt động một chút tay chân lầm cầm d i ệ p phong nội nói ai nói ngài lão ta cùng ai gấp tại ta trong mắt ngài còn trẻ đây lão thái thái vui vẻ nói người đứa nhỏ này miệm thật ngọt Muốn không phải sớm mua điểm tâm một đâu. không ngươi là hồng công người, ta còn tưởng rằng ngươi là chúng ta nội địa người、đâu. Đúng, ngươi cũng mua điểm tâm sáng, chúng cùng ăn chúng nhưng không khách khí. phải hai chỗ giúp gái, biết đi. bác ta ta ta ta tạ ta là là là các địa Đa vậy d i ệ p phong nói xong đem rửa mặt dụng cụ đưa về trong phòng lại mang tới hai bộ bát b ũ a lôi kéo lam khiết anh cùng một chỗ bồi lao thái thái ăn điểm tâm lam khiết anh thoạt đầu còn có chút thẻ thủng về sau gặp lao thái thái hòa ái dễ gần cũng là bỏ đi trong lòng lo lắng ăn cơm thời điểm diệm phong mặt bên hỏi thăm một chút ngươi lai lao thái thái là tại thư viện công tác đến là cái thẳng thanh nhàn đơn vị diệp phong rất muốn hỏi hỏi lao thái thái tổ tiên có phải hay không cái gì vương ra khách khách có thể lại cảm thấy lời này khó mà nói ra miệng liền cưỡng ép nhìn xuống bữa sáng sau đó lao thái thái đi thư viện đi làm diệp phong cũng cưới lên hôm qua vừa mua xe đạp chở lam khiết anh đi võ thuật đội đưa tin trước khi đi lao thái thái còn cố ý căn dặn để bọn hắn muộn phía trên trở về cùng nhau ăn cơm diệp phong nghĩ t h ầ m lao thái thái thật đúng là cái người nhiệt tâm đáng tiếc mình không thể ở đây ở lâu buổi sáng khoảng tám giờ diệp phong chở lam k i ế t anh đi vào cao úc lên lầu thời điểm vừa vặn đụng phải c á t xuân yến cùng hách trí hoa từ trên lầu đi xuống d i ệ p phong cười lấy chào hỏi hai vị sư tỷ các ngươi khỏe a c á t xuân yến cười nói d i ệ p sư đệ chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về đây làm sao lại thế ta chỉ là trở về làm một ít chuyện không phải sao sự tình vừa xong xuôi ta thì vội vã đổi u trở về hách trí hoa ở một bên nhìn thấy lam khiết anh cười hỏi d i ệ p sư đệ vị tiểu nội mội này thật xinh đẹp nha nàng là ngươi đối bạn gái a đúng nàng gọi lam khiết anh là theo hồng cộng đến nàng là cái diễn viên đến chúng ta võ thuật đội học tập một đoạn thời gian mong rằng hai vị sư tỷ nhiều quan tâm diệp phong nói xong lại đem hai nữ hướng lam khiết anh làm giới thiệu nghe đến lam khiết anh dùng cứng nhắc tiếng phổ thông kêu lên hai vị sư tỷ tốt c á t xuân yến cùng hách trí hoa đều bị kinh hai đến hách trí hoa t r e o chọc mà nói diệp sư đệ ngươi bản sự không nhỏ à vậy mà tìm tới một vị hồng c ô n g ngôi sao lớn làm bạn gái hai vị sư tỷ các ngươi thì đừng đùa người ta đúng lần này trở về ta còn cho các ngươi mang lễ vật ngợi hai vị sư tỷ vui vẻ nhận diệp phong nói xong theo tay cầm túi lấy ra hai cái tỉu lễ vật liền gửi lấy tiếp nhận đi nói cảm ơn diệp sư đệ các loại hách trí hoa cũng tiếp qua lễ vật diệp phong hướng hai nữ cười nói ta đi trước gặp mấy vị huấn luyện viên chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp nói xong hắn lôi kéo lam khiết anh bước nhanh hướng trên lầu chạy tới các loại diệp phong sau khi đi c á t xuân yến mở ra bao trang h ộ p nói trong này là cái gì nha h á c h trí hoa không biết phía trên này đều là tiếng anh tựa như là hàng nhập khẩu c á t xuân yến lấy ra bên trong đồ vật thấy là một cái tinh xảo nhỏ cái bình nàng nghi hoặc nói cái này nhỏ cái bình bên trong là cái gì nha sẽ không phải là nước hoa a khẳng định là nước hoa nha diệp sư đệ tổng không biết đưa chúng ta một bình tinh dầu a Ta rất trong rất tiền. thế, hoa nghe nói nước ngoài nước hoa rất quý, nhìn đến diệp Sư Đệ trong nhà giống như rất có tiền. Đúng thế, ngươi nhìn có Diệp Sư quý, Đệ bên c ạ này h hắn bạn gái bao nhiêu xinh h bạn Trong n bao gái đẹp. hắn muốn là không có tiền, có thể tìm tới hồng nha. thực như thế. Sắc muốn tiền, công nữ ngôi tượng Bên n tìm làm đối là à có có tới sao diệp phong dẫn lam khiết anh đi tới ba vị huấn luyện viên bên ngoài phòng làm việc mặt văn phòng cửa phòng là rộng mở diệp phong thăm dò hướng bên trong xem xét thấy chỉ có t r ì n h huệ côn một người ngồi ở bên trong diệp phong bước nhanh đi vào văn phòng hướng trịnh huệ côn cười nói đại tỷ trình đại tì tốt trịnh huệ côn gặp tiếng người đến là diệp phong lập tức đứng dậy cười nói là tiểu diệp a ngươi là cái gì thời điểm trở về ta là hôm qua trở về bởi vì có chút việc muốn làm mới kéo cho tới hôm nay mới đến báo danh d i ệ p phong nói xong lấy ra một cái bọc lớn chứa vào hộp đưa cho t r ì n h huệ côn nói t r ì n h đại tỷ đây là một hộp đồ trang điểm nho nhỏ tâm ý còn mời ngài vui vẻ nhận t r ì n h huệ côn cười hỏi người trước tiên nói tốt có phải hay không có việc yêu cầu ta t r ì n h đại tỷ là có một chút việc nhỏ d i ệ p phong nói xong quay đầu đem lam khiết anh gọi tiền đến hướng t r ì n h huệ côn giới thiệu nói t r ì n h đại tỷ nàng gọi lam khiết anh là ta tiếp bộ phim nữ chính ta muốn cho nàng bãi ngài làm thầy tại nữ đội học tập một đoạn thời gian t r ì n h huệ côn nhìn lam khiết anh liếc một chút lập tức khen thật xinh đẹp tiểu cô nương diệp phong bận bị hướng lam khiết a n h nhắc nhở tiểu anh m a u g ọ i sư phụ lam khiết anh tranh thủ thời gian hướng t r ì n h huệ côn túi người chào nói sư phụ tốt t r ì n h huệ côn giữ chặt lam khiết a n h tay nhỏ hướng diệp phong cười nói tiểu diệp cô nương này rất không tệ ta nhận lấy nàng diệp phong vui vẻ nói đa tạ trình đại tỷ đúng lúc này ngoài cửa vang lên ngô băng thanh âm là tiểu phong trở về sau chương hai trăm bốn mươi đều là người tiểu tử gây t a i họa diệp phong nghe đến ngô băng thanh âm nói chuyện vội vàng nên đến cửa h ư ớ n g đi tới ngô băng cười nói sư phụ ta trở về ngô băng hướng diệp phong gật gật đầu sau đó nhìn về phía đứng tại bên cạnh lam khiết anh nói vị cô nương này là sư phụ nàng gọi lam khiết anh là ta cái này bộ phim nữ chính bởi vì trong phim có một ít đánh võ động tác ta muốn cho nàng đến võ thuật đội học tập một đoạn thời gian diệp phong nói xong lại đ ố i lam khiết anh nói tiểu anh vị này là võ thuật đội ngô v u ấ n luyện viên cái giỏ khiết b n h bận điệu hướng ngô băng không mình hành lễ ngô h u n luyện viên tốt nô băng gật đầu nói lam tiểu thư chúng ta võ thuật đội sinh hoạt so sánh giác h ổ ngươi có thể phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị diệp phong sư phụ ta ở chỗ này vì tiểu anh thuê một cái nhà giữa chưa để cho nàng tại võ thuật đội bên này dùng cơm là đủ nô băng cũng tốt đón đến hắn lại hướng t r ì n h huệ côn nói trình đại t ỷ ngươi trước lĩnh lam tiểu thư đi cùng các đội viên làm quen một chút ta có lời muốn cùng tiểu phong nói được t r ì n h huệ côn đáp đáp một tiếng lại hướng lam khiết anh cười nói lam tiểu thư ngươi đi theo ta đi lam k i ế t anh nhìn diệp phong liếc một chút muốn cho diệp phong theo nàng cùng đi diệp phong cười nói tiểu anh ngươi trước cùng trình đại t ỷ đi ta cùng sư phụ có chút việc muốn nói lam khiết anh vậy ngươi phải nhanh lên một chút tới diệp phong được các loại trình huệ côn dẫn lam khiết anh rời đi về sau n ô băng nụ cười trên mặt lập tức liền cười mất không thấy hắn đi đến sau b à n công tác ngồi xuống theo trong bóp ra lấy ra c h é n trả đặt lên b à n diệp phong đi nhanh lên đi qua cầm lên trên b à n ấm n ư ớ c một bên thay nô băng dốc nước một bên nhỏ giọng hỏi sư phụ nhìn ngươi sắc mặt không đúng đến tột cùng là ai gây nài sinh khí nô băng mặt đen lên hỏi tiểu phong có phải hay không là ngươi hướng hồng kông ngân đô công ty điện ảnh kiến nghị để bọn hắn đem lý liên kiệt đào đi hồng kông quay phim diệp phong sư phụ ta là hướng thanh điệu công ty hạ nữ sĩ để cập qua việc này nô băng cả giận nói h ồ nháo lý liên kiệt là chúng ta võ thuật đội người trụ cột hắn muốn là vừa đi chúng ta võ thuật đội tổn thất có bao lớn ngươi biết không diệp phong nghi h o ặ c nói sư phụ lý sư huynh đi hồng kông võ thuật đội sẽ chỉ dãy càng nhiều tiền a các ngươi tại sao có thể có tổn thất đâu nô băng ngươi biết cái đấy gì ngân đô công ty đưa ra dùng năm trăm ngàn bán đất lý liên kiệt thứ này về sau hắn thì cùng chúng ta võ thuật đội không quan hệ diệ phong ngạc nhiên nói tại sao có thể như vậy lý sư huynh đập một bộ phim cũng không ngừng kiếm lời năm trăm ngàn a bọn họ làm như thế không phải là l à cướp bóc sao nô băng thở dài nói ngân âu công ty muốn đào người ta phía trên lãnh đạo không đồng ý hiện tại làm đến ta là bó tay toàn thợ đây đều là tiểu tử người gây ra phiền phức d i ệ p phong cười khổ nói sư phụ coi như ta không nói cũng sớm muộn sẽ có người chú ý tới lý sư huynh giá trị nô băng gật đầu nói lời này cũng đúng bất quá việc này trung quy là người gây ra phiền phức người giúp ta suy nghĩ một chút việc này xử lý như thế nào cho thỏa đáng diệm phong sư phụ ta có hai cái đề nghị một cái cũng là bán đức làm cho đối phương ra giá năm triệu đô la hồng kông nô b a n g cười nói ngươi đến là dám nói đừng nói năm triệu cũng là ba triệu bọn họ cũng sẽ không đáp ứng d i ệ p phong cười nói sư phụ ngươi liền nói có một nhà hồng kông công ty ra giá năm triệu bọn họ nếu là không chịu bỏ tiền không phải liền là bọn họ đối lý sao nô b a n g đây không phải đang gạt người sao d i ệ p phong lắc đầu nói sư phụ như thế nào là gạt người đây lý sư m i n h giá trị con người đâu chỉ năm triệu cũng là ngân đô công ty ra giá mười triệu bọn họ về sau đều sẽ kiếm lời hồi nô băng giật mình nói tiểu kiệt có như thế đáng tiền sao diệm phong sư phụ ngươi ngâm lại xem lý sư m i n h một bộ thiếu lâm tự bán bao nhiêu tiền chỉ riêng nhật bản một nhà cũng là vài tỷ yên phòng bán vé tương đương thành lợi nhuận chia ngân đô công ty nói ít cũng kiếm l ợ i mấy triệu usd thiếu lâm tự có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bán chạy người nào có thể bảo chứng hắn phía dưới bộ phim còn có thể kiếm tiền sư phụ ngươi chờ nhìn kỹ lý sư m i n h hiện tại quay c h ụ cái kia bộ thiếu lâm tiểu tử ta dám cam đoan hắn sẽ còn kiếm tiền ngô băng năm triệu bán đức ngân đô công ty là chắc chắn sẽ không đáp ứng ngươi hãy nói một chút còn có biện pháp nào làm cho chúng ta võ thuật đội bên này không t h i t t i diễ phong còn có một cái biện pháp thì là các người lấy lý liên kiệt Để nô g â n đ băng cả h o các n g kinh nói g nhiều như vậy diệm phong nhắc nhở sư phụ còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi lý sư huynh hiện tại mấy trăm khối tiền cắt xê thật sự là quá thấp ta hy vọng các ngươi có thể trên diện rộng gia tăng hắn cắt xê cái này sao có thể Hắn là võ thuật đội biên chế, cầm bao nhiêu định. biên tiền là là võ quy đội bao cầm có sư phụ người một ngẫm à y k i lại xem một cái diễn viên chính dây phiếu tiền đều không có chạy vai quần chúng nhiều hắn tâm lý có thể chịu phục sao nô băng nghe vậy cười khổ nói việc này ta cũng không có cách rốt cuộc có chính sách c h ố n g coi d i ệ p phong cho nên nói tốt nhất có thể đem lý sư minh chuyển đi hồng kông bên kia dạng này hắn cắt x e mới có thể tăng đi lên về sau quay phim mới có động lực nô băng việc này ta cũng không làm chủ ta chỉ có thể hướng lãnh đạo đưa ra kiến nghị d i ệ p phong tâm đạo ta ngược lại đã là hết sức muốn là các ngươi còn lưu không được người vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý như thế nô băng c h ợ t nhớ tới nói tiểu phong nga m i s ư ở n g phim vị kia hàn đạo diễn đánh tới mấy lần điện thoại hắn nói ngươi muốn hắn tìm người hắn đã tìm được để sau khi ngươi trở lại gọi điện thoại cho hắn d i ệ p phong vui vẻ nói quá tốt ta còn tại lo lắng đối phương không thể giúp đỡ đây nô băng kéo ra ngăn kéo từ bên trong tay lấy ra tờ giấy đưa cho d i ệ p phong nói đây là hàn đạo diễn lưu lại số điện thoại diệm phong bận điệu nhận lấy ngay tại nô băng bên này cho hàn tam bình rút một chiếp điện thoại điện th hàn n chừng hơn nghe ống bên chuyển các loại phút, mới lời ước phút, có một kia đến、hàn、tam bình thanh âm, lao à Diệp dám chế s d i ệ trương còn tại giang nam lấy cảnh hàn tạm thời còn không có tin tức chuyển về d i ệ p phong cái kia ngô chủ nhiệm bên đó đây diễn viên mời đến không có hàn tam bình chết tỉnh quân đoàn kịch bên kia đã phối hợp thương đối phương đưa ra muốn mười ngàn nguyên diễn viên đều i t ạ g phí nô chủ nhiệm đã làm chủ đáp ứng bọn hắn yêu cầu diệp phong cười nói nô chủ nhiệm làm tốt chờ hắn trở về ta mời các ngươi uống rượu với nhau hàn tam bình diệp giáng chế ta bên này cũng có mấy vị diễn viên muốn hướng ngươi diệp phong được chúng ta lần sau gặp mặt lại nói chuyện được chương hai trăm bốn mươi mốt quá non l ớ t chương hai trăm bốn mươi mốt quá non l ớ t diệp phong nguyên lai tưởng rằng lam khiết anh tính cách quái gợ khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể cùng võ thuật đội nữ học viên quen thuộc ai ngờ kết thúc mỗi ngày lam khiết anh thì chịu đến các nữ đệ tử ưa thích thì liên có chút lớn gan nam học viên đều muốn cùng nàng lôi kéo làm quen liền đệ diệp phong im lặng là lam khiết anh thân thể tính dẻo dai rất tốt ngay từ đầu liền có thể học tập võ thuật chiêu thức điểm ấy để diệp phong đều cảm thấy ghen ghét không thôi càng làm hắn phiền một là lam khiết anh có thể quyền thuật dụng cụ đồng thời học tập mà hắn lại chỉ có thể trước học hội một dạng chiêu thức lại tiếp lấy học tập khắp bốn cuối tuần buổi sáng diệp phong đem lam k i ế t anh trước đưa đi võ thuật đội thiết vị chính mình cưới lấy xe đạp đổi bắc kinh điện ảnh học viện hôm qua nga mi xưởng cao chủ nhiệm đã đem Hà để hắn hôm nay đi qua nhìn người thuận tiện thử vai mấy vị học viện điện ảnh bắc kinh học sinh chọn lựa mấy vị tham diễn họa bị bộ phim này diệp phong kiếp trước tới qua học viện điện ảnh bắc kinh bất quá hắn cũng không có đi vào tham quan qua khi đó bắc kinh đã kinh đô lấy danh trường học cũng không giống như bây giờ một m ạ c diệp phong cưới xe đi tới học viện điện ảnh bắc kinh ngoài cửa sát lớn nhìn đến đây có bảy tám người đứng lên cửa giống như đang nên tiếp hắn nhìn đến diệp phong cưới xe tới hà tam bình đoạt trước một bước tiến lên đón đến n ư ờ i với hắn nói diệp g i á n chế ta đến giới thiệu cho người một chút nói xong hắn ngón tay lấy đứng ở phía trước một vị đầu tóc hơi bạc nam tử. giới thiệu nói vị này chính là chúng ta học viện điện ảnh bắc kinh cao viện trưởng d i ệ p phong đội vươn ra hai tay nói cao viện trưởng tốt cực khổ ngài tự thân nên đón văn bối không dám nhận cao viện trưởng nắm chặt d i ệ p phong tay nói d i ệ p tiên sinh ở xa tới là khách chúng ta đi ra ngoài nên đón cũng là cần phải đón lấy cao viện trưởng lại đem mấy vị trường học lãnh đạo hướng d i ệ p phong làm dẫn kiến sau cùng đến phiên nga my s ư ở n g nô trường phòng d i ệ p phong cùng nô triệu văn bắt tay nói nô trường phòng để ngươi xa bãi đồ bôn bà vất vả ngươi nô triệu văn khách thì nói không khổ cực tất cả mọi người là vì công tác nga đúng tiểu hàng a y ở chỗ này ngươi nhìn có phải hay không chức trông thấy nàng d i ệ p phong hướng cao viện t r ư ở n g hỏi cao viện trưởng có thể hay không mượn cái gian phòng để cho chúng ta nhìn một chút diễn viên cao viện trưởng vội nói có thể liền đi phòng h ọ p nhỏ đi hàn tam bình ở một bên nhắc nhở diệp giam chế có phải hay không đem học viện chúng ta học sinh cũng đều kêu đến cùng một chỗ thử v a i d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi t r ư ớ c đem học sinh bản g danh sách cầm cho ta xem một chút tốt nhất là mang ảnh chụp cao viện trưởng nghe vậy lập tức đối một tên nữ lao sư thì thầm vài câu các loại nữ lao sư sau khi đi hắn lúc này mới hướng diệm phong cười nói diệm tiên sinh các người muốn thử vai ta sẽ không q cái dày chờ các người thử vai sau khi kết thúc mời lưu lại ăn bữa cơm rau dưa diệp phong bội nói cao viện trưởng không cần phiền phức các loại thử vai sau đó chúng ta còn muốn đi gặp mấy cái nhà thiết kế lần sau có thời gian ta đến mời các người các vị lãnh đạo cao viện trưởng lại k h á c h khí vài câu hắn gọi diệp phong khăng khăng chối tử liền lưu lại giáo vụ chủ nhiệm làm bạn diệp phong bọn họ sau đó mang theo mọi người cáo tử tại họ lưu giáo vụ chủ nhiệm dẫn dắt giới mấy người đi vào trường học hướng lầu dạy học đi đến tại đi qua trường học thao trường thời điểm diệp phong nhìn đến có mười mấy người trẻ tuổi mặc áo ba lô tại chơi bóng rổ bên cạnh còn đứng lấy mấy vị nữ học sinh đang quan sát cố lên nô triệu văn hướng bên kia vây c h à o hô tiểu hà ngươi tới đây một chút một vị trải lấy hai đầu cái đuôi nữ hải t ử nghe tiếng b ư ớ c nhanh chạy tới hướng nô triệu văn cười nói nô chủ nhiệm có chuyện gì sao nô triệu văn tay chỉ diệp phong giới thiệu nói tiểu hà đến nhận thức một chút vị này cũng là điện ảnh họa bị giám chế diệp phong tiên sinh hà tình nhìn lên trước mặt diệp phong một mặt không thể tin nói hắn nhỏ như vậy tuổi tác làm sao có khả năng là điện ảnh giám chế nô chủ nhiệm ngươi không có gạt ta a hà tiểu th ta đúng là điện ảnh g i á m chế cũng là họa bị biên kịch d i ệ p phong nói xong từ trong túi lấy ra danh thiếp kẹp móc ra một tấm danh thiếp đưa cho hà tình thừa dịp hà tình nhìn danh thiếp công phu d i ệ p phong cẩn thận đánh giá trước mặt thiếu nữ nhìn vài lần về sau hắn tâm lý không khỏi lo lắng hà tình lúc này thời điểm vẫn là quá non nớt thật không biết n à n g có thể hay không điều khiển đến b i dung cái này nhân vật hà tình xem hết danh thiếp về sau đem đưa trả lại cho d i ệ p phong nói có lỗi với diệm tiên sinh là ta thất lễ không quan hệ đúng hà tiểu thư người biết mình muốn đóng vai cái gì nhân vật sao hà tình biết một chút nghe n ô chủ nhiệm nói là một bộ đầu tư năm triệu sáu triệu hồ yêu điện ảnh diệp phong chỉ những thứ này hạ tình suy nghĩ một chút lại nói n ô chủ nhiệm còn nói bộ phim này là hai nữ chính ta đóng vai nam chính thế tử kêu cái gì bộ dung diệp phong gặp hạ tình đối kịch bản không có chút nào giải liền quay đầu nhìn về phía n ô triệu văn n ô triệu văn ngượng ngùng cười nói diệp giam chế ta ngày đó chỉ là vội vàng địa nhìn một chút kịch bản đối nội dung cốt t r u y ệ n cũng không quá giải cho nên diệp phong như vậy đi các ngươi trước đến phòng họp ta cùng hà tiểu thư trước trò chuyện vài câu n ô triệu văn gật đầu nói Các hà tình nghe người kia được rất nghiêm túc các loại diệp phong sau khi nói xong nàng hướng diệp phong tỏ thái độ nói diệp tiên sinh ta nhất định có thể diễn tốt nội dung cái này nhân vật diệp phong cười nói chỉ riêng có lòng tin không thể được hà tiểu thư người trước kia không có diễn qua phim a hà tinh vội la lên diệp tiên sinh ta mười ba tuổi thì thi đậu ba chỗ h ả i kịch trường học về sau lân cận tiến vào chết i tỉnh côn đoàn kịch học tập bảy tám năm ta chính là phim đoàn bên trong dự khuyết diễn viên mấy năm này ta vẫn luôn tại diễn xuất d i ệ p phong hà tiểu thư diễn côn kịch cùng đóng phim là khác biệt riêng là ngươi muốn đóng vai nữ chính nội dung cùng nam chính còn có mấy trận thân m ậ t phim ngươi có lòng tin có thể diễn được không hà tinh nghe xong lời này nhất thời thì mắt t r ợ n tròn nàng lắp bắp nói diệp tiên sinh có phải hay không ta không tiếp thụ diễn thân mặt phim các ngươi liền muốn tiễn ta về đi diệp phong cười nói cái kia đến không biết bộ phim này bên trong còn có cái nữ số ba hạ bằng cái này nhân vật cũng rất thích hợp ngươi hà tinh xoắn suýt mà nói diệp tiên sinh ta muốn hỏi một chút cái kia thân mật phim có phải hay không muốn ta cởi quần áo à? diệp phong vui vẻ nói ngươi đừng có đón bỏ chúng ta bộ phim này cũng không phải cái gì ba bên trong không có trần c h u ố i ông k í n h ngươi vừa mới cũng nghe ta nói qua nội dung cốt truyện cũng là nam chính vương sinh trở về cùng thê tử thân mật thời điểm trong đầu đem bộ dung tưởng tượng thành tiểu duy nơi này liền cần đập một số hôn môi đâu ông tính hà tinh giật mình nói còn muốn đập hôn môi phim a diệp phong cười nói không tệ trong này xác thực cần một số hôn hí bất quá nếu như ngươi đóng vai hạ b ằ n g cái k i ế p cái nhân vật là không có hôn hí hà tình vậy các ngươi có thể hay không để cho chúng ta đoàn kịch trả lại tiền diệp phong không biết ngươi chính là diễn nữ số ba cũng đáng cái giá này hà tình vội nói vậy thì tốt ta thì đóng vai nữ số ba hạ b ằ n g chương hai trăm bốn mươi hai chọn diễn viên chương hai trăm bốn mươi hai chọn diễn viên diệp phong vừa đi vào học viện điện ảnh bắc kinh phòng học nhỏ n ô triệu văn lập tức hướng hắn hỏi thăm diệp giam chế các ngươi nói đến như thế nào diệp phong đi đến vị trí trung tâm ngồi xuống lắc đầu nói hà tiểu thư q u á trẻ tuổi nàng cũng vô pháp tiếp nhận điện ảnh bên trong thân mật phim ta chuẩn bị để cho nàng đổi diễn nữ số ba hạ băng nô triệu văn cái tia nữ chính bội dung để người nào đến đóng vai d i ệ p phong cái này không cần phải gấp nội địa có nhiều như vậy nữ diễn viên ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới thí sinh thích hợp hà n tam bình ở một bên sen và o nói diệp giam chế ta có một cái phù hợp nhân tuyển ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút d i ệ p phong bội hỏi là ai người tại kinh đô sao người ngay tại học viện điện ảnh bắc kinh học tập ngươi chờ ta cái này đi gọi nàng tới để ngươi xem một chút hàn tam bình nói xong không giống nhau diệp phong mở miệng liền vội vã địa chạy ra phòng học nhỏ bốn lúc này vị k i ê u học viện điện ảnh bắc kinh lưu chủ nhiệm cầm lấy một chồng bảng biểu đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là học sinh đang học tư liệu mời ngài xem qua cảm ơn diệp phong nói tiếng cảm ơn sau đó tiếp nhận bảng biểu nghiêm túc lật xem hắn vừa nhìn đến tấm thứ nhất bảng biểu nhất thời thì sửng sốt người học sinh này lại là lâm phương binh diệp phong tâm lý thầm nghĩ lâm phương binh đoan trang đại khí dung mạo tuyệt hảo chẳng lẽ nàng cũng là hàn tam bình muốn hướng mình nữ diễn viên d i ệ p phong cầm lấy lâm phương binh bảng biểu hướng lưu chủ nhiệm hỏi thăm lưu chủ nhiệm lão hàn muốn nữ diễn viên có phải hay không nàng lưu chủ nhiệm nhìn liếc một chút bảng biểu sau đó lắc đầu nói hàn không phải là nàng lâm phương binh gần nhất không tại trường học nàng bị tạo phi đạo diễn mời đi quay chụp chúng ta đồng rộng cái kia bộ phim đi d i ệ p phong nghe vậy có chút thất vọng có thể hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm lưu chủ nhiệm người biết tạo đạo diễn cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể hoàn tất sao lưu chủ nhiệm lắc đầu nói cái này ta nhưng khó mà nói chắc được bất quá ở trong nước quay phim rất chậm không có thời gian một năm chỉ sợ là khó có thể hoàn tất diệp phong nghe vậy đem lâm phương binh bảng biểu để ở một bên làm nội dung bị tuyển diễn viên muốn là thực sự tìm không thấy phù hợp nữ diễn viên hắn liền chuẩn bị đi cùng t ạ đạo diễn hiệp t h ư ơ n g một chút nhìn có thể hay không đem lâm phương binh mượn qua đến trước đập hòa bì hắn tiếp lấy hướng xuống lật xem bảng biểu đằng sau hai tấm đều là tên không quá quen thuộc nữ học sinh tuy nhiên cũng có dung mạo thượng danh người có thể bởi vì có lâm phương binh làm bị tuyển diệp phong liền không có lại cẩn thận xem xét những thứ này người tư liệu đột nhiên một trường tuổi trẻ đẹp trai ảnh chụp thu vào diệp phong tầm mắt hắn bận bịu cầm lấy bảng biểu cẩn th vị này học sinh là thượng hải người tại thi vào học viện điện ảnh bắc kinh t r ư ớ c thì từng có diễn xuất kinh lịch diệp phong suy tính một chút đem trương tiểu lâm bảng biểu để ở một bên chuẩn bị để hắn thử vai tiểu dịch cái này nhân vật trương tiểu lâm phía dưới bảng biểu là một cái tương đối quen thuộc tên hắn gọi tàng kinh sinh diệp phong suy nghĩ một chút đem hắn bảng biểu cũng lựa đi ra đúng lúc này hàn tam bình dẫn một vị tóc ngắn nữ học sinh theo ngoài cửa đi tới hàn tam bình hướng diệp phong cười nói diệp giam chế ngươi cảm thấy để cho nàng đến đóng vai bội dung thế nào thả xuống trong tay bảng biểu diệp phong cẩn thận đánh giá đứng tại hàn tam bình bên cạnh n hắn nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người, người nguyên lai vị này nữ học sinh không là người khác đúng là nữ nhi quốc quốc vương chu lâm d i ệ p phong tâm đạo chu lâm làm sao lại tại học viện điện ảnh bắc kinh đến trường nàng không phải cần phải tại đập tây du ký sao chẳng lẽ tây du ký còn chưa mở đập hà tam bình gặp diệp phong một mực sầu lấy chu lâm s ư n g sờ hắn liền ho nhẹ một tiếng nói diệp dám chế ngươi cảm thấy chu lâm đồng học đóng vai bội dung thế nào d i ệ p phong gật đầu nói chu tiểu thư đóng vai bội dung cái này nhân vật rất thích hợp nô triệu văn ở một bên nhắc nhở diệp dám chế muốn không để chu đồng học thử một chút phim diệm phong khoát tay nói không cần chu tiểu th k h í chất cùng nhân vật đều rất phù hợp từ nàng đến đóng vai bộ dung đó là không có gì thích hợp bằng chu lâm nghe đến diệp phong lời nói mừng rỡ trong lòng nàng bận bị hướng diệp phong túi người trào đa tạ diệp tiên sinh diệp phong chợt nhớ tới nói chu tiểu thư người đóng vai nhân vật tại trong phim sẽ có mấy trận thân mật phim ngươi có thể tiếp nhận sao chu lâm suy nghĩ một chút nói diệp tiên sinh cái kia mấy cảnh phim tiêu chuẩn rất lớn sao loại này tiêu chuẩn tại hồng kông bên kia xem như tương đối nhỏ bất quá ta biết nội địa hiện tại vẫn tương đối bảo thủ cho nên ta chưa hướng ngươi giải thích rõ ràng miễn cho làm ngươi khó xử diệp phong nói xong theo tùy thân trong túi công văn lấy r a họa bị kịch bản từ đó rút ra mấy t r ư ơ n g đưa cho chu lâm nói đây là trong phim bên trong ngươi cầm xem một chút có thể hay không tiếp nhận còn xin ngươi mau sớm cho ta một cái trả lời chắc chắn được chu lâm tiếp nhận giấy viết bản thảo lại hướng diệp phong túi người chào nói tạng sau đó quay người đi ra ngoài các loại chu lâm ra ngoài về sau diệp phong cầm lấy trương tiểu lâm cùng tàng kinh sinh bảng biểu đưa cho lưu chủ nhiệm nói lưu chủ nhiệm có thể hay không mời hai vị này học sinh đến đây diễn thử lưu chủ nhiệm tiếp nhận bảng biểu gật đầu nói được c á cái này thông báo bọn họ đi tới bên này nô triệu văn đem hàn tam bình kéo lại một bên nhỏ giọng nói lao hàn ta gặp diệp g i á m chế vô cùng nhìn kỹ chu lâm đồng học ngươi nhìn có thể hay không đem nàng đ i ề u đi s ư ở n g chúng ta hàn tam bình cười nói nô chủ nhiệm ta cũng nghĩ như vậy vậy ngươi phải nắm chặt muốn là nàng diễn xuất cái này bộ phim n ổ i danh chúng ta về sau lại nghĩ đào người nhưng là khó được ta quay đầu lại khuyên đ ủ nàng hàn tam bình lời còn chưa dứt bên ngoài đột nhiên vang lên một trận lá hét tầm ý âm thanh d i ệ p phong đang muốn mở miệng hỏi thăm hàn tam bình vội nói diệp dám chế ngươi không cần lo lắng ta đi ra trước xe một chút nói xong hắn bước nhanh chạy ra phòng học nhỏ đi ra ngoài xem xét chỉ thấy có bảy tám tên nam nữ học sinh chính vây quanh lưu chủ nhiệm tại cãi lộn hàn tam bình cẩn thận nghe xong nguyên lai、like、là cái kia mấy vị nữ học sinh yêu cầu cho các nàng công bằng thử vai cơ hội hắn bận bịu đi lên phía trước nói mọi người đừng hiểu lầm các ngươi tư liệu chúng ta đều giao cho hồng c ô n g đến diệp g i á m chế tuyển người nào hoặc không chọn người nào đều là diệp g i á m chế làm quyết định một vị mặt tròn nữ học sinh tức giận nói lão hàn ta vừa mới rõ ràng nhìn đến ngươi dẫn chu lâm đi vào phòng học nhỏ ngươi còn ở nơi này mở mắt nói lời bịa đặt hàn tam bình bận bịu giải thích nói chu lâm cùng hà tình đều là diệp dám chế tự thân đ i ể m danh chúng ta chỉ là giúp đỡ tìm người mà thôi tên kia nữ học sinh lại nói để cho chúng ta nhìn một chút diệp tiên sinh chúng ta yêu cầu thử vai cơ hội lý chủ nhiệm vội nói các bạn học diệp tiên sinh đang xem mọi người tư liệu ta chính là đến thông báo trương tiểu lâm cùng tàng kinh sinh hai người tiến đi thử vai vì cái gì chỉ có nam đồng học đi thử vai nữ diễn viên có phải hay không đều bị trong các n g ư y ê định đúng nữ diễn viên khẳng định là bị bọn họ cho diệp tiên sinh mọi người chính nói nao nhau, nhau lúc diệp phong tử trong nhà đi tới hướng chúng người cười nói ta tới mọi người có lời gì trực t i hãng tam bình ở một bên giới thiệu nói diệp tiên sinh là hồng kông thiệu thị ngành điện ảnh giám chế đã giám chế mấy cái bộ bán chạy điện ảnh hãng đã là họa bị bộ phim này giám chế lại là biên tịch vẫn là cái này bộ phim nam chính những học sinh kia nghe xong lời này lập tức châu đầu kể thai nghị luận lên mọi người y ê n l ặ n g một chút nghe ta nói họa bị cái này bộ phim nam nữ nhân vật chính đều đã định tốt trừ phi là có diễn viên từ diễn bằng không là sẽ không còn có biến động các người nếu như đối cái này bộ phim có hứng thú có thể tranh thủ biểu diễn một số vai phụ cùng tùy tùng nữ nhân vật mọi người như là không ngại phần diễn thiếu có thể tiến đến hướng ta báo danh d i ệ p phong nói xong lại đối hàn tam bình thì thầm vài câu liền quay người đi trở về phòng học nhỏ đợi đến diệp phòng sau khi đi hà tam bình hướng các học sinh cười nói diệp g á m chế nói tuyển chọn vai phụ diễn viên có năm mươi triệu nguyên cắc c chạy diễn viên c u ầ n chúng tại giã ngoại quay phim một ngày một trăm đồng còn bao ăn ở muốn là trong thành quay phim một ngày có năm mươi nguyên phụ cấp hắn vừa dứt lời các học sinh liền ảo ảo nhấp tay tranh nhau muốn muốn ghi danh mọi người đừng nóng n ộ i ta cùng diệp giám chế đã sớm nói tốt cái này bộ phim hội ưu tiên tại chúng ta học viện điện ảnh bắc kinh chọn lựa diễn viên các ngươi xếp hàng đi vào để diệp giám chế nhìn xem mọi người thích hợp biểu diễn cái gì nhân vật hàn tam bình nói xong để các học sinh xếp hàng thay phiên đi vào diễn thử đúng lúc này chu lâm ở phía xa hướng hắn vây trào kêu lên lão hàn ngươi tới đây một chút hàn tam bình vội vàng chạ chu lâm đồng học ngươi quyết định tốt không có chu lâm nhỏ giọng hỏi lão hàn cái k i a diệp tiên sinh không biết là l ừ a n g gà ta hàn tam bình nghe vậy nạc như nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy chu lâm hắn thật sự là quá trẻ tuổi ta rất khó tưởng tượng hắn còn trẻ như vậy liền có thể phụ trách giám chế một bộ điện ảnh hàn tam bình cái này ngươi yên tâm tốt s ư ở n g chúng ta trương hy hà đạo diễn đi qua hồng công hắn chẳng những nhìn qua diệp tiên sinh giám chế điện ảnh còn mang về mấy cái hộp băng ghi hình muốn không phải xác định qua hắn thân phận chúng ta làm sao theo một tên bao đầu tiểu tử chạy trước chạy sau bật lộn vậy ngươi nói cái này bộ phim ta cần phải tiếp s a o hàn tam bình cười nói đương nhiên muốn tiếp à thực cái này nữ chính nguyên bản nhất định là hà tỉnh n à n g ngại trong phim có mấy trận thân mật phim thì t ừ diễn ta lúc này mới hướng diệp giám chế ngươi vừa mới ngươi cũng nhìn đến bên kia thế nhưng là có thật nhiều người muốn tranh cái này nữ chính chu lâm lão hàn nếu như dựa theo kịch bản cái này tiêu chuẩn diễn ta vẫn là có thể tiếp nhận có thể ta lo lắng đập tới một nửa về sau hồng kông bên kia đạo diễn có thể hay không sửa đổi kịch bản hàn tam bình nhữ mày suy nghĩ một chút nói như vậy đi ngươi sau đó chính mình hỏi một chút diệp giám chế hắn cái này người rất dễ nói chuyện chu lâm gật gật đầu ngay sau đó lại nói lão hàn n g ư ơ i biết cái này bộ phim nam chính là ai có bao lớn tuổi tác sao hàn tam bình cười nói nam chính cũng là diệp tiên sinh chu lâm cả kinh nói a là hắn đóng vai nam chính hàn tam bình n g ư ơ i chớ nhìn hắn trẻ tuổi hắn đã diễn qua tốt vài bộ phim n g ư ơ i biết đài loan ngôi sao lớn lâm thanh hà sao chu lâm vội vàng gật đầu nói biết ta xem qua nàng diễn mấy cái bộ phim ghi hình hàn tam bình ta bên kia có hai bàn băng ghi hình cũng là diệp phòng cùng lâm thanh hà diễn viên chính ta nghe nói bộ dung cái này nhân vật sớm nhất định diễn viên cũng là lâm thanh hà chỉ bất quá lâm tiểu thư bởi vì là đài loan người không tiện đến nội địa quay phim diệp tiên sinh mới quyết định tại nội địa chọn lựa diễn viên chu lâm nghe vậy liền buông lỏng một hơi diệp phong đã cùng ngôi sao lớn lâm thanh hà đập qua phim vậy hắn chắc chắn sẽ không là lừa gạt hàn tam bình đi thôi ngươi có cái gì không yên lòng liền ngay mặt hướng diệp tiên sinh sách đi ra chu lâm được hàn tam bình dẫn chu lâm đi vào phòng học nhỏ nhìn đến tảng kinh sinh đang cùng lý vân tại phối hợp giết thử chỉ thấy lý vân ngồi tại điều trên bàn giả bộ như một bộ kinh hoàng lôn u cúng nhìn qua thản lộ ra ở ngực tàng kinh sinh tàng kinh sinh vén tay h á o lên một mặt hung tướng địa cười như đi nói mỹ nhân nhi ngươi đừng sợ bản đầu lĩnh hội thật tốt t h ư ơ ngươi n g lý vân hai chân đá lung tung cái m ô n g hướng di động về phía sau nói ngươi đừng tới đây mau c ú c đi tàng kinh sinh tiến lên ôm lý vân a ha ha cười nói tiểu mỹ nhân cùng bản đầu lĩnh ngươi về sau nghĩ m u ố n cái gì thì có cái gì thì liên t a tâm cũng là ngươi lý vân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi nàng n ư ơ i cười quyến rũ mà nói thật sao ta chính muốn nhìn một chút ngươi tâm là cái giặc gì nói xong nàng phải dỗi tay ra làm thân thủ moi tim động tác tàng kinh sinh lập tức túi đầu xuống một mặt hoảng sợ nhìn lấy chính mình ở ngực diệp phong ở một bên vỗ tay cười nói tàng đ ồ n g học ngươi diễn không tệ mã phỉ đầu lĩnh cái này nhân vật về ngươi lý vân b ộ i hỏi diệp giam chế ta diễn thế nào ngươi diễn cũng không tệ trong phim có hai cái nhân vật thích hợp ngươi một cái là bội dung tiếp h thân thị nữ tiểu n u còn có một vị là ưa thích cao tường đại tiểu thư diệp phong đem cái này hai nhân vật phần diễn văn biệt hướng lý vân giới thiệu một lần vượt quá hắn đoán trước lý vân rất nhanh liền lựa chọn tiện biến không lấy vui tiểu n u từ bỏ đại tiểu thư cái này lấy vui nhân vật tiếp đó diệp phong lại diễn thử mấy vị học sinh để hắn cảm thấy kinh ngạc là học viện điện ảnh bắc kinh học sinh vậy mà phần lớn là từng có diễn xuất kinh lịch bọn họ đều có thể dung nhập vào nhân vật bên trong đi hoàn toàn nhìn không ra là một đám học sinh đang biểu diễn diệp phong ở trong lòng âm thầm cảm khái đám này học sinh đều có thể được sưng tụng là văn nghệ người làm việc mỗi người đều tại khắc khổ ma luyện diễn kỹ diễn thử kết thúc các loại các học sinh đều rời đi về sau diệp phong mới chú ý tới đứng tại hàn tam bình bên cạnh chu lâm hắn hướng đối phương cời hỏi chu tiểu thư ngươi cân nhắc tốt không có chu lâm diệp tiên sinh nếu như dựa theo kịch bản biểu diễn ta là có thể tiếp nhận. bất quá ta muốn trước hỏi rõ ràng đạo diễn tại đập phim quá trình bên trong có thể hay không sửa đổi kịch bản nội dung d i ệ p phong đạo diễn tại cục bộ sửa đổi nội dung là thường có việc bất quá ta có thể cam đoan với ngươi cái này bộ phim quyết sẽ không khuyết trường tiêu chuẩn lớn xuất hiện ngươi lo lắng loại sự tình này nếu như ngươi không yên lòng có thể đem đầu này viết tại diễn xuất trên hợp đồng chu lâm b ộ nói vậy thì tốt ta đáp ứng đón lấy cái này bộ phim d i ệ p phong lại hướng hàn tam bình hỏi thăm lão hàn trường học các ngươi có máy c ọ đi sao làm phiên ngươi đem kịch bản sao chép một phần giao cho chu tiểu thư để cho nàng nhớ kỹ kịch bản bên trong lời thoại hàn tam bình gật đầu nói có ta cái này đi sao chép nô triệu văn diệp giám chế cái thứ hai nhà hợp tác vay trụ điện ảnh hợp đồng chúng ta cái gì thời điểm có thể ký d i ệ p phong hôm qua nghe nói ngươi trở về ta đã thông báo công ty để bọn hắn hàng người tới nói hợp đồng nhiều nhất hai ngày bọn họ thì sẽ tới nô triệu văn vui vẻ nói vậy thì tốt chương hai trăm bốn mươi bốn vỏ vạn lý t r ư ờ n g thành chương hai trăm bốn mươi bốn vỏ vạn lý t r ư ờ n g thành ban đêm diễm phong ngồi tại bàn đọc sách về sau liếc nhìn một chồng bán thiết kế có thiết kế thời trang đồ tiểu tóc bản thiết kế cùng với cùng khải giáp thất u b à i binh khí bản thiết kế hà tam bình giúp đỡ tìm kiếm mấy vị nhà thiết kế theo thứ tự là dương thư đông triệu thấm hà cùng trương ý đường bên trong dương thư đông phụ trách trang điểm triệu thấm hà phụ trách thiết kế phục trang mà trương ý đường thì phụ trách đạo cụ cùng tạo hình thiết kế vì tìm kiếm thiết kế linh cảm mấy người kia còn đặc biệt chạy tới tương tình tham quan mã vương tích tụ ra đất đại lượng hán triều văn vật kết hợp với tần triệu binh mã dũng đào được cổ văn vật hội họa ra đại lượng bản thiết kế diệm phong hiện tại muốn làm cũng là từ đó chọn lựa một số bản thiết kế dùng để diệp phong đều hoa mắt hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào lấy hay bỏ ngay tại hắn vì thế nhức đầu không thôi lúc lam khiết anh bưng lấy chén trà đẩy cửa đi tới diệp phong bận b i ể u hướng nàng lấy c h ả o tiểu anh ngươi qua đây giúp ta xem một chút cái nào bàn thiết kế khá là đẹp đẽ lam khiết anh đi đến bên cạnh bàn đưa trong tay chén trà hướng trên bàn một trận khí núc ních mà nói ngươi đừng hỏi ta ta cái gì cũng đều không hiểu diệp phong kinh ngạc nói t i ể u anh ngươi cái này là làm sao hả nha ngươi cứ nói đi nói tốt cuối tuần phải bồi ta ra đi dạo phố có thể ngươi sáng sớm liền đem ta đưa đi võ thuật đội thẳng đến trạng đến vậy ạ thì i tốt chúng ta ngày mai đi mua một đài máy chiếu ảnh ta muốn tại vạn lý trường thành đập tốt nhiều anh trụ mang về cho a thế nhìn n được ta ngày mai thì đi mua lam khiết anh đưa cánh tay ông diệp phong cổ ngượng ngùng nói ca ca thời gian không còn sớm d i ệ p phong đội nói tiểu anh người trước đi ngủ ta còn muốn đem bản thiết kế chọn lựa ra để đi chế tác phục trang cùng đạo cụ làm khiết anh mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói có cái gì tốt chọn sao chúng ta đoàn làm phim cũng không thiếu tiền đưa chúng nó toàn bộ chế tác được không là được nha như vậy sao được đây không phải lãng phí sao như thế nào là lãng phí đây ngươi không nói về sau muốn đập phần tiếp theo à lại nói về sau khẳng định còn muốn đập k h ắ t phim của trang đến thời điểm khẳng định sẽ dùng đến những trang phục này cái này cũng không thể nói nhập là một một bộ phim có một bộ phim dự tính công ty phái tới tài vụ nhân viên cũng không có dễ nói chuyện như vậy vậy liền ngày mai lại cho tốt hiện tại ta muốn ngươi bồi ta diệp phong còn muốn lại nói tiếp lúc l a m khiết anh trực tiếp ngăn chặn miệng hắn diệp phong ở trong lòng a i t h á n một tiếng hồng nhan họa thủy ta thật sự là gánh không được nha ba ngày sau thiệu thị phái tới mấy tên công tác nhân viên cùng nga m i sưởng phim ký hiệp ước hai nhà chụp trung họa bị bộ phim này thiệu thị cho nga my sưởng cung cấp ba trăm l i n đô la hồng công tiền tài để nga my sưởng phụ trách vì họa bị đoàn làm phim cung cấp máy móc thiết bị c ù ngày với phục đ ạ một ấ tháng h n hiệp trợ quay chụp điện, ảnh. điện ảnh quay xong về sau, một i địa bản quyền n g mươi diệp phong dựa theo ước định đi cùng lam khiết anh tiến về vạn lý trường thành du làm tham quan vì để mấy tên diễn viên chính lẫn nhau quen thuộc diệp phong lại để cho vương quân kêu lên chu lâm hà tình hai nữ năm người bao một cỗ xe tải nhỏ cùng nhau đi tới vạn lý trường thành dung o ạ n bởi vì đang lễ quốc khánh du lam vạn lý trường thành người vẫn tương đối nhiều chu lâm là người bắc kinh đã sớm du lam quá dài thành nàng phụ trách làm dẫn đường mang theo lam khép anh hà tình bốn chỗ tham quan vương quân lưng có o thực vật cùng đồ uống diệp phong thì lưng có o một bộ máy chiếu ảnh vì ba nữ nhân không ngừng chiếu giống nhanh đến giữa trưa thời điểm diệp phong thực sự đi không được mấy người lúc này mới tìm một cái tránh tính địa phương bắt đầu nghỉ ngơi dùng cơm vương quân theo trong ba lô lấy ra một khối vải vợ lạt tiệp trải trên mặt đất lại đem trong bọc thức ăn từng cái địa lấy ra b à y để dưới đất hà tinh ngồi ở một bên cả kinh nói vương đại ca ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy ăn ngon vương quân cười nói đây là sư đệ tại nhà hàng sớm đ ặ trước t sáng sớm hôm nay ta qua bên kia đóng gói mang tới hà tinh hướng diệp phong cười hỏi diệp tiên sinh ngươi có phải hay không rất tiền a cái này muốn nhìn gì người nào so cùng ngươi so ta khẳng định là người có tiền nhưng muốn là cùng hồng kông những người có tiền kia so ta chính là người nghèo rất mồm tơi diệm phong nói xong theo vương quân trong ba lô l ấ y ra bình đựng đồm cho mỗi người phân một bình ngay sau đó hắn vặn ra nắp bình d ơ lên đồ uống bình nói đến trước cầu chúc chúng ta bộ phim này b á n chạy mấy người nâng bình đụng nhau sau đó mỗi người nâng bình uống một ngụm chu lâm để xuống đồ uống bình hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh nghe nói ngươi tại võ thuật đội học võ ngươi đều là đại giam chế vì cái gì còn muốn ăn cái này khổ đâu diệp phong ăn một khối thịt vịt nướng sau đó hướng chu lâm hỏi ngược lại chu tiểu thư ngươi đều đã diễn qua vài bộ phim vì cái gì còn muốn đi học viện điện ảnh bắc kinh học tập đâu chu lâm ta là cảm thấy mình chuyên nghiệp tri thức không vững chắc muốn đi học viện điện ảnh bắc kinh phong phú một chút. diệp phong tương đồng ta tự giác diễn một số t r ò văn còn có thể ứng phó nhưng muốn là diễn một số độ khó khăn hơi lớn cảnh võ cũng cảm giác lực bất tòng tâm chu lâm các ngươi hồng kông không phải có võ thuật thế thân sao diệp phong kinh ngạc nói chu tiểu thư còn biết hồng kông bên kia có võ thuật thế thân chu lâm ngại ngùng cười nói ta cũng là nghe người khác nói hồng kông bên kia đúng là có võ thuật thế thân bất quá sử dụng thế thân sẽ để cho biểu diễn ông kính mất tự nhiên khẳng định không có chính mình biểu diễn đến được tốt nhìn liền lấy thiếu lâm tự bộ phim này tới nói à vì cái gì thiếu lâm tự tại hồng kông cùng hải ngoại như thế được hăm nên cũng là bởi vì nó bên trong động tác phim đều là chân thật đập nhìn qua chân thực tự nhiên khiến người ta sau khi xem xong cảm giác rất đẹp mắt d i ệ p phong nói đến đây quay đầu nhìn về phía hà tĩnh nói hà tiểu thư ta cảm thấy ngươi cần phải đi võ thuật đội học tập một số võ thuật chiêu thức hà tai n h ợ u cả kinh nói ta khó mà làm được ta ngay cả đánh nhau đều không được càng đừng để cập luyện võ d i ệ p phong cười nói học võ thuật chiêu thức thì cùng luyện khiêu vũ không sai bịt lắm chỉ cần có thể chịu khổ kiên trì không ngừng địa luyện tiếp là được đó đến diệm phong lại nói hà tiểu thư theo ngươi điều kiện nếu như có thể học hội mấy thứ võ thuật chiêu thức tương lai con đường con ngôi lai hà ộ i c n g tinh h thuật. Hà ô n g t r ầ nói n ta c xong không chịu người có hội, xong, dỡ lên đồ uống mình hướng vương quân cười nói vương đại ca ta lấy đồ uống thay rượu trước kính ngươi vương quân bộ nói chỉ cần ngươi muốn học ta nhất định dạy ngươi lúc này đại đa số du khách sớm đã trở lại chỉ có mấy vị thanh niên nam nữ còn tại đầu tường chụp ảnh lưu niệm diệp phong thân thể bỏ tới lỗ châu mai phía trên một bên xem xét nơi xa liên miên bất tuyệt dây núi một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ họ b i cái này bộ phim phải chăng có thể tại vạn lý trường thành bên này lấy cảnh ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ đi rơi vạn lý trường thành tuy nhiên hùng tráng lại bất lợi cho cố sự triển khai cưỡng ép đạp đổ làm lại nội dung cốt truyện liền muốn một lần nữa biên soạn loại này tốn công mà không có kết quả sự tình vẫn là khác làm tốt d i ệ p phong đang suy nghĩ tâm sự bên cạnh truyền tới một thanh em quen thuộc d i ệ p tiên sinh ngươi đang nhìn cái gì đâu hắn bay đầu nhìn lại ban đầu đến nói chuyện người lá chu lâm ta nhìn cái này vạn lý trường thành công sự hùng vĩ như vậy cũng không biết ở giữa phát sinh qua nhiều ít có giá trị cố sự chu lâm diệp tiên sinh là muốn lấy vạn lý t r ư ờ n g thành làm bối cảnh quay chụp một bộ điện ả n h sao diệp phong lắc đầu nói ta tạm thời còn không có quyết định này về sau có cơ hội rồi nói sau chu lâm lời nói xoay chuyển nói diệp tiên sinh ăn cơm b u ổ i t r ư a thời điểm ta nghe ngươi đối hà tình rất là quan tâm ngươi có phải hay không muốn mời nàng đi hồng kông bên kia quay phim diệp phong lắc đầu nói chu tiểu thư ngươi hiểu lầm ta tuy nhiên cảm thấy hà tiểu thư là cái làm ngôi sao hạt giống tốt lại không có mời nàng đi hồng kông quay phim ý nghĩ nói thật cho ngươi biết hồng kông là rất bài ngoại càng là đối nội địa đến diễn viên bọn họ càng thêm kỳ thị chu lâm ngạc nhiên nói làm sao lại thế ngươi cùng làm tiểu thư không đều là hồng kông người sao ta cũng không có thấy các ngươi chúng ta chỉ có thể đại biểu số ít người hồng kông đại đa số người đều là rất bài xích nội địa người diệp phong nói xong hắn gặp chu lâm trên mặt lóe qua một tia thất vọng tâm lý thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương muốn đi hồng kông phát triển nghĩ tới đây hắn thăm dò mà h ỏ i t h ă m chu tiểu thư ngươi có phải hay không muốn đi hồng kông phát triển diệp tiên sinh ta nguyên lai là một tên nhân viên y tế về sau cơ duyên x à o hợp đi đến diễn nghệ con đường này chờ ta tại học viện điện ảnh bắc kinh tốt nghiệp về sau thì phải đối mặt tốt nghiệp phân phối chúng ta cũng không biết cái kia đi nơi nào d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói chu tiểu thư ta giới thiệu ngươi đi hồng kông phát triển rất dễ dàng cái này với ta mà nói là dễ như t r ở bàn tay sự tình bất quá ta vẫn là khuyên ngươi tại nội địa phát triển bên này đang ở vào đại phát triển thời điểm ngay cả chúng ta đều chạy về tới quay phim ngươi cần gì phải bỏ gần mà cầu xa đây chu lâm nghe vậy yên l ặ n g gật đầu không có mở miệng lại nói cái gì d i ệ p phong cười nói các loại cái này bộ phim tại hồng kông chiếu lên ta có thể mời ngươi đi hồng kông tham gia buổi ra mắt đến thời điểm ngươi liền có thể lân cận giải một chút hồng kông bên kia tình huống chu lâm cả kinh nói ta có thể đi tham gia điện ảnh buổi ra mắt d i ệ p phong hồng kông bên kia mỗi bộ phim chiếu lên đều sẽ tổ chức một trận buổi ra mắt mời ký giả cùng một số khách quý đến đây xem xem phim để bọn hắn sau khi xem vì bộ phim này viết mấy cái phần tốt văn t r ư ờ n g đón đến d i ệ p phong lại nói chu tiểu thư điện ảnh sau đó còn có ký giả phỏng vấn hoạt động ngươi nếu như muốn ứng đối tự nhiên đầu tiên phải học sẽ nói tiếng quảng đông mới được chu lâm cái gì còn phải học được nói tiếng quảng đông nha ngươi sẽ không nói tiếng quảng đông ký giả đầu tiên liền sẽ làm khó dễ ngươi đây cũng là nội địa người đi hồng k ô n g chịu đến gạt bỏ nguyên nhân chủ yếu chu lâm vẻ mặt đau khổ nói vậy ta vẫn không đi diệp phong cười lấy an ủi nếu như ngươi chỉ là đi tham gia một trận buổi ra mắt cái kia cũng không cần sợ bọn họ có vấn đề gì ta sẽ giúp ngươi giải quyết cảm ơn chu lâm nói một tiếng tạng a y sau đó lại nói diệp tiên sinh ta nghe nói họa bị bộ phim này còn muốn đập phần tiếp theo thật sao diệp phong ta là có đập phần tiếp theo dự định bất quá cái này cần nhìn phòng bán vé phải trăng lý tưởng vậy nếu như quay trụ phần tiếp theo sẽ dùng lực lượng có sẵn sao biết chỉ cần phòng bán vé nóng này phần tiếp theo bình thường là không biết đội người trừ phi là có diễn viên chủ động từ diễn chu lâm vui vẻ nói đà tạ diệp tiên sinh chu tiểu thư theo ngươi điều kiện về sau là không biết thiếu trình diễn ta về sau có phù hợp nhân vật cũng sẽ hướng ngươi phát ra mời d i ệ p phong nói xong từ trong túi móc danh thiếp ra kẹp tay lấy ra danh thiếp giao cho chu lâm nói chờ ngươi ổn định lại có thể đem ngươi phương thức liên lạc nói cho ta để ta ngày tìm ngươi quay phim được chu lâm thân thủ tiếp nhận danh thiếp cẩn thận địa cất vào trong túi tiền của mình đúng lúc này diệm phong nhìn đến vương quân dẫn hai cái tiểu nha đầu rốt cục đi về tới hắn cười lấy tiến lên đón ó i hai vị tiểu thư các ngươi m ệ n không có lam k i ế t anh bất mắn nói nói tốt là cùng đi dung o ạ n ngươi đều không cùng chúng ta diệp phong cười bồi nói là các ngươi chạy quá nhanh ta thực sự đổi u không kịp các ngươi lam kiếp anh ca ca ta muốn cho hà tình chuyển tới cùng ta ở cùng một chỗ ngươi nói được không diệp phong nghi hoặc nói nàng không phải ở tại học viện điện ảnh bắc kinh bên kia sao hà tình vội nói diệp tiên sinh học viện điện ảnh bắc kinh bên kia giường quá nhỏ ta ở ở bên kia quá không thiện diệp phong im lặng nói tốt ta vậy ta trở về cùng lưu đại mụ thương lượng một chút hà tình vui vẻ nói đà tạ diệp tiên sinh lam kiếp anh ca ca ngươi còn muốn đi giúp hà tình lại mua một cái giường cùng một số vật dụng hàng ngày vương quân ở một bên nói việc này vẫn là để ta đi làm đi diệp phong gật đầu nói được tiền này để ta tới ra tiểu anh ngươi cùng hà tình cùng một chỗ muốn học hỏi lẫn nhau đối phương lời nói hà tình nghi hoặc nói diệp tiên sinh là muốn để cho ta học tiếng quảng đông sao diệp phong không tệ ta chuẩn bị về sau cho ngươi đi hồng c ô n g bên kia quay phim học hội tiếng quảng đông sẽ để cho ngươi tới lui dễ dàng một chút hà tình vui vẻ nói ta còn có thể đi hồng kông nhà vậy thì thật là quá tốt vương quân lúc này thời điểm hướng diệp phong nói sư đệ ta đã nghĩ kỹ đi theo ngươi hồng c ô n g bên kia phát triển d i ệ p phong vui vẻ nói tốt lắm vậy ngươi cũng muốn học nhiều học tiếng quảng đông muốn không về sau tại đoàn làm phim quay phim sẽ rất không tiện vương quân được ta về sau liền theo ngươi ngươi dạy ta tiếng quảng đông tốt d i ệ p phong bội nói ta cũng không có thời gian để tiểu anh dạy ngươi vừa vặn ngươi có thể dạy các nàng võ thuật vương quân gãi gãi đầu nói cái này không rất thích hợp đi hà tinh cười nói có cái gì không thích hợp ta cùng tiểu anh về sau thì gọi ngươi sư phụ làm k i ế t anh vội la lên không thể để cho sư phụ chỉ có thể gọi là sư minh hà tĩnh nháy mắt mấy cái ngay sau đó giật mình nói đúng nga chỉ có thể gọi là sư h ì n h gọi sư phụ đống thấp bối phận chu lâm ở một bên nhìn lấy hà tĩnh tâm lý thầm nghĩ nha đầu này nhìn lấy cười toét toét thực vẫn là rất thông minh đã vậy còn quá nhanh thì cùng lam khiết anh tốt như cùng một đôi tỷ mội lúc này diệp phong hướng mọi người nói thời gian không còn sớm chúng ta nhanh đi về đi lam khiết anh đừng nóng vội chúng ta lại chiếu một chương năm người chụp ảnh chung sau đó lại trở về diệp phong tốt ta chương hai trăm bốn mươi sáu dạ đàm chương hai trăm bốn mươi sáu dạ đàm diệp phong chờ người trở lại tiểu tứ hợp viết lúc phát hiện d â u ria sồn xoàng trương hy hà chính ngồi sồn tại cửa ra vào chờ hắn trở về diệp phong ngạc nhiên chạy xuống xe nắm chặt trương hy hà tay nói trương đạo diễn ngươi cuối cùng là trở về thế nào ngoại cảnh địa tìm được chưa trương hy hà vỗ vỗ tay trong kia chỉ cũ nát ví ra mỉm cười nói may mắn không làm được mệnh ảnh chụp đều tại trong túi sách này đi chúng ta đi vào đàm phán diệp phong nói xong móc ra chìa khóa mở ra cửa sân dẫn mọi người đi vào trong nội viện sau khi đi vào chu lâm đưa ra muốn về học viện điện ảnh bắc kinh đi lên lớp hà tinh cũng muốn đi học viện điện ảnh bắc kinh lấy chính mình hành lý diệp phong liền để vương quân đưa các nàng trở về thuận tiện đi giúp hà tình mua sắm đồ vật bốn an bài tốt về sau diệp phong dẫn trương hy hà đi vào trong nhà ngồi tại sau cái bàn chờ lấy xem nhìn đối phương mang về anh trụ trương hy hà kéo ra ví ra khóa kéo từ bên trong lấy ra một chồng anh trụ đưa cho diệp phong nói khắc danh lam thắng cảnh đều rất dễ tìm chỉ có vương sinh nhà giang đô thành tương đối khó tìm ta chạy khắp giang nam tìm tới tất cả đều là minh thanh kiến trúc cuối cùng vẫn là nghe người ta giới thiệu tầm Diệp phong. Diệp phong thứ i c n hai ảnh chụp thì là một đầu hẹp dài hèm nhỏ hai bên là phong cách cổ xưa dân cư kiến trúc xem xét cũng là niên đại xa xưa có phong cách cổ xưa và vị tầm thứ ba ảnh chụp là một tòa miếu thờ bảng hiệu bên trên viết lấy mối thần miếu ba chữ to trương h i hà ở một bên giới thiệu nói la tuyển trấn lại gọi la tuyển tỉnh truyền thuyết t h u ộ c hán thừa tướng ra cắt lượng t ừ n g tại này chú binh khai quật qua bốn chiếc giếng cung cấp binh lính lấy nước nấu cơm vì vậy gọi tên d i ệ p phong lại lật nhìn mấy tấm ảnh trụ cuối cùng hạ quyết tâm nói được liền đem giang đô thành ngoại cảnh phim đặt ở la tuyển trấn quay trụ trương h i hà nghe vậy vui vẻ nói tốt ta sau đó thì gọi điện thoại trở lại s ư ở n g bên trong để bên kia làm tiếp đai chú đáo chuẩn bị diễm phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện hắn hướng trương hy hà hỏi thăm cái này la tuyển trấn liền ngươi trước đó đều không hiểu chỗ đó nhất định rất vắng vẻ a trương bất quá chỉ cần không phải liền hàng mưa to bên kia đường cũng không phải là rất khó đi d i ệ p phong gật đầu nói được cái kia quyết định như vậy đi đón lấy trương hy hà lại lấy ra một chồng ảnh trụ đưa cho d i ệ p phong nói đây là kinh đô nhà t r ư ớ c k i n h mương thoáng dưới đáy thôn ảnh trụ nơi này phong cảnh đặc biệt ưu mỹ một số cảnh đêm cùng viễn cảnh ống kinh cũng có thể ở chỗ này quay trụ làm la tuyển c h ấ n bổ sung nghe đến nhà t r ư ớ c k i n h mương thoáng dưới đáy thôn cái tên này d i ệ p phong liền cảm giác có chút q u e n thai hắn cầm lấy ảnh trụ cẩn thận là xem trong lòng nhất thời không sai cái này không phải liền là họa bị phần tiếp theo chọn cảnh địa nha lao trương hôm nào chúng ta đi nơi này nhìn xem. ta cảm thấy nơi này là cái rất tốt chọn c ả n h điện trương hy hà còn có cũng là vương sinh xuất bộ tiêu diệt mã phỉ chọn c ả n h điện ta chọn lựa hai nơi chọn c ả n h điện một chỗ là tại ninh hạ ngân xuyên trấn bắc bảo vùng phía tây hãng phim nơi này đã có không ít đoàn làm phim ở đây quay phim điều kiện muốn hơi tốt một chút một chỗ khác là tại cam túc đôn hoàng sa mạc khu vực nơi này điều kiện muốn gian khổ nhiều phong xa cùng một chỗ liền tránh né địa phương đều không có d i ệ p phong trương đạo có thể hay không liên hệ đến địa phương chu q u n chọn lựa mấy trăm tên chiến sĩ phối hợp chúng ta quay phim trương hy hà cái này không khó lắm chỉ cần chúng ta đưa ra yêu cầu địa phương chú quân bình thường đều hội tận lực phối hợp vậy thì tốt các loại hứa đạo diễn đến chúng ta cùng đi cái này mấy chỗ danh lam thắng cảnh nhìn xem trương h i hà được ban đêm hà tình rửa mặt xong theo ngoài cửa đi tới hướng đối diện trên giường ngay tại lận xem ảnh chụp lam khiết anh nói t i ể u anh ta vừa mới ra ngoài nhìn đến ca ngươi bên k i a đèn vẫn s á n g đây lam khiết anh cũng không ngẩng đầu lên mà nói hắn cũng là cái cú mẹo không đến mười giờ hắn là không biết ngủ một mình hắn trong phòng không ngủ được làm gì đâu còn có thể làm cái gì viết kịch bản chứ sao khó trách ngươi ca còn trẻ như vậy liền có thể làm điện ảnh giam chế ta muốn là hà ư ớ n hắn g c tinh ư v đầu tiên g là kinh hô một tiếng ngay sau đó lại nói ngươi làm sao lại cầm nhiều tiền như vậy lam khiết anh cười lấy giải thích nói ta đập thứ nhất bộ phim lúc cầm cắt xê còn không có ngươi nhiều chỉ có năm n g à n khối tiền về sau quay phim nhiều nhân vật biến đến càng ngày càng trọng yếu cầm cắt xê cũng là bể trên tới hà tình ngươi cầm cắt xê tại hồng kông xem như tối cao sao lam khiết anh lắc đầu nói không phải hồng kông nữ diễn viên tối cao là lâm thanh hà cùng t r u n g sở hồng các nàng cắt xê đã tăng tới năm trăm ngàn hà tình chật chật miệng nói năm trăm ngàn à ta cả một đời cũng dễ không đến nhiều tiền như vậy làm sao lại thế ta ca ca coi trọng ngươi, ngươi rất nhanh liền bắt đầu nóng chỉ tiếc ngươi lần này từ b ọ b ộ dung cái này nhân vật bằng không ngươi rất có thể sẽ một lần là nổi tiếng hà tình nghi hoặc nói ta diễn bộ dung cùng hạ băng không là đồng dạng nhiều cắt xê nhà cái này hai nhân vật có thể khác nhau ở chỗ nào đâu lam khiết anh cười nói khác nhau có thể lớn đầu tiên điện ảnh tuyên truyền thời điểm ký giả sẽ chỉ chú ý nam nữ nhân vật chính đối vai phụ có rất ít người hội chú ý trừ phi ngươi diễn cái này nhân vật biểu hiện đặc biệt đặc sắc còn có ngươi bộ phim này diễn nữ chính tiếp bộ phim người khác mời ngươi thời điểm tự nhiên sẽ cân nhắc dùng ngươi làm nhân vật chính sẽ rất ít để ngươi lại đi đóng vai vai phụ đón đến lam k i ế t anh lại nói tại hồng kông nhân vật chính cùng vai phụ cắt xê c h ê n lệch gần hà tính nghe xong lời này tâm lý trợn cảm thấy hối hận t r ầ m tư một lát nàng hướng lam khiết anh dò hỏi t i ể u anh ngươi trước kia diễn qua hôn h í sao lam khiết anh khuôn mặt từng ư đỏ mà nói diễn qua à ta bộ thứ nhì trong phim mặt thì có một trận hôn h í là cùng ca ca cùng một chỗ diễn hà tính nghiêng người sang một mặt bắt quái địa nhìn thấy lam khiết anh hỏi ngươi lúc đó có hay không lo lắng sợ hãi lam khiết anh gật đầu nói có à ta lúc đó tựa như ngươi bây giờ một dạng lo lắng ca ca hội thừa dịp quay phim cơ hội chiếm ta tiện nghi hà tình ngươi đã lo lắng vì cái gì còn muốn tiếp đ ợ c đâu lam kiết anh không chút do dự mà nói muốn đ ọ thôi tại hồng kông làm diễn viên lẫn nhau ở giữa cạnh tranh rất kịch liệt một cái cơ hội rất có thể l i ề n sẽ để ngươi gặp may lúc trước ta muốn làm mất đi cơ hội này có lẽ đến bây giờ còn tại diễn phim truyền hình đây hà tình thở dài nói bị ngươi tiểu nói này ta đều có chút hối hận lam kiết anh cười nói ngươi cũng không cần phải lo lắng đã ta ca ca coi trọng ngươi ngươi về sau thì không thiếu trình diễn hà tình có chừng ú hắn về sau có hy vọng hội chức tìm nàng đóng vai lam kiết anh an ủi ngươi cứ yên tâm đi chương ù n g c tiểu t h c hai trăm bốn mươi bảy đặc thù lễ vật chương hai trăm bốn mươi bảy đặc thù lễ vật giữa trưa trung t â n học vang về sau châu huệ mẫn đang chuẩn bị cùng đồng học cùng đi nhà ăn dùng cơm hoặc nghe dưới lầu có người đang gọi nàng tên nàng tranh thủ thời gian chạy ra dạy ăn tay vị lan can hướng dưới lầu nhìn qua chỉ thấy có một vị giáo chức hướng nàng h ô chu đồng học phía ngoài trường học có người tìm ngươi tuất ta cái này đi xuống châu huệ mẫn nói xong cùng đồng học nhóm chào hỏi sau đó bước nhanh chạy xuống lầu đợi nàng đi tới trường học ngoài cửa lớn nhìn đến một c ô quen thuộc xe đua rừng sắt ở đường cái đối diện nàng ngạc nhiên chạy tới không lưng hướng ngồi ở vị trí tài xế trần ngọc liên cười nói ngọc liên tỷ làm sao ngươi tới n h a trần ngọc liên đẩy ra tay lái phụ bên này cửa xe sau đó quay đầu cười nói tiểu mẫn ngươi tới ta mang ngươi đi một nơi châu huệ mẫn trần trờ nói ngọc liên tỷ ta buổi chiều còn phải đi học đây chậm trễ không ngươi lên lớp sau đó ta sẽ đưa ngươi trở về châu huệ mẫn nghe xong lời này lập tức chạy tới ngồi đến chỗ ngồi kế bên tài xế lại thuận tay đem cửa xe đóng lại các loại trần ngọc liên phát động xe hơi chậm rãi chạy nhanh cách trường học về sau châu huệ mẫn mới mở miệng hỏi ngọc liên tỷ chúng ta cái này là muốn đi chỗ nào nha hôm nay không phải sinh nhật ngươi nha ta là tới thay ngươi chúc mừng sinh nhật ngọc liên tỷ có phải hay không Á phong trở về à nha không phải Á phong chính tại nội địa quay phim tạm thời không thể rời bỏ chu â huệ m ẫ n mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói h ắ n tại hồng kông bên này quay phim không được rồi vì cái gì nhất định phải đi nội địa quay phim đâu trần ngọc liên cười nói hán người mặc dù không có trở về nhưng vẫn là cho ngươi gửi đến lễ vật châu huệ mẫn vội hỏi ngọc liên tỷ là lễ vật gì nha ta đây nhưng không biết sau đó chính ngươi mở ra đến xem liền biết châu huệ mẫn mặt mày con con cười nói lần này hắn muốn l à lại t i ễ n ta bút bê vải làm lễ vật ta về sau thì không để ý tới hắn trần ngọc liên buồng nghịch mà nói ngươi bỏ được không để ý tới hắn sao khẳng định hắn muốn l à lại t i ễ n ta bút bê vải lần sau gặp mặt ta thì ba ngày không để ý tới hắn không đúng ta muốn một tuần lễ đều không để ý hắn trần ngọc liên mỉm cười nói một tuần lễ không để ý tới hắn vậy hắn khẳng định sẽ gấp chết đáng đ ờ i ai bảo hắn đều nghĩ muốn hướng mặt ngoài chạy trần ngọc liên ở trong lòng than nhẹ một tiếng ngay sau đó nói tránh đi tiểu mẫn sang năm ngươi liền muốn tốt nghiệp ngươi có tính toán gì hay không châu huệ mẫn không chút nghĩ ngợi nói ca hát nha a phong nói để cho ta đi tham gia tvb tổ chức ca sướng giải đấu lớn trần ngọc liên tiểu mẫn ta dự định đưa ngươi ký tên công ty của ta đến ngươi cảm thấy thế nào châu huệ mẫn vui vẻ nói tốt lắm có ngọc liên tỷ ngươi bảo bọc ta ta sau này sẽ là ngọc phong công ty trị đại trần ngọc liên ngạc như nói tiểu mẫn những lời này đều là ai dạy ngươi hi hi hi, ta đây là cùng a phong học rồi tiểu mẫn ngươi là nữ hải tử về sau còn muốn xuất đạo làm ngôi sao ca nhạc những thứ này không thể nói lung tung được ngọc liên tỷ n g ư ơ i cứ yên tâm đi ở trước mặt người ngoài ta sẽ không nói đúng ngọc liên tỷ ngọc phong công ty còn có khác ca sĩ sao trần ngọc liên lắc đầu nói không có công ty của chúng ta là lấy đầu tư điện ảnh làm chủ ta cân nhắc đến ngươi sang năm thì muốn xuất đạo mới nghĩ đến thành lập một người nghệ sĩ bộ châu huệ mẫn cảm kích nói ngọc liên tỷ n g ư ơ i đối với ta thật tốt h ả vậy ta cùng a phong so sánh người nào đối ngươi càng tốt hơn khẳng định là ngọc liên tỷ ngươi đi a phong cũng là tên đại bại hoại đều không ngọc liên tỷ ngươi một nửa tốt muốn không ứng với tâm ngọc liên tỷ ta nói là thật rồi Được c rồi. h bảnh ú bảnh bảnh ngay t tới c sau đó mấy cái thanh âm quen thuộc đồng thời hắt lên sinh nhật ca châu huệ mẫn đưa tay che miệng một mặt ngạc nhiên nhìn lấy đứng tại trước mặt mấy vị hào hữu quốc vinh ca a mai tỷ a lôi ca a trạch a phượng nhiều cảm ơn các người đến vì ta chúc mừng sinh nhật tôn triệu luân cười nói tiểu thọ tinh chúng ta có thể đều đã sốt u ruột chờ a tranh thủ thời gian đến cắt bánh kem đi mai diễm vương để tiểu mẫn trước chậm rãi chúng ta trước tiên đem ngọn nến điểm bên trên a phượng ta đến chấm đến thuận tiện dính điểm tiểu thọ tinh hỷ khí, khí châu huệ mẫn đi đến bàn trà bên cạnh chờ a phượng đem bánh kem phía trên mười bảy căn tiểu ngọn nến nhen nhóm nàng liền t ạ i mọi người thúc giục phía dưới chắp tay trước ngực trước cầu nguyện sau đó lại thổi tắt ngọn nến đợi nàng thổi tắt ngọn nến đ ế n về sau mọi người mỗi người lấy ra lễ vật từng cái dao cho trong tay nàng châu huệ mẫn không n g t lời nói cảm ơn chờ tất cả mọi người đưa ra lễ vật về sau trần ngọc liên lấy ra một cái duy băng ghi bộ đưa cho châu huệ mẫn nói tiểu mẫn đây chính là a phong cho ngươi lễ vật ôn triệu luân ở một bên ồn ào nói tất cả mọi người đến đoán xem a phong đưa tiểu mẫn lễ vật gì a phượng ta đoán trong này khẳng định là một sợi dây chuyền tiêu trạch ta đoán là một đầu vòng tay mai diễm vương ta đoán bên trong nhất định là bút bên vải ôn triệu luân tiểu mẫn sang năm thì muốn xuất đạo làm ca sĩ ta đoán trong này khẳng định là một trận đán ti a nô lấy hóa đơn mai diễm p ư ơ n g hướng trương quốc vinh thúc giục nói lệ ly người cùng a phong quan hệ tốt nhất ngươi nói trong này là cái gì trương quốc vinh lắc đầu nói ta có thể không đoán ra được bất quá ta biết a phong đưa cho tiểu mẫn khẳng định là cái rất đặc biệt lễ vật a phượng hướng trần ngọc liên thúc giục nói ngọc liên tỷ đến thế ngươi ngươi nhanh đoán xem trong này là cái gì trần ngọc liên mỉm cười nói ta không đoán ra được vẫn là để tiểu mẫn mở ra xem xem đi tại mọi người tiếng thúc giục bên trong châu huệ mẫn cẩn thận từng ly từng tí mở ra duy băng mở ra h ộ u quả chỉ thấy bên trong để đó lại là một hộp băng ghi hình mai diễm vương vui vẻ nói lễ vật này quả nhiên là không giống bình thường tiểu mẫn nhanh đi thả để cho chúng ta nhìn xem cái tia ra hỏa nói cái gì trương quốc vinh quên y đ ủ cái này không tốt l ắ m đâu có lẽ a phong cùng tiểu mẫn muốn nói gì từ mật thoại đây ô n triệu luân ồn ào nói vậy liền cùng muốn nhìn tiểu mẫn nhanh đi thả nha trần ngọc liên tại châu huệ mẫn thân thể vừa cười nói tiểu mẫn đi thả a không quan hệ châu huệ mẫn nghe vậy liền đi tới máy thu hình bên cạnh đem băng ghi hình nhét vào sau đó ấn mở c h ú t mở lại vặn mở tv máy các loại châu huệ mẫn đi về tới ngồi xuống chỉ thấy màn hình tv loay lên ngay sau đó trong tấm hình xuất hiện một người mặc khải giáp cưới tại một con ngựa ô trên thân v ó tướng ô n triệu l u n cười nói đây không phải a phong sao hắn đây là tại quay phim hiện trường ghi hình sao chỉ thấy màn hình tivi run run một hồi diệp phong giơ lên trong tay đại đao hướng màn hình tivi hô sư h u n h ngươi đem máy thu hình c ầ m chất điểm khắc lắc lơ a tiêu trạch ngạc nhiên nói phong c a lúc nào nhận một vị sư h u n h hắn vừa dứt lời chỉ thấy diệp phong đối với ca mê ra cười nói tiểu mẫn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ta vốn là muốn m u a cái bút b ê vải đưa ngươi có thể lại lo lắng ngươi hội trách cứ ta nghĩ tới nghĩ lui ta liền đem ta quay phim quá trình bên trong một số ngoài lệ ghi lại đến làm tặng cho ngươi quả sinh nhật nói xong hắn giơ lên trong tay đại đ a o kéo một cái đa hoa sau đó đắc ý nói tiểu mẫn ta lối ăn mặc này rất uy phong à. châu huệ mẫn nói khẽ xú mỹ đón lấy diệp phong chết lập tức lép mình trong màn hình tivi lập tức cho thấy phía sau hắn mênh ngông bắt ngát đại sa mạc ngồi trong phòng mọi người đồng thanh cả kinh têu lên a là sa mạc diệp phong chết lập tức trước dù n g trong tay đại đao chỉ về phía trước nói nơi này chính là đôn hoàng một vùng đại sa mạc phụ cận cũng là đôn hoàng mạc c a o quật bên trong có thật nhiều bích họa có rảnh r ô i thời điểm ta nhất định muốn đi qua tham quan một chút trương quốc vinh hối lận không thôi mà nói sớm biết có thể đi đôn hoàng quay phim ta thì đón lấy cái này bộ phim Tiêu Trạch, ta cũng tốt cũng mọi u qua chuyện, chuyển ố ống n nhìn một chút. Mai Diễm Phương, ngươi đừng nói chuyện, nghe、A、Phong nói cái gì. Chỉ thấy kính chuyển một cái, các mê ra bên trong lộ ra một đám thân thể mà cao diễn viên của chúng, đang ngồi trên tan Trưng 248, thất lạc lâm Mỹ Nhân. Trưng Nhân. đi đám Mai Diễm cái cái, A ra ra cao của chút. Chỉ thấy thể hộ. Thất Thất gì. một một mê một mà mặt cơm Lâm Mỹ Lâm Mỹ m lộ các các các Lạc Lạc rắp 248, 248, người vừa ăn bánh kem một bên xem video chính nhìn đến say sưa ngon lành lúc vương kinh vội vã địa đẩy cửa chạy vào xin lỗi các vị vừa mới có chút việc gấp chỉ hoãn vương kinh hướng mọi người chắp tay nói xin lỗi sau đó từ trong túi móc ra một cái tiểu lễ hội đưa cho châu huệ mẫn nói tiểu mẫn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ châu huệ mẫn tiếp nhận h ộ u q u à nói cảm ơn vương đại ca mai diễm vương trêu chọc mà nói vương đạo diễn ngươi tới chậm bánh kem đều bị chúng ta ăn sạch vương kinh cười nói có thể bắt kịp tiệc rượu là được ta buổi sáng ăn đến thiếu một mực chờ lấy ăn bữa này tiệc rượu đây trần ngọc liên nghe thấy lời ấy vội vàng để a phượng ra ngoài thông báo đổi bàn mang món ăn các loại a phượng sau khi đi trần ngọc liên hướng vương kinh hỏi thăm vương đạo diễn xảy ra chuyện gì vương kinh trước tiên ở tiêu trạch bên người ngồi xuống sau đó hướng trần ngọc liên cười nói là một chuyện thật tốt tư đẳng bộ phim này tại nhật bản tổng phòng bán vé đã vượt qua ba tỷ yên trần ngọc liên cả kinh nói ba tỷ vương kinh đắc ý nói cái này còn không phải cuối cùng phòng bán vé ta đoán chừng phía d ư ớ i họa về sau tổng phòng bán vé có khả năng vượt qua ba phẩy năm tỷ yên tiêu trạch giúp vương kinh rót một ly t r à hướng hỏi kinh ca ba phẩy năm tỷ yên tương đương đô la hồng kông có bao nhiêu tiền ước chừng là hai trăm triệu đô la hồng kông nghe đến vương kinh lời nói tất cả mọi người là hít sâu mờ hơi trần ngọc liên buồn n g c nói chúng ta giá bán tiền quá thấp lần này lô lớn vương kinh uống một mục trả nói đúng vậy a phương di cũng là hối hận chết may ra nhật bản phòng bán vé đại bạo để hàn quốc bên kia đối bộ phim này sinh ra hứng thú đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi trần ngọc liên vội hỏi vương đạo diễn hàn quốc bên kia cũng cần mua đoạn sao trước mắt còn tại sơ kỳ tiếp xúc đợi đến chính thức đàm phán lúc phương di khẳng định sẽ thông báo ngươi mai diễn vương vương đạo diễn tư đẳng bán nhiều tiền như vậy hẳn là sẽ đập phần tiếp theo a vương kinh cười nói khẳng định sẽ đập vừa mới phương di cũng là cùng ta thương lượng việc này nàng để cho ta đi cùng a phong nói muốn hắn mau chóng đem tư đẳng phần tiếp theo kịch bản viết ra trần ngọc liên p h ư ơ n g tiểu thư là cho ngươi đi nội địa tìm a phong sao vương kinh gật đầu nói phương di là có ý tứ này có thể a phong nói tìm không thấy phù hợp tiểu diễn viên hắn là không biết viết kịch bản châu huệ mẫn ở một bên tò mò hỏi tại sao muốn tìm tiểu diễn viên là muốn đổi người diễn sao vương kinh đang muốn trả lời lúc a phượng dẫn mấy tên mang món ăn đồi bàn đi tới trần ngọc liên vội nói mọi người trước ngồi vào vị trí a chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện mọi người nghe vậy đồng loạt đứng dậy đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống dùng cơm uống rượu thời điểm vương kinh tại mọi người ă n nghỉ dưới đem diệp phong đối tư đằng ý nghĩ đơn giản tự thuật một lần chờ hắn sau khi nói xong tất cả mọi người là kinh thánh không tôi h hào hào tán dương cái này lối suy nghĩ xao diệu trần ngọc liên lại nói vương đạo diễn ta cảm thấy cái này kịch bản có chút không ổn vương kinh b ộ i hỏi chỗ nào không ổn trần ngọc liên dựa theo a phong kịch bản cái này phần tiếp theo bên trong tiểu diễn viên phần diễn quá nặng cái này hội để thanh hà tỷ phần diễn giảm thiểu ngươi phải biết nhật bản người xem ưa thích là thanh hà tỷ cùng a phong đôi này nhân vật chính nếu như phần tiếp theo bên trong thanh hà tỷ phần diễn có í c khẳng định sẽ để thích nàng người xem thất vọng vương kinh chọn chỉ khen trần giám đốc ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại không tệ phương di cũng là ý nghĩ này nàng để cho ta đi tìm a p h o n g chính là vì gia tăng lâm tiểu thư phần diễn trương quốc vinh ở một bên nói a phong chịu sửa đổi sao vương kinh cười nói ta khẳng định là thuyết phục không hắn bất quá trần giám đốc có lẽ có thể trần ngọc liên sững sờ nói vương đạo diễn lợi này của ngươi là có ý gì ta muốn cho ngươi bồi ta cùng đi nội địa đi một chuyến để cho ta đi nội địa đúng tư đẳng lấy được tốt như vậy thành tích không nhân lúc còn nóng đập phần tiếp theo kiếm tiền thật sự là quá đáng tiếc trần ngọc liên suy nghĩ một chút nói vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi vương kinh n h ấ Trần ngọc liên gật v a đầu nói được đến thời điểm ta cùng đi với ngươi được sinh nhật tiến hội sau đó trần ngọc liên cùng a phượng đem châu huệ mẫn trước đưa về trường học sau đó mới trở về chính mình mới biệt thự lần trước đô la hồng công đạo ngã trần ngọc liên từ đó kiếm lời hơn tám triệu sau khi sự việc xảy ra nàng lấy ra năm triệu đô la hồng công tại vịnh thanh thủy mua một tòa chiếm diện tích gần ngàn mét vông gạo biệt thự sang trọng xe hơi lái vào biệt thự cửa lớn trần ngọc liên vừa xuống xe trong nhà nữ hầu thì chào đón nói cho nàng lâm thanh hà tới trần ngọc liên nghe vậy tăng tốc c ấ c bộ đi vào biệt thự p h ò n g khách vừa vào cửa chỉ thấy lâm thanh hà dựa vào ở trên ghế salon chính n h ả m chán liếc nhìn một quyển tạp chí trần ngọc liên thấy thế cởi nói thanh hà tỉ ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại à nha ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại đài loan nhiều ở mấy ngày đây lâm thanh hà thả xuống trong tay tạp chí một mặt buồn bực nói ta lại không cầm tới phần thưởng sống ở đó một bên làm cái gì để ký giả c h à o phúng ta sao thanh hà tỷ nhìn ngươi bộ g á n g này đối giải kim mã ban giám khảo h o à n khí không nhỏ a ta không phải đối giải kim mã ban giám khảo có h o à n khí ta là đối a phong cái kia hôn đạn có h o à n khí ta muốn cho hắn đổi ta đi tham gia giải kim mã hắn liền không thèm để ý ta có lẽ là nội địa giao thông không phát đạn hắn không có thu đến ngươi phát cho hắn địa báo lâm thanh hà trắng nàng một cái nói đến a hắn cũng là không muốn giút ta mới cố ý giả bộ như không thu được địa báo sẽ không a phong tuyệt đối không phải loại này người lâm thanh hà khí khổ mà nói tại trong lòng ngươi hắn tự nhiên là đính tốt nhìn hắn giúp ngươi mua lớn như vậy một ngôi biệt thự liền biết hắn có nhiều thích ngươi nha trần ngọc liên b ộ i nói thanh hà tỷ ngươi hiểu lầm ngôi biệt thự này không phải a phong mua là chính ta vay mua lâm thanh hà trêu c h ọ n g nói ta cũng muốn vay mua dạng này một tòa biệt thự lớn có thể ta lo lắng còn không lên nha thanh hà tỷ ta nói là thật rồi a phong cho tới bây giờ chưa nói qua giúp ta mua xe mua nhà lầu ta cũng sẽ không hướng hắn sách yêu cầu này lâm thanh hà im lặng nói ngọc phong công ty cái này cái cây d ụ n g tiền cũng là ngươi trưởng còn lấy ngươi còn thiếu tiền sao ngươi h ã y thành thật nói tư đảng bộ phim này công ty của các ngươi đến tột cùng kiếm l ợ i bao nhiêu tiền trần ngọc liên mỉm cười nói hồng kông cùng nhật bản hai thị trường vào số có hơn hai mươi triệu lại thêm hàn quốc cùng đông nam á cùng với bắc mỹ thị trường ta đoán chừng sau cùng đại khái có thể kiếm l ợ i bốn mươi lăm triệu lâm thanh hà cả kinh nói riêng này một bộ điện ảnh công ty của các ngươi liền có thể kiếm l ợ i nhiều tiền như vậy trần ngọc liên hậu kỳ cần phải còn có băng ghi hình thu nhập bất quá cái này chỉ về thiệu thị ngành điện ảnh tất cả công ty của chúng ta lấy không được phân hoa hồng chương hai trăm bốn mươi chín đường đột chương hai trăm bốn mươi chín đường đột lâm thanh hà đem thân thể hướng địa hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng tức giận bất bình nói công ty của các ngươi kiếm lời tốt mấy chục triệu có thể ta lại chỉ có thể cầm ba trăm l i n cắt c ê cái này cũng quá không công bằng trần ngọc liên đi đến tủ bếp trước từ bên trong lấy ra một bình rượu vang đỏ cùng hai cái ly rượu lại đem hai cái ly rót đầy rượu đưa cho lâm thanh hà một ly sau đó cười nói a phong trước đây không phải hướng ngươi kiến nghị qua để ngươi không muốn cầm cắt x chỉ lấy hoa hồng sao là chính ngươi không nghe h á n niệm đến người nào lâm thanh hà thân thủ tiếp nhận ly rượu nhẹ khẽ n h ấ p một cái nói ngươi cho rằng ta không biết sao ta muốn là bỏ qua các x ê lấy hoa hồng cũng chỉ có thể cầm hồng công bên này phòng bán v ẽ phân hoa hồng điện ảnh bán chạy ta chỉ có thể lấy thêm hai phẩy ba triệu muốn là điện anh phúc ta chính là lãng phí thời giờ muốn kiếm nhiều tiền liền phải bước lên điểm mạo hiểm thanh hà tỷ thiệu thị chuẩn bị mở đập tư đằng phần tiếp theo ngươi gì không hay dùng bộ phim này đi thử một chút cầm phòng bán v ẽ phân hoa hồng có thể hay không kiếm tiền tư đằng muốn đập phần tiếp theo không tệ kịch bản đại cương đã có hiện tại chỉ còn thiếu một vị có thể chịu trách nhiệm tiểu diễn viên lâm thanh hà bận bịu ngồi thẳng thân thể nói a liên ngươi cùng ta nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trần ngọc liên tại lâm thanh hà bên người ngồi xuống đem diệp phong cùng vương kinh thương n g h ị kết quả nói cho lâm thanh hà lâm thanh hà sau khi nghe xong vội nói a liên ta lần này hồi đài loan nghe quỳnh giao a di nói nàng phát hiện một vị đập quảng cáo tiểu nữ sinh tuổi tắc cùng các ngươi yêu cầu không sai bị lắm trần ngọc liên nghe vậy vui vẻ nói có thể vào quỳnh giao a di mắt tiểu nữ sinh nhất định không sai thanh hà tị ngươi nghĩ biện pháp đem cái tia tiểu nữ sinh tư liệu nắm bắt tới tay tính cả vương đạo diễn nhìn lên vị t i ể u nữ sinh tư、liệu. chúng ta cùng một chỗ cầm lấy đi để a phong xem qua lâm thanh hà nghi hoặc nói để a phong xem qua ngươi là muốn đi nội địa sao đúng phương tiểu thư để vương đạo diễn đi qua khuyên A phong sửa đổi kịch bản hắn lo lắng thuyết phục không thiên vị phong liền để ta cùng hắn một đạo đi qua trần ngọc liên nói đến đây đ ỗ n g nhiên nhìn lấy lâm thanh hà nói thanh hà tỷ muốn không chúng ta cùng đi thế nào ta không được coi như ta muốn đi qua công ty của ta cùng người đại diện cũng sẽ không đồng ý trần ngọc liên g i ậ n trách thanh hà tỷ ngươi đều gần thành công ty cùng người đại diện khối lỗ chúng ta chỉ là đi qua dạo chơi đài loan bên kia còn có thể vì chút chuyện nhỏ này thì phong sát ngươi không thành lâm thanh hà bất đắc dĩ nói a liên ngươi bây giờ là tự do thân trải nghiệm không đến ta khó xử trần ngọc liên đứng lên nói được rồi ta không một ngươi đi hai ta bơi lội đi nhìn xem ta bên này hồ bơi thế nào được ngày mười tám tháng mười một trần ngọc liên cùng vương kinh rời đi hồng c ô n g bay đến thủ đô phi trường d i ệ p phong không có t r ư ớ c đến nhận điện thoại để vương quân thay hắn trước tới đón tiếp hai người vương kinh đối với cái này rất là bất mãn trách cứ diệp phong một bận rộn thì lục thân bất nhận đối với hắn không coi trọng cũng coi như thậm chí ngay cả trần ngọc liên cũng không để ở trong lòng trần ngọc liên đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ là cười lấy hướng vương quân nghe ngóng diệp phong tin tức vương quân dẫn theo hai người dương hành lý vừa đi vừa nói đoàn làm phim ngay tại môn đầu câu thoắn để hạ thôn quay phim sư đ ệ để cho ta hỏi hỏi các người là lưu trong thành chờ hắn trở về vẫn là trực tiếp qua bên kia trần ngọc liên b ộ i hỏi môn đầu câu bên kia cách trong thành có bao xa vương quân có chừng hơn một trăm dặm ngồi xe hơn hai giờ liền có thể đến trần ngọc liên nghe vậy nhìn về phía v ba người ngồi lên taxi một đường hướng tây vội vã mà đi bắt đầu ở thành phố trong vùng đường vẫn là rộng lớn vương vức có thể đợi đến xe hơi lái vào vùng núi về sau nơi này đường toàn bộ là tảng đá đường nhỏ đem hai người lay động đến chóng đầu hoa mắt vương kinh thực sự chịu đựng không nổi liền hướng vương quân tỉnh cầu nói vương tiên sinh có thể hay không cứ gọi xe hơi dừng lại đến để cho chúng ta nghỉ ngơi một lát vương quân cười nói phía trước không xa cũng chỉ có thể đi bộ ngươi lại kiên trì vài phút l i ề n tốt trần ngọc liên thông qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn qua thấy chung quanh đều là núi liền núi nàng hướng vương quân hỏi thăm vương tiên sinh nơi này tất cả đều là núi đoàn làm phim làm sao lại lựa chọn nơi này quay phim vương quân giải thích nói trần tiểu thư phía trước có một chỗ thôn xóm tên là t h o á n để hạ thôn chỗ đó kiến trúc đều rất cổ lão đoàn làm phim chính ở bên tia đập một số trong phòng phim nói chuyện ở giữa xe hơi tại một chỗ chật hẹp đường đất trước dừng lại vương quân nói một tiếng đến liên trước giao tiền xe sau đó đẩy cửa xuống xe lại từ trong cốc sau xe hơi gỡ xuống hai người hành lễ đợi đến trần ngọc liên cùng vương kinh đi sau khi xuống xe tài xế lập tức quay đầu xe lại theo đường cũ lái trở về vương quân hướng hai người cười hỏi vương đạo diễn trần tiểu thư các người muốn hay không nghỉ ngơi một hồi trần ngọc liên bốn chỗ đánh vài lần sau đó lại hỏi đoàn làm phim cách đây một bên vẫn còn rất xa vương quân không xa vòng qua ngọn núi này cũng là thoáng để hạ thôn đoàn làm phim thì trồng thôn quay phim trần ngọc liên nghe vậy lại nhìn phía vương kinh nàng chưa kịp mở miệng vương kinh nhân tiện nói đi thôi hiện tại xuống xe ta cảm giác tốt nhiều vương quân vậy chúng ta đi chậm một chút dạng này chờ các người đi đến thôn bên trong thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm ba người theo đất đá đường nhỏ chậm chạp tiến lên ước chừng đi hơn hai mươi phút thì thấy phía trước g ầ n ẩn lộ ra mấy cái ốc xá vương kinh ngạc như nói quả nhiên như cái thế ngoại đào nguyên khó trách ga phong muốn ở chỗ này lấy cảnh trần ngọc liên cũng nói nội địa quả nhiên là non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt khó trách ga phong nhất định phải đến bên này quay phim ba người đi tới gần chỉ thấy một đám thôn dân đang đứng ở một tòa trạch viện bên ngoài vây xem vương quân đưa tay nhất chỉ nói vương đạo diễn trần tiểu thư Đoàn làm phim ngay tại trong làm này quay phim. Lúc này, ngay những Lúc phim phim. tại gái kia quay vương â dân y xem mọi thôn phát tất hiện họ, cũng bọn n cả g ờ i hiếu giá đánh kỳ v ư Kinh Liên hai ngoại cùng Trần Ngọc liên hai vị này ngoại nhân. Vương vị quân đang muốn phất tay xua tan thôn dân trần ngọc liên vội vàng đưa tay ngăn cản hắn sau đó mở ra dương hành lý từ bên trong lấy ra một bao lớn bánh kẹo để vương quân đi phát ra cho mọi người vương kinh thấy thế c ư ờ i nói trần giám đốc vẫn là người thận trọng trần ngọc liên mỉm c ư ờ i nói ta là nữ nhân luôn luôn tâm nhỏ một chút vương kinh thua tay nói đi thôi chúng ta lặng lẽ đi vào nhìn có thể hay không hoảng sợ a phong nhảy một cái trần ngọc liên đáp đáp một tiếng trước tiên hướng cửa sân bên kia đi đến cửa sân là hơ khép hai người đẩy cửa đi vào lập tức có người muốn lên đến ngăn cản vương quân đi lên trước giải thích vài câu người kia lập tức lóe hướng một bên vương quân dẫn hai người tiếp tục đi vào bên trong một đường lên gặp phải rất nhiều công tác nhân viên tất cả mọi người tại mỗi người bận rộn vương kinh đánh giá chung quanh trong nội viện bày biện cùng tường ngói tường xây làm bình phong ở cổng khen không dứt miệng mà nói những thứ này cổ kiến trúc quả nhiên là không tầm thường ta nếu có thể đến bên này quay phim liền tốt trần ngọc liên đưa tay làm một dấu tay chớ lên tiếng sau đó đưa tay hướng về phía trước nhất、chỉ. theo trần ngọc liên ngón tay nhìn lại vương kinh nhìn đến một vị người khoác tơ áo khoác cổ trang nữ tử tay thuận bưng ly nước đứng tại cửa ra vào một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn vương kinh gặp nữ tử kia khuôn mặt như vẽ khí chất dịu dàng liền bật thốt lên khen thật đẹp nữ tử nghe tiếng huyết hắn một cái ngay sau đó quay người hướng trong phòng đi đến vương kinh lúng túng gãi gãi đầu lại hướng vương quân hỏi vương tiên sinh n à n g có phải hay không cái này bộ phim nữ chính vương quân gật gật đầu nàng gọi chu lâm tại cái này bộ phim bên trong đóng vai vương sinh thê tử bổ dung vương kinh c à n thắm nói a phong chọn lựa diễn viên á n h mắt thật sự là c chương hai trăm năm mươi đối thủ diễn chương hai trăm năm mươi đối thủ diễn chu lâm vừa đi vào trong nhà thì gặp hà tình chào đón hướng nàng h ô chu lâm tỷ trương đạo bảo ngươi nhanh đi trang điểm lập tức liền muốn đến phiên n g ư ơ i ra s â n chu lâm kinh ngạc nói diệp tiên sinh cùng làm tiểu thư cái này cảnh phim nhanh như vậy thì thông qua hà tình gật đầu nói đã qua công tác nhân viên ngay tại thay đổi trong phòng đạo cụ đón đến hà tình lại nói nghĩ không ra tiểu anh diễn xuất lợi hại như vậy ta vừa mới nhìn nàng nước mắt kia thì ngậm ở trong mắt một cảnh phim diễn xong nó cũng là không có chảy ra chu lâm dịu dàng cười nói l a m tiểu thư tại hồng c ô n g loại địa phương t i a trổ hết tài năng tự nhiên không phải hạ người bình thường ngươi cùng với nàng muốn nhiều hướng nàng tỉnh giáo mới là ta minh bạch nói chuyện ở giữa hai người đi đến phòng hóa trang bên ngoài hà tình hướng chu lâm nói chu lâm tỉ ngươi đi vào trang điểm a ta đi tìm tiểu anh nói chuyện chu lâm hướng hà tình gật gật đầu sau đó một mình đi tiến hóa trang ở giữa vừa vào cửa nàng thì nhìn đến diệp phong đang ngồi ở trước gương để chuyên gia trang điểm giúp hắn trang điểm nhìn đến chu lâm tiến đến diệp phong quay đầu hướng cười nói chu tiểu thư phía dưới muốn đến phiên ngươi cùng ta vai phối hợp Vừa mới Tiểu t đúng lúc này vương quân dẫn trần ngọc liên vương kinh từ bên ngoài đi tới d i ệ p phong nhìn thấy hai người ngạc nhiên đứng lên nói ngọc liên tỷ a kinh các người làm sao trực tiếp liền đến ả nha vương kinh t r e o c h ọ c cười nói có người chờ không nổi muốn gặp ngươi ta không thể làm gì khác hơn là liệu mình bồi tiểu thư trần ngọc liên mỉm cười nói ngươi đừng nghe hắn nói vậy chúng ta tới là có chuyện muốn thương lượng với ngươi có lời gì chúng ta ăn cơm buổi trưa thời điểm lại nói ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút d i ệ p phong trước đem dương thư đông cùng một vị khác nữ chuyên gia trang điểm giới thiệu cho hai người nhận biết tiếp lấy lại thay bọn họ dẫn kiến chu lâm nhìn đến chu lâm bất đắc dĩ cùng chính mình nắm tay vương kinh vội vàng cười bồi nói chu tiểu thư vừa rồi tại bên ngoài ta trong lời nói có chút đường bất trợ tới còn xin ngươi tha thư cho diệm phong nghe vậy tò mò nói a kinh ngươi làm cái gì trần ngọc liên ở một bên cười nói hắn vừa mới vừa nhìn thấy chu tiểu thư thì khen dung mạo của nàng đẹp mắt d i ệ p phong cười nói chu tiểu thư ngươi đừng thấy lạ a kinh cái này người thì ưa thích nói lời đ i n h n u ậ n g ư ơ i tuyệt đối đừng để ý chu lâm b ộ i nói ta không sao lúc này dương thư đông đã thay chu lâm hóa trang xong lại đưa nàng trên đầu ngọc trâm gỡ xuống để cho nàng tóc giả rủ xuống tán xuống tới lúc này mới hướng chu lâm hỏi dạng này như thế nào chu lâm nhìn về phía d i ệ p phong hỏi d i ệ p tiên sinh ngươi cảm thấy có thể chứ d i ệ p phong cẩn thận dò xét chu lâm vài lần sau đó hướng dương thư đông nói cho nàng quay hàm một bên lại bù một chút phần trắng để s á c mặt nàng xem ra thương trắng một chút mới tốt được dương thư đông đắp đáp một tiếng tiếp lấy vì chu lâm bổ trang chờ hắn bủ tốt về sau d i ệ p phong lúc này mới thỏa mãn đứng lên nói chúng ta đi thôi sớm đập hết sớm kết thúc công việc vương kinh vội nói a phong ngươi không tìm một chỗ để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút sao d i ệ p phong nghỉ ngơi cái gì ngươi theo tới trước làm quen một chút mấy ngày nay ngươi cũng đến giúp đỡ dẫn mấy cảnh phim vương kinh im lặng nói ngươi đây không phải bắt lính sao diễm phong cười nói, đã đến. dù sao cũng phải vì đoàn làm phim làm điểm cống hiến đi ngươi yên tâm ta sẽ không tại trên phụ để đánh ra tên ngươi vương kinh thầm nói vậy khẳng định cũng không có tiền có thể cầm đúng hay không không sai mấy người đi vào quay phim gian phòng căn phòng này bên ngoài ánh sáng đều bị che khuất trong phòng xa màn bùng xuống cổ kính đồ ngủ toàn bên cạnh còn điểm hai cái thô to nến đỏ vương kinh xem xét liền biết đây là muốn quay đến phim đang chỉ huy điều chỉnh máy vị hứa tiểu đông nhìn đến vương kinh cùng trần ngọc liên t i ế đến lập tức ngạc nhiên tiến lên đây cùng bọn hắn chào hỏi đứng lên một bên chính nói chuyện với hà tình lam khiết anh cũng đi lên trước cùng hai người chào hỏi bên này chu lâm đi đến diệp phong bên người hướng hỏi diệp tiên sinh ta đối đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n có chút không h i ể u địa phương diệp phong vội hỏi là tình huống như thế nào cũng là đang diễn cái này cảnh phim thời điểm vương sinh tâm l y đến tột cùng có hay không yêu mến tiểu duy diệp phong cười khổ nói vương sinh có hay không yêu mến tiểu duy ta cũng không biết bất quá hắn giờ phút này trong lòng là có tiểu duy chu lâm nghi h o ặ c nói ngươi không phải biên kịch sao ngươi làm sao lại không biết đâu chuyện tình cảm rất phức tạp một cái thích cùng không thích không cách nào giải thích người chỉ phải nhớ kỹ nội dung giờ phút này trong lòng là sợ hãi nàng lo lắng hội mất đi vương sinh thích cho nên mới sẽ từng lần một đ ị a hỏi thăm h ắ n có phải hay không yêu mến tiểu duy chu lâm gật đầu nói ta minh bạch d i ệ p phong lại nói ngươi muốn là không có vấn đề lời nói ta liền để hứa đạo diễn mở đập được ta bên này không có vấn đề d i ệ p phong bay đầu lại hướng hứa tiểu đông hô lao hứa các ngươi khác trò chuyện chuẩn bị mở đập đi hứa tiểu đông nội nói diễn viên vào chỗ các bộ môn chuẩn bị tốt lập tức chính thí mở đập chu lâm cùng diệm phong đều cởi đi trên thân áo ngoài giao cho đứng ở bên cạnh công tác nhân viên sau đó diệp phong bước nhanh đi ra ca mê ra quay trụ pha bi chờ đợi đạo diễn phát lệnh bên này chu lâm đi đến giường trung gian triển khai trên thân quần áo nằm ở c h ú c trên tiệc h mịn tóc tản mát tại nàng cái k i a trắng xám trên gương mặt để cho nàng nhìn qua lộ ra không có chút sinh cơ hứa tiểu đông tại máy theo dõi sau hạ lệnh số một máy nhắm ngay bộ dùng cho nàng một cái gần cảnh vương sinh vào sân số hai máy nhắm ngay vương sinh mở đập diệp phong nghe đến đạo diễn mệnh lệnh về sau lập tức cất bước đi đến trước giường chu lâm nghe tiếng lập tức ngồi dậy ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn diệp phong tại bên giường ngồi xuống một bên khở d ta tối nay chỗ đó đều không đi ngay tại nhà bên trong cùng ngươi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía chu lâm đối phương lập tức đem đầu ngọt sang một bên không nhìn hắn nữa diệp phong đứng dậy đi đến chu lâm bên cạnh ngồi xuống đưa tay nhẹ vịn sau lưng nàng sợi tóc nói ngươi đừng lo lắng ta cũng không tin dung ca hội giết hạ hậu thượng chỉ là đem hắn tìm ra hỏi thăm rõ ràng chu lâm chậm rãi quay đầu đưa tay nhẹ vịn diệp phong gương m ặ t nói ta muốn hỏi ngươi nếu như tiểu duy không phải yêu tinh ngươi hội sẽ không thích nàng diệm phong ngẩm đầu nhìn chu lâm hỏi một đằng trả lời một mẹo mà nói tiểu duy làm sao có thể sẽ là yêu đây? chu lâm thất vọng bông ra an ủi tại hắn trên gương mặt bàn tay nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa d i ệ p phong đầu tựa vào nàng hóc vai nói khẽ được rồi được rồi ta đáp ứng ngươi lại đi tìm mấy cái hàng yêu trừ ma sư đến được không nói xong hắn đem đầu dán tại chu lâm bên hai nhẹ nhàng địa ân một tiếng ngươi vẫn không trả lời ta đây chu lâm lại hỏi một câu ngay sau đó quay đầu trở lại hai tay nâng lên hắn gương mặt ngự a khí nghiêm túc nói ngươi sẽ yêu nàng sao d i ệ p phong thân thủ đem chu lâm kéo giống như đang an ủi nàng lại như là tại kiên định chính mình lòng tin mặc kệ nàng là người hay là yêu đều mê không đến ta yên tâm đi t r ư ơ n g hai trăm năm mươi một khó có thể lấy hay bỏ t r ư ơ n g hai trăm năm mươi một khó có thể lấy hay bỏ ok ngồi tại máy theo dõi đằng sau hứa tiểu đông hô to một tiếng lại hướng diệp phong cùng chu lâm bước lên ngón tay cái hai tên ôm lấy tơ áo khoác công tác nhân viên đi nhanh lên đến bên giường cầm quần áo đưa cho diệp phong cùng chu lâm diệp phong đứng dậy tiếp nhận tơ áo khoác một bên mặc quần áo vừa nói lão hàn đ âu hàn tam bình trong đám người đi tới nói ta ở chỗ này đây lão hàn hôm nay tới khách nhân khiến người ta nhanh đi trong thành mua sắm điểm rau xanh cùng thịt để ăn giữa chưa toàn đoàn làm phim thêm đồ ăn diệp phong lời vừa nói dứt những cái kia công tác nhân viên lập tức vỗ tay gieo họ hàn tam bình thì vẻ mặt đau khổ nói diệp dám chế cái này thêm đồ ăn tiền từ nơi nào chi tiêu diệp phong cười nói số tiền kia chính ta móc sẽ không để cho các ngươi khó xử hàn tam bình nghe vậy vui vẻ nói vậy thì tốt ta hiện tại thì phải người đi mua sắm h ứ a tiểu đông đi tới h ứ a diệp phong hỏi dám chế đằng sau còn muốn tiếp lấy đập sao diệp phong gật đầu nói tự nhiên muốn đập nhiều đập một điểm là một chút ta lo lắng đằng sau sau đó t u y ế t muốn là như thế chúng ta cũng chỉ có thể nghỉ vậy thì tốt hứa tiểu đông đắp đ a p một lần nữa tiếng ngay sau đó hướng đứng ở một bên lam kiết anh hà tính hô lam tiểu thư hà tiểu thư các ngươi nhanh đi chuẩn bị xuống tràng phim đến phiên hai người biểu diễn hà tính nghe vậy cả kinh nói a không phải nói để cho ta chước quan sát học tập sao lam kiết anh cười nói ngươi đều quan sát hơn một tháng còn không có nhìn đầy đủ a hà tình không phải ta chính là trước đó không có chuẩn bị có chút trở tay không kịp d i ệ p phong cất bước đi tới mặt đen lại nói hai n g ư ờ i nói lời vô dụng làm gì đây còn không m a u đi thay quần áo trang điểm làm kiết anh hướng d i ệ p phong le lưới sau đó lôi kéo hà tình hướng phòng hóa trang chạy tới d i ệ p phong lại hướng trương hy hà ngót nói l ã o trương ngươi tướng đài từ giao cho hà tình thuận tiện đi chỉ điểm nàng một phen trương hy hà vội nói được d i ệ p phong bố trí xong về sau liền đi tới một bên tháo trang sức thay quần áo vương kinh đi tới đùa nghịch mà nói a phong ta thế nào cảm giác ngươi mới là cái này bộ phim đạo diễn diệm phong cười khổ nói người nói không sai hiện tại ta chính là cái này bộ phim đạo diễn người là đạo diễn cái kiến hứa tiểu đông đâu hứa tiểu đông lo lắng bị đài loan phong sát hắn chỉ cầm tiền giúp đỡ không muốn ký tên vương kinh vui vẻ nói vẫn là mặt mũi người lớn loại này xuất lực không có kết quả tốt sự t ì n h hắn đều chịu làm d i ệ p phong ta cũng không có bạc đại hắn hắn cùng mấy tên theo hồng c ô n g tới võ chỉ ta đều cho bọn hắn tăng gấp đôi tiền công vương kinh chừng to mắt nói dạng này cũng được phương di nàng chịu đáp ứng không a kinh người là thật không biết vẫn giả bộ không biết theo hồng công tới nội địa quay phim đạo diễn cùng công tác nhân viên đều là cầm gấp đôi tiền công còn có đoàn làm phim mời không đến người thì mở gấp ba tiền công vương kinh nghe vậy âm thầm trong lòng động bất quá hắn không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này mà chính là diệp phong cười nói a phong ta lần này tới là vì cùng ngươi thương nghị tư đằng phần tiếp theo sự tình ngươi nhìn có thể hay không tìm cái gian phòng chúng ta nói chuyện d i ệ p phong nơi này gian phòng đều bị đoàn làm phim chiếm hết chúng ta liền đến trong sân nói đi cũng được vương kinh nói xong hướng trần ngọc liên vây tay ba người cùng đi ra khỏi quay phim gian phòng vòng qua phòng hòa trang hướng phía sau đình viện đi đến vương kinh vừa đi vừa nói tư đảng tại nhật bản phòng bán vé nóng n ả y lại bị hàn quốc bên kia đưa vào phương di cùng ta cùng trần giám đốc thương nghị vừa tới cho rằng cần phải mở đập tư đảng phần tiếp theo d i ệ p phong đưa tay đẩy r a đ ỉ n h đầu một nhánh hoa mai cành cây nói a kinh đóng vai tây chúc tiểu diễn viên tìm được chưa vương kinh vội nói tìm tới chẳng những tìm tới chúng ta còn tìm đến hai vị đều là rất đẹp mắt tiểu mỹ nữ a phong hai vị tiểu diễn viên ả n h trụ cùng tư liệu ta đều mang đến ngươi xem một chút cái kia phù hợp trần ngọc liên nói xong theo thủy thân nhỏ bóp đầm bên trong lấy ra hai tấm xếp trồng bằng biểu đưa cho diệm phong xem qua d i ệ p phong tiếp nhận bảng biểu triển khai xem xét chỉ thấy bảng biểu phía trên ảnh chụp là một vị trại lấy bím tóc đuôi ngựa tiểu cô nương mặt trái xoan mày l i ê u hạnh nhân mắt vểnh cao sống mũi nhỏ nhìn qua ẩ n ẩ n có chút q u á n mắt lại xem đồng hồ cách phía trên tên vậy mà viết l y ra hơn ba chữ quay đầu liếc vương kinh liếc một chút d i ệ p phong cười nói a kinh ngươi còn thật có ánh mắt vương kinh vui vẻ nói thế nào cái này tiểu cô nương rất phù hợp a d i ệ p phong vừa muốn gật đầu lại nghe thấy trần ngọc liên ở một bên nhắc nhở a phòng ta cảm thấy phía dưới vị tiểu cô nương t i ể càng thích hợp một chút h ắ ngay b tại diệp phong cảm giác khó có thể lấy hay bỏ thời điểm vương kinh ở một bên nói a phong ta cảm thấy lý ra hơn càng thích hợp kịch bản bên trong tây chúc tính cách nạo tiểu điêu ngoa tùy hứng cùng lý ra hơn bề ngoài vô cùng phù hợp nàng hầu như không cần diễn thì có thể làm được những thứ này ngược lại trần đức dung quá yếu đuối nàng tuổi tác lại nhỏ rất khó diễn xuất loại kia coi trời bằng vùng cảm giác trần ngọc liên ta không đồng ý vương đạo diễn ý kiến các ngươi có phát hiện hay không trần đức dung ánh mắt lại lớn lại xinh đẹp chỉ là đôi này biết nói chuyện ánh mắt liền có thể để người xem ưa thích lên nàng vương kinh vừa định há m ồ m phản bác nhưng hắn vừa nghĩ tới trần ngọc liên thân phận liền lại đem đến miệng lời nói cho nhẫn trở về d i ệ p phong một tay cầm một chương bảng biểu trái lo phải nghĩ vẫn là không cách nào làm ra quyết định sau cùng hắn đem hai phần bảng biểu xếp lên nói việc này để ta suy nghĩ mấy ngày tại các ngươi hồi hồng công trước ta sẽ làm ra quyết định vương kinh lại nói a phong còn có chuyện này phương di muốn cho ngươi tại phần tiếp theo bên trong gia tăng lâm tiểu thư phần diễn nàng tại nhật bản rất được hoan nghênh có nàng tại liền có thể cầm tới tốt phòng bán vé d i ệ p phong gật đầu nói tốt ta sẽ nghĩ biện pháp sửa đổi kịch bản vương kinh kinh ngạc nói ngươi cái này sẽ đồng ý ta còn tưởng rằng ngươi hội cự tuyệt đây nói nhảm có ai sẽ cùng tiền không qua được húng chi vẫn là mười triệu đô la hồng công lời này ta thích nghe chúng ta đ r o n g phim không phải liền là nghĩ tới ngày tốt nha ba người chính nói dỡn ở giữa vương quân bước nhanh đi tới hướng diệm phong vội la lên sư đệ n g ư ơ i nhanh đi qua nhìn một chút hà tiểu thư bị hứa đạo diễn mang khóc diệp phong nghe vậy ngạc nhiên nói làm sao lại bị chửi khóc đâu vương quân hứa đạo diễn nói hà tiểu thư cùng vốn thì không biết diễn xuất như cái cọc gỗ diệp phong im lặng nói tiểu đông lời này cũng quá phận nào có nói như vậy nữ hải tử trần ngọc liên ở một bên nói a phong ngươi nhanh qua xem một chút đi diệp phong lắc đầu nói ta không thể đi đạo diễn uy tín tuyệt không thể phá hư a kinh vẫn là n g ư ơ i đi giải quyết đi vương kinh nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói ta có thể có biện pháp nào người nữ diễn viên tại hồng kông người là cái này Diệp Phong hướng vương kinh sau khi đi diệp phong đem vương quân một lần nữa hướng trần ngọc liên làm giới thiệu đồng thời đưa ra muốn đem vương quân mang đến hồng kông phát triển trần ngọc liên lập tức đem chuyện này cho nhận hết hứa hẹn đem vương quân ký nhập ngọc phong công ty đợi nàng trở về thì là vương quân làm tiến về hồng c ô n g định cư thủ tục vương quân cùng hai người nói chuyện với nhau vài câu l i ê n bị diệp phong đổi đi các loại vương quân sau khi đi diệp phong hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ vì cái gì đột nhiên muốn muốn tuyển nhận nghệ sĩ trần ngọc liên thực sự nói sang năm tiểu mẫn thì muốn xuất đạo ta không yên lòng nàng đi tvb làm nghệ sĩ cảm thấy vẫn là đem nàng ký tại ngọc phong công ty cho thỏa đáng diệp phong dối nghe vậy đem trần ngọc liên ôm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy ấy n ấ y mà nói thật xin lỗi trần ngọc liên nhẹ giọng nói là chúng ta có lỗi với tiểu mẫn ta hiện tại có thể làm liền là để cho nàng về sau qua được vui vẻ một chút diệp phong công ty làm nghệ sĩ kinh tế ngươi về sau sẽ phải càng thêm vất vả không có gì ta sẽ thông báo tuyển dụng hai tên người đại diện để bọn hắn chuyên môn phụ trách cái này một khối công ty chúng ta mỗi năm đều đầu tư mấy cái bộ phim không có nghệ sĩ tham diễn điện ảnh thật sự là quá ăn thiệt thòi d i ệ p phong chợt nhớ tới nói n g ư ơ i vừa mới hướng ta đề nghị sử dụng trần đức dung có phải hay không là n g ư ơ i muốn ký nàng trần ngọc liên cười nói không tệ ta nghe thanh hà tỷ nói quỳnh giao a di đều nhìn ký cái này tiểu cô đương liền muốn lấy mượn quay t r ụ bộ phim này cơ hội cùng cha mẹ của nàng kéo tốt quan hệ đợi nàng sau khi tốt nghiệp đ o t trước một bước ký nàng diệ phong suy nghĩ một chút nói có thể hay không ký nàng không quan trọng người muốn ký nghệ s ta đến là có một cái càng thích hợp nhân tuyển há là ai ngọc liên tỷ ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi đài loan quay c h ụ hoa lệ đi ra ngoài lúc tại lam kết i anh phía trước chọn lựa vị kia tiểu diễn viên sao trần ngọc liên cười nói đương nhiên nhớ đến nàng b ở i vì không nguyện ý cùng ngươi đập hôn hí sở d ĩ không có biểu diễn cái kia bộ phim nàng gọi vương tổ hiền rất có phát triển tiền đồ ngươi muốn ký người liền đi đem nàng ký tới t ố t chờ ta sau khi trở về lập tức tiến về đài loan cùng cha mẹ của nàng hiệp thương việc này đón đến trần ngọc liên lại nói a phong Ta, ta c hà tình h cũng là cùng lam khiết anh đứng chung một chỗ nữ diễn viên sao chính là nàng trần ngọc liên vậy ta tìm cái thời gian đi cùng nàng nói chuyện chờ một chút đi đợi nàng tại hồng kông có chút danh tiếng lại nói t hắn n rất lợi hại phải không diệm phong gật đầu nói ngươi nếu có thể ký hắn chỉ riêng một mình hắn kiếm tiền liền có thể trên đỉnh tv bay vị trí thứ một mươi năm diễn viên tổng thu nhập trần ngọc liên kinh ngạc nói ngươi đã nhìn như vậy tốt hắn vậy ta thì nhất định m u ố n k ý hắn d i ệ p phong cười khổ nói m u ố n k ý hắn thật sự là rất khó khăn khó ta cũng muốn đi thử một chút nhìn đến trần ngọc liên một bộ biết khó khăn mà lên sức mạnh d i ệ p phong cảm thấy có chút xấu hổ hắn không muốn lại cùng đối phương trò chuyện trong công tác sự t ì n h liền đề nghị hai người đi ngoài thôn đi l o a n quanh trần ngọc liên đang muốn gật đầu đáp ứng đã thấy hàn tam bình bước nhanh hướng bên này đi tới d i ệ p phong tranh thủ thời gian nên đón hỏi thăm lão hàn ngươi là tới tìm ta sao hàn tam bình gật đầu nói diệp giam chế đến một vị khách nhân chỉ tên yêu cầu gặp ngươi là vị nào t ương thị dương tiệp đạo diễn nàng là đến chúng ta đoàn làm phim chọn lựa nữ diễn viên diệp phong nghe vậy cười nói dương đạo diễn có phải hay không đến xem chu lâm tiểu thư hàn tam bình nghi hoặc nói diệp g i á m chế ngươi là làm sao đ o á n được rất đơn giản hiện tại đoàn làm phim chỉ có chu lâm hà tình hai vị nội địa diễn viên hà tình là chết tình người dương đạo diễn chọn lựa nàng sát xuất không lớn ta đ o á n nàng hơn phân nửa là đến phỏng vấn chu lâm hàn tam bình vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không đáp ứng nàng chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta quay phim cái kia liền đáp ứng nàng tốt diệp phong nói xong hướng trần ngọc liên cười bồi nói ngọc liên tỷ ta để sư huynh cùng ngươi đi p h ụ cận đi loanh quanh đi trần ngọc liên không dùng ta ngay tại trong nội viện này nhìn xem hoa mai cũng rất tốt chờ ngươi hôm nào lúc rảnh rỗi chúng ta lại đi đi cũng tốt vậy ta trước hết đi diệp phong cùng hàn tam bình đi tới quay phim phim trường nhìn đến một vị giữ lấy tóc ngắn trung niên nữ tử đứng tại trương hy hà bên người tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên ca mê ra trước chính đang biểu diễn hai vị nữ diễn viên đoạn này nội dung cốt chuyện nội dung là hà tình đóng vai hạ băng muốn bức bách tiểu duy thừa nhận chính mình là yêu tình kết quả bị tiểu duy dăm ba câu thoải mái mà tiêu trừ diệp phong ở bên cạnh nhìn một lát cảm giác lam khiết anh diễn kỹ có thể treo lên đánh mới ra đời hà tình tại lam khiết anh trước mặt hà tình diễn kỹ chỉ có thể coi là vừa đạt tiêu chuẩn diệp phong có thể cảm giác được lam khiết anh vẫn là tại thu diễn không có đem nàng tiềm lực toàn bộ phát huy ra lúc này hà n t a m bình đi đến dương tiệp bên người hướng nàng thì thầm vài câu ngay sau đó dương tiệp xoay người lại hướng diệp phong lộ ra một cái mỉm cười diệp phong đưa tay chỉ chỉ bên cạnh phòng hóa trang ra hiệu đối phương qua bên kia nói chuyện dương tiệp gật gật đầu rón rén đi tới theo diệp phong cùng một chỗ hướng phòng hóa trang đi đến hà t a n bình đi đến Chu Lâm bên người. giật nhẹ đối phương ống tay áo lại hướng phòng hóa trang chỉ chỉ. chu lâm gật gật đầu cũng theo hàn tam bình hướng phòng hóa trang đi đến bốn bên trong phòng hóa trang diệp phong cùng trương tiệp nắm tay hàn huyên vài câu về sau làm cho đối phương ngồi xuống nói chuyện diệp phong đi thẳng vào vấn đề nói dương đạo diễn là đến thăm chu lâm tiểu thư a dương tiệp mỉm cười nói diệp tiên sinh ta trước khi tới đây có người hướng ta để chu lâm đến đóng vai nữ nhi quốc quốc vương ta muốn tới xem một chút nàng phải trang thích hợp biểu diễn cai này nhân vật nhưng mới rồi xem các ngươi đoàn làm phim mấy vị nữ diễn viên về sau ta đối hai vị khác nữ diễn viên cũng co hứng thú Hy diệp phong n gật tham diễn đầu nói vậy thì tốt chu lâm cùng hà tình hai người có thể đi đập tây du ký lam khiết anh tiểu thư coi như dương tiệp vội nói diệp tiên sinh ta chỉ cần làm tiểu thư giúp đỡ đập một ngày phim là được diệp phong khoát tay nói dương đạo diễn đây không phải vấn đề thời gian lam tiểu thư là chuyên môn chủ công điện ảnh nàng tại hồng kông đều không đập phim truyền hình tại nội địa tự nhiên cũng không thể tiếp đập phim truyền hình dương tiệp tiếc nuối nói dạng này a vậy thì thật là quá đáng tiếc đúng lúc này hàn tam bình dẫn chu lâm đi tới dương tiệp vừa thấy được chu lâm lập tức đứng người lên nhìn từ trên xuống dưới chu lâm sau cùng nàng thỏa mãn gật đầu khen quả nhiên là xinh đẹp khí chất tuyệt tù chu lâm lung t u n g nói ngài là dương tiệp vội nói quyết tự giới thiệu ta gọi dương tiệp là hương thị đạo diễn gần nhất ta chính tại quay c h ụ một bộ phim truyền hình tên là chương hai trăm năm mươi ba coi như bị ngươi chiếm tiện nghi tá cũng nhận chương hai trăm năm mươi ba coi như bị ngươi chiếm tiện nghi tá cũng nhận dương tiệp thuyết phục chu lâm rất thuận lợi n g h e xong dương tiệp ý đổ đến về sau chu lâm lập tức đáp ứng đồng ý biểu diễn nữ nhi quốc quốc vương bất quá các loại quay phim kết thúc dương tiệp hướng hà tình phát ra mời lại bị đối phương một tiếng cự tuyệt dương tiệp chưa từ bỏ ý định tìm tới diệp phong để hắn giúp đỡ thuyết phục hà tình đáp ứng rơi vào đường cùng diệp phong đành phải tự thân tìm hà tình trò chuyện hỏi nàng tại sao muốn cự tuyệt dương tiệp kết quả hà tình trả lời chắc chắn để hắn là dợ khóc dở cho rằng đóng điện ảnh là chủ lưu lo lắng tiếp đập phim truyền hình sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau phát triển d i ệ p phong lấy nội địa cùng hồng kông khác biệt cả hai không thể nói nhập làm ộ t nói hết lời cuối cùng là thuyết phục hà tình tiếp nhận dương tiệp mời dương tiệp duy nhất một lần tìm tới hai vị đại mỹ nữ tâm lý rất là hài lòng nàng lưu tại đoàn làm phim ăn một bữa bữa trưa liền cao hứng cáo từ giờ đi bốn từ khi vương kinh thêm vào đoàn làm phim quay chụp tiến độ rõ ràng điệu tăng tốc rất nhiều ban đầu vốn cần hơn nửa tháng phân diễn tại vương kinh cùng hứa tiểu đồng phân công giới chỉ dùng một tuần lễ thì quay chụp đến không sai bị lắm tại t h o á n để hạ thôn sau cùng một cảnh phim là quay chụp diệp phong cùng chu lâm mấy trận thần mật phim quay chụp cái này mấy cảnh phim thời điểm diệp phong đặc biệt để vương kinh đến đạo diễn còn hạ lệnh dọa bãi chỉ để lại hai tên nhiếp ảnh ra hắn vốn cho là dựa vào hai người diễn kỹ cái này mấy cảnh phim hội rất dễ dàng thông qua có thể trận đầu phim đập nhiều lần đều không thể thông qua mà ra vấn đề người không phải chu lâm hoàn toàn là diệp phong chính mình c ắ tại t lại một lần hô lên cắt về sau vương kinh đứng người lên chạy đến bên giường c h nói á phong ngươi chuyện gì xảy ra đập loại này phim ngươi cũng không phải là lần đầu làm sao lại tổng không tiến vào trạng thái đây d i ệ p phong ngồi dậy ngượng ngùng cười nói có thể là gần nhất liên tục quay phim quá mệt n mọc mới có thể tìm không thấy trạng thái lời này của ngươi là lừa gạt q ì đâu đập tư đẳng thời điểm so lần này nhưng muốn mệt mỏi nhiều ta cũng không gặp ngươi cắt qua nhiều lần như vậy vương kinh nói xong nhìn liếc một chút ngồi tại d i ệ p phong bên người chu lâm sau đó t r e o chọc mà nói a p h o n g ngươi cũng không phải là muốn thừa dịp quay phim cơ hội n h ớ ô m mấy lần chu tiểu thư a diệm phong nghe vậy cả giận nói cho ta đem ngươi trở thành hào bằng hữu trong mắt ngươi ta chính là loại này người vương kinh khích từ nói vậy ngươi thì tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần đập tốt cái này mấy tổ ống kính đến chứng minh ngươi không phải loại này người không kín khẽ kinh thế Chu hướng Phong sinh, hắn hai thẩm Thuất Phong hướng Chu Lâm khẽ gật đầu, liền để vương kinh mang theo hai nhà phim Chu hướng Phong nên nào. Đúng này, bên nói, Diệp tiên sinh, ta xem qua ngươi bọn ngoài, liền vương mang tên ngoài người ngoài nói, giao gật biết lời Diệp Diệp vài đi. Diệp đi Diệp cười Diệ trả một ta ta! trước. ra ra ra lúc Lâm lưu Lâm Lâm để đầu, để câu quay Mấy sau, ở về Ta là để theo là láo hàn hà để đạo chương hy diễm n chỗ đó ư chương ợ n băng hình, diễn là theo Hồng Kông bên tới theo ghi kia i đạo d là mua. ệ phong p nghe vậy yên lặng gật đầu hắn không hiểu chu lâm tại sao muốn x á c h sự kiện này chu lâm đưa tay sửa sang một chút rộng lớn ống tay áo lại nói tiếp ta xem qua ngươi cùng lâm thanh hà tại điện ảnh bên trong cũng biểu diễn qua thân mật phim xem các ngươi hợp tác đến thẳng dung khác vì cái gì d i ệ p phong tại hồng kông đập loại này phim đã sớm thói quen các diễn viên sẽ chỉ đem này coi như là công tác một loại đập hết thì quên hả ngươi là bởi vì ta là nội địa diễn viên sợ ta chỉ trích ngươi chiếm ta tiện nghi a d i ệ p phong lắc đầu nói cái này đến không phải ta cũng biết ngươi không phải loại người như vậy chỉ là ta nắm không tốt tiêu chuẩn quay phim thời điểm khó tránh khỏi hội phân tâm cho nên mới sẽ thực ngươi không cần phải lo lắng ta đã lựa chọn cái này một hàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý chỉ cần không phải quá phận ống kính ta là có thể tiếp nhận lại nói chúng ta cùng một chỗ diễn xuất cũng có một đoạn thời gian đối nhân phẩm ngươi ta vẫn là rất tin tưởng d i ệ p phong tâm đạo ngươi còn tin tưởng ta ta ngay cả mình đều không thể tin được chính mình chu lâm đưa tay nhẹ vỗ một cái diệm phong bà vai chê bửa ngươi cái này người cũng không tệ lắm sẽ không để cho ta cảm thấy phản cảm ngươi liền bông ra diện à vì không chịu đông lạnh sau đó liền xem như bị ngươi chiếm tiện nghi ta cũng nhận nói xong nàng đứng dậy xuống giường chân trần đi tới cửa hướng bên ngoài la lớn vương đạo diễn có thể mở đập bị chu lâm lời nói bỏ đi tâm lý lo lắng về sau diệp phong diễn k ỹ lập tức siêu mức độ phát h ô i cùng chu lâm phối hợp đến không chê vào đâu được mấy cảnh phim đều là một đầu qua không tiếp tục cờ mở nở qua một lần đập hết phim về sau vương kinh tò mò đuổi theo diệp phong để hắn lộ ra chu lâm đến cùng cùng hắn nói cái gì để hắn tại trong chốc lát diễn kỹ liền đến cái một trăm tám mươi độ đại chuyển biến diệp phong đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật chỉ nói là chính mình nghĩ thông suốt cho nên mới sẽ bình thường phát huy vương kinh tự nhiên là không tin có thể diệp phong không nói thật hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đập hết t h o á n để hạ thôn phần diễn về sau diệp phong nguyên bản còn muốn muốn đi kinh đô s ư ở n g phim phòng chụp ảnh bên trong quay chụp một số tranh đấu phim nhưng vào lúc này hà tình cùng lam khiết anh đồng thời mắc nghiêm trọng cảm cúm nhất định phải phải đi bệnh viện c h u y ể n nước biển diệp phong tại rơi vào đường cùng đành phải hạ lệnh giải tán đoàn làm phim đợi đến sang năm đầu xuân lại mở đập đoàn làm phim giải tán hứa tiệu đông chỉ huy mấy tên v o chỉ đi theo vương kinh trần ngọc liên cùng một chỗ trở về hồng c ô n g đi d i ệ p phong bởi vì muốn lưu lại chiếu cố lam khiết anh liền không có cùng bọn hắn cùng trở lại bốn trưa hôm nay d i ệ p phong chính trong phòng đội vàng nấu cơm chợt nghe ngoài cửa có người gó cửa hắn bận bịu thăm dò hướng đối diện hô t i ể u anh nhanh đi mở cửa có người tới lam khiết anh chính ngồi ở trên giường chơi game n g h e đến d i ệ p phong tiếng la nàng cố ý giả bộ như hữu khí vô lực đáp ca ca ta trên thân không còn khí lực ngươi còn làm ì n h đi mở cửa đi diệm phong đội la lên ta ngay tại rau xào đây hà tình muốn không ngươi đi kéo cửa xuống hà tình cũng tại chơi trò chơi nàng vừa định phải đáp ứng Đã thấy đến thấy Lam k diệm t anh khóa khoát khoát tay, sau hướng nàng nói, khoát đầu đó đâu lại ca ca, a tỉnh đâu còn n không thể đi ra ngoài người ngươi bệnh tại thể thổi thì đi gió. Hai người các ngươi thì giả ra A, các tối ta chỉ chỉ các ngươi biếng. muốn trứng trị trị các làm d ệ phong p nói xong đem n ồ i s ắ t theo trên lò lấy ra để tốt sau đó bước nhanh đi ra ngoài mở cửa viện cửa vừa mở ra đứng ở ngoài cửa là dẫn theo một túi nước quả chu lâm d i ệ p phong bận đ i ệ u nghiêng người cười nói là chu lâm thì a mo mời tiến chu lâm cất bước đi vào trong nhà hướng diệp phong cười nói ta đến xem hà tình cùng tiểu anh hai người bọn họ trốn ở trong phòng trang phục chính thức bệnh đây chẳng cái gì vậy chắc á c nàng k ô n g phải m cảm cũng các Phong, sao. Diệp là lúc trước lời biếng lo lắng diệp phong hội thu được về tính số sách ăn cơm thời điểm hai cô nương bận trước bận sau điệu giúp đỡ bảy cái bản cầm bộ đồ ăn lộ ra phá lệ cẩn mẫn bữa trưa là ba đồ ăn một nồi ba đồ ăn theo thứ tự là gà con hầm n ấm kho cá trích tê c a y đậu hũ tăng h thêm thịt dê nồi lậu đơn giản mà phong phú d i ệ p phong mở một chai rượu v a n g đỏ thay bốn người cắt c h â m một chén rượu sau đó hắn bưng chén rượu lên hướng chu lâm hà tĩnh nói tết xuân gần tiểu anh thân thể khôi phục chúng ta cũng nên hồi hồng công đi ở đây ta trước chúc các ngươi chúc mừng năm mới chu lâm bưng chén rượu lên cười nói ta cũng cầu chúc các ngươi chúc mừng năm mới bốn người nâng chén đụng nhau d i ệ p phong l à uống một hớt t ậ n cái kia ba vị thì là lướt qua liền thôi hà tinh đặt chén rượu xuống dầu dĩ không vui mà nói ta mấy ngày nay sạch căn x ò n g sau khi trở về chỉ sợ đều không quen qua trước kia sinh hoạt d i ệ p phong trêu chọc mà nói chỉ cần ngươi muốn lên tại đoàn làm phim chịu khổ chịu tội thời gian thì khẳng định sẽ cảm thấy trong nhà là hạnh phúc dường nào hà tinh c h u y ể n buồn làm vui nói thật đúng là cái kia hứa đạo diễn tựa như cái đòi nợ quỷ m ở dạng quay phim lâu như vậy ta thì không nhìn hắn cười qua lam k i ế c anh hứa chỉ đạo liền xem như tương đối tốt công ty của chúng ta có đạo diễn mắng chửi người có thể hùng còn có nghệ sĩ biểu diễn không được còn muốn n bị đ á hà đây. h tinh cả kinh nói đạo diễn còn dám đánh người liền không có người quản bọn họ sao lam khiết anh tiểu diễn viên bị khi dễ là hiện tượng bình thường ngươi muốn không bị người khi dễ liền phải diễn tốt phim làm ngôi sao lớn chỉ cần ngươi đỏ ai cũng không dám khi dễ ngươi chu lâm ở một bên nói cái kia vương đạo diễn thì thẳng dễ nói chuyện n h à ta nhìn hắn cho tới bây giờ đều không nổi giận lam khiết đó là tại nội địa lại có ca ca tại hắn mới tốt như vậy nói chuyện tại hồng kông bên kia quay phim hắn có thể không phải như vậy thì liền ta đều bị hắn mắng qua diệm phong tò mò nói không thể nào á kinh làm sao lại mắng ngươi đây l a m khiết anh mân mê miệng nói cũng là đ c t i ế t vương t ử thời điểm ta có một lần đi phim trường đến trễ nửa giờ liền bị hắn mang qua d i ệ p phong im lặng nói chính ngươi không đúng giờ bị chửi cũng là đáng đời l a m khiết anh lường hắn một cái nói cái kia lâm thanh hà có lần đến trễ hơn một giờ hắn liền cái rắm cũng không dám thả một cái hà tinh cả kinh nói tiểu anh lâm thanh hà tại hồng kông giới điện ảnh như thế lợi hại sao l a m khiết anh hiện tại là nàng lợi hại sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ vượt qua nàng nói đúng ngươi bây giờ còn trẻ ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định sẽ vượt qua nàng hà t i n h nói xong bưng chén rượu lên cùng lam khiết anh đụng một chút lam khiết anh nhấp một mục rượu ngựa khí kiên định mà nói ta nhất định sẽ vượt qua nàng d i ệ p phong đổi một đôi đũa gõ gõ nồi lẩu nói thịt dê n ư ớ n g tốt mọi người nhanh ăn đi cái kia hai cô nương nghe xong lời này lập tức đem vừa mới để tài ném đến sau đầu bắt đầu đem tinh lực tập trung đến nồi lẩu tới nồi đồng tiêu đến nóng hổi é p lên thịt nước n h ỏ tại đồng từ phía trên lạch cạch lạch cạch điệu bốc hơi nóng khiến người ta cảm thấy còn không động khẩu bắt đầu ăn trên thân thì biến đến ấm áp sau một lát hai cô nương ăn đến là thái dương cái chán đều chạy ra tinh mị dày m d i ệ p phong ăn phải cao hứng trực tiếp vén tay háo lên kẹp lấy thịt tại chén nhỏ bên trong dính lấy nước c h ấ m khối lớn cắn ăn địa hưởng thụ lấy có l u c a n chi rủ trong mấy người trên một số chu lâm nhã nhặn ăn đến cũng ít d i ệ p phong luôn cảm giác nàng tựa như là có tâm sự gì chỉ bất quá hai người cũng không phải quá quen hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm cầm nước no nê về sau cái t i a hai nha đầu ghét bỏ chén d ĩ a đ ầ y mỡ lại tránh về đến trong phòng mình trốn tránh rửa chén trách nhiệm may ra còn có chu lâm chịu giúp đỡ hai người ngồi sồn ở nước uống trước một bên rửa chén trách nhiệm mắt thấy chén d i ế đều nhanh muốn tẩy xong chu lâm l diệp tiên sinh nga mi sưởng phim muốn cho người điều tới ngươi nói ta cần phải đáp ứng bọn hắn sao diệp phong nghe vậy đã cảm thấy đau cả đầu lần trước du vạn lý trưởng thành thời điểm chu lâm thì hướng hắn hỏi qua việc này không nghĩ tới nàng đến bây giờ đều còn không có cầm định chủ ý suy nghĩ một chút diệp phong thẳng thắn mà nói chu lâm tỉ thêm vào nga mi sưởng phim có lợi có hại thì nhìn ngươi lựa chọn thế nào chu lâm vội hỏi ngươi trước nói một chút sắc là cái gì lựa lại là cái gì diệp phong có lợi một mặt là ngươi một khi thêm vào nga mi sưởng phim về sau khẳng định thì không thiếu trình diễn đến mức lựa nha ngươi rời đi kinh đô chẳng khác nào rời đi cái này trung tâm giải trí về sau có thể đóng phim chỉ sợ phim tốt sẽ không quá nhiều chu lâm nháy mắt mấy cái nói vậy ngươi nói ta nên lựa chọn như thế nào d i ệ p phong tâm đạo tỉ tỉ đây là ngươi nhân sinh dựa vào cái gì để ta giúp ngươi làm lựa chọn gặp d i ệ p phong trầm mặc không nói chu lâm lại nói ngươi cảm thấy ta đáp ứng thêm vào nga mỹ xưởng sau đó hướng bọn họ đưa ra yêu cầu ta vẫn như cũ cư tại kinh đô phát triển ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong gật đầu nói cái này đến là cái lựa chọn tốt đ ó đến diệm phong lại nói thực muốn là theo y ta ngươi cũng không cần đơn vị tìm người đại diện trực tiếp giúp ngươi ở bên ngoài tiếp phim chu lâm kinh ngạc nói không muốn đơn vị n g ư ơ i suy nghĩ một chút lần này ngươi giúp chúng ta quay phim một bộ phim liền có thể dãy mười ngàn khối khấu trừ thu thuế ngươi một bộ điện ảnh liền có thể dãy mấy ngàn khối muốn là ngươi muốn đơn vị số tiền kia thì không về ngươi chu lâm thấp thỏm nói không có đơn vị về sau cái kia đạo diễn sẽ còn tìm ta quay phim chu lâm tỉ ngươi đây liền muốn sai đạo diễn coi trọng ngươi một là ngươi ngoại hình và khí chất hai là ngươi diễn kỹ cùng ngươi là cái kia đơn vị hoàn toàn không có quan hệ theo ta phán đoán bộ này họa bị chiếu lên về sau tìm ngươi quay phim đạo diễn khẳng định có không ít người chu lâm lo lắng nói vậy nếu là bộ phim này phòng bán vé thất bại đâu phi phi phi ngươi thật là một cái miệng quá đen d i ệ p phong nói xong bưng lên tràn đầy bộ đồ ăn trậu rửa m ặ t đứng dậy hướng trong phòng đi đến chu lâm bận b i ể u đuổi theo ấ y n ấ y mà nói thật xin lỗi là ta lỡ lời không có việc gì ta đối cái này bộ phim có lòng tin dù cho nó không thể đại hỏa cũng không đến mức hội bị vùi dập giữa chợ diệm phong đem bộ đồ ăn để tốt về sau dẫn chu lâm đi tới vùng t r ồ n đến hai chén trà nóng hắn đưa cho chu lâm một ly sau đó cười nói đây là ngô chủ nhiệm lần trước mang cho ta lá t r à gọi mộng đình t r à ta hôm nay mời ngươi nhấm nháp về sau nếu như ngươi đi nga mi s ư ở n g có thể đừng quên giúp ta làm điểm tốt lá t r à chu lâm tiếp nhận c h é n t r à gật đầu cười nói cái này ngươi yên tâm dù cho ta không đi nga mi s ư ở n g cũng có thể giúp ngươi lấy tới lá t r à vậy ta thì cảm ơn trước chu lâm uống hai hớp t r à về sau chợt thấy trên b à n sách một trồng giấy viết bản thảo nàng bận b i ể u hướng diệp phong hỏi thăm đây là ngươi mới viết kịch bản sao diễ phong đây là tư đằng phần tiếp theo kịch bản ta ngay tại sửa đổi chu lâm nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng cầm lấy giấy viết bản thảo lật vài trang về sau liền hướng diệp phong nói trong này có thích hợp ta diễn nhân vật sao diệp phong lắc đầu nói chu lâm tỉ cái này bộ phim sẽ không tại nội địa quay trụt chu lâm đầu tiên là xứng sở ngay sau đó nàng lại một mặt mong đợi nhìn lấy diệp phong nói đã ta có thể đi hồng kông tham gia họa bị bồi ra mắt đưa qua đi quay phim hẳn là cũng không khó khăn làm à. diệp phong có lòng muốn muốn cự tuyệt có thể vừa đối lên chu lâm cặp kia rõ ràng mắt sáng cự tuyệt lời nói lập tức đổi thành tốt ta ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp chu lâm mừng rỡ nói cảm ơn ngươi diệm phong lúc này mới hiểu được tới chu lâm một mực không hề từ bỏ tiến về hồng ngày à n hiện tại áp dụng áp rõ r n cũng là đường chậm chậm g c là sáu ngày ngày tháng h h diễn, c m chậm t mươi hai diệm phong cùng lam khiết anh rời đi kinh đô trở về hồng kông d i ệ p phong ban đầu cho là bọn họ chuyến này không có người hội chú ý ai ngờ hắn vừa xuống phi cơ liền bị t r ư ớ c đến nhận điện thoại tiêu t r ạ c h báo cho ngoài phi trường mặt có thật nhiều ký giả trông coi chắc là biết hắn đi đại lục quay phim tin tức chờ lấy ở bên ngoài muốn phỏng vấn hắn d i ệ p phong hơi suy nghĩ một chút liền để tiêu t r ạ c h bảo hộ làm khiết anh đường vòng rời đi từ chính mình đi ứng phó những ký giả kia tiêu t r ạ c h lo lắng hắn sẽ bị ký giả vây quanh liền để theo hắn t r ư ớ c đến nhận điện thoại á h ổ cùng a bưu bảo hộ diệp phong tiến về bốn các loại d i ệ p phong đi ra phi trường đại s ả n h bên ngoài lập tức có mười mấy tên ký giả chạy tới tay cầm mịt d phồn tranh nhau chen lấn đ i ệ muốn phỏng vấn diệm ta có chuyện muốn nói đám người an tính lại d i ệ p phong lúc này mới mỉm cười nói ta biết khai quật tin tức là các ngươi làm ký giả t r ư ớ c trách bất quá ta đi máy bay cũng rất mệt mỏi vội vã muốn muốn đi về nghỉ như vậy đi chúng ta lẫn nhau nhân nhượng một chút ta có thể trả lời các ngươi năm cái vấn đề các ngươi nhấc tay ra hiệu ta chỉ đến người nào liền từ người nào nhắc tới chào hỏi a hắn lời vừa nói dứt đám phóng viên nào ả o nhấc tay thỉnh cầu đặt câu hỏi d i ệ p phong đưa tay chỉ hướng một vị tuổi trẻ nữ ký giả cười nói nữ sĩ ưu tiên xin mời vị kia nữ ký giả trước đặt câu hỏi vị kia nữ ký giả kích động chen đến phía trước tay nâng mịp r ồ phù nói ta là ký giả đầu tiên chúc mừng ngươi diễn viên chính tư đảng tại nhật bản phòng bán vé phá 3,5 tỷ yên diệp phong m ỉ m cười nói cảm ơn ngươi mang cho ta cái tin tức tốt này nữ ký giả lại nói diệp tiên sinh nghe nói ngươi chính nội địa quay c h ụ p một bộ điện ảnh có thể nói một chút cái này bộ phim tình huống cụ thể sao còn có ngươi tiến về nội địa quay phim thì không lo lắng sẽ gặp phải đài loan bên kia phong s á t sao diệp phong im lặng nói vị nữ sĩ này ngươi làm trái quy tắc vừa mới ngươi sách thế nhưng là hai vấn đề tiên kia nữ ký giả giảo hoạt cười nói ngươi vừa mới cũng nói nữ sĩ có thể ưu lãi nha ta ta đúng là tại nội địa quay chụp một bộ điện ảnh tên là h ò a bì đây là một bộ huyền huyền đề tài điện ảnh cùng tư đẳng bộ phim này tương tự giống như đến mức ngươi nói đài loan lại bởi vậy mà phong sát ta sự tình ta còn không có nghĩ qua ta chỉ là một cái điện ảnh kẻ yêu thích đối chính trị không có hứng thú lại nói ta dạng này tiểu nhân vật người ta chưa chắc sẽ để vào mắt d i ệ p phong nói xong nhắc tay chỉ một vị đeo kính thanh niên nam từ nói vấn đề thứ hai liền từ ngươi nhắc tới hỏi gã đeo kính vội hỏi diệm tiên sinh ta là đông phương nhật báo cái ta muốn hỏi hoa bị bộ phim này đạo diễn là ai diễn viên chính lại là cái nào mới vị có hay không hồng c ô n g diễn viên tham diễn diệp phong t r e o chọc mà nói vị tiên sinh này ngươi vừa mới thế nhưng là sách ba cái vấn đề gã đeo kính đưa tay đẩy đẩy trên sống nuôi kính mắt không chút hoang mang mà nói diệp tiên sinh cái này mấy vấn đề đều là trong phim ảnh tình nghiêm ngặt nói vẫn là phía trước vị nữ sĩ kia đặt câu hỏi để chỉ là ngươi không có trả lời rõ ràng mà thôi tốt ta các ngươi làm ký giả đều biết ta nói ta nói không lại các ngươi c a n nguyện n h ậ n vua hiện tại ta trả lời ngươi vấn đề họa bị đạo diễn là từ ta bản thân đặc nhiệm diễn viên chính là ta cùng lam khiết anh tiểu thư còn có một vị nội địa nữ diễn viên cái này bộ phim đã quay chụp hơn phân nửa đ o á n chừng hội qua sang năm kỳ nghỉ hè chiếu lên tiếp đó diệp phong lại chỉ hướng một tên tóc d à i nữ ký giả để cho nàng nhắc tới hỏi tóc d à i nữ ký giả đi lên phía trước nói ta là thiên tiên nhật báo ký giả xin hỏi diệp tiên sinh n g ư ơ i đi nội địa quay phim là hạ mộng nữ sĩ giúp ngươi liên hệ sao còn có ngươi là nghĩ muốn gia nhập cánh trái sao diệp phong ra vẻ nghi hoặc nói vị nữ sĩ này cái gì cánh phải cánh trái ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện xin thứ cho ta trẻ người non non dạng chờ ta trở về hiểu rõ sẽ nói cho ngươi biết tóc g i i nữ ký giả vừa muốn phản、bác. đã thấy diệp phong đưa tay chỉ hướng đứng tại nàng bên cạnh nam ký giả phía dưới mời vị kia nam sĩ đặt câu hỏi tiên k i a n a m ký giả tay nâng mịp rộ phần ó i diệp tiên sinh ta là tân báo ký giả ta vấn đề cùng vừa mới vị nữ sĩ kia một dạng ta không tin ngươi lại không biết cái gì là cánh phải mời ngươi nghiêm túc trả lời vừa mới vị nữ sĩ kia đặt câu hỏi diệp phong cười nói vị tiên sinh này ta nói không hiểu cũng là không hiểu đây chính là chính ngươi từ bỏ đặt câu hỏi cơ hội Vị vị tiếp theo, mời cho k ta là tinh đạo nhật báo ký giả theo ta được biết ngươi biên kịch điện ảnh chúng độc tại đại cảng hai địa phương lên một lượt chiếu một tuần đài loan phòng bán vé không thể đột phá mười triệu hồng kông bên này liền hai triệu phòng bán vé cũng chưa tới xin hỏi ngươi đối với cái này có cảm tưởng gì diệp phong nghe vậy cũng là s ứ n g sở chúng độc bộ phim này tại hắn kiếp trước thế nhưng là cái bạo khoản điện ảnh lần này làm sao lại đập thảm như vậy đây không đợi hắn lấy lại tinh thần tên kia nữ ký giả thuốc giục nói diệp tiên sinh xin hỏi là nguyên nhân gì dẫn đến bộ phim này phòng bán vé thất bại diệp phong thu hồi suy nghĩ nói một bộ điện ảnh thất bại nguyên nhân có rất nhiều ta đến bây giờ còn chưa có xem thành phim không cách nào cho ngươi chuẩn xác đáp án tên kia nữ ký giả còn muốn hỏi lại diệp phong vội vàng cắt đ ứ t n à n g nói ta đã trả lời các ngươi năm cái vấn đề còn mời mọi người nói lời giữ lời để cho ta đi về nghỉ nói xong hắn tại a hổ cùng a biu bảo v ệ dưới gặt ra ký giả v ò ngây đ hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến đi không bao xa một cỗ rộng lớn xe van ngừng ở bên cạnh hắn vương kinh theo cửa sổ xe nhô đầu ra hắn nói a phong mau lên xe diệp phong dẫn a hổ cùng a biu leo lên xe van nhìn đến lam khiết anh cùng tiêu chạch đã trong xe hắn đi đến vương kinh bên người ngồi xuống cười lấy hỏi a kinh ngươi từ nơi nào làm ra cái này chết vạn là ngọc phong công ty trần giám đốc đi đài loan bên kia ta nghe nói đám phóng viên muốn tới c h ắ n n g ư ơ i mới chạy tới nên đ ó n n g ư ơ i d i ệ p phong nghi họp nói ký giả làm sao lại biết ta tin tức sẽ không phải là ngươi trên tiệc rượu nói l ỡ miệng tiết lộ ra ngoài a vương kinh vội la lên ta gần đây bận việc lấy quay phim cái kia có công phu đi uống rượu nói chuyển phiếm vậy liên quái ta trở về không có mấy người biết ta xác thực hành trình đám phóng viên là làm sao biết cái này có gì đáng kinh ngạc Tư diệm phong gật gật đầu ngay sau đó lại nói a kinh vừa mới có ký giản nói chúng độc cái kia bộ điện ảnh phòng vẽ phước ngươi biết việc này sao ngọc phong công ty có tham dự đầu tư bộ phim này ta tự nhiên sẽ chú ý bộ phim này ta cũng nhìn tóm lại là một lời khó nói hết đến cùng là chuyện gì xảy ra lẽ ra không cần phải hội bị vùi dập giữa chợ nha theo ta thấy lý hình đọc bộ phim này cũng là chạy cầm phần thường đi hắn áp dụng vẫn là mười mấy năm trước lao thủ pháp khóc xếp m ư ớ t giống gào thét gọi khiến người ta nhìn lấy tâm phiền muốn không phải chân chân cùng trung chấn đào phụng hiến một đoạn kích tình hí, ta đoán chừng một triệu phòng bán vé cũng khó khăn phá d i ệ p phong buồn b ư ợ c nói sớm biết dạng này ta thì không nên đáp ứng để thái tùng lâm chính mình đến giám chế bộ phim này tính toán ngược lại bộ phim này đầu tư không nhiều thu hồi thành bản cũng không khó ta là cảm thấy lãng phí cái kia tốt kịch bản chương hai trăm năm mươi sáu kiến nghị chương hai trăm năm mươi sáu kiến nghị diệm phong trở lại chỗ mình ở trước tẩy một cái tắm nước nóng chờ hắn ra đến thời điểm nhìn đến vương kinh vẫn như cũng ngồi ở trên g h ế salon tụ tinh hội thần liếp nhìn t ư đảng phần tiếp theo kịch bản hắn đi qua cười lấy hỏi a kinh ngươi không phải tại đập người trong giang hồ sao hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới đón ta vương kinh giàu dĩ không vui mà nói ta đi nội địa tìm ngươi đoạn thời gian kia ta nam nữ nhân vật chính l ẻ i xử lý cùng trương mạng ngọc bị công ty hoàng đạo diễn mời đi đập duyên p h ậ n đi ta sau khi trở về nam nữ nhân vật chính đều không ngươi để cho ta làm sao cái phim diệm phong n h i h o nói sẽ không phải là phương tiểu thư cố ý đẩy ra ngươi đi ta đây nào biết được ngược lại phương di đối hai ta dùng giúp vinh thắng khẳng định có ý kiến d i ệ p phong nhơ tới nói a kinh vinh thắng cái kia bộ trường học y long định lúc tại cái gì thời điểm ngày hai mươi một tháng m ộ ư ơ i hai cũng không có còn mấy ngày bất quá tân nghệ thành ma vui v ẻ t ụ c tại ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai chiếu lên trường học y long phòng bán v ẽ đoán chừng là quá sức d i ệ p phong c ư ờ i nói tân nghệ thành cho vinh thắng một tuần lịch trình xem như nhìn chung hạng tháng mặt mũi có một tuần này thời gian phòng bán v ẽ hình thức cũng kém không nhiều năm chắc cái kia đến cũng là lựa lá phốc một tuần khẳng định là kết thúc cái kia ta g ã man phần tiếp theo đâu bộ phim này định lúc tại cái nào một ngày cái kia bộ phim định lúc qua sang năm ngày mùng ngày một tháng hai lịch trình mặc dù không tệ đáng khen lúa bên kia a kế hoạch định lúc tại ngày mùng ngày năm tháng hai chiếu lên d i ệ p phong kinh n g ạ c nói thiệu thị cùng gia hòa liên minh nhanh như vậy thì tán vương kinh đắc trí mà nói khẳng định là tư đảng tại nhật bản bán chạy kích thích đến châu văn hoài hiện tại ngụy thục ngô chuyển biến chúng ta thiệu thị ngành điện ảnh nhanh muốn biến thành ngụy quốc để bọn h ắ n đ â u à chúng ta một mực kiếm tiền là được đúng ngươi cảm thấy ta cái này tư đảng phần tiếp theo kịch bản thế nào vương kinh cân nhắc một chút từ ngữ nói a phong tha thứ ta nói thẳng ngư cái này kịch bản khôi hài tuyệt hào hai điểm này đều viết không tệ. cũng là tại nội dung cốt truyện xung đột phương diện này làm còn chưa đủ d i ệ p phong tại vương kinh đối diện ngồi xuống bày làm ra một bộ nghiêm túc nghiên cứu thảo luận giá thức hỏi ta để thu sơn phục sinh tiếp tục cho tư đằng cùng t ầ n phong chế tạo phiến phước cái này hài kịch xung đột không được sao vương kinh nếu như là bình thường điện ảnh an b à i như vậy khẳng định là đầy đủ có thể tư đằng thành tích quá tốt người xem chờ mong giá trị liền sẽ càng cao bọn họ khẳng định hy vọng nhìn đến một cái càng thêm đặc sắc cố sự diệm phong tay sờ lên cảm cẩn thận suy nghĩ một trận cảm thấy vương kinh nói chuyện rất có đạo lý hắn suy nghĩ một chút lại nói a kinh tại kinh đô thời điểm ta còn cân nhắc qua đem xích tán sống lại làm t ầ n phóng cùng tư đảng đối thủ vương kinh b ộ i hỏi ngươi cẩn thận nói một chút ngươi là làm sao nghĩ là như vậy ta muốn trước thiết lập xích tán lao công triệu giang long cũng không có bị tư đằng giết chết hắn chỉ là bị thương nặng tại tư đằng cùng thu sơn đồng quy vụ tận về sau triệu giang long cầm tới c ử u nhãn thiên châu trở về đem xích tán sống lại có thể xích tán tuy nhiên phục sinh nhưng bởi vì nàng thân thể bị tư đằng hút đi cũng chỉ có thể bám vào tây trúc lao sư kia lâm quên trên thân nàng chỉ có nghĩ cách tìm tới tư đằng bức bách tư đằng phóng xuất ra nàng thân thể mới có thể khôi phục nàng toàn bộ công lực vương kinh nghe đến đó, hưng phấn mà đứng lên nói cái này sửa đổi rõ ràng muốn so trước kia cái kia tốt nhiều ngươi vì cái gì không có áp dụng đâu d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ cái này phiên bản vẫn là chu lâm xem hết kịch bản về sau đưa ra muốn diễn tây trúc lao sư lâm quyền hắn lúc đó nghĩ đến làm sao cho cái này nhân vật thêm điểm phim lúc này mới nhớ tới có thể đem xích tán phục sinh nhập thân vào lâm quyền trên thân thành trùm phản diện chỉ bất quá thời gian quá vội vàng hắn còn chưa nghĩ ra phải trang muốn như vậy sửa đổi vương kinh trong phòng đi mấy bước lại nói a phòng để xích tán bám vào tây t r ú lao sư trên thân còn có một cái chỗ tốt chính là có thể để tây t r ú lao sư lúc tốt lúc xấu dạng này hội càng có lợi hơn chế tạo một số nội dung cốt truyện s ô n g lên bất chợt tới d i ệ p phong gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy lấy xích tán công lực không đủ không cách nào hoàn toàn khống chế lâm quên y mỗi khi nàng muốn thương tổn tuổi nhỏ tây chút lúc lao sư thiện niệm liền sẽ chạy ra đến ngăn cản nàng vương kinh vỗ tay nói đúng cứ như vậy đổi cái này đánh ra đến nhất định rất đặc sắc đón đến vương kinh lại nói a phong ngươi cảm thấy để trương mạng ngọc đến đóng vai lâm quên y cái này nhân vật thế nào diệm phong lắc đầu nói cái này nhân vật ta đã sớm hứa cho người khác a ngươi hứa hẹn người nào vương kinh một mặt bắt quái địa nhìn thấy diệ phong không đợi diệp phong mở miệng trả lời hắn liền lại nói ngươi sẽ không phải là hứa hẹn vị kia chu tiểu thư à. diệp phong im lặng nói còn thật bị ngươi đoán đúng chính là nàng nói muốn diễn cái này nhân vật mới khiến cho ta đ ố i cái này nhân vật sinh ra hứng thú cái này mới có đằng sau cái này phiên bản vương kinh ngồi đến diệp phong bên người một mặt cười xấu xa mà nói a phong ngươi hay thành thật nói ngươi đối chu tiểu thư có phải hay không có ý tứ diệp phong một mặt khinh bỉ đứng lên nói vương mập mạng ngươi nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy đây chính là nội địa nữ diễn viên ngươi coi là cấp nàng cùng hồng công nữ diễn viên một dạng mở ra sao vương kinh gõ lên chân bắt chéo nói người ta có lẽ không có ý tứ kia ngươi nhưng là khó nói d i ệ p phong rót cho mình một ly t r à một bên uống nước vừa nói ta thân thể chính không sợ bằng nghiêng theo ngươi nói thế nào đi vương kinh nói tránh đi đã trái phải phái đều giải quyết cái kia tây trúc cái này tiểu diễn viên ngươi chuẩn bị tìm ai đến, đến diễn d i ệ p phong nghi hoặc nói lần trước ngươi cùng ngọc l i ê n tỷ trở về trước chúng ta không phải đã nói để trần đức dùng đến diễn tiểu tây trúc sao vương kinh có thể ta cảm thấy lý ra hơn càng phù hợp tây trúc cái này nhân vật diệm phong cười nói vậy ngươi tại kinh đô lúc tại sao không nói vương kinh buồn đ ư c nói Trần giám đúng ố c khăng a phong người có hay không hỏi nàng vì cái gì nhất định phải dùng một cái đài loan tiểu cô nương bởi vì ngọc liên tỷ muốn ký tiểu cô nương kia tây trúc cái này nhân vật xem như nàng cho người ta lễ gặp mặt vương kinh nghe vậy ngạc nhiên nói ngọc phong công ty muốn làm nghệ sĩ kinh tế d i ệ p phong gật đầu nói là ngọc liên tỷ làm ta đối nghệ sĩ kinh tế cũng không có gì hứng thú đem nghệ sĩ ký đến dễ dàng về sau những cái kia cầu thí xối bậy sự tình một đồng lớn có phiên đây vương kinh vui vẻ nói chỉ cần có thể kiếm tiền là được ngọc phong công ty mỗi năm đầu tư nhiều như vậy điện ảnh không kỳ mấy cái nghệ sĩ thật sự là quá thua thiệt đ ô n g nhiên tránh vương kinh lại nói a phong thẳng thắn để trần giám đốc đem lam khiết anh đào đi qua d i ệ p phong cả kinh nói ngươi đ i ê n l ờ i này nếu để cho thiệu chủ tịch nghe đến ngươi còn muốn được không vương kinh không chút hoang mang mà nói cái này có cái gì tvb nghệ sĩ nhiều vô số kể hiện tại thiếu một cái lam khiết anh cũng không tính là gì d i ệ p phong ngươi chết cái kia tâm a ta đã sớm cùng phương tiểu thư nói qua muốn đem lam khiết anh chế tạo thành tvb cờ xí vương kinh nghe vậy buồn buồn ó i ngươi có phải hay không n g t cả lại cây dụng tiền không hướng chính mình tắm ngươi đẩy cho người khác làm gì d i ệ p phong im lặng nói ta nói lời này thời điểm ngọc phong công ty còn không có đây vương kinh lúc này đưa tay nhìn xem đồng hồ nói nhanh đến giờ cơm ngươi kêu lên a c h ạ c h chúng ta cùng đi nhà hàng đi ăn cơm a d i ệ p phong nghi hoặc nói ngươi là muốn mời khách sao ta mời khách ngươi tới trả tiền thật có ngươi lời này ngươi cũng có thể nói ra được chương hai trăm năm mươi bảy sóng gió chương hai trăm năm mươi bảy sóng gió giữa trưa vịnh thanh thủy phim trường chính tại quay trụng phim truyền hình thần thoại tăng hoa thiên t ạ i cái này bộ phim bên trong đóng vai cung nữ tiểu nguyện cũng chính là ngô cơ tại một tổ ống kính đều quay xong về sau đạo diễn tiêu sinh rốt cục hô ra nghỉ ngơi hai chữ mấy vị diễn viên cùng các nhân viên làm việc mỗi người tàn ra chuẩn bị nghỉ ngơi ăn cơm tăng hoa thiên đang muốn đi tìm đóng vai bạch tố lý thi bội nói chuyện chợt nghe có cái thanh n m quen thuộc ở sau lưng nàng văng lên a tiến h nàng nhìn lại trông thấy bảo nàng người là lam khiết anh nàng lập tức chạy tới ôm chặt lấy lam khiết anh nói áo ánh ngươi là cái gì thời điểm trở về lam khiết anh cười nói ta vừa trở về không lâu phóng một cái x u ô i dòng lý ta liền đến nhìn ngươi tăng hoa thiên đem lam khiết anh kéo đến một khoảng núi đá bên cạnh ngồi xuống sau đó tò mò hỏi áo á n ngươi đi nội địa quay phim ăn không ít khổ à? còn t ố t à, cũng là tại xa xôi địa phương quay phim tắm rửa không tiện khác cũng còn tốt không phải nói v ậ n đi qua hai hai nhà xe sao làm sao chả không thể tắm rửa đừng nói trong sa mạc quay phim có nhà xe cũng vô dụng chỗ kia thiếu nước liền rửa mặt nước đều không đủ dùng đừng nói là tắm rửa về sau trong núi quay phim nhà xe lại mở không đi vào xe kia chẳng khác gì là chẳng mua nói như vậy ngươi thật sự là bị không ít tội đúng các ngươi cái tia phim đập hết sao còn sớm đây cái tia bộ phim mới đập một nửa các loại qua sang năm chúng ta còn phải trở về quay phim đón đến lam khiết anh lại nói a tiến h ta lần này mang cho ngươi trở về rất nhiều tiểu lễ vật chờ ngươi kết thúc công việc về sau đến đó lấy đi còn có lễ vật nha vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi còn có ảnh chụp đây ta lần này đi qua chơi không ít địa phương cũng đập không ít ảnh chụp còn đi leo quá dài thành đây tăng hoa thiên một mặt hâm mộ nói tiểu anh ngươi thật là có phúc khí vạn lý trường thành ta chỉ nghe nói qua liền ảnh chụp đều còn không có nhìn qua đây a tiến h ngươi muốn là muốn du vạn lý trường thành các loại qua s a năm chúng ta cùng đi tốt tăng hoa thiên đang muốn trả lời lại nghe thấy lý thi bội ở phía xa hướng nàng ô a thiến đi tiên phong nha tới rồi tăng hoa thiên đắp đáp một tiếng lôi kéo lam khiết anh nói a Hòa á n h ta đi đi tiên phong sau đó chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được tăng hoa thiên đi đến lý thi bộ i bên người hai người cùng một chỗ xếp hàng đi tiên phong lý thi bộ i hướng tăng hoa thiên hỏi thăm a thiến vừa mới nói chuyện cùng ngươi cái kia người là ai nha tăng hoa thiên hạ giọng nói nàng gọi lam khiết anh là cùng ta cùng giới học viên lý thi bộ i tò mò nói nàng đã cùng ngươi cùng giới ta làm sao cho tới bây giờ không thấy được nàng đến phim trường đập qua phim nha tăng hoa thiên cười nói nàng là chủ công điện ảnh không đập phim truyền hình cho nên ngươi tại phim truyền hình phim t r ư ờ n g tự nhiên không nhìn thấy nàng lý thi bội nghe vậy càng thêm hiếu kỳ nàng quay đầu lại liếc mắt một cái lam kiết anh nghĩ thầm người khác đều là trước đập phim truyền hình nàng vì cái gì vừa vào nghề liền có thể đóng điện ảnh đâu đúng lúc này luận đến các nàng đi tiên phong tăng hoa thiên chia làm hai phát cơm hộp kịch vụ cười nói triệu kịch vụ lam kiết anh hôm nay tới dò xét t a b à n có thể hay không cho thêm ta một bữa ăn trưa tính chương kịch vụ trần trờ nói cái này không tốt làm đâu sau khi sự việc xảy ra ta không báo đáp tốt sổ sách tăng hoa thiên giải thích nói Trương ị chắc vụ, c h hẳn ngươi cũng biết lam khiết anh là công ty lực nâng tân nhân nàng rất thụ phương tiểu thư coi trọng một bữa ăn t r ư a chút chuyện nhỏ này chắc hẳn không có người hội trách cứ ngươi mặc dù có người tìm ngươi phiền phức ta cùng lam khiết anh sẽ giúp ngươi nói chuyện tịch vụ vừa nghĩ cũng đúng lam khiết anh bị phương tiểu thư coi trọng công ty trên giới ai cũng biết bán một món nợ ân tình của nàng cớ sao mà không làm đây sau khi nghĩ thông suốt hắn liền cho thêm tăng hoa thiên một bữa ăn t r ư a tăng hoa thiên đi tiên phong cùng lý thi bội đồng thời trở về gặp lam k i ế t anh ba nữ hàn huyên vài câu về sau ngồi cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện các nàng chính trò chuyện nóng hổi chợt nghe nơi xa vang lên lá hét tầm ý âm thanh ba người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một vị thân thể mặc đồ đỏ thanh niên nữ tử đang cùng với tính t r ư ơ n g kịch vụ tranh chấp lý thi bội nghe một hồi hướng diệp tăng hoa thiên nói a tiến h bọn họ tựa như là vì cơm hộp sự t ỉ n h tại cãi lộn tăng hoa thiên đứng lên nói các ngươi ăn trước ta đi qua nhìn một chút lam khiết anh vội nói a tiến h chúng ta cùng đi chứ nói xong nàng không để ý tăng hoa thiên v ê n can theo nàng cùng đi, đi qua nhìn đến tăng hoa thiên cùng lam k i ế t anh tới chương kịch vụ vội nói tiêu trợ lý mới vừa rồi là tăng hoa thiên nhiều lĩnh một bữa ăn chưa ngươi không tin hỏi nàng họ tiêu nữ tử chuyển hướng tăng hoa thiên chất vấn tăng tiểu thương ngươi tại sao muốn lĩnh hai phần cơm hộp tăng hoa thiên một mặt khó chịu nói tiêu trợ lý ta hảo bằng hữu l à m khiết anh tới dò xếp ban ta nhiều lĩnh một bữa ăn chưa lại thế nào chẳng lẽ việc này còn muốn hướng ngươi hồi báo sao tiêu trợ lý cả giận nói cơm hộp đều là nắm chắc ngươi nhiều hay không lĩnh ta là không quản được lấy có thể ngươi làm hại ta không có cơm ăn ta liền có thể trông coi ngươi một cái tiểu tiểu trợ lý cũng xứng đến của ta tăng hoa thiên đang đắc ý lúc chợt nghe bên t a i chuyển tới một lạnh lùng thanh âm vậy ta có thể hay không quản giáo ngươi đây tăng hoa thiên q u a y đầu nhìn lại gặp người nói chuyện chính là đóng vai lữ trí trịnh ngọc lăng đa đ a tỷ ta trịnh ngọc lăng là tvb huy chương vàng người chủ trì kiêm hòa đán tăng hoa thiên tự giác không thể t r e o vào nàng liền muốn muốn giải thích hai câu đúng lúc này chợt nghe đùng một tiếng gò má nàng bị trịnh ngọc lăng hung hăng vùng một bạt hai tăng hoa thiên tay bộ mặt gò má cả giận nói ngươi dựa vào cái gì đánh người trịnh ngọc lăng cười lạnh nói ngươi đã không hiểu quy củ vậy ta thì đúng trịnh ngọc lăng đang đắc ý lúc thình linh đứng ở một bên lam khiết anh đột nhiên xông về phía trước vung tay thì hung hăng quất nàng một bạt hai ngươi dám đánh ta trịnh ngọc lăng một mặt không thể tin nhìn lấy đứng tại trước mặt lam khiết anh nàng tại tvb trừ nhất tỷ ông minh t u y ê n nhưng nói là không ai dám treo chọc không nghĩ tới hôm nay lại bị một tiểu nha đầu bạc hai vẫn là làm lấy nhiều người như vậy đánh ta đánh chết ngươi cái này d ã nha đầu trịnh ngọc lăng quắt to một tiếng cất bước liền muốn tới truy đánh lam khiết anh lam khiết anh một cái lắp mình chiếu vào trịnh ngọc lăng sau lưng lại đá một chân sau khi đá xong nàng kéo lại tăng hoa thiên nói chạy mau tăng hoa thiên não tử còn tại choáng váng bên trong nàng lảo đạo địa bị lam khiết anh lôi kéo chạy hướng ở bên trịnh ngọc lăng còn muốn lại truy lúc lại bị nghe tin chạy tới tiêu sinh bọn người ngăn lại tiêu sinh làm rõ ràng tình huống về sau c h ậ t cảm thấy bó tay toàn tập người khác không biết hắn nhưng là rõ ràng r ớ t lam khiết anh có phương tiểu thư cùng diệp phong bà bọc đừng nói là trịnh ngọc lăng cũng là hắn cũng động không đối phương trịnh ngọc lăng tức giận vô cùng nói tiêu đạo diễn ngươi lập tức để cái này tăng hòa thiên hốt đản g bằng không cái này đùa ta không diễn tiêu sinh nghe vậy cười khổ nói a lăng cái này hai nhà đầu hậu trường cứng rắn cực kỳ ta khuyên ngươi vẫn là dàn xếp ổn thỏa cho thỏa đáng miễn cho tự tìm khó chịu trịnh chị ngọc lăng hận hận nói t u t ngươi không đổi các nàng đi vậy ta đi tốt Đùng đùng n chương kịch vụ ủy khuất mà nói tiêu đạo ta dựa theo thông lệ nhiều chuẩn bị mấy phần chỉ là mấy vị diễn viên chính cùng các nàng trợ lý bình thường đều không ăn đoàn làm phim cơ hội ai ngờ các nàng trùng hợp hôm nay đều đến lấy cơ hội lúc này mới hội thiếu hụt một phần ngươi liền không thể chuẩn bị thêm điểm mấy phần cơm hộp có thể đáng giá mấy đồng tiền tiêu đạo ta cũng muốn chuẩn bị thêm điểm có thể t à i vụ bên kia không đồng ý ta cũng không có cách nào tiêu sinh buồn b ộ c nói vì bất mấy cái món tiền nhỏ huyên náo đoàn làm phim ngừng cái này đều kêu cái gì sự tình à nói thầm một câu về sau hắn lại hướng đứng ở một bên lưu đức hoa lương triều vi cái kia mấy tên nam diễn viên mắng các ngươi đều là chết người sao các nàng náo lên đến thời điểm các ngươi vì cái gì không khuyên can lưu đức hoa hủy khuất mà nói đạo diễn chúng ta tới thời điểm các nàng đã độc thủ chúng ta lại muốn ngăn cản cũng đã trễ một đám rác rưởi lưu đ ứ c hoa gặp tiêu sinh mắng khó nghe liền muốn muốn lên trước cùng hắn lý luận lương triều vi kéo lại hắn ra hiệu hắn không nên vận động đúng lúc này đóng vai ngọc thấu triệu nhã chi đi tới hướng tiêu sinh hỏi đạo diễn cái này buổi trưa phim còn đập không đập hà nha diễn viên đều chạy còn đập cái rắm tiêu sinh phát tiết một câu liền giận đùng đùng đi triệu nhã chi cũng không tức giận nàng liếc liếc một chút núp ở phía xa chính hướng bên này vụ n trộm nhìn quanh tăng hoa thiên ba nữ khỏe miệng lộ ra một tia cờ khẽ bên này lý thi bội hướng tăng hoa thì nói a tiến tiêu đạo diễn đi buổi chiều có phải hay không, không quay phim tăng hoa thiên vẻ mặt đau khổ nói cái kia nữ nhân đi ê n chạy cái này phim khẳng định l à động không thành lý thi bội lo lắng mà nói a h gánh đánh nữ nhân kia không có sao chứ lam k i ế t anh là nàng đánh trước a tiến h ta đánh nàng là đáng đ ờ i tất cả mọi người là nghệ sĩ nàng dựa vào cái gì khi dễ a tiến h tăng hoa thiên a h gánh nữ nhân kia khẳng định sẽ đi phương tiểu thư trước mặt cáo trạng chúng ta nhanh đi tìm diệp dám chế giúp đỡ miễn cho ăn thiệt thòi lam k i ế t anh vẻ mặt đau khổ nói việc này vẫn là đừng nói cho hắn hắn nếu như biết rõ ta động thủ đánh người khẳng định sẽ mang ta tăng hoa thiên vội la lên việc này không đạt được nhiều người như vậy tại chỗ hắn sớm muộn sẽ nghe đến tin tức này cùng để hắn theo trong miệng người khác biết còn không bằng chính chúng ta đi nói rõ ràng Thôi ta. Khiết Tăng Thiên tới trở tiêu trà tiếng. Khiết Tăng Thiên treo thiếu ta tiền, Anh Hoa Phong chô hắn chạch ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện、thiếm. Nhìn đến Lam Khiết Anh cùng Tăng Hoa hoàng chạy Phong hai nha? Chẳng đi Diệp xuôi ngồi nói điệu Diệp cười nói, người ngươi cái người người đổi Lam vừa Lam địa sao đang lúc, lấy là làm lẽ là lợ? cơm kẹo đến cùng nước xong cùng uống cùng cuốn cùng bận cái này cắp vào, ở ở về, à bị hắn cẩn thận một nhìn chỉ thấy tăng hoa thiên trên gương mặt quả nhiên có một đạo dấu bàn tay hắn vội hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tiểu anh không phải có hạng thắng danh t h i ế p sao còn có cái kia tiểu lưu manh d á m khi dễ các ngươi lam thích anh không là tiểu lưu manh đánh là giữa t r ư a tại đoàn làm phim ăn cơm thời điểm chúng ta cùng trịnh ngọc lăng nổi tranh trước a thiến là bị nàng đánh d i ệ p phong chính còn muốn hỏi chuyện đã xảy ra chợt nghe trên bàn t r u n g điện thoại reo tiêu chạch chạy tới nghe điện thoại sau một lát hắn tay nắm mịt độ phồn hướng diệm phong hô phong ca là phương tiểu thư điện thoại diệm phong đứng người lên đi qua nhận lấy điện thoại t i ế phương cận bên ở tay Tiểu Thư, ta là Diệp h là p o nghệ p ư ơ n n g g h hoa ở trong điện thoại hỏi, Diệp phong, lam Khiết、anh、tại phim trường Phong, điện Anh đánh nhau chị Ngọc Đăng, hỏi, Diệp phim chị Lam việc này nói g không? Phong hung hăng trừng ư ơ i biết Diệp Khiết liếc bay một Anh chút, Lam sau đầu đ đ ố với mịp rất phù Phương Thư, nói, này còn Tiểu nghe việc chuyện ta chưa ra? Hoa, dài dòng n g ư ơ i đem lam khiết anh cùng tăng hoa thiên mang tới chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng d i ệ p phong hội nói tốt ta cái này đi tìm các nàng vậy ngươi nhanh điểm ta tại công ty chờ ngươi được d i ệ p phong cúp điện thoại đi trở về đến trên ghế s a lon ngồi xuống hướng lam kiết anh t r á c h cứ phương tiểu thư nói ngươi đánh nhau trịnh ngọc lăng là chuyện gì xảy ra lam kiết anh vội nói là nàng đánh trước ca tiến h ta tức không nhịn nổi thì tắt nàng một cái thì đánh một bàn tay lam kiết anh chột dạ nói còn còn đá nàng một chân d i ệ p phong im lặng nói ta theo ngươi nói bao nhiêu lần không muốn tùy hứng làm vậy ngươi làm sao cũng nghe không lận đâu lam kiết anh tức giận nói a tiến h bị đánh chẳng lẽ ta thì ở bên cạnh làm nhìn lấy sao ngươi nhát gan sợ phiền phức coi như chúng ta đi tìm phương tiểu thư muốn đánh phải phạt ta một người gánh lấy d i ệ p phong cả giận nói ta là sợ phiền phức người sao ta là lo lắng ngươi bị người khi dễ thì ngươi học cái k i ệ c ô n g phu mẹo bà chân đụng tới trịnh ngọc lăng tính ngươi vật khí muốn là đụng tới là lưu manh tiểu lưu manh ngươi xúc động như vậy phải ăn thiệt thỏi không thể làm khiết anh nghe vậy sắc mặt hơi chậm mà nói lần này là ta không đúng lần sau ta sẽ không lại xúc động d i ệ p phong lại chuyển hướng tăng hoa t h i ê nói n còn có ngươi bị người dễ thật là một cái sợ hàng tăng hoa thiên ủy khuất mà nói a hoánh có ngươi bà bọc nàng tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc ta một người mới nào dám cùng nữ nhân kia độc t h ủ d i ệ p phong người trước đem sự tình từ đầu trí c u ố i địa nói cho ta nghe không cho phép thêm mắm thêm gối h ả nửa giờ sau d i ệ p phong dẫn lam k i ế t anh tăng hoa thiên đi tới công ty lầu mười tám đi vào phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu n g ã dẫn ba người đi vào văn phòng bên trong trừ phương nghệ hoa còn ngồi đấy ba người theo thứ tự là tàng lệ t r ì n h tiêu sinh cùng trịnh ngọc lăng d i ệ p phong cất bước tiến lên hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư ta đã đem hai cái tiểu nha đầu mang tới phương nghệ hoa mặt đen lại nói diễm phong chuyện đã xảy ra ngươi đều biết rõ ràng a d i ệ p phong ta là hỏi qua các nàng bất quá chỉ là các nàng lời nói của một bên cũng không biết có phải hay không là lạ thật tăng lệ trinh tức giận nói lam khiết anh động thủ đánh nhau tiền bối sự kiện này tính chất tác liệt nhất định muốn sẽ nghiêm trị xử lý lam khiết anh vừa muốn mở miệng giải thích tăng hoa thiên tranh thủ thời gian giật nhẹ nàng ống tay áo nàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi tại tới công ty trên đường d i ệ p phong còn căn dặn nàng còn ít nói hơn d i ệ p phong mỉm cười nói t ă n g phó tổng giám nói đúng mặc kệ là nguyên nhân gì đánh người luôn luôn không đúng xác thực muốn sẽ nghiêm trị xử lý bất quá theo ta được biết chuyện này là trị tiệu thư động thủ trước phải xử lý cũng nên trước xử lý nàng mới đúng trịnh ngọc lăng cả giận nói ta động thủ là bởi vì tăng hoa thiên đã làm sai trước ta làm tiền bối có trách nhiệm giáo hấn nàng nên làm như thế nào sự t ì n h diệp phong cười hỏi trịnh tiểu thư ngươi là tiền bối liền có thể động thủ đánh người cái kết h ô m nào ta muốn là làm sai sự tình ngươi chẳng phải là cũng muốn đến giáo hơn ta trịnh ngọc lăng cả giận nói ngươi đây rõ ràng là hung hăng tặc váy diệp phong hai tay một đ ă m nói ta là tại cùng các ngươi giảng đạo lý à, cũng không thể ngươi là tiền bối liền có thể không nói đạo lý đi tăng lệ trinh trịnh ngọc lăng động thủ đánh người cũng có sai lầm nể tình nàng là sự tỉnh ra có nguyên nhân thì phạt nàng một tháng tiền lương tốt đến mức lam kiết anh việc này vốn không có quan hệ gì với nàng nàng động thủ đánh nhau tiền bối tính chất đặc biệt tác liệt tác kiến nghị đem đóng băng hai năm lam kiết anh vội la lên đồng dạng là đánh người dựa vào cái gì muốn đóng băng ta d i ệ p phong bay đầu chừng nàng một cái nói i miệng m lam kiết anh ủy khuất điệu ngập miệng không nói nước mắt lại chứa đầy hốc mắt một bộ lạ t r ả trực khóc bộ dáng chương hai trăm năm mươi chín hòa sử lão chương hai trăm năm mươi chín hòa sử lão diệm phong cũng không nhìn nàng mà chính là chuyển hướng tặng lệ c h í nói t h n g phó tổng giám đề nghị này sợ đập là dụng ý khó dọa chẳng lẽ ngươi là gia hòa bên kia phái tới nằm vùng tăng lệ trinh đưa tay vỗ trước mặt bàn t r à nổi giận nói diệp phong ngươi đừng quá mức diệp phong ta nói sai sao lam khiết anh là thiệu thị trọng điểm bồi dưỡng người mới mắt thấy là phải từ từ bay lên ngươi bây giờ chèn ép nàng chẳng phải là tại giúp thiệu thị đối thủ gia hòa s u ấ t lực sao tăng lệ trinh nghe vậy tâm lý máy động nàng nhất thời xúc động vậy mà khinh thị diệp phong tiệu từ này nàng bận đ i u sửa lời nói vậy liền đem xử phạt đổi thành để lam k ế t anh tại công ty họp thường n i ê n phía trên hướng trịnh ngọc lăng ở trước mặt xin、lỗi. lam khiết anh nhịn không được nói ngươi mơ tưởng ta chính là bị p h o n g sát cũng sẽ không hướng nàng nói xin lỗi tăng lệ trinh cười nói phương tiểu thư ngươi xem một chút nha đầu này có nhiều c ù n g vọng nàng cái này còn không có đỏ đây thì lớn lối như thế tương lai nàng muốn là đỏ ngài còn có thể quản được nàng sao d i ệ p phong h ộ nói t ă n g phó tổng giám ngươi khác nói nhăng nói cội ta vẫn là câu nói kia phải xử lý lam khiết anh t r ị ngọc lăng tiểu thư liền phải làm đồng dạng xử lý bằng không ta là quyết sẽ không đáp ứng tăng lệ trinh cười lạnh nói diệm g i á n chế ngươi đây là tại uy hiếp phương tiểu thư sao diệm phong k i n h miệt cười nói t h n g phó tổng giám ngươi cái này châm ngòi ly r á n cho vặt thật sự là quá trò trẻ con tăng lệ trinh bị diệp phong bạch trần tâm tư trong nội tâm nàng thầm thận đành phải hướng phương nghệ hoa nói phương tiểu thư ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào à phương nghệ hoa giờ phút này cũng là nhức đầu không thôi nàng đã nhìn ra diệp phong là muốn chết bảo vệ lam kiếp anh xử lý đến nặng diệp phong khẳng định sẽ đ ố i nàng mang trong lòng oán hận nàng chấm ngâm một lát hướng tiêu sinh hỏi tiêu giam chế lúc chuyện xảy ra ngươi cũng ở tại chỗ lấy ngươi ý kiến việc này nên xử lý như thế nào tiêu sinh thờ ơ lạnh nhạt tự nhiên rõ ràng mọi người thái độ hắn cũng minh bạch phương nghệ hoa cần hắn nói cái gì? c h ậ t hắn không chút hoang mang mà nói phương tiểu thư ta cảm thấy việc này không nên làm lớn vẫn là nội bộ xử lý cho thỏa đáng có thể phạt đập trịnh ngọc lăng tiểu thư một tháng tiền lương lại phạt đập lam khiết anh tiểu thư ba tháng tiền lương dạng này công bình nhất tăng lệ trinh cùng trịnh ngọc lăng đều đối tiêu sinh kiến nghị rất là bất mãn hai người vừa định phản đối đã thấy phương nghệ hoa gật đầu nói tiêu giam chế nói có lý việc này không nên khoa t r ư ờ n g cứ như vậy xử phạt đi d i ệ p phong cười nói vẫn là tiêu giam chê công chính xử lý như vậy rất công bằng phương nghệ hoa lại hướng trịnh ngọc lăng hỏi a lăng ngươi cảm thấy thế nào trịnh ngọc lăng t r o nguyên lòng biết p g Nghệ Hoa lai t lại tưởng rằng phương nghệ hoa sẽ mở miệng giữ lại nàng ai ngờ đối phương không chút do dự mà đưa nàng nhân vật cho hoán đổi nàng dưới cơn nóng giận quay người thì hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến tăng lệ trinh thấy thế vận điệu đứng lên nói phương tiểu thư ta đi khuyên đ ủ nàng tiêu sinh cũng theo lên nói phương tiểu thư ta bên kia còn có một đống sự tình trước hết cáo tử d i ệ p phong gặp những người kia đều đi liền cũng muốn mở miệng cáo tử lại nghe thấy phương nghệ hoa hướng lam khiết anh cùng tăng hoa thiên nói các người đi ra ngoài trước ta có lời muốn cùng diệp g i á m chế nói được tăng hoa thiên đáp đáp một tiếng lôi kéo một mặt lo lắng lam khiết anh đi ra ngoài cửa đợi đến trong phòng chỉ còn lại hai người phương nghệ hoa hướng diệm phong trách cứ ngươi hôm nay vừa trở về thì cho ta dẫn xuất như vậy một kiện bực mình sự tình đến ngươi nói xem ta làm như thế nào xử phạt ngươi d i ệ p phong im lặng nói phương tiểu thư việc này cùng ta có quan hệ gì tại sao không có quan hệ muốn không phải ngươi một mực thản tre chở lam khiết anh nha đ ầ u kia nàng dám dạng này tùy ý làm vậy sao phương tiểu thư lời này của ngươi liền nói sai lam khiết anh chính là cái này vừa thẳng tính người nào đối nàng tốt nàng liền sẽ thật tâm thực lòng địa đối đãi người khác nàng tại công ty thì tăng hoa thiên một người bạn như vậy muốn là tăng hoa thiên bị đánh nàng không giúp đỡ cái kia nàng cũng không phải là lam khiết anh chiếu ngươi nói như vậy nàng đánh người còn có lý phương tiểu thư ta chỉ nói là lam khiết anh là loại tính cách này không có nghĩa là ta tán thành nàng làm như thế không nói gặp ngươi ta một mực tại ước thúc nàng khuyên nàng làm người làm việc không nên quá đặt lập độc hành muốn nhiều cố kỵ người khác ý nghĩ có thể giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta tuy nhiên muốn thay đổi nàng tính cách lại không phải trong thời gian ngắn có thể làm được phương nghệ hoa ngươi minh bạch liên tốt nàng loại tính cách này nếu là không đổi sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi d i ệ phong p trước khi tới đây ta đã m a n g các nàng bất quá hôm nay việc này ngài cũng có một bộ phận trách nhiệm phương nghệ hoa ngạc như nói việc này làm sao trả ỷ lại đến trên đầu ta đến diễ phong đoàn làm phim nhiều mua mấy phần c ơ hộp có thể đáng giá mấy đồng tiền ngài liền không thể giàn xếp một chút phương nghệ hoa mặt đen lại nói ngươi cho rằng văn phòng công ty là nhà t r ó i sao nơi này giàn xếp một chút chỗ đó lại giàn xếp một chút cái này liền thành không đáy nếu như không có thể giữ nghiêm điều lệ chế độ công ty sớm muộn cũng sẽ phá sản đóng cửa diệp phong nhún nhún vai nói tốt ta coi như ta vừa mới không nói gì phương nghệ hoa nhìn hắn một bộ không quan trọng bộ dáng trong lòng nhất thời thì tức giận có thể nàng lại nghĩ một chút diệp phong đối những chuyện này không có hứng thú cũng tốt tránh khỏi nàng lúc nào cũng muốn lo lắng tiểu từ này sẽ có hay không có g a tâm nàng nói tránh đi họ bị cái kia bộ phim đập đến thế nào diệp phong đã đập đem gần một nửa sang năm bắt kịp kỳ nghỉ hè hắn không có vấn đề phương nghệ hoa lại hỏi tư đảng phần tiếp theo kịch bản n g ư ơ i viết đi ra không có nguyên bản đã viết xong có thể lên buổi trưa ta cùng a kinh gặp mặt sau thương nghị một chút quyết định đối nội dung cốt t r u y ệ n làm tiếp một số sửa đổi đoán chừng còn có thời gian nửa tháng liền có thể hướng công ty xin đã được duyệt phương nghệ hoa gật đầu nói ngươi mau chóng đem kịch bản làm tốt chủ tịch đối việc này rất xem trọng chờ ngươi đem kịch bản rèn luyện tốt về sau hắn muốn đích thân xem qua diệ phong hội nói tốt ta sẽ mau chóng đem kịch bản rèn luyện tốt phương nghệ hoa còn có một chuyện người tại đông phương nhật báo phát biểu cái kia phần người ở rể không cho phép lại đem cải biên quyền bán cho a tờ vờ d i ệ p phong cười hỏi phương tiểu thư công ty muốn đem cái kia bộ sửa đổi thành phim truyền hình sao phương nghệ hoa gật đầu nói cái kia bộ bên trong mấy cái nữ tính nhân vật viết đều rất xuất sắc chính phù hợp công ty của chúng ta nữ diễn viên nhiều ưu điểm công ty mấy vị giám chế đều có ý tiếp đập cái này bộ phim d i ệ p phong vui vẻ nói đã ta như thế được c ưa chuộng công ty kia có thể được cho thêm ta một chút bản quyền phí mới được phương nghệ hoa cười nói một bộ tư đẳng để ngọc phong công ty kiếm lời nhiều tiền như vậy ngươi làm sao còn không biết dừng đây là hai việc khác nhau theo a kia, giá giá cái tiền liền trị k ô n bán tiền nghi. Phương Nghệ hoa khoát tay nói, việc này sau này hay nói, người chưa can g thể khoát tay tâm Hoa hay chưa quá được đ việc sau m tư tiếp t đằng phần h e kịch bản văn i cái mới điều cái liền đổi Đi thôi. ế chế chế t trọng nhất. ta trở Trưng 260, tất Trưng 260, tất Theo ra, quan Được, kịch này này bản. là về v 260, 260, phòng đi ra diệp phong không nhìn thấy lam khiết anh cùng tăng hoa thiên chờ hắn đi đến thang máy lối vào lúc phát hiện hai n h a đầu lén lén lút lút trốn ở chỗ này chính đang hướng ra bên ngoài nhìn trộm nhìn đến diệp phong đi tới lam k i ế t anh bận bịu tiến lên đón ó i c á ca phương tiểu thư nàng không có làm khó ngươi đi d i ệ p phong mặt đen lên hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi l a m khiết anh mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà túi t h ấ p đầu đều là ta không tốt ngươi mắng ta một trận đi tăng hoa thiên vội nói không liên quan a thiên sự t ì n h muốn chửi liền chửi ta tốt d i ệ p phong đi vào thang máy hướng hai n h a đầu nói các ngươi có vào hay không đến không tiến vào ta thì nhấn nút thang máy đi xuống tiến đến tiến đến tăng hoa thiên đáp đáp một tiếng lôi kéo l a m khiết anh đi vào trong thang máy diệm phong thân thủ ấ n xuống lầu một dây số sau đó quay đầu lại hướng cái kia hai nhà đầu nói xem các ngươi vừa mới tranh nhau bị mắng cái này khó đến làm ộ t kiện rất hào quang sự tình l a m kiết anh cười nói bị người khác mắng là rất mất mà ta bị ca ca ngươi mắng thì khác biệt nha mấy ngày nay các ngươi đều cho ta thành thật một chút mặc kệ ai hỏi lên việc này các ngươi đều không được nói lung tung tăng h hoa thiên việc này cứ như vậy kết thúc phương tiểu thư sẽ không lại xử phạt chúng ta lúc trước ở văn phòng không là xử phạt qua phạt tiểu anh ba tháng tiền lương tăng h hoa thiên phương tiểu thư không nói muốn xử phạt ta làm sao ngươi muốn xử phạt tăng h hoa thiên tranh thủ thời gian khoát tay nói không phải ta làm sao lại muốn muốn xử phạt đây ta là cảm thấy a o á n h chịu đến xử phạt ta lại không sự tình tâm lý cảm thấy có chút có lỗi với a o á n h l a m kiết anh b ộ nói không có việc gì a thì phạt ba tháng lương đ ồ n g cũng không có bao nhiêu tiền tiền này vẫn là ta bỏ ra a dù sao cũng là ta gây phiền thoái như vậy sao được ngươi cắt x ế thấp lại không có gì quảng cáo thu nhập tiền này quyết không thể để ngươi ra tăng hoa thiên còn muốn tranh nhau bỏ tiền lại bị diệp phong ngắt lời nói hai n g ư ờ i khác tranh giành tiền này ta bỏ ra l a m kiết anh thân thủ kéo lại diệp phong cánh tay nói cảm ơn các ca diệp phong rút về cánh tay nói thật nghĩ cám ơn ta ngươi về sau gặp chuyện bình tĩnh một chút đừng tiếp tục cho ta gây chuyện thị phi liền tốt lam khiết anh mân mê miệng nói ta biết ba người ra tvbk úc đi tới ven đường diệp phong đưa tay gọi một chiếc xe taxi dẫn lam khiết anh cùng tăng hòa thiên ngồi lên xe hơi sau một lát taxi chậm rãi khởi động lái vào trong dòng xe của bốn lâu mười tám phía trên tăng lệ trinh trong văn phòng t r í n h ngọc lăng đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy phía dưới biến mất taxi ánh mắt lóe lên một vệ khinh thường thân xác nàng bay đầu hướng đứng ở bên cạnh tăng lệ trinh nói chính tỷ ta cảm thấy cái kia lam k i ế t anh cũng là diệp phong tiểu tình nhân tăng lệ trinh quay người lại nói vậy thì thế nào ngươi muốn mượn quan hệ nam nữ bôi xấu d i ệ p phong cái này không có tác dụng gì t r ì n h ngọc lăng cắn răng nghiến lợi nói chẳng lẽ cứ như vậy tính toán việc này ta muốn là nhẫn về sau còn thế nào tại công ty đặt chân tăng lệ trinh đi đến sau b à n công tác ngồi xuống hai tay vây quanh ở trước ngực ngươi nhất định muốn nhẫn d i ệ p phong hiện tại là chủ tịch trong mắt hồng nhân ngươi muốn cùng hàn đấu tất thua không thể nghi ngờ Trình ta tờ tốt Ngọc Lăng, đã như vậy, vậy ta đi ăn máng khác đã đi đi vậy, vậy vở A cửa này bất kể như thế nào đều sẽ để hắn lộ ra nhược điểm trình ngọc lăng vội hỏi là cái gì a lăng ngươi có nghe nói hay không diệp phong đi nội địa quay phim tin tức nghe nói một chút tin tức tình huống cụ thể không rõ lắm diệp phong tại nội địa quay chụp điện ảnh gọi một chút họa bì cái này bộ phim đầu tư hơn sáu triệu nếu như điện ảnh quay chụp không thuận lợi lời nói khả năng sẽ còn thêm vào đầu tư đều là lúc bộ phim này chiếu lên sau phòng bán vé muốn là phốc hắn tại chủ tịch tâm lý địa vị liền sẽ rất xuống ngàn trượng nếu như phòng bán vé đại hỏa hắn cũng sẽ bị đài loan bên kia để mắt tới cách bị đài loan phong sắt cũng là không xa t r í n h ngọc lăng ánh mắt sáng lên nói t r í n h thì n g ư ơ i nói là mặc kệ bộ phim này phòng bán vé tốt xấu hắn đều sẽ có p h i ê n thức không tệ các loại điện ảnh chiếu lên về sau hắn không phải mất đi chủ tịch tín nhiệm cũng là bị đài loan bên kia p h o n g sát cả hai tất chiếm một t r í n h ngọc lăng tò mò nói diệp phong tiểu t ử kia xảo trá không gì sánh được hắn làm sao lại làm ra loại này xuất lực không có kết quả tốt việc nữa đâu n g ư ơ i trẻ tuổi có chút bản lanh thì tự cho là đúng hắn coi là chỉ cần đập điện ảnh phòng vé lại hỏa chủ tịch thì sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn không cho hắn bị đài loan bên kia phóng sát chẳng lẽ không đúng sao tăng lệ trinh cười lạnh nói hắn quá ngây thơ chủ tịch nước gì hắn bị đài loan phong sát đây bởi như vậy hắn liền không có đường lui chỉ có thể ở thiệu thị thụ phương tiểu thư bài bố trịnh ngọc lăng giật mình nói nguyên lai là dạng này những đại nhân vật này tâm tư quả nhiên là phức tạp cho nên nói ngươi không cần tính toán nhất thời được mất chủ tịch cùng phương tiểu thư chỉ là đang lợi dụng tiểu tử kia mà thôi một khi hắn đập không ra phòng bán v ẽ nóng này điện ảnh đó chính là hắn không may thời điểm Chị Ngọc Lang, trinh Lăng, đa tạ tỷ Tốt, h i ngày h tỷ. n ngày sáng sớm diệp phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cảm giác phải nửa người đều chết lặng hắn nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy quan c h i lâm ôm lấy hắn cánh tay phải đang ngủ say mỹ nhân đang ngủ tuy nhiên mi rượu nhưng hắn bây giờ lại không tâm tư thưởng thức tốn sức sức chín châu hai hổ mới đưa cánh tay phải cho giải phóng ra ngoài diệp phong vừa nhớ tới thân thể liền bị quan c h i lâm ôm chặt lấy quan c h i lâm đem đầu dán tại bộ ngực hắn lười biếng gác giọng hôm nay không được đi luyện võ bồi ta nhiều ngủ một hồi diệp phong vội nói chi chi ta muốn đi nhìn một chút hôm nay giấy báo giấy báo chẳng lẽ so ta còn tốt nhìn ngươi muốn nhìn thì nhìn ta tốt trên báo chí có tin tức ngươi trên mặt lại không viết chữ vậy cũng không được ngươi hôm nay nhất định phải b ồ i ta ngủ thêm một hồi d i ệ p phong cười hh nói ta minh bạch ngươi là chê ta tối hôm qua không có hết sức còn muốn để cho ta lại giúp ngươi làm một lần xoa bóp đúng không t i ể u lưu manh ngươi thật không biết xấu hổ ta hiện tại liền muốn ngươi khắc đều không muốn có người muốn dở trò lưu manh rồi mau tới người ô ô ô cùng quan đại mỹ nhân nghiên cứu thảo luận một phen sinh mệnh chân lý về sau d i ệ p phong rốt cục lấy được đến tự do sau khi rời giường hắn trước tiên ở xây thân thể phòng luyện tập mấy bộ võ thuật lại đi rửa mặt một phen sau đó ngồi tại bên cạnh bàn ăn lật xem lên nữ hầu thu hồi lại mấy phần giấy báo vượt qua hắn dự liệu trên báo chí cũng không có lam khiết anh cùng trịnh ngọc lăng nổi tranh chấp tin tức lật xem mấy phần giấy báo đầu đề tất cả đều là hắn ở phi trường tiếp nhận phỏng vấn tin tức d i ệ p phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này nhất định là phương nghệ hoa hạ đạt lệnh cấm khẩu mới đem tin tức này cho áp chế lại bất quá chuyện này với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt tân báo sách giải trí đầu đề trực tiếp dùng t i ệ u thị ngôi sao mới là cái khuynh hướng cánh phải điện Hẳn không h t diệm người phong chính nhìn đến phiền một lúc quan t h i lâm rửa mặt hoàn tất mang theo một sợi hương khí ngồi đến bên cạnh hắn hỏi trên báo chí nói cái gì để ngươi sắc mặt khó coi như vậy không có gì chúng ta ăn điểm tâm đi d i ệ p phong vừa định thu hồi giấy báo lại bị quan tri lâm thân thủ đoạt lấy đi quan t h i lâm đang xem báo một hồi liền ném qua một bên nói những ký giả này thật không nói chuyện đi nội địa đập cái điện ảnh cũng là chống đỡ cánh phải cái kia ngươi lần trước đi đài loan quay phim lại nên nói như thế nào diệp phong dùng đũa kẹp lên một cái rót bánh bao xúc tử vừa ăn vừa hỏi chi chi ngươi năm nay phim đều đập hết sao quan c h i lâm gật đầu nói sớm đập xong gần nhất ta đều ở nhà nghỉ ngơi đúng ta người đại diện lại thu đến mấy cái kịch bản ta đang muốn hỏi ngươi có thể hay không tiếp đâu há đều là cái nào kịch bản mạch g i a đạo diễn giáng sinh khoái lạc mời ta biểu diễn nữ chính thạch thiên đạo diễn ảnh gia đình mời ta diễn nữ số hai còn có từ khắc thượng hải cố sự cũng muốn mời ta biểu diễn nữ số hai mặt khác một số công ty nhỏ đưa tới kịch bản ta nhìn cũng chưa từng nhìn thì cho đ ẩ y xuống d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói mạch ra cùng từ khắc cuốn vợ tiếp đó thạch thiên chối từ đi ta muốn đón lấy thạch thiên cái kia bộ phim từ khắc cho c ắ t x ê quá thấp ta không muốn tiếp ngươi bây giờ rất thiếu tiền sao quan c h i lâm lẽ thẳng khí hùng nói ta thiếu tiền nha mặc kệ cái gì thời điểm ta đều thiếu tiền ngươi trước kia một năm rẫy mấy trăm ngàn không phải cũng sống rất tốt hiện tại một năm rẫy mấy triệu làm sao sẽ còn thiếu tiền ta hiện tại dây đến nhiều tiêu đến cũng nhiều nha trước kia chỉ cần mua phổ thông đồ trang sức cùng y phục liền có thể hiện tại nhất định muốn mua danh quý nhãn hiệu mới phù hợp ta thân phận d i ệ p phong khuyên nhủ cái kia ngươi suy nghĩ một chút thạch thiên cùng từ k h ắ c điện ảnh so sánh người nào càng có ảnh hưởng ngươi tiếp từ k h ắ c điện ảnh tuy nhiên các xe thiếu điểm lại có thể để cao ngươi danh khí đối ngươi về sau tranh thủ quảng cáo đại sứ hình tượng khẳng định sẽ có ảnh hưởng tốt ta vậy ta thì đẩy xuống thạch thiên kịch bản đón lấy từ k h ắ c cái kia bộ phim đón đến quan c h i lâm lại nói a phong ngươi chừng nào thì lại viết cái kịch bản để cho ta làm nữ chính diệm phong hiện tại không rành ta muốn đập hoa bì còn muốn chủ bị tư đằng phần tiếp theo trở sang năm sáu tháng cuối năm rồi nói sau quan c h i lâm vội hỏi công ty của các ngươi muốn đập tư đảng phần tiếp theo còn sớm kịch bản còn không có viết xong đây đoán chừng muốn tới sang năm vào tháng năm mới có thể mở đập a phong tư đảng phần tiếp theo làm cho ta diễn nữ nhân vật sao ngươi nghĩ gì thế một bộ bán chạy điện ảnh đập phần tiếp theo thời điểm đội nữ chính coi như ta đồng ý công ty bên kia cũng sẽ không đáp ứng quan c h i lâm mân mê miệng nói ngươi đều còn không có cùng bọn hắn nói sao lúc trước đập ta dã man bạn gái thời điểm ngươi còn dám vì ta cùng phương tiểu thư cãi nhau hiện tại ngươi liền đi nói một chút không nhậm ý có thể thấy được ta tại trong lòng ngươi biến đến không trọng yếu diệm phong im lặn nói đây là hai việc khác nhau ta dã man bạn gái chỉ là một cái kịch bản ai cũng không biết phòng bán v ẽ như thế nào tư đằng thế nhưng là một bộ tại nhật bản phòng bán v ẽ bán hai trăm triệu đô la hồng kông điện ảnh thay đổi nữ chính thì là ngu ngốc cũng sẽ không làm ngươi nói đến cái này ta liền tức giận muốn là lúc trước để cho ta tới đóng vai tư đằng nữ chính hiện tại hồng kông phòng bán v ẽ tối cao nữ ngôi sao chính là ta d i ệ p phong vui vẻ nói để ngươi biểu diễn cũng có thể sẽ biến thành một bộ bị vùi dập giữa chợ điện ảnh đáng giận ngươi cố ý chọc giận ta đúng không quan tri lâm để đua xuống giơ lên nắm tay nhỏ hướng diệm phong ở ngực n h ệ đi d i ệ p phong mắt gấp nhanh tay một phát bắt được cổ tay nàng lại dùng lực nhẹ nhàng kéo một cái quan c h i lâm thân thể liền bị hắn ôm vào trong ngực hôn đ à n n g ư ơ i thả ta ra ta còn tại giận ngươi đây thì không thả d i ệ p phong không muốn quan c h i lâm lại cùng chính mình hung hăng c à n gáy liền túi đầu hôn lên nàng m ô i đỏ quan c h i lâm t h o ạ t đầu còn dễ r ù a vài cái nhưng rất nhanh nàng thì tranh chấp sự tình ném đến sau đầu hòa tan tại t r o n g khi hôn hít tít tít, tít. một trận m á y tiếng kêu gào đánh gãy ngay tại thân mật bên trong hai người quan tri lâm tránh ra diệm phong ôm ấp khuôn mặt đỏ bừng ngồi trở lại đi ăn điểm tâm diệm phong đào ra máy xem xét thấy phía trên biểu hiện là lâm thanh hà biệt thự điện thoại quan c h i lâm giả bộ như hứng hở mà hỏi thăm là ai sớm như vậy hôm ngươi là thanh hà tỷ đoán chừng là muốn hỏi ta liên quan tới kịch bản sự tình thanh hà tỷ gọi đến thật thần mật nha vậy ngươi nhanh đi hồi điện thoại a miễn cho tỷ ngươi gấp ra cái nguy hiểm tính mạng tới d i ệ p phong thu hồi máy nói ngươi khác mù ăn dấm ta cùng nàng ở giữa thanh bạch muốn là có quan hệ nàng tối hôm qua liền nên tìm ta thứ có quỷ mới tin ngươi nói chuyện diệm phong cười nói ngươi nếu là không tin chúng ta cùng đi tốt quan tri lâm h i u n ô i nói Ta mới không đi đây, thấy mới đi không n n đây, được à quan tri lâm mang s o n g nhấp chân hướng diệp phong chân phía trên đá b ả o diệp phong quát to một tiếng thật là đau đứng dậy liền hướng ngoài phòng chạy tới quan c h i lâm hướng hắn hô trở về không cho phép ngươi đi tìm nữ nhân kia diệp phong chạy đến ngoài cửa lại quay đầu lại hướng quan c h i lâm cười nói ngươi chờ đó cho ta một phía trên trở về ta lại thu thập ngươi quan tri lâm nghe vậy nhất thời đỏ bừng gương mặt nàng lại muốn mở miệng mắng diệp phong lúc đối phương đã chạy không thấy nàng tức giận n ú p ních địa cái kia lên một cái dưa leo hận hận mắng tiểu hướng đản ta cắn chết ngươi mang xong nàng đem dưa leo nhét vào trong miệng hung hăng cắn một cái bốn diệp phong đi vào lâm thanh hà biệt thự đ ì n h viện các nhà cũ liền nghe đến bên trong truyền đến ảo thảo mạt chửa công thanh hắn ở trong lòng âm thầm bán thầm lâm đại mỹ nhân thật đúng là cái mạt trực mê sáng sớm ngay tại nhà bên trong tụ đánh bạc lâm ra nữ hầu nhìn đến diệp phong t i ế n đến lập tức tiến lên đón nói diệp tiên sinh tiểu thư các nàng chờ ngươi đã lâu diệm phong vội hỏi trừ tiểu thư nhà ngươi còn có người nào nữ hầu nhỏ giọng nói còn có diệp phong gật gật đầu ngay sau đó đi theo nữ hầu hướng phòng khách đi đến nhìn đến diệp phong từ bên ngoài t i ế n đến ngồi tại cửa lớn đối diện lâm thanh hà bất mãn nói A p h o n g ngươi bây giờ kêu căng thận hầu ngươi đều không trở về ta điện thoại thanh hà tỷ ta vừa mới trong nhà đi ra bên người không có điện thoại ta thẳng thắn liền trực tiếp đi nhờ xe tới diệp phong sau khi giải thích xong trước hướng ngồi ở bên trái thi nam sinh chào hỏi lại hướng từ khắc hỏi từ đạo ngươi là cái gì thời điểm từ nội địa trở về từ khác đứng lên nói ta trở về có mấy ngày này hiện tại ngay tại trù h ạ c h kiến lập đoàn làm phim các loại năm sau liền muốn khởi động máy nói xong hắn lại chỉ vào vị kia vừa đứng lên nói khách nhân hướng diệp phong giới thiệu nói diệp phong vị này là ta hảo hữu nô vũ sâm diệp phong nghe vậy cũng là s ứ n g sở chờ hắn nhìn đến người kia xoay người lại lộ ra một trường quen thuộc gương mặt lúc tâm lý thầm nghĩ quả nhiên là g i a h ỏ a này ta đã nói rồi từ khác chính mình cũng gặp qua đến mấy lần vị này nhưng vẫn không có tin tức có thể thấy được hắn hiện tại sống đến mức khẳng định không quá như ý diệp phong hướng đối phương đưa tay phải ra nô đạo ngươi tốt ngài đại danh ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu nô vũ sâm lúng túng nắm chặt diệp phong tay nói hổ thẹn chán nản người Cái kia còn có cái của công đánh kia lại、danh. Diệp thời tin ngài tài điện người. không danh? Ta hoa, ra Phong, nhất ngăn trở, tính tưởng hoa, nhất định sẽ đánh ra tốt điện ảnh. Trưng gì gì. là lấy tạ trở, tốt là Đà sẽ Vũ. mấy người hàn huyên v à i câu về sau lâm thanh hà liền hướng diệp phong ngót nói a p h o n g ngươi qua đây thay ta chơi vài ván diệp phong vội vàng khoát tay nói thanh hà tỷ chúng ta có việc nói sự tình đánh bài thì không cần ta chơi bài mức độ ngươi còn không rõ ràng làm sao lâm thanh hà ngươi cái này người thật là chán ngươi không chơi làm sao có thể học hồi đây t h i nam sinh cười nói đã a phong không thích chơi bài vậy chúng ta an vị xuống tới tâm sự đi tốt h ta lâm thanh hà đáp đáp một tiếng đem mấy người mời đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống lại tự mình đi vì mọi người châm trả d ố t nước từ khác hướng diệp phong hỏi a phong ngươi cái k i a bộ họa bị đập đến thế nào d i ệ p phong mới đập t r ừ n g phân nửa có chút ống kính cần chờ đến xuân về hoa nợ lúc quay trụt a đoán chừng sang năm vào tháng năm hẳn là có thể hoàn tất hậu kỳ chế tác nắm chặt một số bắt kịp sang năm kỳ nghỉ hè hẳn không có vấn đề khi nam sinh a phong nghe nói ngươi bộ này họa bị cùng tư đảng đề tài có chút tương tự chắc hẳn lại là phòng bán vé nóng n à y một bộ điện ảnh d i ệ p phong mỉm cười nói nam sinh t h điện ảnh không có lên chiếu ai có thể biết nó phòng bán vé như thế nào từ k h ắ c gật đầu nói lời nói này đúng trừ phim hài kịch phòng bán vé sẽ không quá kém bên ngoài khác điện ảnh thật đúng là khó mà nói d i ệ p phong hướng từ k h ắ c cười hỏi từ đạo ngày hôm nay tìm ta tới không biết thì vì phát vài câu cảm khai à. từ k h ắ c liếc nô g vũ xâm liếc một chút nói a phòng nô đạo thay ra hòa đập một bộ điện ảnh lại bị bọn họ đóng băng lên hắn nản lòng t h o i trí muốn hồi đài luân đi Ta khuyên hắn vẫn là lưu tại sau h y khi n vẫn hiểu rõ hắn hướng nô vũ sâm hỏi nô đạo ngươi xem qua long cương đạo diễn tại thập niên sáu mươi quay chụp bản sắc anh hùng sao nô vũ sâm gật đầu nói long tiền bối tác phẩm ta tự nhiên nhìn qua làm sao ta muốn mời ngươi đi mua xuống bộ phim này cải biên quyền ta một lần nữa viết cái kịch bản để ngươi đến đạo diễn từ khắc a phong Ta c gật gật ũ loại loại người bây giờ hỏi ta ta còn thực sự không dám nói mình liền có thể đánh ra một bộ phẳng bán vé bán chạy hát bang điện ảnh d i ệ p phong nâng chung trả lên nhẹ nhàng thổi động một cái trong lưu ly bồng bềnh vài mảnh lá trà nói bất luận cái gì loại hình điện ảnh đập đến nhiều người xem tự nhiên sẽ nhìn c h á n muốn lại đánh ra màu đến một là muốn tại quay chụp thủ pháp bên trên có sáng tạo mới hai chính là muốn tại kịch bản phía trên bỏ công sức lâm thanh hà ở một bên vội la lên a p h o n g ngươi cứ việc nói thẳng thôi b ắ n cái gì quan tử nha d i ệ p phong im lặng nói ngươi dù sao cũng phải để cho ta suy nghĩ một chút à, ta, ta cũng không phải là bách khoa toàn thư cha một cái thì có thể tìm tới tiêu chuẩn đáp án lâm thanh hà nhìn thấy hắn nói vậy ngươi tranh thủ thời gian nghĩ ta muốn nhìn ngươi có thể biên ra cái dạng gì tốt cố sự tới d i ệ p phong uống m ấ y n g trà đem tiếp trước cái kêu phiên bản nội dung nhớ lại một lần lúc này mới lên tiếng nói thực h ắ c b a n g điện ảnh muốn muốn hấp dẫn người đơn giản cũng là đem nhân vật chính ở phía trước gáp chế đến càng thảm càng tốt dạng này ở phía sau báo thù thời điểm mới có thể cho người xem mang đến thoải mái cảm giác từ k h ắ c cười khổ nói đạo lý chúng ta tất cả mọi người hiểu có thể cố sự này lại khó nghĩ Thì trong tôi tỉ thể sinh,、a、Phong đã nhắc lên bộ phim này, chắc hẳn nghĩ sinh nhiên khôn khéo hơn người,、so、người nào đó có thể lợi hại hơn nhiều.、Diệp、Phong nói xong, nhẹ nhàng nam lên này, ngươi lòng muốn Nam người, người nào nói xong, A sao sửa A. sớm làm Lâm so đổi lợi Diệp liếc đã đã đó có là bộ ở quả ta chẳng phải xem thường ngươi một câu n h a ngươi thì ghi lại thủ d i ệ p phong cười nói ta nói là lời nói thật nha đầu óc ngươi vốn là không quá linh quang nha